10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Ở Diệp Vinh chính mình đều không có chú ý tới thời điểm hắn kinh nghiệm điều đúng là ở trong thả di động, nhích từng chút một, cùng càng thượng thế cục chiến đấu giống nhau, vô cùng vất vả và gian khổ. Khả Kiêu ngàn vạn hỏa nha số lượng theo ở mặt ngoài nhìn lại tựa hồ là một chút đều không có giảm bớt. Chương 460, phiên bản con bài chưa lật. Chiếu này xu thế đi xuống, cho dù ta tinh thần mặt chống đỡ trụ, này mấy kiện phòng ngự pháp bảo cho dù yếu đi chứ hỏng mất a. Bị ngạn bên trong phòng ngự pháp bảo đều là theo bảo đến công kích xuống hàng phòng ngự độ. Nếu phòng ngự độ rơi chậm lại vì linh chính là tương đương bị hoàn toàn doanh mộng một lần, ngươi cần một lần nữa tế luyện mới tài năng lại sử dụng. Bất quá ngoạn gia cũng là có thể thông qua giúp vào chân khí giá trị, đem phòng ngự độ bù lại trở về, phòng ngự pháp bảo so với công kích pháp bảo ở giá bên trên thường thường là muốn quý giá như vậy sổ thành sao, chính là bởi vì tính chất rất tốt như vậy. Đối mặt số kiện cùng giai pháp bảo tiến công, Huyền Bác Châu làm theo là có thể làm được không rơi hạ phòng, thoải mái phòng ngự. Cho dù là cao hơn 1 2 giai công kích pháp bảo, tối thiểu là ở phòng ngự độ hạng vì linh phía trước, là sẽ không lập tức hỏng mất mở ra. Bao nhiêu là có thể hỗ trợ cản trở một chút thời gian. Diệp Vinh giờ phút này trên người là lượng kiện bắt giam phòng ngự pháp bảo, nhất kiện cựu giam công thủ cụ bị pháp bảo, thần mạnh bảo hộ chính mình. Chính là này ngàn vạn hỏa nha liên miên thế công sao, chích bái là hơi có sơ sẩy, một cái phản ứng không kịp xuất hiện sai lầm, liền sẽ bị bọn họ tìm được sơ hở, 100% bị nghiền đè ép đi qua, ngay cả cự hài cốt đều là bất lưu. Hắn liều mạng hướng vài món pháp bảo bên trong rót vào chân khí giá trị, cũng chính là lo lắng nhất kiện phòng ngự pháp bảo vỡ tan, trong khoảng thời gian ngắn chính là không có sử dụng. Thiếu trong đó gì nhất kiện đều là nhất đại chỗ thiếu hụt. Không dùng được bao lâu, chính là hội hoàn hoàn sụp đổ, căn bản không có cách nào khác theo trong biển hỏa nha thoát được tính hợp. Tại nơi khi, triệu hồi sinh vật nhất lan bên trên có một cái thái cổ độc long thân hình tiệm một chút sao, hoàn toàn ảm đạm rồi đi xuống. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Cái đó 10 vạn đã ngoài khí huyết giá trị đại gia hỏa đều là trước ngã xuống, phòng trứng lúc này lớn như vậy thân hình đều là bị hỏa nha cắn ngay cả xương cốt đều là không còn. Diệp Vinh khỏe mắt dư quang súc liếc mắt một cái, còn lại bát điều thái cổ độc long trạng thái cũng là rất đi nơi nào. Khí huyết giá trị đều là hạ thấp chỉ có 1 phần 3 thậm chí càng thiếu hoàn cảnh. Ngay tại hắn lo lắng đường ra tâm tức trong lúc đó, liền lại là có. Điều thái cổ độc long rên rỉ một tiếng, đều tự ở chết tiễn thúc dục chính mình tối cường kỹ năng, liền ngay cả bị thật mạnh hỏa nha vây quanh hắn đều là có thể nhìn đến nhẹ nhẹ quang ảnh biến hóa, có đại phiến hỏa nha bị nháy mắt dây sát. Mà thiếu này mấy điều hấp dẫn hỏa lực đại gia hỏa thì tuân miên ngắm, hắn trên người cần thừa bảo áp lực chính là càng thêm lớn, khiến quang phóng ra thời điểm gặp mấy đến lực cản cũng là cảm giác càng sâu hai phần. Triệu hồi, ta tái triệu hồi. Một có phản ứng. Cửu Lưu Kim đang phiêu phù ở trước ngực, có một chút ánh sáng thiểm hái thiểm, nhưng ở khâu trừ chân khí giá trị sau cũng là không có thái cổ độc long lại xuất hiện. Con bản đó, đây là đang làm cái gì tới, rõ ràng là khâu tương ứng chân khí giá trị a. Lần này hành động, kết quả vẫn là không có thể đem thái cổ thực long triệu hồi đi ra, khiến cho hắn thân hình một cái chật vật trước lên, nhất bạc nhược kia tầng huyền án mây hà một trận cùng đầu, thiếu chút nữa chính là bị hỏa nha cấp đánh vỡ. Choáng nhìn toàn qua, Diệp Vinh nhưng là phát hiện nơi này biên trợ, nguyên lai Cửu Lưu Kim Đăng Tiên Long dáng sinh đều không phải là là có thể vô hạn chế sử dụng. Cự cữu điều thái cổ độc long đều không phải là là tinh phách hư ảnh, tới mà là thật tồn tại, có luyện chế cái này tiễn cổ kỳ chân vô cùng trả bộ cung đầu nhập vào bảo vật không gian giữa. Cái gọi là tử vong cũng đều không phải là là thật đã bỏ mình, mà là ở thái cổ độc long chỉ trông vào hạ cuối cùng một chút sinh mệnh giá trị thời điểm, Cự Lưu Kim đang làm ra cưỡng chế vây quanh đem bọn họ truyền tống trở về pháp bảo không gian giữa. Bị cưỡng chế truyền tống trở về thái cổ độc long chính là phải ở Cự Lưu Kim đang giữa đãi đầy suốt cựu thiên sao, mới là có thể bị lại một lần nữa triệu hồi đi ra. Như thế khắc nghiệt điều kiện là vì này này Thái Cổ Độc Long theo mức cùng trình độ thượng mặt nói chính là tương đương với bất tử thân, bỏ mình một lần cũng không sẽ có gì trừng phạt, có thể tương đối tương đối dễ dàng tăng lên cấp bậc. Nếu là không làm ra như vậy hạn chế sao, Cửu Lưu Kim Đăng Tiên Long giáng sinh này, nhất kỹ năng chính là hội có vẻ quá mức cường đại, Cửu Điêu 150 cấp chân quý cấp Thái Cổ Độc Long hợp cùng một chỗ, đều là có thể thoải mái quét ngang này muôn quy không lớn chính thức tổ chức. Nếu Diệp Vinh Triệu Hồi đi ra Cửu Điêu Thái Cổ Độc Long toàn bộ bỏ mình ở tại này vô tận lâm hải giữa, chính là có 7 ngày thời gian không thể lại đem bọn họ Triệu Hồi Bất quá tại đây cùng bị Hỏa Nha Hải vây quanh tình huống hạ cũng là không rảnh đi để ý tới này nải nải nội dung. Một khắc trung sau, rốt cục thì Sở Hữu Cựu Điểu Thái cổ độc Long lần lượt bỏ mình, Sở Hữu Hỏa Nha đều là chỉ trông vào hạ cuối cùng nhất định mục tiêu, cơ hội là chật ních mỗi một cái không gian, thậm chí là tự thân đã xẻ ra nghiêm trọng va chạm, Hỏa Nha đồng Hỏa Nha cho nhau trong lúc đó đều là ma sát ra kịch liệt ngọn lửa. Kỳ quái là, như thế số lượng Hỏa Nha cư nhiên là không có thể đối chúng quanh hoàn cảnh tạo thành cái gì nghiêm trọng phá hư. Tuy rằng ánh lửa tràn ngập, không khí giữa độ ấm ở liên tục lên cao. Nhưng lại gần là đem bề mặt bên trên kia này thắp bé bụi cỏ bụi cây đốt nấu chạy thành khô vàng, cũng không có ngay cả đến đến kia này bên cạnh vạn năm cổ bản do đó khiến cho lâm hải hỏa loạn. Nếu là có người ở cái đó và tình huống dưới, có thể đứng ở trời cao lấy dự hô góc độ đem này một màn đều thu vào đáy mắt, chính là có thể phát hiện này nải vạn năm cổ thụ chi làm giữa đều khởi tán ra một tia hồng quang, đợi cho này hỏa diễm pháp đi lên thời điểm căn bản không có thể châm cây cối, ngược lại là bị toàn bộ hấp thu đi vào Thậm chí có mấy khỏa nhất Tráng kiện cổ chẳng đã muốn là không chỉ có ở bị động nên đón hỏa diễm mà là ở chủ động hấp thu phụ cận hừng hực liệt diễm. Nay này có thể bị Hỏa Nha tộc đàn cho rằng cư trú nơi cổ thụ thân mình tính chất cũng bất phàm theo mức cùng trình độ thượng cũng nói cũng là nhất cùng hỏa hệ cao cấp tinh quái bất quá là thượng mục thành tinh thôi. Nếu có thể đủ góc nhặt hạ thải khẳng định sẽ là tương đương cao giai hỏa mộ song hệ luyện khí tài liệu. Tại đây trời giống như hại triệu bình thường 33 liên tiếp không ngừng hỏa nha thế công giữa, Diệp Vinh kiếm quang cũng là bắt đầu có chậm rãi thay đổi. Theo ngày từ đầu đại khởi công hợp tận khả năng muốn một kiếm tiêu diệt càng nhiều hỏa nha, số lượng đến sau cung chậm rãi đã khống chế kiếm quang lực đạo lựa chọn hơn dùng ít sức hơn có hiệu suất thủ đoạn. Nguyên bản một kiếm ra 10 lực đạo có thể tiêu diệt 50 trích hỏa nha, đến hiện tại, một kiếm chính là ra ngũ lực đạo có thể tiêu diệt 10 trích hỏa nha. Tuy rằng mỗi một kiếm giết địch số bối trở nên thiếu, nhưng trên thực tế đánh chết hiệu suất là ở bay lên. Tại đây cùng gần như vô hạn thế công phía dưới có vẻ là càng thêm trong yếu, có thể hiện không ra chu nhũ tác dụng. Ở ngay từ đầu hắn vẫn là hội mỗi cách thượng một đoạn thời gian đại khái đánh giá một chút chính mình đánh chết hỏa nha con số, nhưng đến hiện tại đã muốn là hoàn toàn bung thai cho này tự động. Cựu điêu thái cổ độc long hơn nữa chính mình thành tích ít nhất đã muốn là vượt qua 5000 chiếc hỏa nha thậm chí là tới gần nhất vạn con số. Nếu là không có cách nào khác chạy ra khỏi khu vực này, theo hỏa nha hải vòng vây giết đi ra ngoài, đánh chết số lượng cho dù là tái nhiều ý nghĩa cũng không đại. Chính là hắn hiện tại ngay cả đôi tay cũng không lúc nhích, sở thừa bảo áp lực chính là thật lớn, càng đừng nói còn muốn di động phi độn như vậy giữa, hội lộ ra sơ hở hiển nhiên là hội lớn hơn nữa. Nhìn đám kia đang triển khai các loại hình thái, thi triển ra một đám cũng không cường đại hỏa hệ pháp thuật, lấy tự sát tư thái không hề sợ hãi xông lên hỏa nha, Diệp Vinh tâm niệm động nhớ tới một việc. Ta dựa vào, thật là đáng chết. Ta cư nhiên không nhớ tới cái này, thất lẩm, đoán đại ý. Cổ tay một phen vừa nhấc, trong tay hắn lại là xuất hiện một khối bổng hình hoàng ngọc. Dung sức vỗ, chính là hóa thành một đạo hồng quang dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Cửu quán tiên luân đại pháp này, bản bắt giai hỏa hệ đạo tư đã muốn là thông qua Trần Thái chân sư huynh xem xét, đối với chính mình cũng không gây trở ngại ngược lại là rất có giúp ích có thể trực tiếp tu tập. Bất quá là vì rời đi ngũ hành cơ sau chính là trực tiếp tiêu đến vô danh lùi bại động phủ trung đi đối phó kia hai đại khó chơi cấm chế, thật không ngờ điểm này khi trong lúc đó là không có lập tức tu tập. Nay bộ Hỏa hệ đạo pháp dựa theo Trần Thái Chân sư huynh trong miệng lời nói đã muốn là chính đạo huyền môn bên trong tối cường Hỏa hệ đạo pháp chi vừa nói không chừng là có thể đối chính mình trước mắt tình huống có thể mang cung khẩu điểm rút. Hiện tại hối hận chính là vì ban đầu không có tu tập ít nhất một tầng Cửu Quán Thiên Luân đại pháp trụ cột, đang nói không chừng có thể trực tiếp phát huy ra một chút tác dụng đến. Cửu Quán Thiên Luân đại pháp tầng thứ nhất tu thành cần kinh nghiệm 01000000. 10 vạn kinh nghiệm giá trị mà thôi đối với Bát giai đạo thư Chu nói tuyệt không tính nhiều. Diệp Vinh tâm khanh vui vẻ, nhất bộ đạo thư tầng thứ nhất cần 10 vạn kinh nghiệm, đối với tân thủ ngoạn gia phải nói tương đương với một tòa khó có thể vượt qua nguy nga đại sơn, giống như là chính mình lúc mới được đến hướng hư chân kinh giống nhau. Bất quá đối với trước mắt đã chỉ là chút điểm kinh nghiệm giá trị, đã có thể hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Chỉ là trước mắt nhiều như vậy hỏa nha, mỗi phân mỗi giây đều cũng có hơn 1000 hơn 1000 kinh nghiệm giá trị dũng mãnh vào trong cơ thể. Bất quá tại đây chờ nguy cơ thời điểm hắn cũng là xem nhẹ một chút Cửu Quán Thiên Luân Đại Pháp này, bộ đạo pháp là có 18 tầng nhiều, tầng thứ nhất chính là nhu đùa giỡn 10 vạn kinh nghiệm giá trị, đợi cho cuối cùng 2 tầng thời điểm chính là hội so với Hướng hư chân kinh còn nhiều thượng mấy lần mới đúng, tất nhiên sẽ càng thêm khó luyện. Hướng hư chân kinh cũng bất quá là cao thấp cộng 12 cuốn mà thôi, đến khuôn cuốn thời điểm tu thành sở nhu kinh nghiệm giá trị chính là đã muốn đến nhất đinh tương đương khủng bố con số, nếu là cẩn thận ngẫm lại tầng Cửu Quán Thiên Luân Đại Pháp là hội càng thêm do người. Đem kinh nghiệm giá trị phân phối tỉ lệ tấn tốc sửa đổi một chút. Toàn lực phân phối đến Cửu Quán Thiên Luân Đại Pháp bên trên, lập tức chính là có thể nhìn đến một chút một chút hồng mang rót vào đạo thư tu luyện kinh nghiệm, lấy tương đối rõ ràng còn độ ở phía trước tiến. Thật sự là trước mắt hỏa nha số lượng quá mức nhiều, hơn 1000 nhất trích, hơn 1000 nhất trích, kinh nghiệm giá trị lũy kế đến 10 vạn cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Cửu Quán Thiên Luân Đại Pháp tầng thứ nhất chính là đã muốn tu luyện hoàn thành lập tức là chuyển vào tầng thứ hai. Ma Diệp Vinh cũng là khẩn cấp mở ra tư nhân thuộc tính giữa đạo thư nhất lan, muốn nhìn đến Cửu Quán Thiên Luân Đại Pháp này bộ hỏa hệ đạo pháp cụ thể thuộc tính tác dụng. Xem có thể hay không đến giúp hiện nay lâm vào vây cảnh chính mình. Chương 461, Tàn sát Hỏa Nha. Một đoàn mặt trời đỏ dự tự diệp vinh ngực trái khẩu chậm rãi vươn, từ nhất điểm hồng mũi nhọn dần dần thành hình, làm cho hắn hai mắt trong khoảng thời gian ngắn đều là đều màu đỏ, mất đi này hắn thất thái. Cửu rượu tiên luân đạo pháp tu luyện đến sâu nhất chỗ thời điểm, có thể ngưng ra 18 đoàn mặt trời đỏ, quên quần tự thân, khả đồng đại mặt trời mọc tuần bình dương. Tầng thứ nhất tu thành sau, sở xuất hiện này đoàn mặt trời đỏ còn cũng không đầy đủ, có uy lực cũng là tương đương hữu hạng, bất quá có hạng nhất đặc hữu năng lực. Đó là có thể không lại phản hỏa. Chỉ cần có nải đoàn mặt trời đỏ ở phía trước biên mở đường, hết thảy lệ thuộc phàm hỏa hỏa hệ pháp thuật ở nó trước mặt đều là hội mất đi sở hữu tác dụng, cũng là sẽ bị nải hấp thu đi vào, khiến cho mặt trời đỏ uy lực tăng mạnh. Chỉ có là như Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa, tinh thần chân hỏa, càn diễm chân hỏa các loại sạm vào chân hỏa uy lực hỏa hệ pháp thuật, tài năng có thể sinh ra hiệu quả, tạo thành sát tương. Mà nải này, này nho nhỏ hỏa nha, hiển nhiên là không có khả năng phụt ra kia trời chân hỏa đến, nếu không cấp bậc chính là sẽ không như vậy thấp. Hỏa nha khủng bố chính là nơi phát ra cho nó vô cùng vô tận số lượng, sát chi vô cùng chi điểm, này thân thể thực lực là phi thường bình thường, hắn tùy tay một đạo tất quang oanh hạ bộ là có thể tạo thành số trích bị mất mạng. Này đoàn mặt trời đỏ di động đứng lên như thế thong thả, nếu là dùng ở đối phó ngoại gia cao thủ thời điểm, như thế nào tài năng đuổi tới đối phương. Mặt trời đỏ chậm rãi đẩy rời đi, Diệp Vinh trong lòng biên là muốn đến sau này chuyện tỉnh, đối với này bộ hỏa hệ đạo pháp thực dụng tính có hoài nghi tu luyện đến ở chỗ sâu trong có thể biến ảo uy 18 đoàn mặt trời đỏ, công thủ gồm nhiều mặt, tác dụng toàn diện. Gần là như vậy thử một lần tưởng liền làm người ta hú vẻ. Đến cái kia thời điểm, cũng sẽ không lạ giống trước mắt mặt trời đỏ như vậy gầy yếu, mà là đồng thiên thượng thái dương tương tự, có được vô cùng thái dương chân hỏa. Nhưng nếu tốc độ thông thả, cho dù có tái đáng sợ lực sát thương, cũng là không có cách nào khác đuổi theo đối thủ. Chỉ có thể là ký hy vọng cho cựu rượu thiên luân đại pháp sau này là có thể xuất hiện này hắn phương diện biến hóa, có thể cải thiện cái này khuyết điểm. Bất quá kia này đều là sau này chuyện tình, hiện nay này đoàn thông thả đẩy mạnh mặt trời đỏ cũng là không có đã bị chú hào ảnh hưởng trước mặt dính sát vào nhau cùng một chỗ hỏa nha lẫn nhau va chạm cho dù muốn chạy trốn cũng không có chỗ hào không gian đường lui, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đều nên hướng này mặt trời đỏ. Hào thích, quả nhiên phàm là hỏa không ngại, cho dù đã không có hình thành Thái Dương Chân Hỏa, cũng là có thể thoải mái nghiền đè ép này này hỏa nha, hoàn toàn là chất thượng chiến lệ. Nguyên bản tịch quan rơi, cho dù đánh chết tái nhiều hỏa nha, cũng là căn bản sẽ không xuất hiện như vậy khe hở, ngay cả một cái chớp mắt không gian đều là sẽ không xuất hiện, lập tức chính là sẽ bị phía sau hỏa nha bổ sung đi lên, hoàn toàn không biết sợ hãi như thế nào những này đoàn mặt trời đỏ sẽ cùng một viên chân chính thái dương bình thường, tản ra làm người ta tim đập nhanh quang cùng nhiệt, thậm chí là ngay cả vải thức ở ngoài hỏa nha đều là đều hóa thành tro tàn, rơi mở ra. Nay nhất thật lớn lượ lô, tái nhiều hỏa nha cũng là không có cách nào khác về phía trước nhiều đến gần rồi từng bước, hình thành một cái cố định xích vượng quan quyền. Diệp Vinh cho Thúy Lạ đem Cửu Đóa Càn Diễm Chân Hỏa cùng lưỡng đạo kiếm quang toàn bộ thu trở về, chuyên tâm khống chế này đoàn mặt trời đỏ cùng vài món phòng ngự pháp bảo. Cửu Đóa Càn Diễm Chân Hỏa, tuy rằng cũng là chân hỏa nhất trúc, nhưng dù sao cũng là không phải nguyên thủy chỉ có Cửu Lưu Kim đang giữa câu thúc như vậy cửu đó, cực vì hữu hạ, ngược lại là Sa Sa so ra kiếm này đoàn mặt trời đỏ. Cựu Diệu Thiên Luân đại pháp tầng thứ nhất sợ ngưng lại đoàn mặt trời đỏ, mỗi một khắc đều là đem thượng trăm chiếc hỏa nha biến thành cho tàn, nhất chú hai cốt đều là bất lưu, liền ngay cả Sa Sa phóng tới được nói nói hòa tiễn, hỏa sát đều tiếp được, hoàn toàn không làm cùng hoàng. Nay này thổ thiện hỏa hệ pháp thuật, tại đây đoàn mặt trời đỏ trước mặt chỉ có thể là khởi đến thêm sải tụ hỏa tác dụng, làm cho mặt trời đỏ hào quang càng phát ra chói mắt. Từng bước một hướng ra phía ngoài chậm rãi di động đem mặt trời đỏ hoàn toàn chắn chính mình trước người, mở đi ra một cái tạm phai đường. Cùng lúc đó, Cựu Diệu Thiên Luân Đại Pháp tầng thứ 2 kinh nghiệm điều cũng là ở rất nhanh đi tới giữa, bất quá một lát lại là đã muốn một nửa đều đã muốn tu tập hoàn uy. Tầng thứ 2 sợ nhu kinh nghiệm giá trị phiên gấp đôi, biến thành 20 vạn, nhưng là chỉ dùng để không mất bao nhiêu thời gian, càng tao luận lúc này là ở có đại lượng hỏa nha bị giết hại tình huống hạ. Đi ra mấy bước, tầng thứ 2 chính là đã muốn thuận lợi tu tập hoàn thành, tầng thứ 3 sợ nhu kinh nghiệm giá trị vì 40 vạn, tầng thứ 4 sợ nhu kinh nghiệm giá trị vì 80 vạn. Làm Diệp Vinh vọt tới Hỏa Nha bờ biển duyên vị trí thời điểm, trước người đã muốn là từ một đoàn mặt trời đỏ biến thành tứ đoàn. Không chỉ có lạ ngưng tụ mặt trời đỏ số lượng bên trên khác nhau biến hóa, mỗi tu thành một tầng chính là diễn sinh ra đến đây một loại hỏa hệ pháp thuật ứng dụng biến hóa, cũng là đối với thi triển này hắn hỏa hệ lạ pháp, hỏa hệ pháp bảo đều đã sinh ra tăng phúc. Có tứ đoàn mặt trời đỏ che chở, hắn đi trước trên đường là biến thành một mảnh sóng độ, ngay cả một tia nguy hiểm đều không có, quả thực là cùng sân vắng tản bộ bình thường. Mà mặt trời đỏ số lượng gia tăng, cũng là làm cho Hỏa Nha rồi ngã xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng thời gian hấp thu kinh nghiệm giá trị cũng là uyên nhân thêm. Hắn cư nhiên là phát hiện, tại đây phiến Hỏa Nha Hải giữa như vậy đi dạo hai ngư, so với chính mình phía trước bình thường kịch quái luyện cấp tốc độ còn muốn nhanh mấy lần. Mỗi chiếc Hỏa Nha kinh nghiệm giá trị tuy rằng đều cũng có hạn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lắm, tích lũy đứng lên cũng là không thể bỏ qua. Hắn vươn một cây ngón tay, điểm hướng tứ đoàn mặt trời đỏ giữa một đoàn, hưu một chút, toan ngồi biến thành nhất trà thiên tiểu rít gạo Hỏa Long. Giống. Nay từ một đoàn mặt trời đỏ biến thành Hỏa Long như là cùng thực long bình thường, trên người lân rắc rõ ràng. Long khẩu nhất hấp chính là có thượng trăm chích hỏa nha cấp nó phiên hạ bụng khẩu mà này hành động biến hóa, đều là từ Diệp Vinh hai tay cập tâm niệm sở khống, hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong tay. Mặt trời đỏ hóa rộng, gần là Cựu Diệu Thiên Luân Đại Pháp diễn sinh những dụng biến hóa trong đó hàm nhất, còn có tam đoàn mặt trời đỏ khả bố thành tam tại chi trận, có thể làm mệt mỏi đả thương đối thủ, mặt trời đỏ tán thành một đoàn mây đỏ, che chở tự thân, chống đỡ 90% đã ngoài hòa hệ đạo pháp công kích đẳng loại đẳng loại. Nhìn thấy chính mình đã muốn là không có bao nhiêu nguy hiểm, hắn cho Thúy Lạp lưu tại hỏa nha trong biển không muốn rời đi. Loại này hoàn sẽ là bị chính mình sở khắc chế tinh quái tộc đàn nhưng là không nhiều lắm gặp, cập nhập kinh nghiệm giá trị tốc độ lại làm cho người ta tâm tình khoái trá. Nếu Hỏa Nha Hải thật sự là vô cùng vô tận, nói không chừng có thể ở trong này một hơi đem Cửu Diệu Thiên Luân Đại Pháp tu luyện đến 10 tầng đã ngoài. Ta Hương, ta Tiêu, ta V6. Diệp Vinh đem sổ đoàn mặt trời đỏ biến ảo uy đủ loại hỏa hệ pháp thuật ứng dụng, hai tay tung bay, đùa là bất diệt nhạc hồ. Đã muốn là không biết qua vài cái giờ, Cửu Diệu Thiên Luân Thiên Pháp ở một chút là vọt tới tầng thứ 6 ngưng ra lục đoàn mặt trời đỏ bên ngoài. Nguyên bản là căn bản nhìn không tới bến, không hề giảm bất hỏa nhã hại rốt cục thì xuất hiện thưa thớt tình hình. Nguyên bản phóng nhãn đi qua, lộ vẻ màu đỏ thiên không, lúc này đã muốn là xuất hiện từng khối từng khối nữa ra, có thể thấy được trời xanh mây trắng cảnh tượng. Hắn cũng không biết là giết bao nhiêu vạn hỏa nha, dù sao trên mặt biên một tầng lại một tầng hỏa nha thi thể đều là đã muốn nảy sinh cái mới và biến, tứ phía vạn năm cổ thụ giữa cũng là không thấy lại có tân hỏa nha bay ra. Hỏa nha bị giết sau khi chết, cơ bản đều là trống không một vật, nhiều nhất là lưu lại mấy căn hỏa nha lông chim, là một loại ngũ giai luyện khí tài liệu. Diệp Vinh phía trước là căn bản không có công phu đi kiểm thủ này này Hỏa Vũ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn này này Hỏa Nha Long chim bị nãy sinh cái mới biến mất không thấy khẩu bất quá lúc này kiểm đứng lên vừa thấy, phát giác gần là ngũ giai luyện khí tài liệu, trong lòng biên khó tránh khỏi là sẽ có nhất này thất vọng. Bất quá lấy Hỏa Nha cấp bậc đến xem, cũng không đại có thể là hội tuân gia cái gì thứ tốt đến. Nhưng còn có một loại cực nhỏ xác suất, là hội tuân gia một loại hỏa long quả đến, không hiểu được nho nhỏ nhất Trích Hỏa Nha là cùng loại này hoa quả trong lúc đó như thế nào sinh ra liên hệ. Hỏa Long quả, linh quả dùng sau khả gia tăng chân khí giá trị thượng hạn truy điểm. Nhìn này linh quả thuộc tính, Diệp Vinh trong lòng rất là tiếc nuối, phía trước không cơ hội nhặt thời điểm không biết là sài qua bao nhiêu. Mấy vạn tích hỏa nha, Hàn tổng cộng cũng bất quá là thu nạp lên 10 đến quả hỏa lâm quả, gia tăng đứng lên cũng có 5600 điểm chân khí giá trị thượng hạn gia tăng, đối hắn đối đến cũng là không phải không có giúp ích. Cấp bậc càng cao, sử dụng phi tất pháp bảo giai vị tối cường thời điểm, lại càng là có thể phát hiện chân khí giá trị tầm quan trọng. Vừa đến kịch chiến thời điểm, nếu là toàn lực thúc dục phi tất pháp bảo Mấy ngàn điểm chân khí có thể nói là nháy mắt liền lâm vào không còn, hoàn toàn không đủ dùng. Huống chi, Diệp Vinh thân mình chính là trên người pháp bảo phân đồng, hơn nữa là có hỏa thú văn hoàn nơi tay, ở có thể ngự sứ pháp bảo số lượng bên trên cũng có ưu thế, cho nên cần chân khí giá trị lại khủng bố. Ngẫm lại sau này nếu là có thể lập tức thúc dục thất kiện cửu giai hỏa hệ pháp bảo thời điểm, uy lực không thể địch nổi đồng thời sợ tiêu hao chân khí giá trị cũng tương đương khủng bố, không phải bình thường ngoạn gia có khả năng đủ thừa nhận, không bị trực tiếp chịu cho cho dù tốt. Hắn còn muốn tái thừa dịp cơ hội này thu thập thượng mấy quả hỏa long quả tới. Loại này cơ hội nhưng là không nhiều lắm gặp. Bờ đối diện bên trong có thể tuôn ra loại này tăng tiến khí huyết chân khí hai giá trị thượng hạn vật phẩm tinh quái, tổng cộng cũng chính là như vậy hơn 10 loại, cơ bản đều là bị như hổ rình muồi ngoạn gia đoàn thể cấp đặt bao hết xuống dưới, hận không thể toàn bộ thu vào phần chung. Có thể phát hiện một loại hoàn toàn mới tinh quái, hơn nữa là hoàn toàn không có người đến đồng chính mình tranh thương, bỏ lỡ lần này cơ hội nào có loại chuyện tốt này. Hỏa nha hải dày đặc trình độ giảm xuống sau, kinh nghiệm giá trị hấp thu tốc độ là giảm xuống không ít, bất quá hắn hiện tại là vì thu thập hỏa lang quạ đều đều không phải là lạ vì đơn thuần kinh nghiệm giá trị mà thôi. Ai, ai, ai, như thế nào bắt đầu chạy? Lúc đoàn mặt trời đỏ đúng là vung hăng say, đem còn lại hỏa nha chúng quanh đuổi giết, hắn mọi nhiên là phát hiện này, này hỏa nha bốn phía chạy trốn rời đi, đều đầu nhập kia nải vạn năm cổ thụ giữa. Ngay lập tức sau, vô số hỏa nha chính là biến mất cho cho tịch tịch, chẳng thượng nhất trích đều là không có lưu lại. Hừ hừ, ta còn nói nải nải hỏa nha là thật không biết sợ hãi tới, nguyên lai like cũng là hội chạy trốn. Diệp Vinh đắc ý đem lục đoàn mặt trời đỏ thu hồi, thở phao một cái. Ngay cả loại này hỏa nhã hải đều là làm cho chính mình cấp tiêu diện không sai biệt lắm, trong lòng có loại âm thầm thỏa mãn cảm cảm. Nay vô tận hỏa nhã hải không biết là đã trải qua bao nhiêu thời gian không có ngoạn ra đến quái dày, mới là sinh thành loại này đáng sợ số lượng, không biết là yếu qua bao lâu tài năng khôi phục phía trước cái loại này dằn dụa mưa trạng. Muốn lợi dụng này địa điểm, lặp lại soát thượng hai lần ý niệm trong đầu, cũng là không thể thực hành đi xuống. Chương 462, giá la chiến tượng lục nhập hợp nhất. Tuy rằng là ỷ vào cựu rượu thiên luân đại pháp đào thoát một kiếp, Ngược lại là từ trung tiền lời không ít, nhưng vẫn là làm cho Diệp Vinh trong lòng thệ trung sao vang. Nơi này đã muốn là vô tận lâm hải trung sao đoạn, tùy thời đều có khả năng toát ra đến một cái chính mình không có cách nào khác giải quyết nguy hiểm đến, đem tánh mạng là để tại nơi này, ngàn vạn là không thể đại ý tử. Tuy rằng Cựu Diệu Thiên Luân đại pháp đã muốn là tu đến lục tầng, có thể có lục đoàn mặt trời đỏ hộ giá, nhưng cựu điều thái cổ độc long đều là ở phía trước nhất dịch bên trong bọn mình, trở về cựu Lưu Kim Đăng. Đối phó hỏa nha hại bất thành, nhưng ở đối phó khác tinh quái thời điểm, Điều thái cổ độc Long vẫn là so với lục đoàn mặt trời đỏ hữu dụng nhiều. Nay nhất tổn thất đối với hắn mà nói vẫn là tương đương nghiêm trọng, có thể nói là thiếu một cái thật lớn chiến lực bàn trợ. Xuất phát từ điểm ấy nguyên nhân, hắn lại có ý thức hướng về phía sau lui bước một khoảng cách, làm cho chính mình càng thêm an toàn nhất này. Nay trên đường cũng là có tệ đến vài cái hiểm địa, gặp ngay cả hắn đều là không có cách nào tính quái, chỉ có thể là chạy trối chết. Đương nhiên hắn là không có quên nhớ thư tọa độ vị trí ghi nhớ, trở lại minh điều động nội bộ vị cực độ khu vực nguy hiểm, đối mặt có nhà mình thành viên mạo vào trong đó đồng thời cũng là một cái ký hiệu, nếu là sau này thực lực tăng tiến, có thể tái là giết trở về giải quyết nơi đó tinh quái. Kia chỉ cần thân mẫu vàng suy hầu, có 8 phần khả năng đều là ta theo cấp thần trên người được đến kia này huyền âm phiên trong đó một mặt bên trên chủ nguyên thần hoàng kim cổ viên, bất quá là thực lực so với kia Trích Bích thảm lảm phiên kỳ nguyên thần đồng loại mạnh hơn nhiều lắm. Kia mặt huyền âm phiên bất quá là lục giai pháp bảo, mà huyền âm phiên phẩm giai là cùng chủ nguyên thần cùng một nhịp tở, thậm chí là có thể nói hoàn toàn từ này quyết định. Nếu là từ một đầu ngay cả Diệp Vinh đều tốc phó không được hoàng kim cổ viên luyện hóa mà thành phiên kỳ nguyên thần. Này mặt huyền âm phiên ít nhất cũng là bát giai pháp bảo, không đến mức là giai vị như vậy thấp. Chờ ta tu tập huyền âm chân kinh sau, sẽ đem ngươi bắt, luyện hóa thành một mặt huyền âm phiên. Nghĩ đến kia đầu hầu tử phất tay chính là ngàn vạn kim đao, phi phủ, tiến qua, thương mâu hướng tới chính mình phóng tới kia phúc cảnh tượng, hắn trong lòng vẫn là có chút sợ, may là chạy mau, nếu chậm từng bước, bị vây tại đây kim hệ đạo pháp phía dưới, bị kia trích hồ tử có binh khí số lượng ưu thế cấp tươi sống đấu đả chí tử. Hoàng kim cổ viên luyện hóa mà thành huyền âm viên, sở gia tăng tiết tính chính là đồng kim hệ đạo pháp có liên quan còn có thể mang vào nhất cùng kim khang kiệp khí, tuy rằng không giống tia mặt vạn năm thủy mẫu huyền âm phiên cũng có đặc sắc, nếu là có thể hồi môn cũng đủ nhiều số lượng, đồng dạng cũng là có vô cùng ý lực. Dù sao huyền âm phiên luyện chế khởi thừa lớn nhất khó khăn, cũng không biết nên đi chỗ nào hồi môn như vậy nhiều cao cấp tinh quái nguyên thần đến. Nếu là chỉ đợi ở một chỗ chờ quái vật nảy sinh cái mới, đối với 140, 150 cấp tinh quái, xoát tân thời gian ít cũng đều là mấy ngày, làm sao chờ được rất tốt. Trừ bỏ kia đầu như bức hoàng kim cổ viên ở ngoài, Diệp Vinh vẫn là đụng phải một đám huấn điệp chị tuần là có ngoạn gia tiến nhập bọn họ công kích phạm vi bên trong, chính là hội bất tri bất giác trong lúc đó tiến nhập ảo thuật ở giữa, không thể chạy mất đi ra. Nếu không có hắn cảnh giác, sớm phát hiện huyền điệp tung tích, cũng nhờ ánh huỳnh quang chi nhãn phát giác một ít ảo thuật bên trên manh mối, lập tức bỏ chạy, mới là không có ẩn vào ảo thuật phạm vi giữa. Nếu không đến khi lọt vào công kích, đều không phải là có thể dùng lực đột phá dễ dàng thoát thân, tương đương phiền toái. Những địa điểm nguy hiểm như thế, còn có 3 4 chỗ, bất quá hắn có tâm tránh né dưới còn đều là thuận lợi né tránh, không có tạo thành cái gì nguy hiểm. Đây là một mảnh nước cạn than thượng. Diệp Vinh ở Vô Tận Lâm Hải giữa đi dạo lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên phát hiện cái đó và cùng loại hồ nước chỗ. Chiều giai bất quá vài trăm thước, hồ hỏa chiều sâu cũng không quá lớn, này trong đó đương nhiên là không có khả năng dưỡng dục cái gì cường đại tinh quái đi ra. Bất quá là thường thường sẽ có cao cấp tinh quái đến này chỗ nước cạn than chu nước uống, hắn ở phát hiện điểm này sau, rõ ràng chính là dừng lại xuống dưới, bằng vào này điểm là chuyên môn liệp sát các cùng tinh quái. Hắn tuyển trạch phần lớn là cấp bậc ở trăm cấp đã ngoài, 110 cấp lấy hạ lạc đàn tinh quái, hoặc là thành đàn cấp bậc hơi thấp một ít tinh quái, hơn cường đại cá thể hoặc là tộc đàn. Hắn đều là sẽ bỏ qua không muốn trêu chọc. Vô tận lâm hải giữa tinh quái thiên kỳ bách quái, ai tệ cái đó và chưa bao giờ có nhân chiến đấu quá tinh quái là có được như thế nào thần thông kỹ năng, đùa giỡn là vừa lúc hạn chế ở chính mình, nói không chừng còn có thể ăn đau khổ. Liên tục 3-4 thiên, hắn vẫn đóng ở nơi này, chậm rãi cũng là bị hắn sở soạn đi ra quy luật cùng kinh mặt. Lại là đến đây. Mặt chấn động, có phiến phiến la khô dụng hạ, Diệp Vinh trong lòng mạc vừa động, ở nhánh cây bên trên một cái xoay người lực chú ý nói ra đứng lên. Hắn đang muốn là rất rõ ràng Loại này dấu hiệu chính là cho thấy chính mình sợ chờ mong một loại tinh quái xuất hiện, là thu hoạch tính giới so với bên trên nhất xuất sắc tinh quái, đối phó khi gặp khó khăn cũng là có thể nhận. Một đầu ba trượng rất cao cháng, thể thuần trắng cự tượng chậm rãi đi tới, cháng kiện bốn vó rơi trên mặt đất chấn động chấn động, lưu lại một dọa dọa thật sâu dấu chân. Mỗi đi tới từng bước, liền cùng là đã xảy ra rất nhỏ chấn bình thường, làm cho người ta đứng thẳng không xong, hắn nếu không phải kéo lại thân cây tuyệt đối là hội theo cảnh cây bên trên té xuống. Già la chiến tượng, quý nâng cấp 112 cấp. Di Hôm nay này đầu cơ nhân là biến thành thuần trắng sắc, như vậy tính ra tổng cộng là xuất hiện qua tứ loại bất đồng bề ngoài chiến tượng. Diệp Vinh bài bắt tay vào làm chỉ, trong lòng tính nhẩm một chút, này lại là tân giả La chiến tượng hình tượng. Đồng chính mình thái cổ độc long có chút tương tự, có được không giống với ngoại hình giả La chiến tượng có khả năng phát huy đi ra thần thông cũng là không đồng nhất. Hôm trước kia đầu hồng nhạt đáng yêu đến cực điểm giả La chiến tượng, cư tư nhiên là có thể sinh thành nhất thực trong suốt hai cánh, phi hành tốc độ so với hắn ngữ kiếm còn muốn cao hơn phân. Này kết quả cuối cùng, tự nhiên hắn ngoan ngoãn chạy trốn. Thẳng đến mấy trăm dặm ở ngoài mới là làm cho kia đầu phẫn hồng gia La chiến tượng buông tha cho đội giết. Hy vọng này đầu chiến giống có thể dễ đối phó một ít, nan vạn đừng ở xuất hiện kế hoạch ở ngoài thần thông. Diệp Vinh ngón tay một chút, chính là hai nghịch kiếm quang ầm ầm lao ra, hung hăng hướng tới giả La chiến tượng hoành chém đi qua. Thuần trắng giả La chiến tượng cư nhiên là sau này nhảy dựng, biểu hiện ra ngoài đồng nó bề ngoài hoàn toàn không hợp linh hoạt đến, đồng thời chính là hai căn thật dài ngà voi bên trên sinh ra lưỡng đạo bạch sinh quang, cư nhiên là không tránh không né hướng tới kiếm quang nên đón. Hắn chính là cảm thấy, chính mình lưỡng đạo kiếm quang giống như lâm vào mê đầm giữa. Tả Hữu nhúc nhích đứng lên tương đương khó khăn, cần tiêu phí thượng so với bình thường mấy lần khí lực mới được. Quả nhiên lại là bực này Phật quang, chẳng lẽ này già La chiến tượng thật sự là trời sinh thông hiểu Phật tính sinh linh. Này luống đạo bạch quang giống như sữa đặc, nghiêm chiêu dị thường, Tản gia nhất tiến lặng quang minh sủng chính hơi thở, đồng diệp vinh chứng kiến quá vài vị cao tăng đại đức cảm giác giống nhau như lúc. Huống chi, Hàn tiểu hảo chính là bái vào Phật môn, tu tập chính là Phật môn nhất đẳng nhất tâm pháp, đối với Phật gia thủ đoạn cũng là có tương đương hiểu biết. Này luống đạo bạch quang Rõ ràng chính là đồng Phật môn cao tăng sở tu luyện ra thừa Phật môn thần quang giống nhau như lúc, giống như là có một đại hòa thượng tại Hạ Biên thúc dục này lưỡng đạo Phật quang bình thường, hoàn toàn sẽ không tưởng nhất trích tinh quái gây nên. Hắn lúc trước vẫn là có này kinh ngạc kinh nga, nghĩ đến này già La chiến tượng là vị nào thần tăng nuôi thả ở bên cạnh linh thú tới, bất quá ở giết thứ nhất đầu sau cũng không thấy có nhân đi ra, phát hiện nó vẫn là trời sinh tinh quái mà thôi. Chớ chính là ngươi giờ khắc này, nghĩ đến ta cũng chỉ có lưỡng đạo kiếm quang đồng người chơi đùa. Già La chiến tượng sở vận sứ lưỡng đạo màu trắng phát sinh. Ở linh hoạt tính bên trên cùng Phật môn cao tăng tự nhiên là không có cách nào khác đánh đồng, nhưng trong đó hỗn hợp lực đạo chi trừng, uy lực to lớn quả thực chính là cùng tu luyện mấy trăm năm bình thường, này đó là tình quái trời sinh cường đắc chỗ. Loại này thiên phú thần thông, tuy rằng không có tiến bộ khả năng, nhưng là so với hậu thiên tu luyện ra thừa thủ đoạn hơn một chút ưu thế, chính là bằng vào già la chiến tượng cường đắc thể trạng, là có thể dễ dàng dạng Phật quang cảm có thể thúc dục đến lớn nhất, hoàn toàn không cần lo lắng tự thân thân hình hay không thừa bảo được. Liên hắn dùng kiếm quang làm ra tinh diệu biến hóa, nếu cùng lưỡng đạo màu trắng Phật quang tiếp xúc, vẫn đang là cảm nhận được bên trên truyền lại tới được ngàn quân chí lực, kiến quang trầm xuống thiếu chút nữa chính là trực tiếp rơi xuống. Dù La sớm có chuẩn bị tâm lý, đã muốn đồng bực này Phật quang giao thủ qua hai lần, nhưng vẫn là cực đánh lui mấy bước. Bất quá cùng thời gian, hắn đã muốn đem lục đoàn mặt trời đỏ cũng thành nhất lâu khí thế kinh người hỏa long gào thét đập xuống. Nay lục nhật hợp nhất nhất kích, là hắn cựu quán thiên luân đại pháp tu luyện đến tầng thứ 6, sở xuất hiện uy lực lớn nhất nhất chiêu, là từ lục đoàn mặt trời đỏ toàn bộ đều là tập trung đến cùng nhau, nháy mắt bộc phát ra đến. Tại đây nhất kích sau, lục đoàn mặt trời đỏ đều sẽ tản ra trong khoảng thời gian ngắn không thể đoàn tụ, bất quá uy lực hắn phía trước thử qua một lần cũng là tuyệt đối làm cho người ta vừa lòng. Ở đem trọng tâm chuyển tới nhân vật cấp bậc bên trên, tạm thời là không có khả năng tiếp tục tăng lên Cửu Quán Thiên Luân Đại Pháp điều kiện tiên quyết hạn, này nhất kích là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Oen, hỏa long miệng mở ra, trong miệng nhan sắc khác thường hỏa lượng vụt lên liên tục đã muốn là có một chút Thái Dương chân hỏa sơ hình, làm cho Diệp Vinh này chủ nhân đều là cảm giác được nhất mặc khô nóng. Thủ thạch vợi ra, ánh lửa tận trời, đem chính mình tầm mắt hoàn toàn che lấp ở. Diệp Vinh trong tay khẩn trương, này Lục Nhật hợp nhất nhất kích tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng hắn còn không có đối giả La Chiến Tượng dùng quá. Phải biết rằng này Dạ La Chiến Tượng trừ bỏ có thể ngự sứ Phật quang tìm ngoại, thân mình lực phòng ngự cũng là tương đương cùng B, là trừ bỏ quy loại tinh quái bên ngoài hắn chứng kiến quá tinh quái bên trong tối cường chí nhất. Có không nhất kích hiệu quả hắn trong lòng cũng là không đệ, không thể sát thực tích. Bất quá, trong tay song kiếm đột nhiên bùng lòng, trước mặt lưỡng đạo màu trắng vật quang không có cách nào khác cấp chính mình liên tục mang đến kia cường đại lực các bách, trong lòng chính là hiểu được này Lục Nhật hợp nhất nhất kích hẳn là đối giả La Chiến Tượng tạo thành bị tương nạn. Nếu không cũng không đến mức là ngay cả Thao Túng Thiên Phú Thần Thông Phật Quang khí lực đều đã xuất hiện sai biệt rõ ràng như vậy. Tiên Trần tản ra, lộ ra giả là chiến tượng thân hình. Hững, một tiếng thê lương rên rỉ, nửa người bên trên đều là xuất hiện tường đạo miệng vết thương, o o chảy ra máu tươi. Thương thế như vậy cơ hồ là làm cho nó hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chương 463, thu hoạch Phật bảo tin tức truyền đến. Không hiểu được là chuyện gì xảy ra, tiến vô tận lâm hải tới nay sở đụng tới toàn bộ tinh quái, không có một cái là hội mở miệng nói chuyện, thông hiểu nhân ngôn. Diệp Vinh Lượng đạo kiếm quang nhất định là hung hăng chém xuống, ở giá la chiến tượng thân hình giữa xuyên đấu, xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Thông hiểu nhân ngôn, đều không phải là là cỡ nào cao thâm năng lực, trong cấp đã ngoài tình quái bình thường đều là có thể cũng bị, huống chi vẫn là quý hiếm cấp. Bất quá ngẫm lại lúc trước chém giết kia trích đả giang thần quỳ, giống nhau là không thể mở miệng nói chuyện, hắn cũng chính là không có tái nghĩ nhiều cái gì. Nay đầu thuần trắng giả la chiến tượng chết đi sau, trên mặt đất để lại một cây thật dài ngà voi phật hiệu, bên trên khắc có phong cách cổ xưa hoa văn, lấy tay sờ lên một chút cũng không tinh tế, ngược lại là tương đương thô ráp. Nhẹ nhàng bắn ra Ngà voi Phật hiệu bên trong chính là truyền gia Du Dương Thanh Lương Hào Thành, ở không trung bồi hồi thật lâu. Trong tay một chút màu quang hiện lên, ở ngà voi Phật hiệu bên trên thiểm mấy tia, giống như là ma đi một tầng sương mù, biểu hiện đi ra nó chân chính hình tượng đến. Bạch tượng vật hiệu, Bát giai pháp bảo, Phật môn pháp bảo, trưởng kỳ trịu Phật lực hung lúc đào tạo, có thâm sâu Phật lực ở trong đó. Vô lực công kích, vô lực phòng ngự, sở hữu Phật môn pháp thuật uy lực tăng phúc 30%, Phật môn thần lôi tầng số thượng hạn 12, yêu cầu sử dụng cấp bậc 7 mươi nhất cấp. Quả nhiên lại là nhất kiện pháp bảo, qua tay cấp cực lạ Phật quốc kia này thiên hòa thượng. Có năng lực khiêm thượng nhất bút. Diệp Vinh Lục tuất thần chiếu thuật tiền 2 ngày, chính là tại đây Vô Tận Lâm Hải không ngừng rết chóc cùng xem xét trang bị giữa, rốt cục thì thăng cấp đến tầng thứ 4, có thể thuận lợi xem xét bát giai phi kiếm cùng pháp bảo. Cùng hắn phía trước sợ đánh chết giả la chiến tượng, tôn gia đến trang bị cũng đều là thuần một sắc Phật môn bảo vật, phi tất pháp bảo bị chiếm một nửa. Chính hắn đương nhiên chỉ dùng để không đến này này Phật môn trang bị, thanh đế minh trùng cũng là không có. Đệ tử cửa Phật, tự nhiên là liên hệ thượng từng có hợp tác cực lạ Phật quốc tổ chức, hướng bọn họ bán ra này này Phật môn trang bị. Nhân tộc địa bàn bên trên, có thể sản xuất vài loại phi kiếm pháp bảo chủng loại bên trong, thần binh nhiều nhất, tiên binh và ma binh tứ trì, hai người đại khái tương đương, mà Phật binh số lượng chính là ít nhất, chuyên môn Phật môn pháp bảo cũng là cực nhỏ. Không ai có thể đủ cung cấp này, này phẩm giai bất phàm Phật môn phi tịch pháp bảo lại đây, tức là Phật quốc tự nhiên là cầu còn không được, sẽ không tự chi ngoài cửa. Phía trước vài món Phật môn trang bị đều là dễ dàng đảm ra giá cả, làm cho hắn tại đây qua tay sinh ý bên trong thoải mái khiêm nhất bút. Hắn cũng đang là nhìn chúng này, già la chiến tượng chuyên môn bạo Phật môn trang bị, mới là dừng lại nhiều như vậy tiên. Này căn bạch tượng Phật hiệu Trang bị ở trên người sau tuy rằng là không có cách nào khác thúc dục, không thể dùng đến công kích, cũng không thể dùng để phòng ngự, nhưng này thuộc tính đối sở hữu vật môn pháp thuật đều cũng có ta phúc, điểm ấy chính là tạo thành nó áp dụng phạm vi cực lớn, sở hữu đệ tử cửa Phật đều là sẽ không cư tuyệt. Ma Phật môn thần lôi tầng số thượng 12 điểm ấy, hắn lại chưa bao giờ từng gặp qua, có gia tăng nhiều như vậy tầng số thượng hạn pháp bảo, nghĩ đến ở bát giai pháp bảo giữa đều là đã môn số 1. Tin tưởng này căn bạch tượng Phật hiệu, lại là có thể vì chính mình mang đến xa xỉ nhất bút thu hoạch mới đúng. Thu tốt lắm bạch tượng Phật hiệu sau, Diệp Vinh cũng là không có lập tức rời đi, vẫn là tiếp tục lưu tại này chỗ nước cạn than nơi này. Có loại này sát quái bảo bảo hảo địa phương, hắn cho thuý chính là chuẩn bị trường kỳ đóng ở số dưới, không muốn ly khai. Dù sao ở trong này sát quái, bởi vì đều là đẳng cấp cao tinh quái, cũng không dùng chính mình chủ động đi nơi nơi tìm quái, tăng cấp tốc độ cũng là không có chậm bao nhiêu. Thiên hạ này nhỏ, hắn chính là lên tới 80 tứ cấp, tăng cấp bạch quang rốt cục lại hiện lên. Nơi này biên hơn phân nửa công lao, đều là yếu quy về ở hỏa nha trong biện thu hoạch kinh nghiệm giá trị, nếu không vẫn là không có nhanh như vậy hiệu suất lên tới 80 tứ cấp sau, còn có một cái biến hóa, thì phải là hắn rốt cục có thể trang bị thượng chính mình thứ hai kiện cựu giai pháp bảo bính hỏa xích lân thước. Yêu cầu trang bị cấp bậc 90 nhị cấp bính hỏa xích lân thước, ở có đá hoa cương cổ tay rơi chậm lại bắt cấp sử dụng điều kiện sau, đồng dạng là thuận lợi trang bị đi lên. Hỏa thú văn hoàn cái này ý nghĩa không giống tầm thường đặc thù loại pháp bảo, rốt cục thì nên đón nó không gian giữa thứ nhất kiện cựu giai hỏa hệ pháp bảo. Nếu bàn về lực sát thương, bính hỏa xích lân thước lực sát thương nhưng lại yếu so với cựu lưu kim nâng cao hơn nhiều lắm. Dù sao Cửu Lưu Kim đang đơn thuần sát thương phương diện bất quá là dựa vào Cửu Đóa Càn Diễm chấn hỏa thôi, hơn nữa người trước vẫn là thuần túy công kích hình pháp bảo. Hơn nữa ở tu tập Cửu Diệu Thiên Luân Đại Pháp sau, Diệp Vinh ở sử dụng còn lại Hỏa hệ đạo pháp hoặc là Hỏa hệ pháp bảo thời điểm, lực sát thương đều cũng có tăng phúc, trước mắt tu tập đến tầng thứ 6, chính là có thể gia tăng 10% thương tổn. Có Cửu Diễm Hỏa hệ pháp bảo, hắn tự nhiên là sẽ không bãi lãng phí, cho dù chiến đấu đứng lên cũng không thói quen là thường xuyên sử dụng bực này pháp bảo, cũng là bắt buộc chính mình thường giúp dụng. Ở lượng đạo kiếm quang rất nhiều, Còn có một đầu liệt hỏa kỳ lân ở hắn trong tay áo lao ra, trên người lửa khói cuồn cuộn. Kia này đến nước cạn than nước uống cao cấp tinh quái, ở có này đầu liệt hỏa kỳ lân phụ trợ dưới, đánh chết đứng lên chính là hơn mao lệ. Mặc dù ở thì tuấn phương diện là không có cách nào khác đồng cựu điệu thái cổ độc long so sánh mới, nhưng đơn tỉ lực sát thương, này đầu liệt hỏa kỳ lân nhưng là mạnh hơn ra nhiều lắm, khẩu trong miệng phụt lên mà ra, kia nhưng là thất muội chân hỏa, đồng can diễm chân hỏa cũng cái cấp bậc chân hỏa. Bất quá bất đồng cho cựu Lưu Kim đang nho nhỏ tự đóa, theo liệt hỏa kỳ lân phun ra thất muội chân hỏa không nói là vô cùng vô tận. Nhưng lại là, là có đại dương mênh mông sông lớn cấp bậc, kia này cao cấp tinh quái bị cháy một vòng sau, chính là đã bị nghiêm trọng bị thương. Hơn nữa Diệp Vinh vẫn là phát hiện một cái quy luật, đi vào nước cạn than nước uống cao cấp tinh quái, tựa hồ bảo dẫn đều là phi thường cao. Cái loại này sau khi chỉ để lại mấy khối tài liệu tinh quái cơ bản ở trong này truy tích, từng cái đều là cái lưu lại phi kiếm pháp bảo, làm cho hắn hạ bao nhanh chóng xung cổ lên, kịp theo tâm đến. Hơi chút tính toán một chút này, này trang bị bán ra sau có thể đổi hoàng kim. Tuyệt đối là có thể làm cho chính mình tiền đoạn thời gian bởi vì là mua lớn từ kim đan mà ngâm nước hạ bao lại là một lần nữa chóng lên, hơn nữa là tái gia tăng mấy lần. Nếu không phải bởi vì đồng cực lạc Phật quốc Phật bảo giao dịch, rất nhiều thời điểm đều là trực tiếp lấy nhân dân tệ tiền mặt kết toán, này càn khôn trong túi hoàng kim con số vẫn là hội tiếp tục xuống phía dưới nhảy lên rất nhiều. Nhất kiện, hai kiện, tam kiện đợi cho hồi môn ngũ kiện, chính là lại có thể đồng cực lạc Phật quốc đi giao dịch một lần. Diệp Vinh sở hạ chính mình kim liên Phật giới bên trong Phật bảo số lượng, âm thầm tính ra một chút tiếp theo giao dịch thời gian. Mấy ngày nay bên trong lại là có bao nhiêu đầu già la chiến tượng chết ở tay Hà Trung, này này Phật môn phi tịch pháp bảo tự nhiên lại là ra tăng rồi đứng lên. Đối với hắn thưởng xuyên lấy đến nhiều như vậy Phật bảo, tức là Phật quốc đã sớm là sinh ra nghi vấn, nói bóng nói gió hỏi thăm rất nhiều thứ, là muốn muốn hỏi ra này chuyên môn đến pháp bảo địa điểm vị trí. Phải biết rằng, tin tức này đối với cực lạc Phật quốc mà nói quả thực là ý nghĩa trọng đại, thiên bộ phận đệ tử cửa Phật muốn thu hoạch trang bị nơi phát ra đều là thông qua tông môn thưởng cho cùng ban cho, đã không có cái thứ hai cách. Đây là tạo thành rất nhiều đệ tử cửa Phật, trong tay dùng là đều là thần minh Trên người trang bị pháp bảo cản tiêm không có khả năng là Phật môn pháp bảo. Đường nói Diệp Vinh sở cung cấp như vậy một chút lượng, cho dù tái phiên thượng vài lần, tức là Phật quốc một nhà đều là có thể thoải mái ăn đi xuống, hay là chê không đủ đâu. Cho nên nếu là có thể đem này chuyên môn đến pháp bảo địa điểm nắm giữ ở tại chính mình trong tay, tức là Phật quốc thực lực tuyệt đối là có thể thẳng tắp bay lên, vượt qua phía trước vài gia đại hình tổ chức. Bất quá Diệp Vinh tự nhiên là chưa không có nghe biết, không có khả năng là đem điều này tin tức lộ ra đi ra ngoài, cho dù cực lạc Phật quốc dám chỉ là có thể khai ra cực cao giá hắn đều là không có phản ứng. Già La chiến tựa loại này kỳ lạ tính quái, hắn trước mắt mới thôi là chỉ tại Vô Tận Lâm Hải giữa phát hiện quá, diễn đàn bên trên tìm tòi nửa ngày cũng là không thấy người chơi khác đề cập qua, hẳn là chính mình là cái thứ nhất phát hiện. Nói cách khác Vô Tận Lâm Hải này cho nước cạn than rất có thể là trước mắt bị ngạn bên trong, duy nhất một cái có thể số lượng sản xuất vật bảo soát quái địa điểm, tuyệt vô cần hữu, độc nhất vô nhị. Tuy rằng đem điều này tin tức tiết lộ cho Cực Lạc Phật Quốc, hắn rất khả năng được đến lớn hơn nửa lợi ích, so với chính mình như vậy chậm rãi đánh chết Già La chiến tựa muốn tới càng nhiều càng nhanh hơn. Nhưng bởi vì địa điểm quan hệ cũng là không thể nào đáp ứng. Nay Vô Tận Lâm Hải, nhưng là bị Diệp Vinh thị làm nhà mình sau hoa viên, sau này thực lực cũng đủ thời điểm yếu hoàn toàn đặt bao hết xuống dưới, không cho thế lực khác cùng loạn gia nhúng chạm, nào có khả năng lúc này chủ động công khai trêu chọc này hắn tổ chức tiến vào. Nếu bại lộ cho Cực Lạc Phật Quốc tin tức này, bọn họ chính là mới có thể hội nghị đến Vô Tận Lâm Hải càng sâu chỗ, hay không còn sẽ có càng nhiều càng mạnh Phật môn trang bị, kia sau này sợ là sẽ có rất nhiều ngoạn gia tiến vào nơi này. Bị nhân biết được Vô Tận Lâm Hải hảo chỗ, sau này Thanh Đế Minh muốn hoàn toàn nắm giữ nơi này có khả năng đối mặt cạnh tranh chính là càng nhiều, huống chi vẫn là cực lạc Phật quốc như vậy một cái đại hình tổ chức, cùng Thanh Đế Minh so sánh với đứng lên cũng là một cái cự vô bá không có gì khác nhau. Cho nên hắn tình nguyện là tiền lợi đến trong này, chính mình nhất trích nhất trích đánh chết Giả La chiến tượng, muốn thanh phát đại tài lã tốt rồi. Dù sao cơ bản mỗi trích Giả La chiến tượng đều là hội nhất định tuân gia Phật môn phi kiếm pháp bảo, thất giai hoặc là bát giai không đợi, thuộc tính đều là cùng giai giữa nhất vĩ đại cái loại này. Chỉ là điểm ấy tiền lợi, đã muốn là làm cho hắn hiện nay có thể thỏa mãn, cho dù thật sự muốn mở rộng môn quy Đến nước cạn than nước uống tinh quái cũng là có hạn, giả la chiến tượng số lượng lại hữu hạn. Tổng số chính là như vậy một chút, có thể đạt được pháp bảo tự nhiên chính là không có khả năng mở rộng đến bao nhiêu. Cho dù Diệp Vinh dấm trìm cho thăng cấp cho thu hoạch pháp bảo xong trọng công tác giữa thời điểm, cũng là có một tình lình xảy ra thông tri đánh gậy hắn loại này gần như thế ngoại đảo nguyên bình thường công tác, làm cho hắn không thể không ly khai vô tận lâm hải. Tông môn nêu lên, thỉnh cùng một cái canh giờ trong vòng lập tức tới tông môn trụ điện phía trước, triệu khai tông môn hội nghị, vì giả trọng chừng. Có thanh diệp chúc phụ Diệp Vinh Tự nhiên là không cần lo lắng không có cách nào khác đúng hạn đổ tới, gặp đến cái gọi là cái gì sự phạt. Hắn chính là suy nghĩ, nay đột nhiên đã đến tông môn tông chi, sẽ là về sự tình gì. Chương 464, Thử Vân cung bước màn lớn mở ra. Thanh thanh, chủ điện. Trong đại điện hào khí trang nghiêm, ánh nến lèo lạ, màn lụa mỏng xanh nghiêng động ở phía sau trên cây cột bên cạnh, có chút phiêu động. Diệp Vinh Khẩu xem mũi mũi nhìn tâm, đứng trang nghiêm tại trong điện phụ không dám có chút lười biếng bâng lẳng, không nhìn qua người bên ngoài, chỉ dùng khóe mắt liếc qua đánh giá hai bên người, có rất nhiều trưởng lão đều là hắn lần đầu nhìn thấy. Chính thủ bên trên, tự nhiên là Hải Tẩu Chu Mai cùng phục ma chân nhân Khương Thứ hai người, sau đó là dựa theo trưởng lão hội nghị số ghế chính trị cùng với tông môn bên trong địa vị phái xuống, dưới, hắn Dũng Thiên khu đường thủ tịch đệ tử thân phận đứng ở trong đám người đầu. Trừ hắn ra bên ngoài, chủ trong điện duy nhất một gã người chơi là được Long Vô xong rồi, chỉ là Long Vô xong Huyền Vũ điện phó điện chủ chức vị là chỉ có thể lại để cho hắn đứng ở đội ngũ cuối cùng bên cạnh. Chư vị đệ tử, lần này tiến vào Tử Vân cung tương đương trọng yếu, quan hệ đến chính đạo tiền đồ vận mệnh. Trên này theo lẽ thường thì Hải Tẩu Chu Mai lên tiếng nói chuyện, Lần này tông môn hội nghị nội dung quả nhiên cùng Tử Vân cung có quan hệ. Diệp Vinh trong nội tâm khẽ động, trừ mình ra cùng Long Vô Song bên ngoài, còn lại đều là nở bạcở. Mình là chính đạo tông môn liên hợp thi đấu văn cơ người thắng, tự nhiên là có tiến về trước Tử Vân cung tư cách sơ lọt, có thể Long Vô Song tại thi đấu bên trên thế nhưng mà đại thua đặc biệt thua, rõ ràng cũng là bị hắn lăn lộn tiền đến, có thể thấy được hành động lần này quyền quyết định là ở Hải Đầu Trú Mai trên tay. Tử Vân cung hành động người đề xuất tiểu là Nga Mi nhất mạnh, cái này lại thấp vừa già ra hỏa cùng Nga Mi quan hệ vô cùng nhất hòa thuận cát. Có thể đút một gã đệ tử đi vào hiển nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Mất đi ta cướp được một tòa vân cơ, nếu không không chỉ là thiếu đi điểm này ban thưởng mà thôi, sợ là lần này Tử Vân cũng khẳng định nếu không có phần của ta rồi. Hắn một bên là nghe trên đài Hải Tẩu Chu Mai đích thuận ngữ, một bên là tự định giá lấy trong lòng bản tính. Không hiểu được còn lại mấy gia tông môn chính giữa, La sẽ ở vân cơ người thắng bên ngoài phái ra những cái kia đệ tử đến. Như võ đang một môn, liền một tòa vân cơ đều là không có thể đoạt xuống, mà ngay cả Cẩm Tiêu Liên Hoa mình cũng nói là liền nàng đều là tham dự Tử Vân cung một chuyến hy vọng không lớn. Có thể thấy được võ đàng cao thấp cơ bản cũng là không có người chơi có thể gia nhập lần này trong hành trình. Mà Thanh Thành, Côn Luân hai nhà, cũng cơ bản cũng là như vậy riêng phần mình hai ba tên người chơi thăng dự, chỉ có Nga Mi đệ tử số lượng là chiếm được tối đa. Từ Vân cung kim đỉnh ngọc trụ, nơi cất giữ bảo vật cực kỳ phong phú, hơn phân nửa sẽ bị thực lực cường đại nở tợ cờ lấy đi, còn lại mới do người chơi phân cách. Trong lúc này cụ thể tỉ lệ chính là muốn xem riêng phần mình thực lực cùng với đoàn thể sức mạnh. Còn lại tông môn đệ tử, tự nhiên chính là của hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh rồi. Một phen thao thao bất tuyệt sau, Hải Đầu Chu Mai tựa hồ cũng là nói cố hết sức, dừng lại nghỉ tạm thoáng một phát, đón lấy lại là nói ra. "Việc này, ta thành thành một môn chính là do ta lĩnh đội, mang lên nhất kiếm khô vinh cùng Long Vô Song hai gã hậu bối đệ tử, trước đi mở rộng tầm mắt." Đã nghe được những lời này, Diệp Vinh trong nội tâm mới xem như bừng lòng, cuối cùng là xác định xuống. Tuy bỏ thêm một cái Long Vô Song tiến đến có chút khó chịu, nhưng là không biết mình có thể cải biến sự tình, huống chi người này cùng mình chênh lệch càng lúc càng lớn, hắn đã là thời gian dần trôi qua không cũng có đặt ở trong mắt. Cười theo như sư đệ theo như lời bỏ đi, "Các ngươi khi nào xuất phát?" Ngay mai là tốt rồi, lần đi Tử Vân cung đường xá xa xôi, còn cần cùng Nga Mi đồng đạo kết bạn, cho mượn bọn hắn chân Long Vân xa mới được. Chủ trong điện còn lại NLPK, một đám trưởng lão chi lưu tại này chuyện sự tình bên trên bất quá là kẻ phụ họa mà thôi, đều là gật đầu đồng ý, không có xuất hiện bất kỳ dị nghị gì. Định tốt rồi thời gian, địa điểm sau, tông môn hội nghị tựu là chấm dứt, Diệp Vinh đang muốn như vậy tối lui ra khỏi cung điện, nhưng lại chứng kiến sư phụ phụ phục ma chân nhân khương thứ ngón tay hơi đạn mặt đất hai cái, trong nội tâm khẽ động tựu là tại chủ điện bên ngoài dưới bóng cây thoáng chờ trong chốc lát. Cùng ta đi. Phục ma chân nhân khương thứ xuất môn sau, nhìn thấy Diệp Vinh bóng người, trên mặt thoáng hiện ra một tia thỏa mãn thần sắc, tay áo vung lên tựu là đưa hắn lung tại trong đó, một hồi thiên hồn địa ám về phía trước cực tốc phi hành đi ra ngoài. Hoa, sư phụ rõ ràng còn là lợi hại như vậy, ta rõ ràng hiện nay vẫn là một điểm phản kháng đều không có. Diệp Vinh trong nội tâm kinh hô một tiếng, hắn cũng là bái kiến thị trưởng người chơi rồi, truyền thuyết cấp cao cấp nở cỡ, cỡ cũng là thấy vài vị, nhưng cảm giác, cảm thấy nhà mình sư phụ bực này biểu hiện tựa hồ là có vượt qua thanh thành trưởng giáo xứng đáng được lực thật có thể như thế lại để cho một cái toàn bộ bị ngạn đều có lẽ xem như đỉnh cấp người chơi không hề phản kháng dù ở bận tại vỗ tay bên trong lại không xúc phạm tới hắn, nên vượt qua ba lượt thiên kiếp thành tựu điệu tiên nghiệp vị siêu cấp đại lão mới có địch thủ đoạn mới đúng. Chỉ có thể là suy đoán, thân là Thanh Thành trưởng giáo phục ma chân nhân Khương Thứ bản thân tựu là đối với Thanh Thành đạo pháp rõ như lòng bàn tay, ở trước mặt hắn không hề bí mật, mà cái này trưởng giáo thân phận cũng là lại để cho hắn tại ra tay đối phó Thanh Thành đệ tử thời điểm tăng thêm rất nhiều uy lực. Loại này suy đoán thực sự không phải là không có, có đạo lý, trái lại hay là rất có thể Bởi vì Diệp Vinh Thiên khu đường thủ tịch đệ tử đều là có thể ở lọt vào tông môn chức vị dưới mình thành thành đệ tử đầu tiên công kích dưới tình huống, miễn trừ một kích này toàn bộ tổn thương, nhưng là công kích hành vi như cũng là tính toán chứng thực. Cái này là lại để cho hắn, không phải là bị Thanh Thành đồng môn ám toán hãm hại, lợi dụng đặc thù thủ đoạn một kích đưa hắn đánh chết các loại tình huống xuất hiện. Phục Ma chân nhân khương thứ kiếm quang là một chi thanh loan thần điểu, không nói ý lực, chỉ là ngữ kiếm tốc độ tự là Diệp Vinh nhạn phẩm tiên đồ, minh hạ mấy lần, hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên cái này chưa hẳn tiểu tất cả đều là phi kiếm phẩm chất thuộc tính bên trên chính lệnh. Cả hai tầm đó tại kiếm quyết cấp độ bên trên chiến lệnh, tựa là đưa đến ngưỡng kiếm tốc độ bên trên, có rất lớn khoảng cách. Không nói mặt khác kiếm quyết, trụ cột nhất thanh thành kiếm quyết hắn đoán chừng mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ đều là có lẽ đột phá 50 tầng hạn mức cao nhất rồi. Thoáng một phát là bay ra núi Thanh Thành môn, rơi vào Vô Tận Lâm Hải một tòa tiểu linh mối dừng lại, đưa hắn để xuống. "Ngươi biết ta đem ngươi dẫn đến đây, là có ý gì sao?" Sư phụ là vì Tử Vân cung sự tình, muốn lần dò nhắn nhủ đệ tử chàng. "Đúng vậy, ngươi cũng biết Nga Mi lần này giống chống khuya trên triệu tập khắp nơi đồng đạo." Tiến về trước Tử Vân cung đến tọt cùng là vì cái gì? Phục Ma chân nhân khương thứ câu hỏi, cũng không có trông đợi vào là đã nghe được đáp án, thoáng dừng lại tựu là mình tiếp số dưới. Cái gì chính Đặng An Uy, bất quá là vì cái kia Thiên Nhất chân thủy mà thôi. Ngam mi rốt cuộc là đại công vô tư vẫn là có âm nhu khác, Diệp Vinh đều là không có hứng thú hiểu rõ, bất quá Thiên Nhất chân thủy bốn chữ này nhưng lại kích thích hắn. Thiên Nhất chân thủy, vạn thủy tinh, dược sương tích thủy có thể hóa giang hà, bất luận luyện bảo luyện khí đều là nhất đẳng vô thượng tài liệu, thêm chút tế luyện thiên nhất chân thủy có thể đã trở thành một kiện cường đại pháp bảo. Hắn đối với khắp thiên hạ các loại trấn hỏa, cũng là có nhất định được khắc chế chi lực, là tu luyện thủy hệ đạo pháp người chơi nhất khao khát một loại trấn thủy. Trên tuổi lớn như vậy, cũng là tới từ ở một đoạn tiên truyền cở G với tư cách bị ngạn bên trong chỉ có có được một mình tiên truyền cở G trấn thủy, tại video bên trong một gã dáng người huyền truyện, mọi cử động nếu như nhân khí huyết nổi lên tiên tử thò tay một dải vải, tựu là có một đầu thiên nhất trấn thủy rơi xuống suy dụ. Rơi vào giữa không trung chính giữa, tựu là biến thành khuynh thiên trường hạ, nhấc lên vô số hắc thủy hải lãng, đem mấy tên đạo nhân lập tức di sát. Mặc dù không có cái gì rực rỡ tươi đẹp nhiều màu chiến đấu hình ảnh, cũng không kinh tâm động phách giao thủ quá trình, nhưng đúng là loại này chiếm cứ triệt để ưu thế tính áp đảo thắng lợi, để cho Diệp Vinh đối với Thiên Nhất Chân Thủy là để lại ấn tượng khắc sâu. Mặt khác, Thiên Nhất Chân Thủy còn có một cự đại tác dụng, đối với yếu tố người chơi quả thực là không thể thiếu. Chỉ cần thiểu thiểu một dọn, ưu có thể thuận lợi thoát khỏi yếu thể, hóa thành nhân hình. Nếu không có cái này Thiên Nhất Chân Thủy, nghĩ làm một bước này có được biến hóa làm người năng lực, nhất định phải vượt qua thiên kiếp. Mỗi vượt qua một lần thiên kiếp, có thể đem thân thể một bộ phận chuyển lai nhân hình chẳng đến ba lựa thiên kiếp sau triệt để bỏ đi yêu hình, trừ phi là có nghịch thiên cơ duyên, mới có thể đem quá trình này sớm. Nghe nói Vạn Yêu Điện là có dấu một ít thiên nhất chân thủy, mới có thể làm cho Vạn Yêu Điện cao tầng hóa thành hình người. Yêu tộc người chơi bên trong cũng truyền lưu lấy một loại ngụy hóa người chi thuật, là có thể nhìn về phía trên đã có được hình người, trên thực tế chỉ là hào nhoáng bên ngoài, pháp lực ngưng tụ mà thôi, cũng không chuẩn bị chính thức hình người hiệu quả. Tuy nói yêu tộc người chơi chỉ có là ở hiện ra bản thể sau, mới có thể thể hiện ra mình mạnh nhất thực lực đến. Biến thành hình người chỉ là xuất phát từ sự thật trong sinh hoạt một chủng tộc quán, nhưng là có rất nhiều đạo thư đều là minh xác đánh dấu chỉ có nhân tộc người chơi mới có thể tu luyện, cái này là làm cho yêu tộc người chơi ngoại trừ Thiên Phú thần thông bên ngoài, không có cách nào thông qua bái nhập tông môn hoặc là mình tu luyện đạo thư đến tăng cường thực lực. Nếu là có Thiên Nhất chân thủy dựa thân hình, biến hóa trưởng thành sau, tựu là có thể tu luyện những này đạo thư, bị hệ thống cho thừa nhận. Bất quá với ta mà nói, Thiên Nhất chân thủy tầm quan trọng cũng không có gì, so ra còn kém vài món đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo hữu dụng. Diệp Vinh trong nội tâm lĩnh thì thầm một tiếng, ở vào bất động góc độ xem sự tình, kết quả tự nhiên là sẽ bất động. Hắn cũng không phải yếu tộc, nếu như thuần túy là dùng thiên nhất chân thủy đạm đường pháp bảo, chính là vài giọt cũng là không có cách nào phát huy uy lực, phải là muốn tụ khởi nhất định được số lượng đến mới được. Ta mặc dù đối với Tại Tử Vân cung hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng theo một vị tiền bối trong miệng nghe được có quan hệ thủy mẫu một ít lời đồn, đối với Kim đỉnh ngọc trụ bên trong bảo vật phân bố cũng hơi hiểu rõ. Khối ngọc này dạng chính giữa, là ghi chép đối với ngươi cực kỳ có nhất dùng mấy thứ bảo vật, cũng là ngươi có hy vọng nhất lấy được. Tiến vào Tử Vân cung nội cũng cũng là có thể đã giảm bớt đi ngươi một ít công phu. Phục Ma chân nhân khương thứ phía trước là cảm thán cả buổi, Diệp Vinh còn tưởng rằng phía sau cũng đều là nói nhảm, không nghĩ tới là cho mình lớn như thế một kinh hỉ, vội vàng là đem ngọc giản nhận lấy. Liên sư phụ cũng là muốn sưng tiền bối người, không hiểu được là vị kia cự cực lớn đại bằng bảng, tin tức này thế nhưng mà đến chân quý. Có cái này đồ vật, Minh Tử Vân cung chuyến đi, nhiều thêm vài phần năm chắc. Diệp Vinh lại là cùng sư phụ nói chuyện với nhau hồi lâu, mới được là lần nữa bị mang về tông môn. Chương 465 Trước khi chiến đấu mãnh thương, có sư phụ phục ma chân nhân khương thứ cho Ngọc Giản, Diệp Vinh đem bên trong nội dung hoàn toàn ghi xuống, bên trong có quan hệ tầm 10 dạng bảo vật tưởng tận giới thiệu, ngay cả bên ngoài hình dạng, đại khái thuộc tính tác dụng đều liệt kê ra. Có khối ngọc này giản, có thể nói là hắn tiến vào Tử Vân cung thời điểm tiểu là chiếm cứ thật lớn tiên cơ, trực tiếp lựa chọn bản thân chọn bên trong đích mấy thứ bảo vật là được. 63 tầng Tử Vân cung, Lâm Lang kim đỉnh ngọc trụ, bảo quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn không có căn cứ tùy tiện đi chọn một kiện muốn cùng bản thân tâm ý tương xứng bảo vật sát suất này tiểu là cực tốc rồi con có một ngày, như vậy trong thời gian ngắn bên cạnh muốn có bao nhiêu tăng lên cũng là khả năng không lớn, cũng cũng không đủ tổ sư đường tinh tu thời gian. Nếu không tùy tiện tìm hai cái đơn giản tông môn nhiệm vụ làm, không chừng vận khí tốt có có thể được vài ngày tổ sư đường tu luyện ban thượng. Ngày mai sẽ xuất phát, cùng Na Mi người tiến về tử vân cùng, hắn cũng không dám ở thời điểm này ly khai quá xa, miễn cho đến lúc đó mượn mất đi tư cách. Muốn thăng lên một cấp hoặc là đem mấy đại đạo pháp tăng lên bên trên một tầng ý lực, đều là khả năng không lớn thực hiện, vẫn là lựa chọn mấy thứ tông môn nhiệm vụ để hoàn thành là tốt. Hắn có thủ tịch đệ tử thân phận tại, ngày bình thường có thể nhận được tông môn nhiệm vụ, nhưng thật ra là khá nhiều, chỉ cần tại từng cái trưởng lão trô đó chuyển bên trên một vòng, đều sẽ là cho đáp lại. Bình thường thanh thành đệ tử dục tiếp mà không được nhất định phải trải qua trùng trùng điệp điệp cố gắng mới có cơ hội lấy được nhiệm vụ, hắn nhưng lại trầm tích tại chỗ đó, rất ít có đi nhận lấy hoàn thành qua lưỡng hạng. Tông môn nhiệm vụ, thu thập 30 chi nguyên vẹn tử ngọc phong thi hải, hoặc 90 chi rất nhỏ không chọn vẹn tử ngọc phong thi hải, dùng cung cấp tông môn trưởng lão luyện chế linh trùng. Cái này tử ngọc phong có lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại trừ tốc độ phi hành hạng nhất bên ngoài, Còn lại cũng cũng không có gì xuất sắc địa phương, đối với trên 50 cấp người chơi tiểu là tạo thành không có bao nhiêu ý hiệp. Bất quá nhiệm vụ này, nhưng không phải tốt như vậy hoàn thành, mấu chốt là nhiệm vụ tiêu chuẩn đối với Tử Ngọc Phong Thi Hải độ hoàn hảo yêu cầu cực cao. Chỉ cần là xuất hiện một tia tổn hại, tiểu la không tính, đối mặt loại này tốc độ phi hành cực nhanh phong loại, đại đa số người chơi đều là không có khả năng nắm chắc tốt trong lúc này lực đạo, chỉ có thể là tốn hao mấy lần thời gian đi góp nhặt 90 chi rất nhỏ không chọn vẹn Tử Ngọc Phong Thi Hải đi lên. Cái này không chỉ là số lượng bên trên gấp 3 trên 1. Từ Ngọc Phong nguyên vốn cũng không phải là quần cư phong loại, cực kỳ phân tán, cho tốn hao thời gian rất có thể chính là muốn hướng bay lên gấp đội. Diệp Vinh Ngự kiếm tiến về trước, cái kia phiến ruộng đồng chính giữa là sắc màu rực rỡ, rất xa trên không trung nhìn lại tựu là một mảnh gấm vóc bên trên thêu đầy màu điểm. Thanh thành phía sau núi còn có như vậy một chỗ phong cảnh di người nơi, ta trước khi lại là chưa bao giờ từng phát hiện qua. Hắn rơi xuống kiếm quang, tiến nhập trong đó, tìm kiếm khởi Từ Ngọc Phong tung tích đến. Một đoàn tử mang hiện lên, hắn tự tay một điểm tiểu là một đạo tia lôi dẫn kiếm quang lao nhanh đã tìm đến, vang tại bên trên. Lệ cạch một tiếng, cái này chi tử Ngọc Phong tiểu là thẳng đứng rơi xuống, đã mất đi toàn bộ phản kháng lực đạo. Bởi như vậy tiểu là nghiêm trọng tàn phá, liền thứ cấp yêu cầu đều là không có cách nào đạt tới. Diệp Vinh đã là cố ý thu liễm kiếm quang bên trên ẩn chứa lực lượng, nếu không một kiếm này xuống dưới Tử Ngọc Phong căn bản là không có hài cốt thi thể lưu lại, đều hóa thành khói nhẹ quang điểm tán đi mới đúng. Đã minh bạch cái này chính giữa bí quyết, hắn đối với tiếp theo ra tay thời điểm lực lượng nắm giữ tiểu là có thêm vài phần đúng mực. Cái này Tử Ngọc Phong hài cốt, cũng là một chỉ so với một chỉ là nguyên vẹn, đợi đến lúc đệ tứ mục tiêu thời điểm rốt cục đã nhận được một chi nguyên vẹn tử ngọc phong hải cốt. Đối với người chơi khác khó khăn nhất làm được thi hải độ hoàn hảo phương diện, hắn chỉ là thay đổi một loại thủ đoạn, thúc dục cự diệu thiên luân đại pháp hóa ra 6 đoàn hồng nhật phong tỏa ở mảnh không gian này, sau đó là rút ra một tia ngọn lửa đem hắn lựa đốt cháy. Tử ngọc phong không chỗ có thể trốn, cuối cùng lấy được thi hải cũng là triệt để nguyên vẹn. Không đến 1 giờ, hắn Tiểu là đem nhiệm vụ này giải quyết, mang theo 30 chi nguyên vẹn tử ngọc phong hải cốt trở về tông môn, giao phó nhiệm vụ. Hoàn mỹ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ban thưởng tổ sư đường tình tu thời gian 1 ngày, tông môn điểm cống hiến 500. Nhìn mình vốn có tổ sư đường tình tu thời gian rút cục theo không biến thành một ngày, nội tâm có chút tức hỉ, cái này đối với hắn mà nói tựu là tốt nhất phần thưởng, phía sau muốn dùng đến tổ sư đường tình tu thời gian cũng không phải là một ngày hay hai ngày, còn khá nhiều loại. Kỳ thật cái này một tử ngọc phong tông môn nhiệm vụ, nguyên vẹn thi hải cũng rất nhỏ không chọn vẹn thi hải không chỉ là tốn hao thời gian bên trên bất động, liền cuối cùng nhất đến tay ban thưởng cũng là có phân chia. Nếu là nguyên nộp lên chính là 90 chi rất nhỏ không chọn vẹn tử ngọc phong thi hải, bất luận vận khí dù thế nào tốt Nhiệm vụ ban thưởng bên trong cũng là sẽ không xuất hiện tổ sư Đường Tình tu thời gian cái này hạng nhất được, nhiều nhất là tông môn điểm cống hiến lại nhiều một ít mà thôi. Có cái này một hai lòng mơ đầu, Diệp Vinh kế tiếp càng làm một hơi hợp với hoàn thành năm cái tông môn nhiệm vụ, đều là thuận lợi vô cùng. Đương nhiên, đây cũng là cùng hắn cố ý lựa chọn đều là tương đối đơn giản, tránh được những cái kia độ khó tương đối cao nhiệm vụ có quan hệ. Một ngày tổ sư Đường Tình tu thời gian, hơn 3000 điểm tông môn điểm cống hiến cùng với một ngụm thất giai thanh thành chế tức tiên binh, chính là hắn tại nhiệm vụ chính giữa toàn bộ thu hoạch. Nếu thay đổi những thứ khác thanh thành đệ tử, Chính là nửa ngày thời gian tiểu là thông qua tông môn nhiệm vụ đã lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, không được kinh hỉ nhảy dựng lên. Nhưng trong mắt hắn xem ra, điểm ấy thu hoạch tiểu là không gì hơn cái này, còn không đến mức lại để cho hắn hỉ đi thất sắc. Thất Linh tu sĩ Thiên Tàn Tử công đức bia nhiệm vụ, chờ hắn sớm ngày giải thoát phụ công đức giá trị làm phụ tạm, lại thấy ánh mặt trời. Diệp Vinh tại làm đống lớn tông môn nhiệm vụ sau, động dung là nhớ tới cái này đã là thật lâu trước khi sự tình, chạy đến công đức bia chỗ lại là đem nhiệm vụ này tiếp xuống dưới. Quả nhiên tại công đức trên tấm địa, còn có thể thẩm tra đến vậy đầu nhiệm vụ. Bảo Thiên Tản Tử còn chưa thoát khốn. Khá tốt, khá tốt, không tính quá mượn. Lúc trước hắn với tư cách sớm nhất tiếp xúc đến cái này công đức bia nhiệm vụ người chơi, nếu là có thể đủ đem nhiệm vụ này đồng dạng tại trên tay mình trung kết, nghĩ đến còn sẽ có đặc thủ ban thượng đã đến. Tuy nhiên cái kia Thiên Tản Tử bản thân là nghèo kiết xác một cái, trên người đồng dạng cầm ra tay bảo vật đều là không có, nhưng hắn từng là cấp cho qua tổ sư Đường Tình tu thời gian ban thượng, nhằm vào lấy điểm ấy diệp Vinh chính là muốn lại đi nghiền F1 fan. Huống chi theo trước khi vài tên nổ đỡ cờ ở chúng kinh nghiệm đến xem. Những ngày nở tở cỡ ở giữa hào cảm độ tuy nhiên nhìn về phía trên không có tác dụng gì, nhưng ở thời khắc mấu chốt ỉu là có thể sinh ra hiệu quả, chẳng khác gì là bình thường kết giao ở dưới nhân mạch. Thiên Tản tử tiền bối, thế nhưng mà khá tốt, tại hạ gần đây lại là tích góp từng tí một nuôi lên bộ phận công đức giá trị, đến đây chuyển giao ngươi. Đi vào Thiên Tản tử ở lại chỗ, hướng về Hắc ám bên trong kêu gọi đầu hàng một câu, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ không người cung cấp đã qua mấy phút đồng hồ sau mới được là chuyển đến đáp lại. Là ngươi, cái kia nhất kiếm cô vinh. Đúng vậy, chính là tại hạ. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên là một cái tí người, ta không có nhìn làm ngươi, ngày đó nói muốn trở về quả nhiên tựu là lại đến. Dáng vẻ này những cái kia đệ tử khác, tối đa thay ta hoàn thành một lần tựu là cùng tránh né như ôn thần, cũng không thấy trở về. Một cái thê lương khàn giọng thanh âm theo trong hắc ám truyền đi, phẫn hận bên trong cũng là nhiều hơn một phần kích động cùng hưng phấn. Diệp Vinh tại bên ngoài bản thân nội tâm liếc mắt, nếu không phải vì chứng minh trong lòng mình phỏng đoán, nhìn xem sẽ hay không có hậu tục ban thưởng mình cũng không muốn đến tiếp tục nhiệm vụ này. Những cái kia tiếp cái này công đức bia nhiệm vụ thanh thành đệ tử khẳng định đều là tại bỏ ra 10 vạn công đức giá trị sau, vừa thấy được hồi báo bất quá chính là 50 điểm thiên tàn tử hảo cảm độ sau, Tự La lập tức rời đi buông tha cho, không tiếp tục nữa. Cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn, đúng lúc là tại đẳng cấp còn thấp thời điểm đụng phải công đức giá trị nguy cơ, nếu là không có cách nào nhanh chóng đem công đức giá trị trở lại, chính là muốn lọt vào thiên kiếp khảo nghiệm. Ngay lúc đó hắn, hoàn toàn là cùng vứt bỏ bao phụ, đem bản thân mấy chục vạn công đức giá trị hết thảy cho thiên tàn tử, có thể không phải là vì ham điểm này công đức giá trị nhiệm vụ ban thượng. Đến ở hiện tại Trên người công đức giá trị tuy nhiên là ở tu luyện Bồ đề thành tâm chú cùng với một ít địa phương khác dùng đi bộ phận, nhưng như cũng là bất tri bất giác đạt đến 400 vạn chí cực. Hắn không biết những thứ khác người chơi là như thế nào giải quyết công đức giá trị tăng lên quá nhanh, bản thân thực lực không thể nào theo kịp ứng đối có khả năng đã đến lần thứ 2 thiên kiếp vấn đề. Tổng không thể nào là đi điên cuồng chủ công công kích người chơi khác bỏ đi, giết chết một gã đồng đạo người chơi cũng không quá đáng xấu trừ 200 điểm công đức giá trị mà thôi, trên trăm vạn mà nói cái kia rất đúng giết chết bao nhiêu người mới được. Nhất định là có hắn không muốn người biết phương pháp có thể làm cho công đức giá trị rất nhanh giảm xuống dưới, tựa La cùng Thất Linh tu sĩ Thiên Tàn Tử công đức bia nhiệm vụ tương tự. Ngàn vạn công đức giá trị lần thứ hai thiết tiếp, Diệp Vinh đương nhiên là không muốn nếm thử một phen thiên lôi uy lực, lần trước lần đầu tiên tiếp hắn lúc này vẫn là rõ mồn một trước mắt, nhớ kỹ trong lòng đây. Có thể tại Thiên Tàn Tử tại đây hóa giải mất một ít, bản thân cựu là mình cần thiết, lại khả năng đạt được một ít chỗ tốt, đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thiên Tàn Tử công đức thần châm ném ra ngoài, Diệp Vinh cựu là 10 vạn 10 vạn công đức giá trị đi đến bên trong bên cạnh rót vào, lại lần ném hồi trở lại trong bóng tối. Này vừa đến vừa đi tầm đó, tựa là lặp lại nhiều lần, mỗi lần đều là cùng loại lặp lại. Cùng thiên tản tử hảo cảm độ 50. Cùng thiên tản tử hảo cảm độ 50. Đạt được thiên tản tử chuyển tăng tổ sư đường tình tu thời gian một ngày. Đại khái là tại truyền 670 vạn công đức giá trị đi qua sau, Diệp Vinh trong lòng có chút không kiên nhẫn, rướn khoát tựa lược tiếp hỏi, tiền mối, trên người của ngươi vẫn là lưng đeo bao nhiêu phụ công đức nghiệp lực mới có thể là thoát khỏi luân gia. Hắn có can đảm như thế câu hỏi, tự nhiên là có được lực lượng tại. Thiên Tàn tự bởi vì dẫn suất thái cổ viêm long khiến cho xanh linh đồ thán tổng cộng thì ra là phạt 300 vạn phụ công đức giá trị mà thôi. Tăng thêm có vài tên thanh thành đệ tử là hoàn thành qua cái này một nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít đều là lại để cho cái số này giảm bớt một ít, cho dù lại để cho hắn một hơi gánh chịu xung dưới cũng là không có vấn đề. Kỳ thật thì ra là Nợ Giở cỡ thu hoạch công đức giá trị phương pháp cùng người chơi không giống với mà tôi, không có cách nào thông qua săn giết tinh quái trực tiếp đạt được công đức giá trị, phải là giết chết cực giá sinh linh hoặc là thật lớn việc thiện mới có thể thu hoạch. Cho nên tại Nợ Giở trong mắt Công đức giá trị giá trị dĩ nhiên là là so người chơi xem ra lớn hơn rất nhiều, càng thêm trân quý. Nếu đổi thành có thiên tàn tử như vậy thực lực người chơi, trên người có một mấy trăm vạn công đức giá trị tích lũy là chuyện rất bình thường, cho dù đã tao ngộ bực này trừng phạt cũng không trở thành là lập tức chọn đời thoát thân không được, thân h ám nhà tù. Chương 466, vượt quá dự tính chỗ tốt. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi là có năng lực duy nhất một lần đem tội nghiệp của ta đem ngủ? Thiên tàn tử bởi vì quá mức kích động, thanh âm là trực tiếp phá âm, trong bóng tối khói đen đều là điên cuồng quấy bắt đầu chuyển động. Diệp Vinh cái này mới phát hiện, lúc này khói đen so sánh với trước đó lần thứ nhất đến lúc sau đã giảm nhạt rất nhiều, xem ra là bởi vì công đức giá trị rót vào quan hệ. Đúng vậy, tại hạ là tích lũy không ít công đức giá trị, tin tưởng đủ để cho tiền bối thoát khốn. Ta lúc này trên người còn có phụ 90 vạn công đức giá trị trọng trách, ngươi khả năng thừa nhận xuống. Diệp Vinh nội tâm kế tính toán một cái, bỏ bản thân chuyển di quá khứ đích công đức giá trị, dựa theo 10 vạn công đức giá trị một người phép tính, hẳn là có 8 kẻ xuôi sẹo tiếp nhận cái này công đức bia nhiệm vụ. Thế nào? Thế nhưng mà có thể làm. Thiên Tản Tử Ngữ khí trở nên tương đương đội vàng, liên tục truy vấn, vị nhốt trăm năm sau đột nhiên là thấy được lại thấy ánh thái dương hy vọng, nội tâm có thể nào là không kích động. Tự nhiên là có thể. Hắn hợp với đem công đức thần châm độ đẩy chí lần, tựa là đem 90 vạn công đức giá trị chuyển đưa tới. Trước khi đều là không có bất kỳ biến hóa nào nhắc nhở, đợi đến cuối cùng một lần thời điểm, bỗng dưng đất bằng ở bên trong một cái sấm sét, đã làm mỏng tới cực điểm mây đen nổ tung, lộ ra chân dung đến. Một cái diện mục tang thương, một bộ cũ kỹ áo bào trắng trung niên nam tử mở ra hai tay, trong miệng y mắng hô to lấy Hai hàng dòng nước mắt nóng lưu lại. Một đầu tán loạn tóc dài khoác trên vai xuống, xám trắng xen lẫn, nhìn xem đã là có vài phần giàn mua tư thái rồi. Người này đúng là được Diệp Vinh đại lực tương trợ, thoát khốn mà ra Thất Linh tu sĩ Thiên Tàn Tử. Tại trăm năm sau trùng hoạch tự do, nội tâm chi vui sướng đã là không có cách nào dùng ngôn ngữ để tỏ vẻ. Diệp Vinh trong mắt có một tia dị quang hiện lên, tại hắn vọng khí chi thuật nhìn lại, Thiên Tàn Tử tuy là đẳng cấp bất quá 120, cũng không tính cỡ nào cường đại, có thể vậy mà cũng là truyền thuyết cấp nợ vật cỡ. Phải biết rằng chân thái chân sư hình, cũng không quá đáng là chân hi cấp phẩm giai không có đạt đến truyền thuyết cấp. Xem ra cái này Thất Linh tu sĩ, tuy tu vị không cao, nhưng năm đó ở tông môn bên trong địa vị nhưng lại tuyệt đối không thấp. Nếu không có chịu khổ hai họa bất ngờ, phát triển đã đến hôm nay, kỳ thật thực lực cũng hẳn là tương đương cường hành mới đúng. Hơn nữa thênh thành bên trong sơn môn nguyên khí cổ động, có chút tơ bạch vụ tụ lên, hướng lên tiên tàn tử trên người vọt tới, phía sau tiếp trước xâm nhập trong cơ thể của hắn. Có thể bằng mắt thường nhìn thấy, nguyên gốc cái suy yếu thân hình tại một lát tầm đó tựu là tràn đầy, đem một thân khí huyết hơn phân nửa bổ trở về. Ta dưới mắt tình hình phải là muốn bế quan tu luyện. Nếu không tu vị tất nhiên là muốn rảnh nhiều, không rảnh cùng ngươi nói chuyện. Vất quá nhất kiếm sư đệ ngươi lại ân, ta thiên tàn tử nhớ tại trong lòng, sẽ không quên. Thất linh tu sĩ thiên tàn tử giờ phút này trong đôi mắt sớm dùng không còn nữa không khí trầm lặng bộ dáng, tràn ngập đối với tương lai chờ mong, tay chân cử động tầm đó cũng là để lộ ra đã đến ngày xưa phong thái. Đồng thời lấy tay dùng sức vỗ, tựa là có một đoàn thanh mang theo hắn ống tay áo bay ra, quay tít một vòng tựa là đã rơi vào Diệp Vinh trước ngực. Dung Diệp Vinh nhãn lực nếu là muốn tránh né, vẫn có thể đủ tránh qua. Chính lẽ cái này đoàn trong đó đã bao hàm vô số phụ lục ấn ký ở trong đó xoay tròn bất định thanh mang, bất quá hắn là cảm giác ra thiên tàn tử cũng không ác ý, Phúc Lâm Tâm đến dứt khoát là đứng bất động, bỏ mặc cái này đoàn thanh mang tiến nhập trong cơ thể mình. Hệ thống nhắc nhở, thiên tàn tử người cùng ngươi hảo cảm độ ra tăng đến cao nhất, trở thành hảo hữu chí giao, có thể lẫn nhau phát phi kiếm truyền thư. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đạt được tiên tàn tử truyền di tới tổ sư đường tình tu thời gian bảy ngày. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đạt được tiên tàn tử đối với thanh thành luyện khí quyết bách niên linh ngộ, thanh thành luyện khí quyết hạn mức cao nhất năm. Nhất kiếm sư lệ Vì huynh thân không của nạn nên hồn, chỉ có cái này ít độ đối với ngươi có thể có chút ít trợ giúp, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ a." Thiên Tản Tử hất lên ống tay áo, thì có một đóa bạch vân bay đến đưa hắn tiếp đi, tao giọng nói ra. "Đa Tạ Thiên Tản Tử sư huynh." Diệp Vinh bị cái này liên tục nhắc nhở kinh đến, thẳng đến tiên tản tử ly khai trăm trượng bên ngoài mới được là phản ứng đi qua, thi lễ tạ ơn. Đồng thời cũng là đem thiên tản tử cũng là thêm làm hảo hữu, sau liền có thể thông qua phi kiếm truyền thư đến trao đổi rồi. Loại này hảo hữu chí giao quan hệ, cũng là bị ngăn bên trong người chơi cùng nở đỡ cờ tầm đó có thể phát triển đi ra một loại, không chỉ là nhiều hơn một cái gây viện thủ giúp đỡ mà thôi, còn thường thường có thể theo trong tay đối phương tập được một ít đạo pháp. Tuy thiên tản tử dưới mắt thực lực hiển nhiên là giúp không đến hắn cái gì cũng không có thể có thể học được cái gì cao thâm cường đại đạo pháp, nhưng thiên tản tử một hồi quy, tất nhiên là xếp vào trưởng lão nghị trong hội, sau này tông môn bên trong hướng về hắn cao tầng lại là nhiều hơn một vị. Đây đối với nhất kiếm khô vinh tại thanh thành bên trong phát triển, có thể là có thêm điểm rất tốt chỗ. Về phần 7 ngày tổ sư đường tính tu thời gian, Như thế tại Diệp Vinh dự tính chính giữa, không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại là cái kia đoàn bao hàm vô số phụ lục ngân khí thanh mang, lại là thoáng một phát lại để cho bản thân thanh thành luyện khí bí quyết tầng hạn mức cao nhất năm, lại để cho hắn hoàn toàn chấn kinh trụ. Phần này chỗ tốt mới được là lớn nhất, cũng là nhất thật sự. Thanh thành luyện khí quyết cùng thanh thành kiếm quyết tuy uy lực không coi là nhiều sao huyền ảo cao thâm, nhưng là từng cái thanh thành đệ tử trụ cột, không thể bỏ qua. Cho dù có mặt khác tâm pháp hoặc là tiến giai kiếm quyết, nhưng là tại nào đó góc độ đi lên nói, tầm quan trọng đều là không kịp phía trước cả hai. Diệp Vinh biết rõ, Thanh Thành hai vị trưởng giáo đều đem Thanh Thành luyện khí quyết và Thanh Thành kiếm quyết tu luyện đến thâm bất khả trắc tình trạng, tối thiểu là song song qua 50 tầng. Về phần Thiên Đô, Minh Hà hai vị tùy thời đều có thể phi thăng thái thượng trưởng lão, càng không hiểu được đến loại nào cảnh giới. Rất nhiều Thanh Thành đệ tử chính giữa, Diệp Vinh thực lực mạnh nhất, nhưng ở cái này lượng trên cổ bên cạnh hôm nay lại không phải là nhất vượt lên đầu. Nghe nói là có hai gã người chơi, bởi vì cơ duyên xảo hợp tăng thêm bản thân tựu là toàn tâm đầu nhập tại tông môn nhiệm vụ chính giữa nguyên nhân, đã là có trong đó hạng nhất tầng hạn mức cao nhất đột phá 30. Không nói Thanh Thành luyện khí quyết cùng Thanh Thành kiếm quyết tăng lên, đối với thực lực tăng trưởng phải chăng có khổng lồ như vậy, nhưng là tại nhiều khi tông môn suy tính đệ tử tu vị thời điểm, phần lớn là từ nơi này cơ bản tâm pháp cùng kiếm quyết bắt tay. Nếu là cái này lưỡng trên cổ bên cạnh quá mức rất lại phía sau, sau này tại xin tu luyện cấm pháp thời điểm đều là không chừng sẽ có chướng ngại khó xử, thậm chí là kể cả thiên đô, Minh Hà vậy đối với thập giai phi kiếm cuối cùng nhất thuộc sở hữu. Thoáng một phát là lại để cho Diệp Vinh Thanh Thành luyện khí quyết tăng lên năm tầng. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ không người cung cấp cơ bản thuộc tính tăng lên hắn vẫn còn là cũng không thèm để ý, tần sâu tầng giá trị mới được là hắn chú coi trọng, không đến mức ở phương diện này rất lại phía sau quá nhiều. Bất quá thanh thành luyện khí quyết hôm nay đã đến 36 tầng, hắn kiếm quang thanh ngọc hàn quang lâu lại nhiều hơn một tràng, chọn vện treo bảy tràng thanh ngọc hàn quang lâu tại cạnh trên. Chỉ có một tức lớn nhỏ, nhỏ nhưng đầy đủ, hàn quang thanh mang lượn lẹo, tăng thêm một phần uy lực. Thiên tản tự ban thượng, có thể nói là giúp hắn tiết kiệm rất nhiều, tối thiểu là hai cái đại tông môn nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mới có thể được đến tương tự ban thượng. Sau đó lại là trở lại công đức bi, đem cái này một nhiệm vụ giao phó. Thất Linh Tu Sĩ Thiên Tàn Tử công đức bie nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, ước định nhiệm vụ biểu hiện trong. Ban thưởng tông môn điểm cống hiến 5000 điểm, F550 vạn 8000. Có thể được Thất Linh Tu Sĩ Thiên Tàn Tử triệt để giải khốn, thêm vào ngợi khen tông môn điểm cống hiến 3000 điểm, Thanh Thành kiếm quyết tầng hạn mức cao nhất 1. Quả nhiên là cùng dự đoán, toàn bộ công đức bie nhiệm vụ triệt để hoàn thành, còn có thêm vào ban thưởng đánh xuống. Như vậy tính toán xuống, kỳ thật cho dù có Thanh Thành đệ tử cũng không phải cố ý vì giảm xuống công đức giá trị mà đến. Nhiệm vụ này ban thưởng cũng là tương đương phong phú, chỉ là nhất định phải đến cuối cùng giai đoạn mới có thể hiện hiện ra. Ồ, oh, đây là có chuyện gì, Thất Linh Tu sĩ tiên tán tử nhiệm vụ như thế nào biến mất không thấy? Lạc Tâm truy phách đứng tại công đức bí trước, đem bên trên sở hữu tất cả nhiệm vụ tất cả đều là xem một lần, nhưng lại không có cách nào tìm được bản thân tương ứng cái kia một cái. Thế nào lại là như thế, hai ngày trước thời điểm ta đến xem qua một lần, rõ ràng còn tại cạnh trên. Người này có được thượng cổ kiếm tu truyền thừa, nhưng lại không hề tính toán môn phái truyền thừa, có thể lần nữa bái nhập một nhà tông môn có thể nói là tương đương tồn tại là thủ. Hắn bản thân thượng cổ kiếm tu truyền thừa tuy không phải bị ngăn bên trong đệ nhất đẳng lợi hại truyền thừa, nhưng lại cũng không có những cái kia truyền thừa hạn chế, không cách nào nữa trở thành mặt khác tông môn đệ tử, chỉ có thể là trở thành tán tu, phát triển bên trên nhận lấy rất nhiều hạn chế. Cũng chính bởi vì bản thân truyền thừa, tại tu luyện bên trên nhận lấy rất nhiều hạn chế, sở hữu tất cả ngũ hành đạo pháp đều là cùng hắn vô duyên, chỉ có thể tu luyện kiếm khí loại kỹ năng. Có thể tại đã vượt qua giai đoạn trước dày vào sau, đã đến phía sau thực lực là một bước một cái dấu chân, càng lúc càng nhanh. Hôm nay Thanh Thành bên trong có đồn đãi, Lạc Tâm truy phách thực lực đã là có thể xếp tiến toàn bộ đệ tử top 3 Liệt Quê, chưa hẳn so Long Vô Song kém. Đương nhiên những này bài danh đều là tại đi ngoại trừ nhất kiếm khô vinh sau đến tiến hành. Hắn đúng là tại đã nhận được bản thân sư phụ nhắc nhở sau, chuẩn bị tới đón hạ cái này Thất Linh Tu Sĩ Thiên Tàn Tử công đức bia nhiệm vụ, nghe nói là có thể làm cho mình Thanh Thành luyện khí quyết lần nữa đại tiến thêm một bước. Bởi vì mấy lần tông môn nhiệm vụ, lấy được ban thưởng đều là cùng tăng tiến Thanh Thành luyện khí quyết tầng hạn mức cao nhất có quan hệ, hắn dứt khoát là quyết định sở trường con đường này tuyến. Tăng thêm Lạc Tâm Truy Phách bản thân có truyền thừa chi kiếm, cũng không cần sử dụng những thứ khác phi kiếm, cho nên hắn còn lại vũ khí lan bên trên sử dụng phi kiếm nhưng lại thuộc tính cực kỳ bình thường thanh thành chế thức phi kiếm, duy nhất dễ làm người khác chú ý đúng là bình thường thanh thành luyện khí quyết tầng hạn mức cao nhất 3 biến thành thanh thành luyện khí quyết tầng hạn mức cao nhất 6. Dựa vào cái này mấy thứ đích thủ đoạn gia tăng, Lạc Tâm Truy Phách hôm nay thanh thành luyện khí bí quyết đã là đạt đến 35 tầng. Hắn tự tin sở hữu tất cả thanh thành trong hàng đệ tử bên cạnh, đều hẳn là không ai có thể tại điểm này bên trên vượt ra khỏi bản thân đi. Nhiệm vụ biến mất. Nói rõ đã là không cần tiến hành đi xuống, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Thiên Tản Tử đã chết hoặc chính là hắn đã thoát khốn. Sư phụ cố ý điểm tỉnh ta một lần, Thiên Tản Tử khẳng định còn sống, cái kia chính là nhiệm vụ triệt để chấm dứt hắn đã thoát khốn, không hề cần công đức đăng giá. Nhiệm vụ này rõ ràng là hồi báo ban thưởng cấp đáng thương, vì sao lại có người đem nó tiếp được thậm chí là toàn bộ hoàn thành? Lạc Tâm Truy Phách nắm chặt hai đấm, hai mắt ngưng mắt nhìn công đức địa, nội tâm nghi vấn khó hiểu. Chương 467, xuất phát mục tiêu Tử Vân Cung. Nga Mi Thần Châu, quả nhiên là bất thường. Bước này độn tốc cho dù chúng ta toàn lực nượi kiếm, cũng là không thể nào đạt tới. Một chiếc con toy kiệu trường châu bên cạnh, khắp cả người có thải quang ba phủ, tốc độ phi hành cực nhanh mà ngay cả ánh mắt đều khó có thể theo kịp. Trường châu bên cạnh có một chuyến hơn 20 người ngồi ở bên trên, như thế tốc độ lại là một tia chấn động cũng không có, cũng không có cuồng phong trà sát tiến đến. Hải Tẩu Chu Mai dù sao cũng là nhất tông trưởng giáo, lúc này ở bên chiến thủ, Namy Phương diện lần này nhị đại đệ tử bên trong chi túy đạo nhân cùng Niệm Tiên Lý Nguyên Hóa, bất luận tu vị địa vị, cũng là muốn so với hắn kém không ít. Cho nên tuy nói không phải hành động người phát khởi, Hải Tẩu Chu Mai như cũng là chiếm cứ chủ đạo vị trí. Chu trưởng giáo khen trật, chiếc thần châu này cũng là có Huyền Quy Điện Dịch Chu môn chủ xuất lực ở trong đó, trưởng hạng tiểu là tại đây chạy đi phi hành bên trên, Dịch Chu đại sư ra tay luật chế, không phải sẽ có phần phẩm. Túy đạo nhân cả ngày bưng lấy một cái hồ lô rượu, có rảnh không rảnh tiểu là rót bên trên một ngụm, bực này ngoại giao liên lạc sự tình tiểu tất cả đều là đã rơi vào Nghiêm Tiên Lý Nguyên Hoa thân. Lời này vừa ra, phía dưới hậu bối trong hàng đệ tử bên cạnh dịch chấn, dịch đỉnh hai cái lập tức đều là cảm thấy trên mặt có quang lồng ngực đều là ngừng. Lý Nguyên Hóa đạo hữu nói không sai, Dịch Chu môn chủ tạo truyền chi thuật đích thật là thiên hạ vô song. Giờ phút này nói chuyện người này, nữ đạo nhân khuôn mặt mỹ lệ, thân hình xinh đẹp, mọi cử động là tản gian nữ tính mỹ lực, đúng là ma giả Tiền Tử Ngọc La Sát Ngọc Thanh đại sư. Vị này Ngọc Thanh sư thái vốn là Độc Long tôn giả đồng môn, sau cải ta quý chính, bái nhập Ưu Đàm thần ni môn hạ. Mấy vị chính đạo cao thủ một hồi thân thiện thảo luận, phía sau ngồi đúng là Nga Mi mấy cái nổi danh tiểu bối, Tề Kim Thiển, Thạch Sanh, Vũ Anh Nam vân vân, ở trong đó hơn phân nửa đều là Diệp Vinh hiểu biết chi nhân. Lại sau, thì là tham dự lần này Tử Vân cung hành động Nga Mi đệ tử, cùng sở hữu 8 người nhiều, cầm đầu đúng là Lạc Lịch Thủy Hàn. Diệp Vinh cùng Long Vô xong hai cái, vị trí bị an bài tại cuối cùng, ai bảo hắn không phải là Nga Mi xuất thân, đây là ngồi nhờ người ta thần châu đây. Thủy Vân Yên cũng ở trong đó, xem ra cuối cùng một tòa Vân cơ cảnh tranh là nàng thủ thắng. Hắn ánh mắt có chút quét qua, đem vài tên Nga Mi đệ tử thu nhập trong mắt, thấy được mình một vị người cũ Thủy Vân Yên. Người này nữ tử ngày đó tại Chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, cùng Côn Luân Cựu Châu Hàn Quang chiến trở thành ngang tay bị định một cái tùy ý trọng chiến kết cục, bất quá sau kết quả hắn cũng không có đi chú ý. Hiện tại xem ra, vẫn là Thụy Vân Yên lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Như thế xem ra, côn luân cuối cùng nhất vẫn là chỉ có hai tòa vân cơ, nếu như không có một mình nét người tiến đến thì ra là chỉ có hai gã người chơi, bọn đang hẳn là một cái đều không có được. Nga Mi một nhà tựu là được bảy tòa vân cơ, hiện nay cũng không quá đáng là tám cái sơ lót, đợi cho nên bọn họ bản thân khởi sướng hành động, cũng không quá đáng là chi đút một cái không phù hợp tư cách đệ tử đi vào mà tôi, mà các tông môn càng là không có ý tứ nhiều nhất người. Ải đầu chu mai đó là cùng Nga Mi quan hệ hòa hợp, lần này Tử Vân cũng hành động hắn cũng là đã ra đại lực ở trong đó, mới đem Long Vô xong dẫn theo. Chủ yếu đối thủ cạnh tranh, tựa là những ngày Nga Mi người chơi cùng với mấy cái MLBG. Diệp Vinh ánh mắt theo Nga Mi người chơi trên người chuyển dời đến thẻ kim tiền bọn người, những ngày Nga Mi tiểu bối sợ là cũng biết cùng bản thân hình thành cạnh tranh, thực lực của bọn hắn có lẽ vẫn là sẽ không cùng cái kia mấy vị trưởng bối lăn lộn cùng một chỗ. Tầm mắt của hắn ở chỗ Vu Anh Nam trên người, thoáng dừng lại thêm chỉ chốc lát, mới được là rời đi chỗ khác. Nga Mi lần này hành động có thể nói rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì vị vị này tam anh một trong Vu anh nam, nghĩ đến nàng giờ phút này trong tay cái kia trôi tối nghĩa không ánh sáng phi kiếm, là đứng hàng bị ngạn cấp cao nhất mấy thanh phi kiếm một trong Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Nam Minh Ly Hỏa kiếm, thập giai phi kiếm, có Tây Phương thần nê phong cấu, không thể mở ra, phải dùng thiên nhất chân thủy mới có thể hóa giải. Tuy nói tại tên tuổi bên trên không bằng thanh tác, tử dĩnh song kiếm vung dợi, nhưng nếu là tử thanh song kiếm không thể kết hợp, chỉ có một thanh, tại uy năng chưa hẳn là Nam Minh Ly Hỏa kiếm đối thủ, có thể thấy được thanh phi kiếm này lợi hại. Chập chập Nếu có thể rơi vào tay ta thì. Diệp Vinh ánh mắt lửa nóng, nội tâm đối với Nam Minh Lý Hỏa Kiếm như vậy thập giai phi kiếm tránh không được là hướng về một fan. Đương nhiên hắn trong lòng cũng là tính tưởng, đã là đã rơi vào vu anh nam trong tay, còn muốn cướp đi cái này độ khó có thể rất lớn. "Ồ, ngươi không phải cái kia thanh thành thành đệ tử nhất kiếm khô Vinh sao?" Tề Kim Thiền loại này ngồi không yên tính tình, vừa không có hào hứng tham dự đi vào cùng trưởng bối nói chuyện, rốt khoát tựu là dẫn theo hai cái tùy tùng dịch chuyển, dịch đỉnh tại Thần Châu bên trên đi, đúng lúc là nhìn thấy ngồi ở cuối cùng Diệp Vinh. Cũng may giữa hai người vẫn có lấy một lần tạm thời hợp tác quan hệ, kết nộp lên một điểm hảo cảm độ, vẫn có thể đủ nhận ra được. Chính là tại hạ. Diệp Vinh đứng dậy hành lễ, tuy chút nữa tiểu là có khả năng đã trở thành người cạnh tranh, nhưng cái lúc này có thể giao hảo tiểu là tốt nhất. Vô luận là cái này tề kim tiền vẫn là dịch đỉnh, dịch trấn, tuy bản thân tu vị không được tốt lắm, nhưng sau lưng chỗ đại biểu thế lực cũng là phi phàm, tìm hiểu nguồn gốc đi lên, vẫn có khả năng được không ít chỗ tốt. Không nghĩ tới ngươi cũng là có tư cách tham dự lần này Tử Vân cung chi đi, xem ra đích thị là thanh thành xuất chúng đệ tử. Diệp đỉnh đưa hắn cao thấp đánh giá một phen, đột nhiên lại buột lên một câu như vậy lời nói đi ra. Diệp Vinh tự nhiên là tâng bốc lại, đem ba người đều là khích lệ trở thành chính đạo hy vọng, tương lai siêu cấp cao thủ, làm cho đối phương vui vẻ ra mặt, đối với thái độ của hắn lại là thân thiện thêm vài phần. Long Vô Song ở một bên mắt thấy bực này tình hình, trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nói không nên lời, lời nói đến. Hắn tuy bị nhất kiếm khô vinh áp đã qua danh tiếng, vừa ý trong vẫn là tồn lấy cạnh tranh ý niệm trong đầu, tổng cảm giác mình là có thể tìm cơ hội đem đối phương đè ép trở về. Thế nhưng mà tại thấy như vậy một màn sau, Nội tâm mới được làm mơ hồ hiểu ra, giữa hai người bị kéo ra khoảng cách đã là như thế cái hào rộng. Tề Kim Tiễn là bậc nào tính tình, ngay cả mình mấy cái Nga Mi đệ tử đều là chẳng muốn tra hỏi, nhìn như không thấy người, lại có thể biết nguyện ý chạy tới Đồng Nhất kiếm Khô Vinh nói chuyện, cái này xem tại Long Vô Song trong mắt quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Loại này cao bằng cấp nở tự cỡ quen biết, tựa là một loại khác loại năng lực cùng tài nguyên, càng đến hậu kỳ tác dụng là càng đại. Một màn này không chỉ là đã rơi vào lòng vô song trong mắt, phía trước vài tên Nga Mi đệ tử cũng là hơn phân nửa đều thấy được. Trong mắt đều là có hàm nghĩa không rõ thần quang hiện lên, không biết là riêng phần mình tại đang suy nghĩ cái gì. Người này theo một cái nho nhỏ Tân Thủ phát triển đã đến hôm nay, lúc này lại là liền tề kim tiền đều là kéo lên quan hệ, chẳng lẽ ngày đó tại Tân Thủ thôn bên trong thật sự là giả heo ăn thịt hổ. Thủy Vân Yên thần sắc quận khuế là nhạt, nhưng trong lòng thì nhức lên gợn sóng, đem bản thân lấy được có quan hệ nhất kiếm khô Vinh tin tức suy nghĩ lại muốn. Cái này tại Tân Thủ thôn trong có qua hợp tác, nhưng ở lúc ấy là nhất không thấy được một người, hôm nay nhưng lại có thực lực như vậy cùng địa vị, tuyệt đối là nàng ngày đó không có nghĩ qua. Nếu là khi đó tại Tân Thủ Tôn có thể kết xuống thiện duyên, giờ phút này ta có thể có một cánh tay đắc lực, tại tông môn bên trong cũng sẽ không biết như vậy cố hết sức. Thủy Vân Yên lông mày hiện lên một tia ngạc nhiên, chợt lóe lên, nhưng lại càng lộ ra khí chất phi phàm, sở sở động là người. Thực lực của người này quả nhiên không đơn giản, có thể được đến Trảm Tiên Phi Dao nhạn phẩm giá hỏa hiển nhiên không phải chỉ có vận khí mà thôi. Lệnh Thủy Hàn ánh mắt lóe lên, đồng dạng là đem vừa một màn thu nhập trong mắt, nhưng lại chỉ là một cái ý niệm trong đầu hiện lên mà thôi, lại tiếp tục suy nghĩ bản thân sự tình khắp đi. Về phần còn lại mấy cái Nga Mi đệ tử, Nội tâm nhất định là không có như vậy bình tĩnh, Tề Kim Thiển thế nhưng mà bọn hắn ngày thường muốn nhiều hơn lôi kéo đều là không có thể thành công trọng yếu hậu bối nhân vật, lại là bị cái này nhất kiếm khô vinh đi tại phía trước. Diệp Vinh cùng Tề Kim Thiển mấy người nói chuyện với nhau, cũng là đã nhận được không ít hữu dụng tin tức, người ta là Nga Mi trưởng giáo chí tử, sở được đến tình báo tự nhiên không phải hắn có khả năng so sánh với, còn lại hai cái cũng là huyền quy điện dịch chu môn chủ lái tôn, thân phận bất phàm. Thương Tuyết Quân sẽ đến, mộng điệp cũng có rất lớn khả năng đi theo, sớm biết như vậy xuất phát trước truyền thư một phong hỏi thăm qua. Hắn đã được biết đến rượu chân quan môn hạ đại đệ tử, Khương Tuyết Quân sẽ ở hải ngoại cùng Nga Mi mọi người tụ họp tin tức, nội tâm khẽ động. Lúc trước là thật không ngờ điểm ấy, lúc này bị đề cập tưởng tượng cũng là cũng không kỳ quái, lại nói Nghiêm Anh mẫu cùng Tử Vân cung thủ thay chủ nhân thì ra là người thành lập còn có mật thiết liên quan, là nàng thụ nghiệp ân thi kia mà. Tử Vân cung chi đi, có rượu chân quan người xuất hiện đương nhiên là phi thường bình thường, Nga Mi người cũng không cự tuyệt các nàng. Thần Châu xuyên thẳng qua, hướng Tử Vân cung nhanh chóng tiến đến, vô số cảnh tượng tại dưới đáy biến hóa. Nga Mi cùng Thanh Thanh người đã đến một khối ngũ thải viên bàn bên trên, đứng mấy người, đi đầu là một người trung niên nam tử, phía sau đi theo vài tên côn luân đệ tử. Bát Hoang nheo mắt lại, đem ánh mắt quang hướng về phía theo thần châu bên trên xuống một người trong đó, đưa hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc, nội tâm cười lạnh một tiếng. Lần này là cơ hội vượt mặt Cam Thảo tử, loại này thu hoạch bảo vật cơ hội tốt nhất định phải bắt được, không thể buông tha. Còn có cái này thanh thanh nhất kiếm khô bình, lần trước của ta như ý thủy yên la cùng thái ớt thanh linh vui tiễn đều là vừa lúc ở thang giai không thể sử dụng, bị hắn đánh bại, quả thực nhục nhã. Lúc này ta muốn cho hắn biết Cửu giai như ý thủy yên là cùng cửu giai thái ất thanh linh tiễn là loại nào uy lực. Lần trước tại hoàng đế lăng nội tầng, Bác Hoang bị thua phương thức quá mức mất mặt, không chỉ để cho hắn thiên bảng bại danh giảm đi vài bậc, càng làm cho hắn tại Côn Luân danh vọng đều bị ảnh hưởng. Việc này làm cho Bác Hoang cũng nuốt không trôi cơn tức, tại hắn xem ra đây cũng không phải là thực lực quan hệ, mà vì bản thân quá chủ quan nên mới vậy. Theo Bác Hoang lấy được tin tức đến xem, nhất kiếm khâu vinh trên người cũng không cửu giai phi kiếm pháp bảo, dùng bản thân hôm nay trang bị bên trên hai quyển cửu giai pháp bảo thực lực, chiến thắng hắn hẳn là chuyện dễ dàng, muốn triệt để mượn cơ hội này đem thanh danh lấy lại không chỉ có là muốn bảo bảo, mà còn muốn Dương Mai. Chương 468, Kim đỉnh mẫu chủ. Theo Ngũ Thải thần chu bên trên xuống tới, Hải Tẩu chu Mai, Túy đạo nhân, Nhiên Tiên Lý Nguyên Hóa mấy cái tiến lên phải đi cùng Côn Lôn phương diện chi phi tiền sư Hỏa Nhan nói chuyện với nhau vài câu, hai bên tiểu bối đều là chạm tới rồi phía sau, nhưng cũng không có thi pháp tiến nhập Tử Vân cung cử động, mà là đình lưu tại ngoài khơi bên trên. Diệp Vinh mơ hồ đã nhận ra theo Côn Lôn trong trận truyền đến một đạo không có hảo ý đường nhìn, đem ánh mắt vòng vo quá khứ vừa tất cả bình thường. Không nghĩ tới Côn Lôn bên này Cam Thảo Tử cư nhiên là một có thể đến, thực sự là thật không ngờ. Hắn đối với có người đúng mình ôm ấp đi, tình lơ đệ, xuất hiện loại tình huống này rất là bình thường. Nhất Kiếm Khô Vinh ở bên ngoạn gia trong mắt, coi như là mặt ngoài hiển lộ ra đến thực lực cũng là một gã thực lực mạnh đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là muốn nhiều hơn quan tâm. Nhưng thật ra Côn Lôn đệ nhất cường giả Cam Thảo không có lần này đội ngũ ở giữa, có vẻ có chút bất khả tư nghị. Tuy rằng nàng tại Chính Đạo Tông câu đối hai bên cửa hợp đại bỉ bên trên, là bởi vì vi động phải nghịch thủy hàn, một có thể thu được một tòa văn cơ. Khả năng biểu hiện ra ngoài thực lực tịnh không kém gì cái khác cửu tọa văn cơ thu được người trong bất luận cái gì một người, thậm chí là còn muốn cao hơn. Mà Cam Thảo tử tại Côn Luân tông môn ở giữa địa vị, phải làm cũng là có tư cách suy nghĩ biện pháp dàn xếp, có thể dùng mình tiến nhập tự văn cung trong. Xem ra Côn Luân ở giữa là xuất hiện một ít không cho người ngoài biết biến cố, bất quá cùng ta là không có vấn đề gì, thiếu cái Cam Thảo tử cũng là chuyện tốt tới, này nữ tử thế nhưng hung hăng rất, kia thủ tiên thiên thái ớt thần lôi vổng ngay cả yêm đều là một lòng tin ứng phó được. Ta trên tay khả không có giống Lịch Thủy Hàn như vậy có tính áp đạo khắc chế thần thông. Đến hai cái côn lôn ngoạn gia bên trong, một cái là côn lôn tứ đại chấp sự một trong Bắc Hoang, từng là ở Hoàng đế Lăng Nội tầng ở giữa muốn tập kích chân rải ngự tỷ, thua ở tay hắn trong, đối với người kia thực lực tự nhiên là chướng mắt mắt. Mà khác một người, còn lại là tại Chính đạo tông câu đối hai bên cửa hợp đại bỉ trong lúc đó đều là không có tiếng tăm gì, đột nhiên chắc hẳn hắn liên tiếp tam tràng đem Vân Cơ cấp đi, thanh danh tức lên. Cái này là vô danh tiểu tốt côn lôn đệ tử, lai lịch sư thừa đều là phi thường thần bí, ngay cả côn lôn nội bộ ngoạn gia đều là không rõ ràng lắm hắn sư phụ phụ là vị nào tới cũng không có gia nhập bất luận cái gì một nhà tổ chức ở giữa. Vô Danh tiểu tốt luôn luôn là độc lai độc vãng, trước đoạn thời gian càng tuân gia thành công đánh chết thiên bảng bài danh thứ 612 ma đạo cường giả huyết tích tử tin tức đến, coi như là gần đây hưng khởi đứng đầu cao thủ. Kia huyết tích tử là hiên viên pháp vương môn hạ đồ tôn, thuộc về nhất được sủng ái kia mấy người một trong, thuộc hạ thao tác kỹ thuật tuy rằng là thông thường, khả dĩ bằng vào xen vào một thân lưu xoa ma đạo pháp bảo ngang dọc nhất địa, thái độ làm người hành sự cũng là kiêu ngạo rất. Vô Danh tiểu tốt không chỉ có là đem huyết tích tử đánh bại, chính thuận lợi đánh chết Này nói rõ trên thực lực biên là triệt để cao hơn một tầng thứ. Diễn đàn bên trên đã là có người bắt đầu tại suy đoán, vô danh tiểu tốt có đúng hay không côn luân luyện tu nhất mạch truyền thừa đệ tử, bằng không chỉ bằng vào côn luân 4 hữu đệ tử thân ra, chứ không đến mức quật khởi như vậy khoái. Húng chi người này chính cùng cái khác côn luân đệ tử bất đồng, đến nay chẳng bao giờ đi qua 33 thiên cổ đạo, trong tay phi kiếm pháp bảo đều là có lai lực khác. Bất quá tại Diệp Vinh trong lòng, này hai người đều là không có chân chính phóng tới trong lòng, một cái thủ hạ bệ tướng, một cái bất quá là còn hơn tiên bảng bên trên kỹ thuật kém coi nhất một cái tên. Trận điện hình hơi nước cực cao. Đương nhiên, Hàn Tịnh không rõ ràng lắm lần kia Bác Hoang Thâu như vậy thẳng thắn chất vấn, là bởi vì vi mình hai kiện đặc ý pháp bảo đều là ở vào vô pháp sử dụng trạng thái, bằng không chắc hẳn đối với người này coi trọng trình độ lại cao tới đâu một ít. Một nén nhang thời gian lúc, chắc hẳn có một con truyền kim sắt cao giai di động không hãm theo ngoài khơi bên trên mà đến, mở ra một đạo rõ ràng sóng nước. Diệp Vinh trong lòng khẽ động, hắn theo Hải Tẩu Chu Mai mấy người trên mặt thần sắc biến hóa đến quan sát, chắc hẳn rõ ràng hẳn là, là mình suy nghĩ người tới. Kim sắt di động không hãm dừng lại, Có bên trong đi bốn gã khí chất xuất trần niên kỷ khinh cô gái đến, dẫn đầu người nọ đúng vậy Diệu Thật Quan đại đệ tử Khương Tuyết Quân, phía sau ba gã cô gái phân biệt là Dịch Tĩnh, Liêm Hoa Thược Dược cùng với nhẹ nhàng ngậm điệp. Hắn lấy nhãn thần cùng chân dài ngự tỉ đánh một cái bắt chuyện, hai người trong mắt đều cũng có một tia sắc mặt vui mừng hiện lên. Tiệu Kim sắc di động không hạ hóa thành nhất là lớp tinh xảo mô hình, rơi vào rồi Dịch Tĩnh trong tay, nàng theo bề ngoài nhìn qua bất quá là chỉ có bảy bát tuổi khổ, ngọc tuyết khả ái, tuy rằng trên mặt cười khanh khách cũng có một cẩu nạo khí ở bên trong. Dịch Đình, Dịch Chấn đều là vui vẻ, nhẹ giọng kêu lên. Cô cô tới. Hải Tẩu Chu Mai tuy rằng thân là Thanh Thành trưởng giáo, có đúng không với Khương Tuyết Quân vẫn là tương đương khách khí, nhất là bởi vì vi nàng là Nghiêm Anh ta đồ, thứ hai tên này cô gái thực lực cũng thâm bất khả trắc, không ở hắn dưới. Ta phụng sư mệnh mà đến, mấy cũng là rõ ràng, chỉ cần tha tử Vân Tam nữ một mạng tức hạ. Đây là đương nhiên. Nghiêm Anh ta từng cũng là thủy mẫu đệ tử, theo nào đó trình độ bên trên mà nói cũng là Tử Vân cung người thừa kế, bất quá nàng cũng không ham điểm ấy bạo vật mà thôi. Chỉ là kia Tử Vân Tam nữ kiếp trước là thủy mẫu thị nữ. Nàng mới khiến Khương Tuyết quân trông nom các nàng một hai, bảo toàn ba người tính mệnh. Nếu nhân đã đến đông đủ, các vị lão huynh, chúng ta chắc hẳn thi pháp tiến nhập Tử Vân cung trống bãi. Nhiêu Tiên Lý Nguyên Hóa đem tay áo bảo vùng, chính xác nói rằng, cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, tốc tốc đem này trong bảo vật lấy ra hơn nữa. Đúng vậy. Mấy người đều ứng với hạ, thương lượng chỉ chốc lát, chắc hẳn liên thủ thôi động mấy thứ pháp bảo, vay nhập ngoài khơi dưới. Tử Vân cung thâm cơ địa tầm, chính là cựu địa linh phủ một trong, về như thế nào tiến nhập trong đó, Namy Phương tiện nếu là vì cái này hành động lưu hoa lâu như thế thời gian. Tự nhiên là sớm, có chuẩn bị. Mấy đạo quang hoa tại không trung một cái xoay tròn lượn khúc, hợp lại thành một đạo tráng kiện màu quang, đem nước biển đều là toàn nổi lên một cái suối chảy đến. Bàng bạc nước biển là bị trừ lên, bầu trời trông đều là điện điệm tiếng sấm, mây đen áp đỉnh, một đạo một đạo sét đánh bổ xuống tới, tại ngoài khơi bên trên nổ tung. Vài tên cao cấp nợ đỡ cờ bảo vệ mình tông môn đệ tử, vãng ngoài khơi suối chảy ở giữa nhất toàn, chắc hẳn hưu một tiếng tiêu thất không ngậm. Sở tức lúc, ngoài khơi bên trên chắc hẳn khôi phục bình tĩnh, lại có thanh không mặt trời chói chang hi tuung co như vừa kia một màn là từ vị phát sinh quá thông thường. Tử Vân cung trong dấu bảo nơi, kỳ thực là phân hai nơi, một chỗ là sáng lập người thủy mẫu sở dấu, một chỗ là ngàn năm trước một vị khác chủ nhân điệu ngâu sở dấu. Mà mọi người trong miệng kim đỉnh ngọc trụ, đúng vậy thủy mẫu sở dấu bảo vật là Tử Vân cung hậu cùng kim đỉnh ở giữa thập cửu căn ngọc trụ, kỳ thực là phương Tây thật kim lúc nóng mà thành. Ngọc trụ phía dưới, còn lại là địa tâm thật viện, một ngày rồi, chắc hẳn sẽ có địa hỏa hình ra, lại tạo thành vạn lý hải vực sinh linh đồ thán. Thậm chí có đồn đãi, là nói ngọc trụ ở giữa kia căn chủ trụ, trụ chính là đường sơ đại vũ trấn hải chi bảo, bị thủy mẫu Na tiến đến gần trấn áp nơi đây. Có rất nhiều cao cấp nổ đỡ cỡ phía trước biên, Tử Vân cung các loại phòng ngự cấm chế căn bản là một có thể phát huy nhiều ít tác dụng, thường thường là quang hoa chợt lóe, kết một tiếng chắc hẳn bị áp chế xuống phía dưới. Đặc biệt hương tuyết quân, hẳn là đúng này Tử Vân cung có khác lý giải, có vài đạo đặc biệt cường đại cấm chế, đều là nàng xuất thủ hạn phục. Phía sau ngọn ra đều là chỉ cần theo ở tại phía sau, chắc hẳn một đường thông suốt, thuận lợi đến cực điểm. Những loại phòng ngự cấm chế, nếu như là theo đội ngọn ra đến đánh co như là khiến thuộc sơn kiếm minh bậc này cự vô phách tổ chức xuất động, cũng là khó có thể lay động, sợ rằng chỉ có thể là không thể tránh được. So với Tử Vân cung muốn kém hơn một cái bậc thang hư lang độc tiên, đều là khiến thuộc sơn kiếm minh lao lực tâm tư, chẳng trước sau đã đánh mất nhiều ít thành viên tính mệnh ở chỗ này biên, hiện nay mới là mở tới rồi tầng thứ 4, cách cuối cùng tầng thứ 5 chính rất xa. Từ nơi này biên chắc hẳn có thể nhìn ra, ngoạn gia tại đối mặt cao cấp động phủ phòng ngự cấm chế thời gian cực lực cùng bất đắc dĩ. Một đạo một đạo cấm chế lần lượt bài trừ, ngay cả Tam Phượng cùng dâu vàng nô cũng đều là bị Khương Tuyết quân nhất chiếu bắt. Ngay cả chút nào sức phản kháng đều là không có. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Vị này Khương sư tạ lần trước gặp mặt thời gian còn giống như một như vậy cùng tới, thế nào lúc này cho ta cảm giác thật giống như là so với sư phụ còn muốn lợi hại một ít, tiêm chính cùng nàng đoạt lấy quái tới, thực sự là quá dũng cảm. Diệp Vinh âm thầm kinh hãi, lẽ nào phía trước hai lần vị này Khương Tuyết quân đại sư tỷ chính ẩn tàng rồi thực lực phải không? Bất quá như vậy thuận lợi, hắn trái lại là đúng phía sau lấy bảo quá trình cảm thấy lo lắng đứng lên, này nhìn qua giống như là một hồi chính đạo đệ tử đại liên hoan. Không có một tia phiêu lưu nào có thể song bó lớn cao giai bảo vật, khả hệ thống đại thần làm sao là có như vậy thật là tốt tâm. Lần trước hoàng đế Lăng Nội từng muốn có điều không phải nghĩ có thể mượn tông môn trưởng bối lực, tránh được băng hỏa cầm chế, chiếm được bảo vật, kết quả là bị hệ thống đến lúc làm ra cái trưởng bối vô pháp xuất thủ đặt ra đến, khiến tất cả ngoạn gia há hốc mồm. Tới rồi hiện nay, chính có vô số ngoạn gia đúng vậy đi qua tông môn tra xét hoàng đế Lăng bảo vật hạ lạc tọa độ, nơi tìm kiếm đây. Là thân cư thủ thiên nhất chân thủy, các ngươi chắc hẳn theo này, ngọc trụ bên trên lấy mấy thứ bảo vật xuống tới đi, các bằng mình cơ duyên đi tới Kim đỉnh phía trước thời gian, Nghiêm tiên lý Nguyên Hóa đột nhiên nói rằng, chắc hẳn đem với anh nam bị bám, cùng mấy người ngự kiếm bay vào Kim đỉnh, thẳng lấy trống trụ. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân cư nhiên là chỉ để lại các tông ngoạn gia đệ tử, hơn nữa nga mi mấy tiểu bối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không có phản ứng qua đây, tự nhiên là có chuyện tốt như vậy tỉnh. Nguyên vốn cho là, định lần ở tự cờ ăn canh ăn thịt, bọn họ chắc hẳn lấy điểm ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi, không có khả năng tùy ý chọn tu bảo vật. Không nghĩ tới xuất hiện như vậy một màn, chẳng phải là tất cả ngọc trụ bảo vật tùy ý chọn Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo kiếm quang chật loé, chắc hẳn đã có đoạn ra nhảy vào kim đỉnh ở giữa, hiển nhiên là muốn muốn cướp ở tại đằng trước, chọn vừa bảo vật. Chúng ta không đợi, bọn họ đi vào trước như thế điểm thời gian tu không được cái gì bảo vật, không có đơn giản như vậy. Diệp Vinh Nguyên bản chắc hẳn có ý định cùng Chân Giản Ngự Tỷ tiếp cận cự ly, lúc này thấy nàng tựa hồ cũng là rực rực dục khí, vội vã làm một bả giữ nàng lại cổ tay, mang về mình bên người. Chân Giản Ngự Tỷ vẫn xương lạnh như tuyết biểu tình trong đột nhiên có một tia hửng đỏ trên di động. Nhị đại Liêm Hoa Thược Dược ánh mắt tại chiều sen vào bên này bay đến, vội vã ngượng ngùng đưa tay bỏ qua. Đi theo ta. Diệp Vinh có ngọc giản tin tức tại trong ngóc trong, còn hơn những này vô đầu con rổi thông thường loạn gia loạn tuyển, trong lòng là hơn một ít đúng mực. Chương 469, thần lực đao quang tranh đoạt ngọc trụ. Kim đỉnh chi nội, thải vũ bức ơi, một mảnh vòng ánh sáng bảo vệ, rực rỡ như vân cầm. Không tốt, là có người đã thu được bảo vật. Tại sao lại như vậy? Chầm một bước mấy vị nam mỹ đệ tử, cái lúc này cũng là không có cách nào giữ vững cái loại lầy lạnh nhạt phong độ náo nao sốt ruột lửa cháy vọt lên đi vào, mà ngay cả Lịch Thủy Hàn cũng đều là đem ánh mắt nhìn lướt qua, đi nhanh một vượt qua, người đã là xuất hiện ở trong đỉnh. Trước mắt bậc này cảnh tượng, đúng là Kim đỉnh ngọc trụ bên trong có bảo vật xuất thế báo hiệu. Diệp Vinh cùng Chân Giản Ngự Tỷ hai người tiến vào trong đó, đúng là Tề Kim Tiễn cùng Thạch Xanh hai người, trước mặt bọn họ cái kia căn ngọc trụ bên trên phong lôi kim thiết thanh âm cuồng tiếng nổ, tại chủ cơ chỗ xuất hiện một cái sâu huyệt, bên trong màu khí mờ mịt, khí hương tấu mũi. Chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện sâu huyệt bên trong để đặt lấy một trường san hô mê án. San hô trên bản có một bản hắn mảnh như tơ, bốn vách tường bên trên càng là dắt hơn 10 kiện hình thú kỳ quái pháp bảo. Bị Tề Kim Tiền lấy đi rồi, khó trách lại nhanh như vậy. Nhìn thấy thực sự không phải là người chơi đất thủ, trong lòng mọi người đều là bâng lãng, kết quả này vẫn có thể đủ tiếp thụ. Một đám người chơi tuy là xem đỏ mắt, lại không có người nào dám có lá gan đi cùng vị này Nga Mi thái tử ra tranh đoạt. Không nói trên thực lực bên cạnh thì có chiến lệnh, huống chi đắc tội Tề Kim Tiền, đối với Nga Mi người chơi mà nói sau này tại tông môn bên trong đích thị là thời gian không sống khá dạ vô cùng rồi. Còn lại mấy tông người chơi cũng là rất đi đến nơi nào. Từng người chơi đều là tìm lên một căn ngọc trụ, thi triển thủ đoạn đối phó khởi bên trên cấm chế đến, cơ bản đều là mấy người chiếm cứ một căn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như cái Kiếm Lịch Thủy Hàn Tụ là song giơ tay lên, tám thanh hàn quang lóng lánh phi kiếm đem một căn ngọc trụ vây lại, nhưng lại không có người nào dám đưa ra dị nghị. Nhận phẩm thất tu. Diệp Vinh ánh mắt lóe lên, đem cái này kiếm quang hình dạng thu nhập trong mắt, âm thầm sấn nói. Trong này bảy lưỡi phi kiếm, kiếm quang ẩn ẩn tương hấp, lẫn nhau làm một thể, tụ tán tầm đó đều là không khe hở không kẽ hở. Cho dù nghịch thủy hàn có có thể nhiều đã dung nạp phi kiếm vị trí cái hồ kiếm, cũng không thể nào thoang cái trang bị nhiều như vậy phi kiếm tại trên thân thể, giải thích duy nhất tựu là những này phi kiếm có thể đầy đủ chi chiếm cứ một vũ khí lan. Bảy thanh thành bộ phi kiếm, hơi chút liên tưởng, dĩ nhiên là muốn đến Nga Mi bên trong thật là nổi danh thất tu kiếm. Thất tu kiếm bực này với tư cách trấn tông bảo vật tồn tại phi kiếm, đương nhiên là không thể nào toàn bộ đã đến nghịch thủy hàn một trong tay người, nhưng đã tiến độ, minh hạ song kiếm là có thể có phòng chế nhạn phẩm tồn tại, cái kia thất tu kiếm đồng dạng cũng là có thể dùng. Bộ này nhạn phẩm thất tu Có lẽ đồng dạng đều là đã đến bắt giai phi kiếm tính chất, kiếm quang tung hành, tầng hình thành tầng kiếm mạc, không người dám khiêu chiến. Mà đổi thành một ngụm kiếm quang bên trong ẩn có nô công chớp động, kiếm quang ôn nhuận nhất thể, tuy chỉ có một đạo, nhưng ở quang hoa bên trên hoàn toàn không bị đầy đủ nhạn phẩm thất tu áp chế, nghĩ đến tiểu Lãng nghịch thủy Hàn lấy được chính phẩm thất tu một trong, xích tô kiếm rồi. Đi, chúng ta đi cái kia căn ngọc trụ. Diệp Vinh chờ một lát, Mịch Thủy Hàn chọn trúng cái kia căn ngọc trụ, trong đó nơi cất giấu một kiện bảo vật đúng là hắn lúc trước tại ngọc giản bên trên đi đầu chọn trúng, đối với mình có không nhỏ rủi không nghĩ tới cũng là bị hắn trước chiếm đi rồi. Lo nghĩ, vẫn là quyết định đổi bên trên một mục tiêu, vì chính là một kiện pháp bảo cùng lịch thủy hàn đã xảy ra xung đột quá không hợp tính toán, huống chi coi như mình cùng chân dài ngự tỷ liên thủ, cũng không có tin tưởng có thể thắng được người này. Cái này ngọc trụ bên trong có giấu một cái bạch ngọc tinh bình, bên trong lộ vẻ thâm hải hiếm quý thực phẩm, hơn ngàn năm linh dược, vô luận là trực tiếp nuốt vẫn là lấy về dùng luyện dược, đều là có cực đại tác dụng. Tiến vào kim trong đỉnh, hắn tiểu là cùng chân dài ngự tỷ lặng lẽ tụ đội lại với nhau, lúc này đúng là đem mục tiêu của mình nói cho nàng nghe. Trần Giải Ngự tỷ kiệm cây trán, nàng lần này tới Tử Vân cung bất quá là phụng sư tỷ mệnh lệnh cùng đi mà đến cũng không ham cái gì pháp bảo, tự nhiên là theo nhất kiếm cô bình, không có ý kiến đến gì. Hơn nữa, nếu như là có thể lấy ra một ít kỳ chân từ phẩm, ngàn năm thâm hải linh dược, kia đối với nàng mà nói cũng có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Dù sao vô luận là phi kiếm pháp bảo vẫn là đạo tư, đều là có thêm nhất định được sử dụng hạn chế, huống chi đối với những vật này, xuất thân rượu thực xem Trần Giải Ngự tỷ cũng là cũng không thiếu, ngoại trừ bị ngăn bên trong cái kia mấy thứ cấp cao nhất bảo vật. Còn lại cũng không thể làm cho nàng tâm động. Theo nàng ngày bình thường diễn xuất đến xem, cũng hiển nhiên là một cái không thiếu tiền tài người, nếu không tại đây Ngọc trụ bên trên nơi cất giấu tùy ý một kiện bảo vật, cầm ra ngoài đều là có thể qua tay bán đi mấy mươi vạn lượng hoàng kim giá cao. Hôm nay bị ngạn hối đoái giá cả đã là cơ bản ổn định lại, cái này mấy mươi vạn lượng hoàng kim thì ra là tương đương tối thiểu 10 vạn khối nhân dân tệ, đổi lại 99.99% .99 người chơi đều là không có cách nào chống cự bực này hấp dẫn. Diệp Vinh tuy là đối với chân dài ngự tỷ sự thật công tác hiếu kỳ, bất quá lại chưa bao giờ tại trong trò chơi vừa đánh này qua. Thâm Hải đã ngoài ngàn năm linh dược tựu là bất động, cho dù trực tiếp nướt, mặc kệ hiệu dụng như thế nào, ít nhất là có thể hơi chút tăng trưởng chút ít tu tính. Muốn trùng hợp là có thể luyện chế trở thành vai loại cao phẩm linh đan, có khả năng phát huy ra đến hiệu quả thậm chí là càng mạnh hơn nữa, bất quá cái kia cần chức nghiệp đẳng cấp cực cao luyện đan sư cùng với tương ứng đan dược chế tác cách điều chế mới được. Tử Vân cung kim đỉnh ngọc trụ cùng mặt khác bảo khố bất động, nơi cất giấu bảo vật bảo vật nhất phức tạp, vô luận là phi kiếm pháp bảo, cùng điển binh khí, vẫn là vân thường váy áo, nhạc khí đan dược đều có, trong này cũng kể cả đủ loại Thâm Hải linh dược. Còn có vài loại đều là tử vân cung chỉ có sản xuất, tại bị ngạn địa phương khác đều là tìm tìm không thấy. Căn này ngọc trụ phía trước, đã là vây lên một gã côn luân đệ tử, một gã nga mi đệ tử, tựa hồ là đã đặt thành tạm thời hiệp nghị, tất cả chú ý tất cả ra tay vành kích lên trước mặt cấm chế, ý đồ thu lấy mình chọn chúng phá bảo. Nơi đây đã là có chủ, các ngươi thay đổi một căn ngọc trụ a. Nói chuyện đúng là lai lịch thần bí côn luân đệ tử vô danh tiểu tốt, hắn giờ phút này trong tay một đôi băng tinh trên phi kiếm hạ huy động, tản ra kinh người hàn khí. Mà một gã khác nga mi đệ tử, Diệp Vinh lại là chưa từng nhận thức. Không có cái này người chơi tư liệu ánh giống như, người này lúc này cũng là mắt lộ ra hung quang, quét đi qua, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Mấy vị đạo hữu, làm gì lớn như vậy khẩu vị, chỉ bằng hai người các ngươi thu không hết căn này ngọc trụ bên trên bảo vật. Nếu để đợi chút nữa thời hạn vừa đến, chẳng phải là không công lắm phí, hãy để cho ta tới giúp các ngươi chia sẻ điểm gánh nặng tốt rồi. Diệp Vinh đối mặt hai người này cự khách nói như vậy, vẻ mặt tươi cười, bất quá kiếm trong tay quang gậy nhẹ đã là giơ lên. Ta người này vô cùng nhiệt nhiệt tâm giúp người, chứng kiến đều là chính đạo đệ tử bằng hữu Lâm vào phiền toái đều sẽ là nhịn không được ra tay giúp đỡ một phen. Hai đạo kiếm quang nhẹ minh một tiếng, Tiểu Lạc thẳng đến ngọc trụ trong quả nhiên một cái lỗ thủng mà đi, chỗ đó đúng là có một cái bạch ngọc tĩnh bình bày đặt ở ở giữa, chính là hắn kế hoạch bên trong phải lấy đồ vật. Cái này côn luân đệ tử vô danh tiểu tốt, hắn cũng không có làm làm mạnh nhất địch thủ mà đối đãi, mà còn lại cái kia Nga Mi đệ tử nghĩ đến tiểu Lạc chưa từng đã lấy được văn cơ nhưng lại tiến vào Tử Vân trong nội cung tư cách cái tiên lợi, hẳn là cùng Long Vô song giống nhau rượi vào hậu trường, như vậy hai người hắn cần gì phải muốn cho. Tuy nói 19 căn ngọc trụ Bỏ bị nở tở cờ chiếm đi bốn căn bên ngoài, còn lại 15 căn ngọc trụ bên trong còn có vài căn đều là vật vô chủ, nhưng không có người nguyện ý học nghịch thủy hàn như vậy đi một người chiếm cứ một căn. Tuy bảo vật là mặc ngươi lựa chọn sử dụng, có thể tại bài trừ ngọc trụ cấm chế bên trên cũng là chậm rất nhiều, nói không chừng cuối cùng nhất đều không có thể thu hoạch đồng dạng pháp bảo đều nói không chừng, tình nguyện là áp dụng hợp tác kia mà. Lớn vật. Tiên Tiêu Nga Mi đệ tử nhìn thấy Diệp Vinh tự quyết định đã bắt đầu làm bảo, trong nội tâm tức giận, tựa là đem trong tay loan nguyệt đao quăng một chuyến, hướng phía trên người hắn bổ chém đi qua. Chưa cẩn thận tiểu Lã có một đầu đao hà gào thét núng tụ, phảng phất vạn quân lực đè xuống, trên người tiểu Lã nhất trọng. Diệp Vinh nhìn cũng không nhìn, trở tay một điểm, tiểu Lã có một đạo kiếm quang linh nhàn, đem cái này đạo đao quang ngăn lại. Hắn gần đây trong khoảng thời gian này đều là chỉ dùng hai đạo kiếm quang đối địch, chỉ là bởi vì sử dụng nhạn phẩm tiên đồ, Minh Hà càng thêm thuận tiện, dưới bình thường tình huống là không cần phải vận dụng đã đến đạo thứ 3 kiếm quang. Có thể thoạt nhìn, những này người chơi đều là nhanh đã quên mình, kỳ thật chỉ có thể điều khiển bà thanh phi kiếm kia mà. Cái này khẩu bát giai phi kiếm, kiếm quang như kinh hồng, thuần bạch một màu là hắn từ Hải Ngoại Thượng cổ kiếm tiên bạo vật thu hoạch chọn ra một thanh thuộc tính tốt nhất bát giai tiên binh. Tuy tại nhiều khi đều là đồ dự bị vũ khí, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý ứng phó, có chút thời điểm còn muốn dùng đến phi kiếm truyền thư, tốc độ nhanh chút ít cũng là có chỗ tốt. Ba mẹ nó. Đao này quang tốt là cổ quái, lại để cho ta khí huyết di động, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Thuần bạch kiếm quang cùng Loan Nguyệt đao quang va chạm, Diệp Vinh trong lòng cựu là bất an, cảm thấy không ổn. Đội vàng là kiếm lộ biến hóa, đón đỡ chuyển thành cuốn quanh xu thế, tại Loan Nguyệt đao quang biên giới liên tục gõ, mượn lực giảm bất lực mới được là đem thân hình ổn ngay tại chỗ. Cái này Nga Mi đệ tử cũng không làm mặt khác biến hóa, tựu là đem Loan Nguyệt đao quang tích đủ hết lực đạo, dùng sức vung đến. Tuy cũng không tận chứa tinh diệu chiêu thức, nhưng chính là dựa vào cái này đại khai đại hợp na quang, nhưng cũng là đủ để tại thiên bảng kiếm được một cái ghế rồi. Đổi lại thực lực hơi kém một chút người chơi, cái lúc này đã sớm là đã duy trì không được, trên tay kiếm quang tang giả, bị Loan Nguyệt đao quang bắt được cơ hội, thừa cơ có thể một đao chẻ thành hai đoạn. Bất quá Diệp Vinh thực lực cũng không phải là chỉ có một chút như vậy. Tâm thêm hắn tiên tiên lực lượng thuộc tính cũng là không tính quá thấp, cho nên tại nhạn phẩm thiên đô, minh hà hai đạo kiếm quang tiếp tục tại huynh kích ngọc trụ cấm chế dưới tình huống, vẫn là giữ vững được xuống. Đồng thời, vẫn là đem hỏa thú vân hoàn bên trong vài món pháp bảo thúc dục, tựu là hỏa vân quần quần, đều bật ra. Đặc biệt là trôi này bính hỏa xích lân xích biến thành kỳ lân, là dễ thấy nhất, vừa hiện thân tiểu là đẩy trời hỏa vân hướng phía nga mi người chơi trên người bắn đi. Ta muốn xem, không dùng nhạn phẩm thiên đô, minh hà hai đạo kiếm quang dưới tình huống, có thể không là đánh bại một cái thiên bảng cấp người chơi khác. Hắn lúc này ở nhạn phẩm thiên đô Minh Hà song kiếm, đều là chỉ cần cứng nhắc công kích Ngọc Trụ cấm chế là được, cũng không cần những thứ khác thao tác, cho nên là có thể không bận tâm nhiều, đem thuần bạch phi kiếm cùng mấy thứ pháp bảo thao tác đến Hoàn Mỹ. Chương 470, thu bảo vật gặp phong hiểm. Nhất kiếm thực lực, tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Chân dài ngự tỷ đứng ở một bên, một đôi trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, có một tia kinh dị tại nàng Hoàn Mỹ ngũ quan bên trong hiện hiện. Nàng vốn là hai tay đã cầm năm thanh thải điệp phi kiếm, chuẩn bị tùy thời ra tay viện trợ kia mà. Nhưng không nghĩ tới nhất kiếm khô vinh lại là đem người này Nga Mi đệ tử hoàn toàn áp chế tại hạ phong, nhìn về phía trên cũng không cần tự mình ra tay hỗ trợ. Nói không chừng hắn thực lực chân thật đã là có thể cùng những ngày kia bảng bại danh top 10 siêu cấp cường giả đánh một trận. Nhất kiếm khô vinh trước mắt tại cự vũ lâu trên thiên bảng bên cạnh, bài danh thứ 37, nhưng hắn từ trước đến nay tựu là thâm tàng bất lộ, đã ẩn tàng thực lực của mình. Ngày đó hai người đều là chưa từng tiến nhập thiên bảng, nhưng trên thực tế đều là song song có thiên bảng chiến lực, chẳng qua là không có cho ngoại nhân biết rõ mà thôi. Nghĩ vậy một điểm trong nội tâm nàng là miên man bất định, có lẽ chuyện kia có thể mời nhất kiếm khô vinh ra tay, giúp mình hoàn thành. Tại chân dài ngự tỉ trong nội tâm suy tư thời điểm, trong trạng tình thế lại là biến đổi, toàn lực điều khiển mấy thứ hỏa hệ pháp bảo diệp vinh phát rắc mình vẫn là không có cách nào áp đến tên kia Nga Mi người chơi về sau, rứt khoát lại là thúc dục cựu rượu thiên luân đại pháp, nung tụ ra 6 đoàn thái dương đi ra. Chưa phát động, chỉ là có một cổ nhiệt độ cao bay lên, lại để cho người làn da có chút đau nhức. Đây là 6 đoàn thái dương bên trong chỗ ngưng cái kia một tia thái dương chân hỏa uy lực bố trí. Nếu là tu luyện tới cao thâm, có thể thay Thái Dương Ngọc Tuần, lại có thể nào không, có Thái Dương chân hỏa thế hệ này bề ngoài tính chân hỏa đây. Tiên kia Nga Mi đệ tử biến sắc, rõ ràng chịu là đem Loan Nguyệt đao quang vừa thu lại, đột đột phát động, vọt đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, đầu cũng sẽ không biết hướng về một căn khắc ngọc trụ đi đến. Diệp Vinh cũng là sửng sờ, hắn không có người này lại là như thế quả quyết, phát hiện mình không địch lại chi sau so xoay người rời đi, không chút nào lễ mề. Như thế nào đi, ta thế nhưng mà thành tâm thành ý tới giúp ngươi bẻ bọn mà. Lớn như vậy một căn ngọc trụ, ngươi một người làm muốn tới khi nào mới có thể oanh phá nha. Trong miệng Hán Đích thì thầm một tiếng, vi thiếu đi như vậy một cái ổ xin mà cảm thấy thất vọng. Vô Danh tiểu tốt nghe nói như thế, thân một cái đằng trước run rẩy, đối với nhất kiếm khô vinh người này đã có càng sâu nhận thức. Cố tình muốn rời đi đổi căn ngọc trụ, nhưng lại không nỡ mình chọn chúng như vậy phát bảo, đã là đem cái này đạo cấm chế bài trừ đã đến một nửa, nếu như vậy rời đi tụ Lạc kiếm, tuổi 3 năm tiêu một giờ rồi. Khó trách là bát hoang đều thua trong tay người này, liền cam thảo tử đều là nói thực lực của hắn thâm bất khả trắc, lại để cho hai thanh phi kiếm dưới tình huống, đều có thể thắng nửa chi vớ dạy. Vô Danh tiểu tốt cùng vị kia Nga Mi đệ tử coi như là quen biết, ở bên trong chắc bên trong tiểu từng có qua một lần hợp tác kinh nghiệm, hai người đều là cái loại đời không cầu danh dành, chuyên tâm tăng thực lực lên thu thập đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo người chơi, mới được là sẽ ở vừa rồi đã thành lập nên tạm thời hợp tác quan hệ. Đối với nửa chi vỡ dạy thực lực, Vô Danh tiểu tốt là rất rõ ràng, đổi lại là hắn tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy còn hơn này bước mặt nguyệt đa quang. Trôi này đại trong đao ẩn chứa hậu thổ chi tình, là có thể làm cho người cầm được tiên tiên lực lượng thuộc tính tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Phàm là lực lượng không kịp chi nhân trên tay kiếm quang đều sẽ là bị đơn giản đẩy ra. Có thể nhất kiếm khô vinh vừa mới biểu hiện, tuy đạo kia thuần trắng kiếm quang lực không hề chi, nhưng lại cùng trong sợ hãi tụt cùng thuyền nhỏ giống như, một mực ổn định tại chỗ đó, kiếm quang lung thực, cũng không tán loạn. Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỷ liên thủ, giương phần mình đều là đem kiếm quang hướng phía cái kia đạo kim sắc quang mạc bên trên hung hăng quấn cứ, truyền đến dồn dập nhiều tiếng kim thiết va chạm chi âm. Theo bực này công kích, kim sắc quang mạc màu sắc cũng là càng ngày càng ngậm đạm, nhìn về phía trên lại là qua cái hơn mười, có lẽ có thể bị phá trừ. Cái này cũng quá mức đơn giản à, như vậy xem ra là một điểm phong hiểm đều chưa, chỉ cần phòng chuẩn bị tốt có người chơi hạ độc thủ tựu là có thể rồi. Thời mở cho người chơi đoạt bảo thời gian có hạn, sẽ không quá lâu, cái này tòa Tử Vân cung nga mi nhưng là phải truyền cho mình đệ tử, làm sao cho chúng ta đem tại đây bạo vật hết thể cho lấy đi. Chân dài ngự tỷ xanh miết ngón tay gảy nhẹ, như là gảy dây cung giống như, nói không nên lời yêu mị vận luật ở trong đó. Ngoá, vậy chúng ta phải nắm chắc. Kim sắc quang mạc bên trên truyền đến thanh âm trở nên càng thêm dày đặc, thậm chí đã là có từng điểm từng điểm rung động bên trên hiện hiện ra cũng là trở nên càng ngày càng mỏng, xuất hiện một loại hơi mờ bạch sắc. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đột nhiên là từ Kim đỉnh bên kia truyền tới, đem sở hữu tất cả chú ý lực đều là hấp dẫn. Diệp Vinh phóng nhãn nhìn lại, nhưng lại chỉ thấy được một cái nga mi người chơi trên người là bị một tầng lửa khói trói trảy rộng, lập tức tựu là đốt thành cho bụi, biến mất ở Kim đỉnh bên trong. Càn Diễm chân hỏa. Hắn vốn có Cửu Lưu Kim Đăng, có thể có thể sơ qua thúc dục loại nãy chân hỏa, liếc có thể phân biệt đi ra. Bất quá cùng mình có thể thúc dục cái kia chín đóa càn diễm chân hỏa so sánh với Cái này đoàn càn diễm chân hỏa nhan sắp căng đậm, thậm chí ở trung tâm đã là có một điểm nóng sáng hào quang ngưng kết, uy lực không thể so sánh nổi. Tiên Tiêu Nga Mi người chơi cũng là Vân Cơ Đoàn Huy Trường, thiên bảng cấp bậc cường giả, lại là một hơi đều không có có thể kiên trì ở, bị mất mạng tại chỗ. Người này đúng là tại đã phá vỡ ngọc trụ cấm chế, thò tay đi lấy một kiện hỏa hệ pháp bảo thời điểm bị cái này đoàn càn diễm chân hỏa tập kích lên người. Bực này đột phát ngoài ý muốn, lại để cho sở hữu tất cả người chơi đều là trong nội tâm dùng mình, động tác trong tay đều là vô ý thức độ đầy rất nhiều. Nếu mỗi kiện bảo vật bên trên đều là còn có loại này phong ngự thủ đoạn, lại có ai có thể lấy đi tại đây bảo vật, còn không phải không công đưa cái mạng. Ngược lại là cái kia kiện hỏa hệ pháp bảo bên trên cản giẫm chân hỏa đã là bị tên kia không may nga mi người chơi chỗ thừa nhặt qua, để cho bên cạnh người chơi thuận lợi đắc thủ, mặt vui mừng không thôi. Xem khởi quang hoa, nên là một kiện cựu giai pháp bảo, thủ vi bất phàm. Chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Bình, hắn như cũng là không ngừng nghỉ chút nào công kích tới trước mắt kim sắc quá mạng, thẳng đến 10 phút sau một tiếng thanh thủy lưu ly li nghiền nát thanh âm, lộ ra bên trong bạch ngọc đỉnh bình. Một kiếm, coi chừng Yên tâm. Diệp Vinh hướng phía Trần Giải Ngự tỷ nhẹ gật đầu, kim thanh bàn tay khổng lồ một trảo, tựa là đã rơi vào bạch ngọc tĩnh bình bên trên. Hắn tuy biểu hiện tin tưởng 10 phần, nhưng trên thực tế trong lòng là cảnh giác vô cùng, đã là đã làm xong ý định, một khi xuất hiện cái gì dị dị trạng cửu là lập tức thả ra giả Diệp Thiên tiên thủ. Bất quá thẳng đến bạch ngọc tĩnh bình bắt tay, xa xa bay về phía mình, đều là không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Xem ra thực sự không phải là mỗi dạng bảo vật đều có được hai tầng phòng hộ tại, chỉ là một số ít bảo vật mới có. Hắn khẽ mắt liếc qua chứng kiến Vô Danh tiểu tốt đồng dạng là đưa hắn chọn trúng cái kia căn bản long mục đồng dạng pháp bảo thu đến tay, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Đem Bạch Ngọc Tịnh Bình mở ra, bên trong tựu là có một cổ thấm người hương khí nhẹ nhàng tản ra, lượn lờ bay lên, hóa thành một đạo thẳng tắp tiến khí, bên trong là 4-5 gốc thâm bí sắc linh dược. Thiên niên thúy anh thảo, linh lực, tái sinh vi luyện đan tài liệu, cũng có thể trực tiếp phục dụng ra tăng chân khí giá trị hạn mức cao nhất 500 điểm, chỉ có lần đầu phục dụng thời điểm sẽ sinh ra hiệu quả, lặp lại phục dụng không có hiệu quả. Oa, loại này phẩm chất đích linh thảo chưa bao giờ thấy. Diệp Vinh tuy nói là theo Ngọc Giản bên trên, đối với mình muốn thu hoạch mấy thứ bảo vật đã có một cái lý giải, nhưng là cũng không biết cụ thể thuộc tính như thế nào. Thiên Nhiên Thúy Anh thảo thoáng một phát tựu là có thể gia tăng 500 điểm chân khí giá trị hạn mức cao nhất, đây là hắn trước khi theo chưa từng gặp qua, bất luận cái gì đồng dạng cùng loại linh vật hiệu quả đều là không thể bằng được, kém tứ sa. Hắn phân ra một cây tại chân rải ngự tỉ, mình cũng là lấy một cây đi ra, còn lại chuẩn bị là lấy về lại để cho trong bang luyện đan sư hảo hảo nghiên cứu một phen, xem bọn hắn có không có gì cao cấp luyện đan cách điều chế có thể dùng đến, cái này Thiên Nhiên Thúy Anh hảo có thể luyện chế ra cao phẩm năng lực. Chân dài ngự tỷ quanh năm băng sương không thay đổi trên mặt, đều là toát ra vẻ vui mừng, nếu là có thể thu đến nơi này loại phẩm chất linh dược bất đồng vài quặng, thu mạch của chúng ta cũng tiểu chưa hẳn so với cái kia đã nhận được cự giai phi kiếm pháp bảo người đến kém. Tâm thương phi kiếm pháp bảo không cách nào đả động nàng, nhưng này loại cấp độ linh dược nhưng lại bất đồng, so nàng trước khi dự đoán hiệu quả còn tốt hơn. Nếu là thoảng một phát ra tăng lên mấy ngàn điểm chân khí giá trị hạn mức cao nhất, đối với chân dài ngự tỷ loại này thân gia phong phú có rất nhiều pháp bảo nơi tay người lên nói. Chẳng khác gì là không duyên cơ tăng trưởng bà thành thực lực, là hiếm, có cơ duyên. Diệp Vinh cũng là đồng dạng kinh hỉ, thần sâu cảm giác mình lựa chọn tu linh dược quyết định là không có sai rồi. Nhưng hắn lại ý định sau này muốn tu luyện Huyền Âm chân kinh, luyện chế 9981 mặt Huyền Âm tụ thú phiên bực này ra, cái kia các loại đợi pháp bảo đầy đủ về sau uy lực lớn, nhưng đối với chân khí giá trị vô cùng tốt cũng là cái người. Không có mấy lần tại tầm thường người chơi chân khí giá trị, cho dù đã có được bực này pháp bảo, cũng là không có cách nào phát huy ra uy lực của nó đến. Huống chi, coi như là bất luận Huyền Âm tụ thú phiên bực này xa xôi pháp bảo, Chân khí giá trị hạn mức cao nhất gia tăng đối với thực lực của hắn cũng là có rất nhiều dục ích. Hiện tại thấy được Thiên niên Thủy Anh thảo thuộc tính về sau, lúc này tựu là đem phía sau mấy thứ bảo vật thứ tự đổi xuống dưới, đem còn lại mấy thứ linh dược sắp xếp đã đến phía trước, đi đầu thu. Đồng dạng căn này ngọc trụ bên trên, lần này bài trừ cấm chế về sau, đạt được chính là một chi hồ ngọc, bên trong có 78 chi lớn nhỏ cơ nắm tay màu đỏ trái cây. Thiên niên chú quả, linh dược, phục dụng về sau có thể gia tăng chân khí giá trị hạn mức cao nhất 100 điểm, hoặc với tư cách luyện đan tài liệu. Đệ tam cái mục tiêu thì là một chi Hàn Băng Hồ. Bên trong là vài giọt tử tụy, phục dụng về sau là có thể vĩnh cửu tính tăng tiến người chơi 3% băng hệ pháp thuật kháng tính, lặp lại phục dụng cũng không được ra, nhưng nếu là một hơi phục dụng 10 giọt có thể làm cho người chơi đã có được tự băng thân thể. Đáng tiếc, ta cũng không tu luyện băng hệ pháp thuật, không cần loại này tự băng thân thể. Nghe nói tự băng thân thể tuy cũng không thể giúp băng hệ pháp thuật sinh ra uy lực tăng phúc hoặc tầng hạn mức cao nhất tăng lên, nhưng là có thể làm cho băng hệ pháp thuật sinh ra biến dị, có được một loại kỳ lạ lực lượng, xem như đặc tổ một loại thể chất. Chân dài ngự tỷ tại rượu chân quang. Các loại tiên gia bí điện quan sát có thể so sánh Diệp Vinh nhiều hơn, mà ngay cả những này đặc thụ thể chất đều là hiểu biết, giải thích cho hắn. Chương 471, Thần bí hộ lô đoạt trước nói sau. Chỉ có điều tử băng thân thể còn không tính là chính thức tiên thể, so ngũ đức chân thân còn kém một bậc. Chân giải ngự tỷ cho cái này tử băng thân thể giải thích một hồi, cuối cùng kết luận. Diệp Vinh nghe xong cái này đánh giá, loại này thoảng qua đắc ý, mình cô Vinh trai vậy mà cất giấu một quả thần đan, có thể giúp mình có được lôi đức chân thân. Tuy tử băng thân thể đối với hai người đều không có tác dụng nhưng ít ra là có thể làm cho bọn hắn đối với băng hệ pháp thuật kháng tính gia tăng một chút, cũng là một đại tác dụng, đương nhiên sẽ không bùng thả cho. Lấy sau khi đi quay đầu ra tay, tuyệt đối là sẽ có vô số người chơi vì cái này tự băng thân thể đoạt phá đầu, nguyện ý ra giá cao. Tại trò chơi sơ kỳ, cái đó và đặc thù thể chất, hỗ thủ huyết mạch quan tâm người chơi vẫn là ít, nhưng cho tới bây giờ tựu là có càng ngày càng nhiều người chơi chú ý đã đến, hơn nữa là cố ý đạt được. Đặc biệt là những cái kia đối với nguyện ý hoa nhiều tiền có tiền người chơi thừa lúc nói, bọn hắn truy cầu đúng là một loại đặc thù tính, cùng bình thường người chơi có khác nhau. Tại bình thường phi kiếm pháp bảo không thể thỏa mãn bọn hắn, rất cao giai trang bị bởi vì đẳng cấp nguyên nhân lại là không thể sử dụng thời điểm, những này huyết mạch, thể chất các loại, dù là nhận lấy truy phùng hoàng nên. Bất quá cho tới nay thuận lợi hai người, cũng là tại đây tử thảo trước mặt gặp hai tầng phòng hộ, tại bài trừ phòng ngự cấm chế sau, có một cỗ cực kỳ lăng liệt hàn khí đập vào mặt. Cỗ hàn khí kia tại hàn băng cây đậu bên trên một cái xoay quanh, hóa thành một đầu loại nhỏ băng long, chỗ trải qua chỗ hết thảy vật thể đều là bao trùm lên một tầng băng sương, không ngoài dự tính. Diệp Vinh sắc mặt nghiêm trọng, thuần bạch một điểm, nên nói lấy muốn cách trở một hai. Hắn là không dám để cho cái này đầu băng long trực tiếp chạm tới người mình, nếu là như vậy, kết quả nhất định là cùng trước khi cái kia không may nga mi người chơi đồng dạng. Răng rắc. Bắt giai tiên binh chỉ là tập cái này đầu băng long đụng một cái, tựu là truyền vỡ ra thanh âm, trên thân kiếm bên cạnh xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Ba mẹ nó, quá bạo lực, ta cái này khẩu bắt giai phi kiếm cứ như vậy hủy. Thuần bạch phi kiếm thổi lên bên cạnh khắc quang lập tức cảm đạm đi, bên hai không ngừng truyền nhiều tiếng tổn hại độ nhắc nhở, đối với hàn khí ngưng thành băng long càng thêm hiểu rõ, nhưng cũng không dám đem nhạn phẩm tiến độ. Minh Hả song kiếm đưa đi lên. Ba mẹ nó, nếu đem ta giữ nhà phi kiếm đồng dạng bị hủy, sau này dùng cái gì? Bình thường bắt giai phi kiếm, căn bản là không thể cùng nhạn phẩm tiên đồ, Minh Hả song kiếm so sánh, có thể phát huy ra uy lực quả thực là khác biệt quá lớn, phải ca hai cửu giai phi kiếm mới có tư cách dự bị. Hắn liên tiếp lui về phía sau, hai tay huy động, tựa là có bao quanh Thái Dương ngưng tụ, hướng về băng long men tới. Tại hắn nghĩ đến, băng ác hỏa tương khắc, cũng là chỉ có này là có Thái Dương chân hỏa hình thức ban đầu sáu đoàn Thái Dương là không sợ cái này băng long, có thể đánh cược một lần. Băng Long mở cái miệng rộng, thoáng một phát nuốt lấy một đoạn thái dương, bất quá hình thể tựu là thoáng co lại ít đi một chút, lại nuốt, lại co lại một chút, đợi lúc đem 6 đoạn thái dương đều nuốt vào sau, Băng Long biến thành chỉ có giải vài tấc đoạn, nhàn nhạt, nhạt một đầu hư ảnh mà thôi. Chỗ phát ra hàn khí, cũng không có chi lúc trước cái loại này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động đáng sợ uy lực, Kim Thanh bàn tay lớn một chảo tiểu là tạo thành mảnh vỡ, tí tí hàn khí giật tàn ra. Đúng lúc này, lại la hét thảm một tiếng, là có một gã Nga Mi đệ tử cầm một chi hồ lô, trên mặt mừng rỡ còn chưa mất, thì trong đã lao ra một đạo bạch quang cắt ngang đầu mất đi cánh mạng. Diệp Vinh nhìn thấy một màn này, nội tâm khẽ động, trên người hắn trang bị xích giẫm Trảm Thần Phi đao lại vô cớ động bắn ra, như là tại mình phát ra một loại hướng tới trung tâm như chim sẻ chi ý. Chẳng lẽ cái này chi hồ lô cùng xích giẫm Trảm Thần Phi đao liên quan? Hắn tự vừa được xích giẫm Phi đao sau, tựa là cảm thấy hắn lực sát thương tương đương cùng bố, mà các loại đợi càng sau chính đạo tông môn liên hợp thi đấu bỗng nhiên nổi tiếng càng phát hiện Phi đao không giống tầm thường. Sau mấy lần sử dụng, càng xác minh điểm này, rõ ràng chỉ là bắt giai pháp bảo, nhưng uy lực so với cựu giai pháp bảo còn cường đại hơn. Sau lại tại phi Phật phi đạo, được biết xích diễm trạm thần phi đao cùng trạm tiên phi đao có liên quan, cùng với kinh kha thứ yến trong miệng, lấy được trạm tiên phi đao tin tức, mới minh bạch pháp bảo này bất phàm. Nay dị động, chẳng lẽ nói chi hồ lô này cùng trạm tiên phi đao có quan hệ. Nghĩ tới đây, thân hình hắn liên tục chớp động, hư linh độn thuật phát động trực tiếp đi tới người này, chết đi nga mi người chơi bên cạnh một phát bắt được cái này chi hồ lô, thừa dịp còn không người kịp phản ứng thời điểm bỏ vào trong túi. Nhất kiếm khuynh, ngươi đây là ý gì? Một bên tuyệt hàn tử biến sắc, hắn muốn hướng cái này chi hồ lô mà đến, chuẩn bị thu vào không nghĩ tới nửa đường rết ra cái chỉnh rảo kim, đem hồ lô cấp đi. Thục Sơn Kiếm Minh đối với các lộ cao thủ tin tức thu thập, có thể không thể so với tổ chức của hắn, có mình một bộ, không đầy đủ mới phải nhờ Cửu Vũ lâu. Nhất Kiếm Khô Vinh từ khi tại Chính Đạo Tông môn liên hợp thi đấu đánh bại Thiên Thủy nhất phương sau, bị Thục Sơn Kiếm Minh xếp vào trọng điểm chú ý đối tượng, Tuyệt Hàn Tử thân là một bộ chi chủ, đối với hắn tương đương tin tưởng. Chính là vì biết rõ Nhất Kiếm Khô Vinh thực lực, Tuyệt Hàn Tử mới không lập tức ra tay, đổi một người hắn sớm đã công kích. Không có gì, ta thấy cái này hồ lô rơi xuống đất, sợ nó chạy Diệp Vinh đem cái này chi ám hoàng hồ lô thu nhập túi Càn Khôn, Minh Pháp Bảo Lan Xích diễm trảm thần phi đao dị động lập lại bình phục, khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn lúc này minh bạch, trước đó biến hóa quả nhiên là do hồ lô dẫn dắt. Không nghĩ tới cái này bắt giai pháp bảo lại có linh tính, chủ động nhắc nhở chủ nhân, đương nhiên là vì hồ lô cùng nó có mật thiết liên quan nguyên nhân. May mắn động tác khá nhanh, nếu không ám hoàng hồ lô rơi vào thuộc sơn kiếm minh tay, vậy đừng nghĩ lấy lại. Xích diễm trảm thần phi đao này lại cũng đã là sát thương kinh người như thế, rơi vào ám hoàng hồ lô vẫn có thể đủ nguyên bộ sử dụng. Cái này tăng phúc sau có khả năng phát huy ra uy lực quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù bởi vậy lại trở mặt Tuyệt Hàn Tử cũng đáng, phản chính tự mình cùng thuộc sơn khác trong liên minh bên cạnh vài mọi người là quan hệ không tốt, nhiều một cái bộ chủ cũng không có gì. Cái kia chính là muốn đạt tạ ngươi rồi, kính xin đem cái này hộ lô pháp bảo giao trả lại cho chúng ta. Tuyệt Hàn Tử cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung hăng trừng mắt, mỗi chữ mỗi câu nói. A, bất quá là một hóa giai pháp bảo mà thôi, làm chi khẩn trương như vậy? Diệp Vinh khẽ mắt liếc qua quét qua, phát hiện có mấy cái nga mi người chơi chú ý lực rơi xuống bên này. Bất quá nghịch thủy Hàn vẫn là đang chuyên tâm tu lấy trước mặt hắn cái kia căn ngọc trụ bên trên bảo vật, đối với ngoại giới là chẳng quan tâm, nội tâm tiểu hữu dễ dàng không ít. Nói xong, hắn hữu theo Kim Liên Phật giới bên trong lấy một cái hồ lô ngoại hình pháp bảo, lắc lư đưa tới. Nói hưu nói vượn. Kim Đình ngọc trụ bên trong, làm sao có thể sẽ có thất giai pháp bảo, ngươi cho ta là trẻ lên bà sao? Tuyệt Hàn tử giận dữ, âm thanh lượng đề cao, lớn tiếng gầm lên. Ngươi nếu không tin, cái kia ta cũng không biết nói sao, dù sao là cái này hồ lô pháp bảo, ngươi không lấy thì ta nhận. Diệp Vinh trong tay lấy ra cái này hồ lô. Đương nhiên không thể nào là hắn vừa mới bắt cái kia chi ám hoàng hồ lô, mà là hắn tại vô tận lâm hải giết tinh quái thời điểm, bạo ra một cái ngoại hình giống nhau hồ lô pháp bảo. Xuất ra cái này hồ lô pháp bảo, cũng chỉ là lấy lý do, hắn sợ kinh động mấy vị tiên ở tờ cỡ, thiên vị nam mỹ đệ tử, làm như vậy mình dù gì cũng có một cái lý do. Nhất kiếm khuynh linh, ngươi đây là muốn chết. Tuyệt hàn tự bạo quát to một tiếng, trên hai tay là có bốn đầu lôi long bay lên, quấn quanh trên xuống. Hướng phía phía trước một ngón tay, cái này bốn đầu lôi long tiểu là gào thét phóng đi. Điều thi triển ra là có mấy trăm trượng dài ngắn thì cái này mấy cái lôi long, này vội trở ngại kim đỉnh địa hình quan hệ, chiều dài rút ngắn mấy lần, nhưng uy lực lại không có giảm, ngược lại là càng thêm nung thử. Mà ngay cả không khí bên trong, thậm chí đều tràn ngập lôi điện, đùng đùng bốn phía độ ra. Trong ngay mắt, biến thành lôi đỉnh không gian, đem nhất kiếm khô vinh là phong tọa tại bên trong, vô luận là từ chỗ nào phương hướng đều không thể trốn ra được. Tuyệt hàn tử sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, hắn chiêu thức ấy đạo pháp trước chút ít thời điểm vừa mới lại bước tới một tầng, lại tăng thêm không ít uy lực. Tin tưởng cái này nhất kiếm khô vinh coi như là thực lực không tầm thường, cũng muốn táng thân trong đó. Cái gì chó má cao thủ sử dụng kiếm, tại cường đại đạo pháp trước mặt còn không làm theo là chết. Tuyệt Hàng Tử ở bên trong chắc thời điểm bởi vì tại một lần so khác thất bại sau, bị nhục nhã, lại để cho hắn phẫn hận không thôi, từ đó sau dứt khoát quyết là quang kiếm không cần, chuyên môn tu luyện đạo pháp. Tại Ôn cần bệ tạ bắt đầu sau, thật đúng là lại để cho hắn đã nhận được một cường đại lôi hệ đạo pháp, tăng thêm hắn bản thân thông qua liên tiếp tông môn nhiệm vụ, sửa đã tạo thành dục lôi thân thể, đối với lôi hệ đạo pháp có nhất định được tăng phúc trở thành một gã cường giả chân chính. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đối với cao thủ sử dụng kiếm đều là phong lấy một loại đặc biệt cừ thị, cho nên vừa lên tựu là rơi xuống tử thủ, tất yếu đem nhất kiếm khô vinh đội giết quan tâm tại đây, mới có thể hảo hảo xuất này môn khí. Mỗi hành hạ chết một gã kiếm thuật cao thủ, tuyệt hẳn tử trong nội tâm đều sẽ là đạt được rất lớn một loại cảm giác thỏa mãn. Có chút hoa đồ à, thuộc sơn kiếm minh bại dành trước mấy bộ chủ bên trong quả nhiên không có một cái dễ đối phó. Diệp Vinh nhìn thấy bốn đầu lôi long tại mình tứ phía phóng tỏa, đầu đôi tương liên sau, tựu là liên tục phụt lên lôi cầu cũng là nhấp nhô thân hình muốn đem mình đội giết, nhưng trong lòng thì cũng không lo lắng. Cái này Lôi hệ đại pháp uy lực tuy mạnh, nhưng thực sự không phải là không hề sơ hở, hiển nhiên còn chưa tu luyện tối cao cảnh giới. Trong tay hai đạo kiếm quang nhất lượng, đặc biệt là nhạn phẩm tiến độ, tại đối mặt bực này công kích tình hình thời điểm lộ vẻ đặc biệt hưng phấn, tựa hồ kích động thì có thiên vạn lôi điện tử trong bắn ra, chủ động nên hướng mấy quả lôi cầu. Chương 472, chờ mình một cái lại đây một cái. Cái này bốn quả lôi cầu, mỗi quả có lớn có nhỏ, ẩn chứa kinh người uy lực. Coi như là có người muốn dùng tinh diệu ngữ kiếm chi pháp Đem lôi cầu chuyển di đi ra ngoài cũng là không thể làm được, nó là có thể theo thúc dục người tâm tư tùy thời bạo phát ra, hình thành lôi điện phong bạo. Nhưng Diệp Vinh dùng nhạn phẩm Thiên Đô kiếm quang nên đón tiếp lấy, tựa là lại có bất đồng, đồng dạng là lôi điện chi lực ngưng tụ, nhưng lại lại có rất nhỏ bất đồng. Hắn cẩn thận quan sát một phen, mình nhạn phẩm Thiên Đô kiếm quang bên trên dòng điện tia lôi dẫn không giây phút nào đều là tại buôn tẩu vật chuyển, tuy thôi xem là cùng lôi cầu không có gì khác biệt, nhưng nội tại nhưng lại càng thêm ngưng tụ, uy lực ngưng mà không tiêu tan. Kia lôi dẫn kiếm quang hướng phía lôi cầu nhẹ nhàng vẽ một cái Cựu La trực tiếp đâm vào lôi cầu trung tâm, trong nháy mắt Cựu La đem hắn bộ làm hai nửa, sau đó tán dật ra lôi điện chi lực, Cựu La bị kiếm quang thu nạp đi qua. Như thế thân tốc, mà ngay cả Tuyệt Hàn Tử cái này người điều khiển đều là không có thể phản ứng đi qua, có thể làm cho hắn sinh ra bạo tác nộ tung. Bá, bá, bá. Lại là ba kiếm, tại kia lôi dẫn kiếm quang trước mặt, đều là lôi điện chi lực chỗ tụ lôi cầu cũng không quá nhiều sức phản kháng, đơn giản đúng là bị hắn tìm được điểm vào, nhao nhao bộ ra. Chỉ có cuối cùng một quả lôi cầu, bị Tuyệt Hàn Tử quả quyết tiếp nổ bất quá chỉ còn lại có một khoản ý lực, đối với Diệp Vinh mà nói sinh ra không được cái uy hiếp gì, chỉ là lại để cho hộ thân lục vân một hồi lắc lư mà thôi. Tuyệt Hàn tử sắc mặt trầm xuống, cái này lôi cầu tuy không phải là của mình nhất đại thủ đoạn, mà nếu này dễ dàng bị cái này nhất kiếm khô vinh giải quyết, thoạt nhìn cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Trong lòng của hắn là mơ hồ xuất hiện một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ người này cũng không phải tốt như vậy đối phó. Trên tay pháp quyết biến đổi, cái kia bốn đầu lôi long tiểu là thay đổi thân hình, giao thoa mà động, một hồi một hồi điện quang tránh gấp qua. Diệp Vinh thì là dùng kia lôi dẫn kiếm quang tiến công, tinh hà kiếm quang hộ thân, hai đạo kiếm quang tất cả tư hắn trước, cùng bốn đầu lôi long là đấu được tương xứng. Sau một lát, hắn đã là đem cái này lôi long tà hưu biến hóa đều thăm dò không sai biệt lắm, cảm thấy là có thể triển khai phản kích rồi. Nếu không để cho cái này tuyệt hàn tử điểm lợi hại nhìn một cái, còn tưởng rằng trên tay của ta bọn sự chỉ có vậy, để bọn hắn xem thường. Hắn không biết dưới loại tình huống này chém giết đồng đạo người chơi, la sẽ có như thế nào trừng phạt, bất quá dưới mắt tình hình cũng là cố kỵ không được nhiều như vậy. Dù sao là đối phương xuất thủ trước kia mà. Mình là tự vệ phản kích, có lẽ sẽ trừng phạt nhẹ a." Kia lôi dẫn kiếm quang bỗng dưng sáng ngời, bên trên quyển kế tiếp, tiểu la đem bốn đầu lôi long đều là hấp lúng tới, kia lôi dẫn điên cuồng lao nhanh, đột nhiên bạo phát đi ra uy lực để cho Tuyệt Hàn Tử trở tay không kịp, không ngờ rằng thanh phi kiếm này còn ẩn chứa lớn như vậy uy năng. Mà một đạo khắc tinh hà kiếm quang trước đó phòng ngự đã lâu, sớm là trong lòng yên lặng tính toán cả buổi, đoán chắc một góc độ tốt nhất, giờ phút này giống như ngân hà đổi chiều, thiên vạn tinh quang chợt tĩnh phóng động, mang theo huyền ảo không hiểu ý tứ hàm xúc hướng Tuyệt Hàn Tử vánh thứ. Cái này trong náy mắt dường hồ là toàn bộ không gian đều là dừng lại một cái trước mắt, tại bừng tỉnh thời điểm, tinh hà kiếm quang đã ở trước mắt. Như thế nào nhẽ vậy? Tuyệt Hàn Tử quái kêu một tiếng, có chút không dám tin tưởng, mình nhìn về phía trên không thể đột phá thế công chính là như vậy bị tán dã. Trực tiếp tuy không làm gì được nhất kiếm khâu vinh, có thể ít nhất cũng là áp chế hắn, Triệu Tuyệt Hàn tự nghĩ như vậy mài xuống dưới mình với tư cách công phương tổng có thêm ưu thế, phòng ngự phương diện một cái bỗng nhiên tiểu là sẽ xuất hiện sơ hở, là có thể thừa dịp hư mà vào, lấy tính mạng của hắn. Thật không nghĩ bất thình lình bộc phát, lại để cho mình lôi long đều là phản ứng cũng kịp khiến cho hắn đã rơi vào loại này bẫy dập. Tuyệt hàn tử vội vàng là tế ra một cái đại cổ, là có một khối nguyên vẹn bạch cốt luyện chế mà thành, hình ảnh thô ráp, nhưng lại tản ra một loại bệ nghệ chúng sinh nguy hiểm, như là đứng ở trên cao nhìn xuống. Cái này chi cốt chất vừa lộ ra, tự động phát ra một tiếng nổ, thanh âm trầm thấp tản ra, để cho bốn phía người chơi khí huyết một hồi di động. Mã Tinh Hà kiếm quang cái lúc này cũng là đã hăng đến, hung hăng đâm vào cốt chất hắc nói bên trên, hàng tỷ tinh quang liên tiếp va chạm đi lên, như khệ đàn tỷ bà bình thường, đông đông đông đông thanh âm liên tiếp vang lên. Cốt chất bên trên Cho em một chương không biết cái gì tài liệu bị mau, còn nhiễm lấy vài giọt tinh huyết. Theo không ngừng oanh kích, cái này khi nào khô cạn tinh huyết rõ ràng lại là mơ hồ phát ra hồng quang, trở nên đỏ tươi rực rỡ, như là vừa vặn tung tóe đi lên huyết dịch. Kiếm quang oanh kích lực đạo, cuối cùng có kết cục, tại liên tục vung chém 24 kiếm sau, cuối cùng không có dư lực, chỉ có thể đem kiếm quang thu hồi, nội tâm thở dài một tiếng. Nếu là mình vừa mới có thể đem nhạn phẩm tiên đồ, minh hạ song kiếm hợp bích, tự nhiên có thể một lần hành động oanh phá cốt chất, lấy tuyệt hẳn tử cánh mạng. Có thể như vậy lại không có kiếm quang có thể chống cự bên kia bốn đầu lôi long, mình trước tiên sẽ bị lôi long quanh lên trên người. Hắn có thể không muốn đi đánh bạc phòng ngự pháp bảo, có thể ở lôi long liên tiếp vánh kích, chịu đựng nổi hay không? Nếu không phải đổi phi kiếm, chỉ cần của ta thanh thành kiếm quyết cao thêm 10 tầng, hẳn có thể lấy được đồng dạng hiệu quả. Thanh thành kiếm quyết tại sử dụng mặt khác phi kiếm thời điểm, có thể phát huy đi ra tác dụng chỉ là bình thường trụ cột kiếm quyết, có thể tại dùng tới nhạn phẩm thiên đồ, minh hạ song kiếm sau lại không giống với, phát huy ra uy lực mỗi cao hơn 1 tầng đều có biến hóa. Đây là mặt khác kiếm quyết tu luyện tới lại cao tầng đều là không thấy xuất hiện. Đây là theo nhạn phẩm tiên độ, Minh Hà là phòng chế hai vị thái thượng trưởng lão tùy thân phi kiếm quan hệ, hoàn toàn là từ thân thành đệ tử sử dụng góc độ, đối với thập giai phi kiếm rơi tại cái khác tông môn người chơi trong tay, đừng nói là không thể sử dụng, không đạt được trang bị điều kiện, coi như là có thể sử dụng chỉ là thập giai phi kiếm bên trong bình thường nhất chủng loại kia. Không giống tự thân song kiếm, vô luận là Nga Mi đệ tử, vẫn là Mạc Khắc tông môn đệ tử, năm trong tay đều là cao nhất giai thập giai phi kiếm. Bất quá tiên độ, Minh Hà song kiếm nếu là ở một gã thân thành đệ tử trong tay, Phối hợp lấy cao tầng đếm được thanh thành kiêu quyết, có khả năng phát huy ra uy lực chưa hẳn có thể so với Tử Thanh Song Kiếm kém bao nhiêu. Tuyệt Hàng Tử gặp như thế trọng kích, tuy vẫn sống sót, nhưng vẫn còn sợ hãi, trong miệng oai nổ một ngụm máu tươi. Cái con kia cốt chất tuy cường đại, nhưng vẫn có cường đại trùng kích lực truyền tới trên người hắn, nếu nhiều hơn vài kiếm, sợ là không chịu nổi, bị phi kiếm uy lực treo chết. Tuyệt Hàng Tử trong mắt đã xuất hiện một tia hoảng sợ, nhất kiếm khô vinh thực lực đã vượt xa dự đoán của hắn. Hắn như thế nào cũng là thuộc sơn kiếm minh bên trong bài danh trước mấy cường giả, ánh mắt vẫn có, cho dù tự đại Dựa vào vừa rồi giao thủ cũng là không phải không thừa nhận, nhất kiếm khô vinh thực lực so với mình cao hơn ra một bậc. Tiếp tục như vậy, mấy trăm chiêu sau, mình rất có thể thua ở đối phương trong tay. Nghĩ vậy, Tuyệt Hàn Tử nội tâm tiểu sinh ra khiếp đảm, chỉ là nhất thời kéo không dưới ra mặt, cứ như vậy lui xuống thì quá mất mặt. Cái kia hồ lô hắn muốn lấy thì để hắn lấy, bất quá là một cái pháp bảo mà tôi, đánh lâu như vậy, cũng đủ phá vỡ cấm chế đạt được một kiện mới pháp bảo rồi. Cân nhắc một phát, Tuyệt Hàn Tử tiểu cảm thấy hành động của mình có chút không đáng, đương nhiên hắn không rõ lắm ám hoàng hồ lô giá trị. Tại Diệp Vinh nội tâm, coi như vụ kiện này ám Hoàng Hộ Lô pháp bảo tiêu hao hết tự văn nội cùng toàn bộ thời gian cũng đáng giá. Tại kinh kha thử yến trong miệng, chẳng tiên phi đao rất có thể đã vượt khỏi thập giai pháp bảo hạn chế tiên bảo, là như thế nào một cái khái niệm. Cửu giai pháp bảo hắn là bãi kiến có ít, mình cũng có được vài kiện, thập giai pháp bảo hắn chỉ ở hoàng đế lăng thời điểm thấy qua mấy kiện bay thoát ra ngoài, cùng với ở vài tên nở trợ cỡ trên người bãi kiến hư hư thực thực thập giai pháp bảo. Có thể nói toàn bộ bị ngạn bên trong, thập giai pháp bảo số lượng không nhiều, có thể có rõ ràng manh mối để cho người chơi tu hoạch một kiện cũng không có. Từ góc độ này mà nói, quả thực là so thập giai phi kiếm còn muốn quý hiếm. Dù sao thập giai phi kiếm, như Tử Thanh Song kiếm, Thiên Đô Minh Hà Song kiếm, đều có thêm đại khái manh mối, người chơi biết nên hướng chỗ nào cố gắng, tuy hy vọng xa vời, nhưng vẫn là có một phần vạ, một phần ức thành công. Ma thập giai pháp bảo còn cường đại hơn tiên bảo, chỉ sợ là trò chơi hậu kỳ mới có thể nhìn thấy, trước mắt biết được thậm chí dù là một kiện phòng chế nhạ phẩm, cũng là thiên đại cơ duyên. Nếu là có thể đủ thêm gần một bước, thu hoạch có quan hệ tiên bảo chạm tiên phi dao một chút manh mối, vậy thì càng thêm quý giá. Hừ đều nói nhất kiếm khô vinh ngang ngược càn rỡ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế, lại là cường đoạt ta Nga Mi đệ tử pháp bảo. Tuyệt hàn tử bộ chủ, ngươi không cần lo lắng, ta Nga Mi sư huynh đệ cùng với thuộc sơn kiếm minh đều là đứng tại ngươi sau lưng ủng hộ ngươi. Chương 473, Long hổ giao hối đan. Ngươi nói mấy người kia đối kháng, lại ai càng tốt hơn? Tiêu Tương Tử trong tay một đôi sáo trúc, có đạo đạo kim quang bắn ra, chính là đối với một cái lỗ thủ của người không lứt. Cái này trong lỗ thủ bên cạnh, cất giấu một chỉ, cái, trong suốt tinh hộ, cái địa lượng sắc sắc, Chu Văn Cổ Triệt. Hắn câu hỏi đích đối tượng, là một gã tướng mạo có chút kỳ lạ đích nam tử, mặt rộng dãi thái đại, hai hàng lông mày thô dày, cũng là đang tại công kích tới cùng một căn ngọc trụ bên trên bên cạnh lỗ thủng bên trên đích cấm chế. Bốn đạo lông mi, thị phi thuộc sơn kiếm minh thành viên bên trong mạnh nhất đích Nga Mi đệ tử đại biểu một trong, sư thừa Nga Mi bên trong địa vị cực kỳ đặc tu đích một gã nở tỏ cờ giản bằng như, bản thân thực lực cũng là tương đương rất cao minh. Cái kia nhất kiếm khô vinh đích thực lực rõ ràng tại tuyệt hàn tử phía trên, chiếu ta xem ra sợ là cùng Lôi Cựu Long tại sàn sàn nhau tầm đó. Tự nhìn vị nhẹ nhàng ngậm điệp cùng tuyệt hàn tử thực lực hai cao hai thấp rồi. Bất quá người ta sư tỷ tỉ tiểu ở một bên, giệu thực xem một môn, nghiêm ánh mẫu, Khương Tuyết Quân cái này đối với thầy trò vô cùng nhất bao che khuyết điểm, nếu thắng nhẹ nhàng ngậm điệp, đoán chừng tuyệt hàn tử kết cục là sẽ thảm hại hơn. Nga mi trong đó, thuộc sơn kiếm minh đệ tử cùng không phải thuộc sơn kiếm minh đệ tử tầm đó, có một thần rõ ràng đích ngăn cách. Hai phe tại cạnh tranh các loại tài nguyên bảo vật thời điểm, bởi vì người phía trước là hình thành tổ chức quan hệ, thứ hai thưởng thưởng cũng là muốn có hại chịu thiệt, bất quá thời gian dần trôi qua, vì đối kháng thuộc sơn kiếm minh Ngami bên trong cũng là trở thành do mấy nhà tổ chức thành lập đích rời rạc liên minh, mới có thể chống cự một hai. Theo thường lệ mà nói, Ngami loại này bị ngạn bên trong lớn nhất đích tông môn, bái vào môn hạ người chơi nhiều đến ngàn vạn số lượng, là tuyệt sẽ không bị một nhà chính thức tổ chức cho lúng loạn. Nhưng Thủ Sơn Kiếm Minh lúc trước quật khởi đích quá nhanh, càng là một lần hành động đem mấy thế lực lớn kết hợp lại với nhau, mới được là đem Ngami chính giữa lớn nhất đích một khối bánh ngọt chiếm xuống. Bốn đạo Long Mi bản thân cũng là một nhà tổ chức khách hành, đối với Thủ Sơn Kiếm Minh đích bộ chủ truyện có hại tình tự nhiên là vui với nhìn thấy. Như thế nào Ngươi không định ra tay cứu viện một phen thoáng một phát nhà mình đích thành viên sao?" Tiêu Tương Tử hai con mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một vòng thần bí đường cong, "Ta thuộc sơn kiếm minh chưa bao giờ lấy nhiều khi ít, 2 vs 2 lại để cho bọn hắn tất cả bằng bốn sự chiến đấu đến quyết định bảo vật thuộc sở hữu là được." Bốn đạo lông mi li mắt, nói như thế chính khí nghiêm nghị, bất quá là hai người này cùng Tiêu Tương Tử cũng không phải là nhất phái mà thôi. Thuộc sơn này kiếm minh quy mô quá lớn, bên trong cũng là phe phái mọc lên san sát như rừng, quan hệ đến quá nhiều đích lợi x gmax. Không nghĩ tới ta cùng nhất kiếm khô vinh ở giữa khoảng cách đã là bị kéo lớn đến khoảng kích này. Một góc khác rơi chính giữa đích Long Vô Song, hai đấm nắm chặt, bờ môi rùng sức cắn hợp lại với nhau. Cho dù lại là không cam lòng, hắn cũng phải nhìn thẳng vào thừa nhận, chính mình cùng nhất kiếm khô vinh đã là hoàn toàn không tại một cái trục hơi lên. Long Vô Song hắn là thuộc về thiên bảng bài danh cuối cùng vị trí chợt bên trên chợt bên trên đích người, một mực không có cách nào ổn định lại, mà cái này lôi Cửu Long cùng Tuyệt Hãn tử thế, nhưng mà thủ sơn kiếm minh chín bộ bộ chủ một trong, thiên bảng bài danh hàng đầu đích cường giả, cả hai đều là thiên bảng cường giả nhưng lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nhất Kiếm Khô Vinh đã là cùng hai người này chính diện giao phong, không sợ hai chút nào, thậm chí trước khi còn đệm Tuyệt Hàn Tử đẩy vào dưới phòng, cái này cũng thật là đáng sợ. Chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, đừng muốn lấy ta làm trung sự, khiến cho ngươi cùng Nhất Kiếm Khô Vinh có ân oán, tự mình giải quyết đi. Tuyệt Hàn Tử ánh mắt tại Lôi Cửu Long cùng Nhất Kiếm Khô Vinh cả hai trên người lưu chuyển một vòng, trong miệng nói ra mà nói nhưng lại lại để cho người chung quanh đều kinh hãi. Hắn lại không đốc, ngày bình thường cùng Lôi Cửu Long tuy nhiên cùng là kiếm minh thành viên, nhưng hai bộ tầm đó quan hệ căn bản là không hữu hảo. Đối phương hoàn toàn không có lý do gì ngay tại lúc này nhảy ra ngoài hỗ trợ trợ trận, hay vẫn là trong lời nói như thế khiêu khích. Thôi chút liên tưởng, Tuyệt Hàn Tử Cựu là đại khái đoán được Lôi Cửu Long đích mục đích nghĩ cách, thân hình lóe lên Tửu là lui về Ngọc trụ bên cạnh. Tuyệt Hàn Tử nguyên vốn là đã có thói, ý, Lôi Cửu Long đích xuất hiện ngược lại là vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ. Diệp Pang Vinh trên mặt biểu lộ cũng là sửng sở, lập tức Tửu làm mỉm cười, hướng phía Lôi Cửu Long nói ra, Lôi bộ chủ còn muốn tiếp tục cùng hộ chính nghĩa sao? Hừ. Lôi Cửu Long hừ lạnh một tiếng. Khung ác nham hiểm đích ánh mắt theo trước mặt hai người đảo qua, đánh giá một phen ra tay đích được mất, hay vẫn là tức giận đích lui trở về. Lấy một đi hai, nhưng hắn là không có cái này tự tin, khung chi cho dù có thể thăng lãng phí quá nhiều thời gian lời mà nói, lần này Tử Vân cung chi hành đích thu hoạch không thể nghi ngờ là hội, sẽ thâm xuống không biết. Cái này Lôi Cửu Long không có hảo ý, chúng ta lúc nào liên thủ giết hắn một lần. Lôi Cửu Long chủ động tối lui, cái này khung tự nhiên là đánh không đứng dậy rồi, chân dài ngự tỉ truyền đến tới, trên mặt nhưng lại không có chút nào đích thần sắc biến hóa, giống như là đang nói muốn đi săn giết một chỉ cái, 50 cấp tinh quái giống như bình thường. Diệp Quang Vinh trong lòng một hồi, vị này ngữ tỷ nếu như là Bưu Hãn, mấy ngày liền bảng bài danh trước 20 đích cường giả đều là nói giết liền liền giết, hào không có cân nhắc đã đến cái này hành động đích độ khó. Bất quá chân dài ngữ tỷ đích đề nghị, lại để cho hắn cũng là có chút tâm động, cái này lôi cựu lòng vẫn là xem chính mình khó chịu, nếu là có thể đủ đánh chết hắn một lần, cũng là có thể sâu sắc gáp chế bên trên một phen hắn đích nhụy khí. Tốt nhất là có thể tìm đặc thù đích đạo cụ, lại để cho trên người hắn đích hộ thân chết thay loại đạo cụ không có cách nào phát huy tác dụng, đến đại bạo đặc, biệt, bạo Đem trên người đích phi kiếm pháp bảo duy nhất một lần mất cái tinh quang. Hắn cảm thụ được Lôi Cửu Long rời đi thời điểm đích hung ác lệ ánh mắt, trong nội tâm cũng là khó chịu được rất, trong đầu y y lấy đưa hắn như thế nào đích tháo thành tám khối. Bất quá đạo kia Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm khí quá mức khó chơi, ta đến bây giờ đều không có quá tốt đích hứng đối biện pháp. Đã nga mi người chơi tối lui, cái con kia hổ lâu pháp bảo tự nhiên là thuận lợi rơi vào trong tay của hắn, không có người lại dám ra đây đánh chống giễu họ. Diệp Vinh kiểm chế ở trong lòng hiếu kỳ, cũng không có đem cái con kia ố vàng hổ lâu pháp bảo lập tức lấy ra giám định một phen. Sợ xuất hiện cái gì dị tượng lại dẫn tới này, chút ít Nga Mi người chơi rất hiếu kỳ. Dù sao đã rơi vào chính mình trong túi, cái kia chính là như thế nào cũng chạy không đi đấy, không đợi ở như vậy một lát đấy. Lúc trước cùng Tuyệt Hàn tự chiến đấu lãng phí không thiếu thời gian, còn phải gấp rút đền bù trở về, đợi đến lúc mấy cái tông môn tiền bối đem tiên nhất chân thủy cùng còn lại mấy thứ pháp bảo lấy đi, sợ là sẽ không pháp tiếp tục thu bảo vật đích hành vi rồi. Đem trong nội tâm kế hoạch tốt mấy thứ biển sâu ngàn năm linh dược đều là thu về sau, Diệp Vinh cựu là dẫn chân dài ngự tỉ chuyển đổi một căn ngọc trụ, mục tiêu lần này nhưng lại một cái san hô hồ lô lên đường đổi mới tổ thiên hỏa lòng quân cung cấp. Cái này san hô hồ lô tính chất thông thấu, bên trên có che có thể mở ra, nhưng dùng mơ hồ chứng kiến bên trong là ẩn giấu một quả miếng đích đan dược. Đây là long hổ giao hồi đan, dựa theo sư phụ ta cho của ta ngọc giản bên trên nói, là có thể tăng lên tu vị, tinh luyện nguyên thần. Cái kia chính là có thể mang đến điểm kinh nghiệm EXP tờ rồi hả? Từ Vân cung kim đỉnh ngọc trụ bên trong, nhất định là sẽ không cất giấu cái loại lợi chỉ có thể tăng lên mấy vạn mấy chục vạn kinh nghiệm đích đan dược, nhất định không phải chuyện đùa. Nghe xong Diệp Vinh đích giới thiệu, Chân dài ngự tỉ một hoàng thanh truyền đích con ngươi tầm đó cũng có một tia tâm động hiện lên, bất quá chợt lại là nói ra. "Nhất kiếm, như thế nào ngươi lựa chọn đích mục tiêu đều là loại này, ta cũng có thể thuận lợi sử dụng đích bảo vật, ngươi cũng không nên vì chiếu cố ta, buông tha cho ngươi mình muốn đích trang bị." Đoạn đường này thu với tay cầm, hai người đích thu hoạch đều là cái loại này sử dụng đối tượng không có bất kỳ hạn chế, bất luận cái gì người chơi đều là ưa thích đích vật phẩm, có thể những vật này tại Kim Đình Ngọc trụ chính giữa chỉ, cái là đã chiếm cực nhỏ một bộ phận, chủ yếu bảo tàng hay, vẫn là những cái kia phi kiếm pháp bảo đủ loại hình thù kỳ lạ binh khí. Như thế, chân giải ngự tỷ tự nhiên là hội sẽ cho rằng Diệp Vinh là vì nàng tận lực đem tinh lực đều đặt ở những này vật phẩm bên trên. Yên tâm, những này bảo vật giống nhau là ta cần có. Diệp Vinh mỉm cười hướng phía nàng nhẹ gật đầu, Cửu La kiếm quang ra tay, hướng lên trước mặt màn sáng oanh kích đi lên. Hắn nhưng thật ra là theo đệ nhất danh người chơi bị hai tầng cấm chế trô đánh chết thời điểm, Cửu La đã mơ hồ đích đã nhận ra kim đỉnh ngọc trụ nơi cất giấu bảo vật đích bí quyết, đại bộ phận tương đối chân quý đích bảo vật trong đó, đều là có thêm song tầng thủ hộ. Giống như bình thường cựu giai phi kiếm hoặc pháp bảo cái này cấp độ, tựa là đã đến hắn có khả năng ứng đối đích cực điểm, kim đỉnh ngọc trụ trồng cho dù thật có thể bị hắn phát hiện rất tốt đích bảo vật, cũng là không, có cái kia năng luật thu. Cùng hắn như thế, còn không bằng chuyển đổi mục tiêu, dù sao thu một kiện cựu giai pháp bảo đích thời gian đều đầy đủ hắn thu đến 3 4 dạng linh rồi rồi. Phi kiếm pháp bảo, cho dù tới tay về sau, cũng chưa chắc hợp tay dùng tốt, lại để cho chính mình vừa lòng để ý. Đây cũng không phải là là toàn bộ vi chiếu cô chân dài ngữ tỷ, đối với hắn chính mình cũng giống như vậy, là càng là thích hợp đích lựa chọn. Hai người hợp lực Diệp Vinh là không cần phải nói, ba đạo kiếm quang đều xuất hiện, đều là nhắm ngay đồng nhất điểm liên hoàn doanh khứ, lại để cho cái này phòng ngự màn sáng là không, có một khắc có thể ngưng xuống nghỉ ngơi đấy. Mà chân dài ngự tỉ thì là thủ đoạn chuyển động, nam cậu thải điệp kiếm quang như là bánh xe giống như bình thường xoay tròn, hơn nữa là có chút tơ, tí tí, mê ly màu phát sáng tản ra. Đoán chừng sư tỷ của ta bên kia nhanh là muốn đã xong, không thể lại là chậm như vậy đằng đằng được rồi. Nàng đột nhiên là hai tay hướng màn sáng bên trên nhấn một cái, tựa là có tầng tầng gợn sóng nhấc lên, hiển nhiên là thúc dục một môn cực kỳ cường đại đích đắc pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác, làn nửa điểm thanh âm đều không có phát ra rồi, càng làm cho người cảm thấy quỷ dị. Phá. Mây tức về sau, chân dài ngự tỷ mới được là từ miệng trong nhẹ nhàng đọc lên một chữ phụ, tầng này phòng ngự màn sáng tựu là như là bị đập nát lưu ly, rầm ào một tiếng vỡ tan ra, lại để cho san hô hồ lộ hiện ra tại trước mặt bọn họ. Diệp Vinh trên mặt đều là lộ ra một tia hoảng sợ, loại này phòng hộ cấm chế cho dù hắn hấp chủ bài đều xuất hiện, cũng chưa chắc có thể làm đích nhanh hơn, Thái Huyền Tiên Trừng, cái này bộ chuẩn cũ giai đạo pháp tráo mang đến đích thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Màn sáng nghiền nát, san hô hồ lô một bên lại là có một trùng huyết sắc long châu phun tới, hắn đội vàng phất tay một đường. Một đoàn màu phát sáng lơ lửng giữa, Vân Hà quận rút trở ở thành trì, cái, có mấy xích phương viên, đem cái này bổng huyết sắc long châu toàn bộ tiếp xuống dưới, thu hồi lại xem xét là một cây căn chấm nhỏ. Chấm ô huyết trầm, ngũ giai pháp bảo. Trong này một bả, ít nhất cũng là 50 60 căn phi trầm, bất quá hắn bản thân đối với phi trầm một đạo cũng không hứng thú, cũng là không dùng được loại này trang bị. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú muốn biết đấy, là san hô trong hồ lô bên cạnh chứa đích rốt cuộc là đàn gì? Cái nắp xốc lên, tựa là có một cổ đầm đặc hương khí nương theo lấy một đám mây trắng phún ra, rõ ràng tại san hô hồ lô phía trên đều là tạo thành một cái nho nhỏ đích đám mây. Một lớn chừng bằng trái long nhãn đích đan dược bánh xe lăn bánh xe lăn đích lăn đến lòng bàn tay của hắn bên trên, thuần trắng cung, rảnh, có một con rồng nhất hồ hai đạo gần như thực chất đích hư ảnh tại đan dược hai bên xoay tròn, lẫn nhau rằng co gà dú. Chương 474, nhìn quen mắt đích bảo châu. Long hồ giao hồi đan, 11 phẩm linh đan, phục dụng về sau đẳng cấp để thằng một cấp, đối với trăm cấp phía dưới người chơi đều có hiệu quả trực tiếp đề thăng một cấp. Đem viên thuốc này đích thuộc tính tác dụng xem xét, Diệp Vinh đích con mắt đều là trừng thẳng, rốt cuộc tùng, lòng không mở. Có thể một hơi tăng lên cả cấp mà không phải là là cố định điểm kinh nghiệm EXP đích đang được, hắn đừng nói là bài kiến, liền nghe đều là không có nghe người nhắc tới qua. Chỉ có tại Thiên Mục Sơn cái kia chỗ cổ tiên nhân nơi ở cũ bên trong thời điểm, nhìn thấy qua ngàn khối bản chế hàng nhai đích lưu ly gạch xanh mảnh gói, phá vỡ tầm 10 phiến đích có thể thăng lên một cấp. Nghe nói tránh bản đấy, càng là một mảnh có thể lại để cho người thăng cấp. Hơn nữa người chơi đẳng cấp bên trên cũng là đã không có bất luận cái gì đích hạn chế, chính là thiên tiên phi thăng thời điểm mới có thể theo tiên giới rơi xuống, cái kia sao giải giác mới mạnh. Trừ lần đó ra, còn thật không có nghe nói qua có thể thoảng một phát thăng lên một cấp đích thần kỳ vật phẩm. Như cái này đích đạo cụ, đều là tầm 10 vạn mấy chục vạn điểm kinh nghiệm Eiter, -E giống như bình thường tại cung cấp tân thủ người chơi đến sử dụng, nhưng dùng rất nhanh đích đã vượt qua giai đoạn trước cấp bậc thấp thời điểm. Như có người chơi muốn luyện biệt hiệu, tiểu hào, hoặc là quen biết đích bằng hữu mới tiến bị ngăn cũng là có thể dùng đến. Nhưng đối với tại đẳng cấp cao người chơi mà nói tiểu thuật là không có có tác dụng gì rồi. Đem san hô trong hồ Lô Đích Long hồ ra hồi đan toàn bộ đổ ra, bàn tay chính giữa tiểu là năm sáu lớn chừng bằng trái Long nhãn đích đang rược, Long hồ hư ảnh tại giữa không trùng chính giữa dây dưa đích kịch liệt, mây trôi lăn mình quay cuồng. Long hồ giao hồi đan. Từ Vân trong nội cũng rõ ràng còn có bực này linh đan, mặc dù đối với trăm cấp đã ngoài đích người chơi không có hiệu quả, nhưng đối với chúng ta tới nói, nhưng lại nhất quản dụng nhất đích thời điểm, cũng khó trách sư tỷ của ta là không có vừa ý. Trần Giản Ngự tỷ đến trước cũng là cùng sư tỷ Khương Tuyết Quân từng có nói chuyện với nhau, biết rõ Tử Vân cung kim đỉnh ngọc trụ chính giữa chính thức đối với nàng hữu dụng đích bảo vật thì ra là vài món, còn không phải dễ dàng như vậy đắc thủ đấy. Như cái kia địa khuyết kim trường, cũng là chuẩn bắt giai đích đạo pháp, không thể so với nàng sở tu luyện thái huyền thiên chương đến đi kém. Nhưng cái này long hổ da hối đan, nhưng lại đối với bất luận cái gì một gã người chơi đều là hữu dụng. Trực tiếp là chia đồng ăn đủ, hai người từng người phân ra 3 miếng long hổ da hối đan đi qua, lần này tựu là tương đương từng người tăng lên tam cấp. Cái này thu hoạch Nhưng là so cái gì, Cửu Giáp Pháp Bảo muốn tới đích chân quý rất nhiều, không có 1 2 tháng thời gian đều là không có cách nào làm được. Như chân dài ngự tỷ trước mắt là 75 cấp đây đối với nàng cái này, nũng nịu đích đại tiểu thư mà nói đã xem như coi như không tệ. Người một đại mỹ nữ, tổng không có khả năng cùng đám ông lớn đồng dạng, trong này Liễu Mạn đích đích điên cuồng đánh quẫy đi chẻn lẻ bẻo. Đây cũng chính là vì sao trong trò chơi bên cạnh, mỹ người chơi nữ vốn là số lượng rất thưa thớt, lại thêm một cái đằng chức trò chơi cao thủ đích tiền tố về sau, càng là trở thành vượng mao lân giác đích tồn tại. Diệp Vinh đem 3 miếng long hổ giao hối đan nắm trong tay ném làm hai cái, muốn dựa theo đem cái này đan dược tác dụng phát huy đã đến lớn nhất đích góc độ đến suy tính, tự nhiên là đợi đến lúc 97 cấp thời điểm lại là phụ dụng. Bất quá hắn lúc này thế, nhưng mà chờ đợi không được lâu như vậy, hơn 10 cấp thời gian vậy cũng cũng là muốn hơn mấy tháng đích trò chơi thời gian mới được, trong lúc này ai biết là hội sẽ chuyện gì xảy ra. Nói sau lập tức là có thể đem đẳng cấp tăng lên đi lên, mình chính là có thể đem mấy thứ cựu giai đích bảo vật trang bị trên thân, thực lực lại là tăng lên mang lớn. Lăng Hổ giao hồi đan đến tay trong lòng của hắn nếu không có cái gì tốt đuối, cho dù lần này Tử Vân cung chi hành kế tiếp cái gì đều là không chiếm được, cũng là đã không lỗ. Hắn hướng phía nghịch thủy hàn phương hướng nhìn thoáng qua không biết vị này thiên bảng đệ nhất nhân chiếm đoạt một căn ngọc, trụ, bảy tu đều xuất hiện, lúc này là lấy mấy thứ bảo vật rồi. Kế tiếp đích đoạt bảo tựu là có chút hit and miss, chẳng có mục đích, tùy tiện tuyển một cái lôi thủ̉ tiểu là tiến lên oanh kích, không nghĩ tới vẫn phải là đi một tí có ý tứ đích bảo vật. Cái này chỉ, cái, hộp ngọc bên trong ẩn giấu một kiện văn thường hà cư, mảnh như cánh ve sầu, sáng rọi bắn ngủ. Sương ngủ kiên quyết băng hoạn, không chê vào đâu được. Chân dài ngự tỷ vất lên xem xét, trong nội tâm cựu là có thêm vài phần đích vui mừng, nữ tính người chơi thường thường là đối với trang bị đích vẻ ngoài coi trọng trình độ cũng là chiếm được cực đại bộ phận cũng không chỉ lo thuộc tính. Đợi đến lúc dùng thiên chiếu minh chiếu thuật đem Vân Thường Hà cư giám định về sau, lại càng hài lòng, là một đầu cao tới 11 phẩm đích quần áo và trang sức loại trang bị. Phụ thuộc tính bên trên đến xem cùng thập phẩm đích quần áo và trang sức loại trang bị quả nhiên là đã có khác biệt, càng là có một kèm theo kỹ năng có thể thôi phát nguyên từ hạch mạn hà quang, đem người chơi kiến hộ ở trong đó. Bước này phòng ngự biện pháp đã là đồng nhất cự giai pháp bảo kém không xa, tuy nhiên chỉ là trong thời gian ngắn hữu hiệu, không có cách nào như phòng ngự pháp bảo như vậy liên tục thúc dục, nhưng cũng đã bất phàm, dù sao đối với tài liệu thuốc sức loại trang bị không thể nhận cầu quá nhiều. Theo hai tam phẩm quần áo và trang sức loại trang bị có cũng được mà không có cũng không sao, không có nhiều người chơi coi trọng đích trò chơi sơ kỳ, cho tới bây giờ một kiện cao phẩm đích quần áo và trang sức loại trang bị giá trị cũng là không chút nào chỉ những cái kia đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo, trong lúc này đã là đã có biến hóa rất lớn. Lấy đi Vân Thường Hà cư về sau, tựa là đã nhìn thấy ở giữa cái kia căn ngọc trụ phía dưới bóng người lắc lư, giống như có lẽ đã là đem tiên nhất chân thủy đến tay, thuận tiện đích hẳn là đem cái kia căn ngọc trụ bên trên nơi cất giấu đích một đám bảo vật đều là hết thảy lấy đi nha. Mắt nhìn lấy những này tông môn trưởng bối sắp là muốn đi ra, Diệp Vinh cũng là nảy sinh ác độc rồi, nhất định là nếu thu kiện bảo vật nói sau. Điện mang kiếm quang cùng tinh hà kiếm quang đồng thời vừa tăng, là được xong kiếm hợp bích, có như thực chất đích mãnh liệt chấn động tản ra, mấy trăm trượng đích kiếm quang ngưng tụ thành bất quá một tay chi trượng, hung hăng đúng là đập vào màn sáng cấm chế bên trên. Cái này đạo cấm chế là do Ngũ Thải Hà Quang tạo thành, bên trên lưu ba chuyển động, bản thân Cựu là đồng nhất kiện phòng ngự pháp bảo nhìn về phía trên không sai biệt lắm. Lúc trước hai người thăm dò thoáng một phát, đều là phát giác đến không có nửa giờ thời gian là không có cách nào oanh phá mở đi ra, những này ngọc trụ bên trên đích cấm chế đều là không sai biệt lắm cùng loại, độ phòng ngự cao đích đáng sợ, còn có thể thời gian dần qua tự động khôi phục, không có cái khác thủ đoạn chỉ có thể là bằng vào cường đại đích lực công kích thời gian dần qua trà sáng. Lúc này hắn có thể các loại đợi không lâu như vậy thời gian, đem song kiếm hợp bích về sau, Lập tức tụ lại tán phát ra đáng sợ nhất đích lực sát thương. Đing, ding, ding. Truyền trong ngáy mắt, hắn đã là thao tung kiếm trong tay lòng, tại ngũ thải hà quang cấm chế bên trên hợp với oanh kích vượt qua 30 kiếm, cao như thế cường độ tần suất cao đích oanh kích lại để cho tầng này phòng ngự màn sáng đều là xuất hiện cực kỳ mãnh liệt đích chấn động. Xe cùng bình tĩnh trên mặt sông bên cạnh mộ, nhưng là ta nổi lên thập cấp đại như gió, năm màu màn sáng đều là trộn lẫn lại với nhau, lung tung va chạm lấy. Hơn nữa là phát ra rồi xoẹt rồ ẹ e xoẹt rồ ẹ e đích tốn hơi thừa lời thanh âm ra, tùy thời cũng có thể phịch một tiếng. Nộ thành vô số mảnh vỡ vỡ ra. Bất quá thủ tịch đại nhân một hơi điều khiển phi kiếm làm ra như vậy nhanh chóng đích công kích, cũng là có chút ít cố hết sức đích sự tình, dù sao cái này kiếm quang đích tần suất công kích là do hai phương diện đến quyết định phi kiếm bản thân đích tốc độ công kích, cùng với người chơi đích chân khí thúc dục. Đánh cho cách khác, tốc độ công kích 1000 đích phi kiếm chỉ cần rót vào 100 điểm đích chân khí, một hơi tiểu là có thể hoành ra 10 kiếm. Mà tốc độ công kích chỉ có nhân đích phi kiếm thì là cần rót vào mảnh điểm đích chân khí, một hơi mới có thể làm được đồng dạng tần suất công kích. Cái này là phi kiếm tốc độ công kích không đủ, chân khí đến bổ, đương nhiên coi như là có nhiều hơn nữa đích chân khí, cái này tần suất công kích đồng dạng là có một cái hạn mức cao nhất. Trong này cũng là có thể nhận ra, một cái người chơi chân khí giá trị hạn mức cao nhất đích tác dụng, tại nhiều khi so khí huyết giá trị hay, vẫn là đến đích hữu dụng. Dù sao ngươi tiểu là hơn vạn đích khí huyết, nếu như bị đối thủ đánh phá phòng ngự, cũng là lập tức miểu sát đích sự tình, khí huyết giá trị tăng lên tốc độ là xa xa không có cách nào cùng người chơi lực sát thương tăng lên so sánh với đấy. Càng đừng đề cập tại cấm pháp mở ra về sau loại tình huống này đích tăng lên. Ngược lại là chân khí giá trị, chỉ cái muốn phải nhiều hơn một điểm, đều là có thể làm cho người chơi đích sức chiến đấu nhiều phát huy ra một phần, nếu là có cái 10 vạn chân khí giá trị có thể không kiêng nể gì cả đích sử dụng, coi như là một cái thao tác ngu ngốc, đều có thể lập tức lại để cho lực chiến đấu của mình lăng không tăng vọt 4 5 thành. Thở sâu thở ra một hơi, kiếm trong tay Long đã là tại ổn ẩn, ẩn phát run, hắn biết là song kiếm hợp bích thời gian cũng sắp đến lâm đích quan hệ. Khẽ quát một tiếng, Đem toàn thân chân khí giá trị mãnh liệt đích rót vào trong tay lưỡng lươi phi kiếm, cùng đối mặt cửu nhân giết cha giống như bình thường đích khí thế, hướng phía năm màu, màu màn sáng oanh dưới đi. Kiếm quang cùng năm màu màn sáng hai hai động vào, trên không trung một chút rằng co về sau, tựa là răng rắc một tiếng xuất hiện một đạo khe hở. Răng rắc. Răng rắc. Loại này thanh âm liên tiếp vang lên, cái này đạo phòng ngự cấm chế tựu là triệt để đích bị phá hủy rồi, lộ ra bên trong đích bạo vật đến. Một thân chân khí giá trị cản tiệt, Diệp Vinh thân hình nhoáng một cái thiếu chút nữa tựu là trực tiếp ngã rơi xuống. Cũng may phản ứng kịp thời vội vàng nuốt vào một khỏa đan dược mới được là ổn định. Cái này trong lỗ thủng bên cạnh là để đó ba khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đích hạt châu, bên trên tất cả không có cùng sáng bóng nhiệt lên. Coi như là bày phóng lại với nhau, cũng là không hợp tính, có rõ ràng đích ngăn cách phân ra ra. Đạo đức đất châu, thất giai pháp bảo, sở hữu tất cả thuộc hệ pháp thuật đi lực tăng phúc 20%, giảm miễn 20% thuộc hệ pháp thuật tổn thương, thuộc hệ pháp thuật tầng mấy hạn mức cao nhất yêu cầu sử dụng đẳng cấp 65 cấp. Cái này khỏa đạo đức đất châu mặt ngoài là đục ngầu không ánh sáng, nằm trong tay cũng là trầm trọng như núi. Nhớ, đám bọn họ là được có mấy trăm cân đích sức nặng. Rất nghiêm túc hướng phía trong hạt châu vừa nhìn đi, càng là có thêm từng tòa đích ón khúc thanh phòng, không biết có mấy trăm hơn 1000 tòa nhiều. Cái này pháp bảo, sao lại như vậy nhìn quen mắt kia mà, giống như ta là đã gặp nhau ở nơi nào bộ dạng. Diệp Vinh híp mắt, đem cái này khỏa đạo đức đất châu lật qua lật lại đích nhìn hai lần, tuy nói là thất giai pháp bảo, nhưng là không có trước tiền đã mất đi hứng thú, lúc này ném tới túi càn khôn bên trong tích cho đích nguyên nhân. Rất khoát là mặt khác hai quả hạt châu đều là lấy đi ra, dùng sáu mậu thần chiếu thuật xem xét về sau phóng cùng một chỗ đánh giá. Thành Đức Kim Châu, Thất giai pháp bảo, sở hữu tất cả kim hệ pháp thuật đi lực tăng phúc 20%, giảm miễn 20% kim hệ pháp thuật tổn thương, kim hệ pháp thuật tầng mấy hạn mức cao nhất 3, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 60 cấp. Công Đức Hòa Châu, Thất giai pháp bảo, sở hữu tất cả hỏa hệ pháp thuật đi lực tăng phúc 20%, giảm miễn 20% hỏa hệ pháp thuật tổn thương, hỏa hệ pháp thuật tầng mấy hạn mức cao nhất 3, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 60 cấp. Cái này ba khỏa hạt châu không chỉ có là giai vị giống nhau, yêu cầu sử dụng đẳng cấp giống nhau, mà ngay cả pháp bảo danh tự có thuộc tính đều là cực kỳ đích tương tự, lại để cho người rất là dễ dàng tiểu là cho rằng cái này bà kiện pháp bảo trên thực tế là một bộ liền đấy. Nghĩ tới, cái kia khỏa Phúc Đức bọt nước lúc đó chẳng phải như vậy một cái đức hay sao? Chương 475, Trảm thần hồ lô. Nghĩ tới, cái kia khỏa Phúc Đức bọt nước lúc đó chẳng phải như vậy một cái đức hay sao? Diệp Vinh vô đuổi, cuối cùng nhà mình đích chí nhớ vẫn có hài lòng trình độ, nhớ lại này, lần tại đánh chết Đa Giang thần quy về sau tiểu là đã nhận được một khỏa cùng loại đích bảo châu, tên là Phúc Đức bọt nước. Bởi vì bất quá là một kiện thất giai pháp bảo, Cho nên trong nội tâm bên cạnh không có quá mức coi trọng, tại chỗ Tửu lản ném qua một bên rồi. Không nghĩ tới lúc này xem xét, cái này mấy khóa Bảo Châu lại rất có thể là có thể phối hợp lại với nhau, gom góp thành một bộ. Nếu như là chỉ chiếm một cái pháp bảo lan, cái kia thuộc tính này cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đã tiếp nhận. Bất quá hẳn là có năm khóa kia mà, đối ứng ngũ hành không phải sao? Đây là thiếu đi một khóa nha. Được rồi tính toán, cái này ngũ hành năm đức Bảo Châu còn thiếu một khóa mục hệ hạt châu, không hiểu được ở nơi nào là có thể thu, tụ tập đến tay. Bất quá vậy cũng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Nếu không hắn hay, vẫn là hội sẽ đem Phúc Đức bọt nước đã coi như là bình thường thất giai pháp bảo, một mực ném ở khô khốc trong phòng hào không coi trọng, sẽ không nghĩ tới đem nó đem ra sử dụng. Diệp Vinh đem cái này bảo Châu đích sự tình cùng chân dại ngữ tỷ vừa nói, nàng tự nhiên là đem cái này ba khóa đều cho hắn, sẽ không tới tranh chấp. Cái này ngũ hành năm đức bảo Châu ta tuy nhiên là trước kia chưa từng nghe nói qua, nhưng cái này đích bảo vật tề tụ về sau hoặc là hình thành một bộ hoặc là có thể khôi phục trở thành một kiện pháp bảo, bất quá là bởi vì một ít đặc thù thủ đoạn phân cách trở thành mấy khối mà thôi. Nếu như là thứ hai, cái kia pháp bảo đích thuộc tính chính là hội, sẽ tương đương xuất sắc, giai vị cũng là sẽ có tăng lên. Chân Giản Ngự Tỷ tuy nhiên đem ba khóa bảo châu phóng trong tay cẩn thận đánh giá một phen, nếu thật là có thể hợp thành một kiện đẳng cấp cao pháp bảo, cũng thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bên này doanh phá phòng ngự cấm chế, lấy được ba khóa bảo châu, hải tẩu chu mai một đoàn người cũng là đi ra, xem mấy người sắc mặt có lẽ đều là đã có thỏa mãn đích thu hoạch. Tốt rồi, thiên nhất chân thủy đà tới tay, lần sau có cơ hội lại là tới cái này Tử Vân cung thu bảo vật. Ra. Nhiam Tiên Lý Nguyên Hóa sau khi đi ra đi vội vã người, hay nói giỡn cái này kim đỉnh ngọc trụ bên trên đích bảo vật đều là Nga Mi chi vật rồi, hơn nữa Nga Mi bên trong đã định ra, đem cái này từ Vân cung ban cho Tể Linh Vân với tư cách đột phụ. Hiện tại bị người nhiều lấy đi một kiện bảo vật, tương lai Tể Linh Vân há không phải là thiếu đi một kiện kia mà. Còn có người chơi là đem phòng ngự cấm chế bên kích đã đến một nữa, không chịu vứt bỏ tay, lại cái kia dốc sức liều mạng oanh kích đến đấy. Nhưng lại bị mấy gia đích trưởng bối vừa quát, cũng là chỉ có thể thành thành thật thật đích về tới đội ngũ trong đó, không dám lại là làm càn. Mộng Điệp muội muội Ngươi thế, nhưng mà có thu đã đến cái gì bảo vật? Liêm Hồng dược đã đi tới, bám vào chân dài ngự tỷ bên người, nhẹ giọng mà hỏi. Bất quá là vài con linh dược mà thôi, còn có một đầu kiểu dáng không tệ đích vân thượng. Chân dài ngự tỷ xem ra là cùng cái này Liêm Hồng dược quan hệ không tệ, hai người cũng hẳn là đã đạt đến hảo hữu quan hệ, nếu không là không có khả năng nói chuyện với nhau những lời này để nội dung. Ta ở đằng kia căn trung tâm ngọc trụ bên trong lấy cái kia mấy thứ bảo vật, các loại đợi sau khi trở về chính ngươi chọn lựa khác nhau đi qua. Đa Tạ Hoa thượng dược tỷ tỷ. Diệp Vinh ở một bên nghe được hai mắt đỏ lên, Cái gì gọi là hậu trường hùng hậu, bãi nhập đại lao môn hạ chỗ tốt, mà ngay cả kết giao cái khuyên mật đều là bực này cấp bậc đấy. Còn không cần tự mình ra tay, thì có bảo vật đưa tới cửa đến mặc kệ chọn lựa. Hắn liếc một cái liêm hùng dược, vị này đại tiểu thư cũng là không kiêng nể gì cả đích nhân vật, nói ra một bả tu la đao xem ai khó chịu tựu là chém lung tung. Bất quá nghĩ đến chính mình Trần Thái chân sư huynh cũng là cố ý tại hoàng đế lăng nội tầng trong đó, thu vài món cựu giai pháp bảo cho mình, cái này trong nội tâm bên cạnh mới được là cân đối đi một tí. Mấy vị đại lao ở bên kia thương thảo vài câu. Loan Trừng Tiểu là có quan hệ lần sau đoạt bảo hoặc là đối phó cái nào ma đầu đích sự tình, hoặc là tiểu là luyện chế một kiện pháp bảo cần đạo hữu hỗ trợ các loại sự tình. Không có bao lâu công phu, tiểu là thương thảo hoàn tất, mấy người liên thủ tiểu là hộ tống mọi người ra cái này Tử Vân Cung. Sau đó tiểu là mỗi người đi một ngả, từng người trở về từng người đích tông môn đi. Ngồi ở Nga Mi đích thần châu bên trên, Diệp Vinh Âm thẩm tính toán chính mình chuyến đích thu hoạch, lại là ngoại trừ 3 khỏa bảo châu bên ngoài một kiện bảo vật đều không có thể kiếm trở về. Những cái kia linh dược, đan dược, cơ bản đều là đến tay về sau cho trực tiếp phục dụng. Hắn vào cái đích cũng phải bèn đạ. Nếu ta có thể thu lấy cái 10 kiện 8 kiện đích cựu giai pháp bảo trở về, chính mình tuy nhiên không dùng được, nhưng qua tay như vậy một bán được là bao nhiêu tiền muốn? Đem 10 kiện cựu giai pháp bảo đích giá tiền mua thêm, hắn nước miếng cựụ là rầm rầm đích chảy ròng, trong nội tâm bên cạnh cũng là đao qué giống như bình thường đích đau đớn. Cái này thật đúng là nhập bảo sơn, tay không mà với đấy. Bất quá hắn cũng tin tưởng, thật muốn muốn làm được điểm ấy, bằng vào chính mình bài trừ phòng ngự cấm chế đích tốc độ tựa hồ hoàn toàn không có khả năng. Trừ phi là song kiếm hợp bích đích trạng thái có thể trưởng kỳ tồn đại, nương tựa theo cái kia các loại đợi khủng bố đích lực sát thương mới được là có khả năng. Đúng rồi, không phải còn có một chỉ, cái, ổ vàng hồ lô pháp bảo điển sao? Có thể làm cho Sích Diễm Trạm Thần Phi Dow sinh ra cộng minh đích pháp bảo, hy vọng là sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn vội vàng là đem cái kia ổ vàng hồ lô pháp bảo lấy đi ra, đem thuộc tính như vậy một xem xét, tựa là không thể chờ đợi được đích nhìn lại. Trảm thân hồ lô, thượng cổ kỳ chân phê phẩm, bắt giai pháp bảo, yêu cầu trang bị đẳng cấp 72 cấp, tu tập chuẩn cựu giai đạo pháp một bộ. Có thể bắn trạm thần phi đao, lực công kích 1800, 2200, bất nhập ngũ hành công kích, Trạm thần phi đao có chứa Thiên Tinh thần hỏa hộ thể, không phải cựu giai phi kiếm không thể phá, không phải cựu giai pháp bảo không thể ngăn cản, bị trạm thần phi đao chói chằm giết, người chơi trực tiếp rơi xuống một cấp, nộp đợi cờ trì hoãn đổi mới, rẹt ọ, thời gian 7 ngày. Ngoá, ngoá, ngoá. Diệp Vinh vốn là vui vẻ, lập tức tụ lại trời ầm lên lên, cái này trạm thần hồ lô lại là yêu cầu tu tập chuẩn cựu giai đạo pháp mới có thể tu tập, cái này gọi là chuyện gì sẽ ra tình. Cái này pháp bảo chỉ là thượng cổ kỳ chân đích phế phẩm, tựa là đạt đến bát giai, hơn nữa là cùng cái kia xích diễm trảm thần phi đao cùng loại, cụ thể đích uy lực cũng không thể này đây giai vị đến hạn định rồi. Bất quá cần chuẩn cựu giai đạo pháp mới có thể giả bộ bị, gọi hắn trong khoảng thời gian ngắn đi đâu tìm chuẩn cựu giai đạo pháp đến tu tập. Hắn hiện nay tu tập đích cao giai nhất đạo pháp, đều là cái kia bộ bát giai đạo thư chín rượu ngày luân, phiền, đại pháp, còn là vì hoàn thành võ đang nhiệm vụ, bên lão ni ban thượng xuống đây này. Nếu là có thể làm cho xích diễm trảm thần phi đao động tĩnh lớn như vậy, Cả hai tầm đó nhất định là có liên quan a, ta nếu đem xích diễm trạm thần phi đao đầu nhập vào trạm thần trong hồ lô bên cạnh, là sẽ như thế nào đâu này? Cả hai không chỉ có là vừa chạm mặt cùng với gian phu giống như, gian tình bắn ra bốn phía, còn liền danh tự đều là như thế tương tự, nói rõ trong lúc này là có liên quan, coi như là kẻ đần cũng có thể nghĩ tới. Chỉ là muốn đem xích diễm trạm thần phi đao vùi đầu vào trạm thần trong hồ lô bên cạnh, loại này nếm thử hãy để cho hắn có chút lo sợ bất an, không phải là xuất hiện cái gì không tốt biến hóa a. Đây cũng không phải là hai quyển bát giai pháp bảo mà thôi, dùng người chơi đến ví von đều là cái loại nơi giả heo ăn thịt hổ đích pháp bảo, phía sau có ẩn dấu thực lực tại đấy. Hoặc là xuất hiện một mấy thứ gì đó tổn hại các loại, đây chính là đau lòng cũng không kịp. Xích Diễm Trạm Thần Phi đao sớm chính là của hắn át chủ bài một trong, một đại sát khí, về phần Trạm Thần Hồ lô tuy nhiên tạm thời không có cách nào trang bị đi lên, nhưng sau này cũng nhất định là có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Chuẩn Cửu Giái đạo thư mà tôi, cũng không phải toàn bộ bị nạn tiểu tử như vậy lẻ loi chơi chọi một vài đích cửu giái đạo tử, hắn còn thật không tin chính mình không có thể đến tay một bản. Nghĩ nửa ngày, hay vẫn là dứt khoát kiên quyết đích đem Sích Diễm Trảm Thần Phi Đao hướng trạm thần trong hồ lô bên cạnh một quăng. Chỉ nghe thấy ửng ực một tiếng, không một tiếng động. Hệ thống nhắc nhở: Sích Diễm Trảm Thần Phi Đao dung nhập trạm thần hồ lô trong đó, thuộc tính phát sinh biến hóa. Cái này, đó là một có ý tứ gì? Ta đích Sích Diễm Trảm Thần Phi Đao không có. Diệp Vinh mở to hai mắt nhìn, dung sức bưng lấy trạm thần hồ lô mãnh liệt sợ, muốn đem Sích Diễm Trảm Thần Phi Đao cho độ ra, đều là tốn công vô ích. Hắn bảo cái đích cũng phải bện đạ. Ta ý gì? Ba xơ ho người cái hệ thống, rõ ràng liền cái nhắc nhở đều không để cho. Ta bất quá lạn nếm thử một chút mà thôi, không muốn thật sự dùng vào a, cái này loại bảo vật không có đạo lý nhẹ như vậy xuất, tỉ lệ không cho người chơi lặp lại làm quyết định là được tiểu bốn. Hắn hung hăng đích vuốt trên tay cái này hồ lô pháp bảo, nhan sắc đều là đã theo áo vàng chuyển biến làm màu chạm chi sắc. Xích diễm chạm thần phi đao, nhưng là của mình nhất đại sát khí, đến nay còn chưa thấy người có thể chống lại một đao kia, quả thực là vô kiên bất ổn, mọi việc đều thuận lợi. Nếu cái này hồ lô đích thuộc tính không tốt, khó coi, ta coi trọng ngươi nhóm, đám bọn họ trò chơi công ty cửa ra vào chạy trần chuột kháng đi. Diệp Vinh hướng phía ông trời dựng lên cái ngón giữa, cũng không hiểu được hệ thống trong miệng đích thuộc tính phát sinh biến hóa, rốt cuộc là trở thành cái gì bộ dáng. Trảm thần hồ lô, thượng cổ kỳ chân phế phẩm, cựu giai pháp bảo, yêu cầu trang bị đẳng cấp 85 cấp cấp, tu tập chuẩn cựu giai đạo pháp một bộ. Có thể bắn trảm thần phi đao, lực công kích 2500, 3000, phụ chân hỏa tổn thương 500 điểm, bất nhập ngũ hành công kích, trảm thần phi đao có chư thiên tinh thần hỏa hộ thể, không phải cựu giai phi kiếm không thể phá, không phải cựu giai pháp bảo không thể ngăn cản, bị trảm thần phi đao chổ chém giết, người chơi trực tiếp rơi xuống một cấp. Sở tu đạo pháp rút ra hạng nhất rơi xuống một tầng, nở đợi cơ trì hoàn đổi mới, dẹn họ, thời gian cửu thiên. 24 tiếng đồng hồ ở trong, tối đa có thể phóng ra 3 đạo trảm thần phi đao, phóng ra hoàn tất phải làm lạnh về sau mới có thể tiếp tục sử dụng. Có thể tiếp tục dung nhập trạm tiên phi đao đồ giỏm trảm thần phi đao phê phẩm, tăng lên pháp bảo thuộc tính, có nhất định cơ sẽ xuất hiện diễn sinh đạo pháp hoặc cấp pháp. Nhìn xem cái này mới xuất lô đích trảm thần phi đao thuộc tính, Diệp Vinh chịu đủ bị thương đích tâm linh cuối cùng là đạt được anủi đi một tí, coi như là có thể làm người vừa lòng. Siêu cao đích tổn thương Siêu nghiêm khắc đích tử vong trừng phạt, còn có thể ba đạo trảm thần phi đao cùng phát, quả thực là vô địch vũ khí hợp nhân, cái kia kèm theo đích chân hỏa tổn thương nghĩ đến cũng là bởi vì xích diễm trảm thần phi đao trong đó ẩn chứa đích hỏa hệ thuộc tính quan hệ mà hình thành được rồi. Cái này trảm thần phi đao vừa ra, coi như là nghịch thủy hàn, đều chưa hẳn có thể ngăn cản đích ở. Ma chém giết nợ đợi cờ về sau chỉ hoán cũ thiên đổi mới, rẽ bỏ, thời gian thì càng là một đại sát khí. Nội danh nợ đợi cờ sau khi chết có thể quần quật không dứt đích đổi mới, rẽ bỏ, là bất luận cái gì người chơi đều không có cách nào cải biến đấy. Đây là hệ thống tiến lập. Tuy nhiên thực lực đại giảm, nhưng tu tập bên trên một thời gian ngắn, lại là có thể lập tức hồi phục xong. Có thể chi hoán cửu thiên đội mới, dè po, cái này là đáng sợ, chỉ cần chậm chậm vào một vị nợ cỡ Z2 lần trước, đoán chừng thực lực này tiểu là rốt cuộc khôi phục không đến nữa rồi, chỉ có thể lưu lạc vi người chơi đích máy rút tiền ATM. Hơn nữa tại tông môn đại chiến thời điểm, cũng là hạn chế đối phương trận doanh nợ cỡ thực lực đích một cái phương pháp tốt. Chương 476, chuẩn tiểu giai đạo thư ở nơi nào? Không đúng à, cái này chạm thần hồ lâu coi như là thuộc tính du cho. Ta lúc này cũng là trang bị không lên, có thể có làm được cái gì? Diệp Vinh đem Trảm Thần Hồn Lô trong tay vướt vướt cả buổi, cuối cùng là nhớ tới, cái này pháp bảo tuy nhiên là uy lực vô cùng, lại để cho người nhìn xem tựu là quên mắt, siêu cấp vô địch đích đại sát khí, nhưng không biết làm sao chính mình trang bị không lên a. Cái này với ngươi đem thiên đồ, Minh Hà song kiếm ném tới một cái Nga Mi đệ tử trước mặt, nhưng bên trên nhưng lại đánh dấu phải đem Thanh Thành luyện khí bí quyết, Thanh Thành kiếm quyết tu tập đến 30 tầng phía trên mới có thể giả bộ bị đã ngoài, chỉ có thể dám chừng mắt sao? Chỉ có thể là tựa nguùi mình Cái này Trạm Thần Hồn Lô tại Cựu Gia Chính giữa đều là cao cấp nhất đấy, luận bộ phát lực sát thương coi như là rất nhiều thập giai pháp bảo cũng không thể địch nhận, thậm chí còn có tương đương hư vô mở mịt tăng lên tổ tính. Tuy nhiên hắn cả cái gì đích trạm tiên phi đao ương phẩm thi trạm thần phi đao phế phẩm đích manh mối tin tức đều là không có, nhưng ít ra là cho một cái ý niệm trong đầu. Vì sao những cái kia đã có có thể thăng cấp ba chữ to đích pháp bảo, so tầm thường pháp bảo đều là mắc mấy lần, mặc dù là rất có thể cái này pháp bảo đích thăng cấp điều kiện cơ hội là không có cách nào sử dụng, hoàn toàn là không hợp tính toán. Đây cũng là người chơi đích tâm lý nhân tố rồi, bản thân nguyện ý đi đến bên trong bên cạnh chui vào, ống cái loại này may mắn tâm tính cảm giác mình pháp bảo có thể thăng cấp thành công. Ngày đó xích diễm trảm thần phi đao không thể ngăn cản chỗ, tựa là ở chỗ không phải cựu giai phi kiếm không thể phá, không phải cựu giai pháp bảo không thể ngăn cản điểm này bên cạnh một. Nói cách khác ngươi cầm bắt giai phi kiếm đi ngăn đón xích diễm trảm thần phi đao, một cái đối mặt tiểu là của mình phi kiếm cho trực tiếp hủy, chớ nói chi là phát ra nội ngăn trở đích hiệu quả. Bắt giai đích phòng ngự pháp bảo cũng là như thế, như chính hắn đích bách độc hàn quang chướng nếu như là đối mặt xích diễm trảm thần phi đao cũng là khởi không đến chút nào tác dụng. Cái này là lại để cho đại đa số đích người chơi, tại đối mặt xích diễm trạm thần phi đao thời điểm, lộ ra không có biện pháp. Tại lúc kia, có được cựu giai bảo vật là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào, thẳng đến gần đây mới được là có giải giác mấy cái cao cấp nhất đích người chơi trang bị lên cựu giai đích phi kiếm pháp bảo. Mà thôi, dung hợp đã đến cùng một chỗ cũng là chuyệt tốt, nếu không tiếp qua bên trên một thời gian ngắn, xích diễm trạm thần phi đao đích tác dụng thì ra là nhỏ hơn, không bằng trước kia sắc bén. Bởi như vậy, nhưng lại lại có thể trở thành một đại sát khí. Nói không chừng thực có cơ duyên lại dung hợp tiến vào cái gì phế phẩm các loại, còn có thể trở thành thập giai pháp bảo đích khả năng. Coi như là Diệp Vinh người như vậy, trong nội tâm bên cạnh cũng là ôm loại này không thực tế đích nghĩ cách, bất quá quay góp tựu là mình cười hắc hắc. Đem Trạm Thần Hồ Lô cất kỹ, xem đến trên vai của mình lại là mới thêm hạng nhất nhiệm vụ, tu tập một bộ chuẩn cựu giai đích đạo thư. Không biết huyền âm chân kinh có phải là hay không chuẩn cựu giai đích đạo thư, nếu như là lời mà nói, ta cái này hai hạng nhiệm vụ ngược lại là có thể hợp hai làm một, cũng lại với nhau, đem hoàn thành đích ưu tiên độ hướng về phía trước trên diện rộng tăng lên thoáng một phát. Ý nghĩ này tại trong lòng một chuyến, tựu là vung không mở, nếu thật là có thể thành hàng, cái kia tu tập Huyền Âm Chân Kinh tựu là tương đương đã có hai đại chỗ tốt. Lập tức có thể giả bộ bị bên trên Trạm Thần Hồ lô, lại có thể bắt đầu luyện chế Huyền Nó Viên, thêm nữa một đại lợi khí. Lúc này tựu là phi kiếm truyền thư một phong cho Kinh Kha Thư Yến, thằng này là cỡ lọ xét bệ tạ cao thủ đến đấy, nên là biết có về Huyền Âm Chân Kinh đích sự tình. Cái này Huyền Âm Chân Kinh đến nay mới được là có một gã người chơi tu tập đến tay, hay vẫn là thân phận như thế thần bí, cho dù Diệp Vinh thật có thể tham dò được đối phương là ai. Người ta cũng chưa chắc nguyện ý nói cho ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ có thể là chính mình suy nghĩ biện pháp đi. Về phần như thế nào lấy tới Huyền Âm Chân Kinh, đó là phía sau cần cân nhắc đích sự tình, hắn hiện tại chỉ cần biết rằng cái này bộ Huyền Âm Chân Kinh có phải là hay không chuẩn cựu giai đạo thư, mới có thể chế định bước tiếp theo đích kế hoạch hành động. Truyền thư phát sau khi ra ngoài, Diệp Vinh mắt nhìn thần châu bên ngoài, lộ vẻ bao quanh mây trắng, nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì cảnh tượng. Xem ra là cái này chiếc thần châu phi hành đích rất cao, hoàn toàn là xuyên thẳng qua tại ở xa tầm đó cũng bình thường người chơi đích ngự kiếm phi hành độ cao, cao độ có khác nhau. Đúng rồi, ta hôm nay thực đã là 87 cấp, cái kia vạn lý diễm không luân cũng là có thể trang bị trên thân rồi. Diệp Vinh đã sớm là đem 3 miếng long hổ giao hối đan cho phục dụng xuống dưới, đẳng cấp cũng là thoáng cái nhảy lên tới 87 cấp, phù hợp này cựu giai phi hành pháp bảo vạn lý diễm không luân đích yêu cầu sử dụng đẳng cấp. Nay là vạn lý diễm không luân yêu cầu sử dụng đẳng cấp 85 cấp, hắn nếu như là nguyện ý đem đá hoa cương thủ đoạn giảm xuống trang bị đẳng cấp đích thuộc tính dùng đến cái này bên trên, tự nhiên là có thể đã sớm trang bị lên rồi. Bất quá vài món cựu giai pháp bảo bên trong, vô luận là cựu lưu kim đăng hay vẫn là bính hỏa xích lân xích, trọng yếu trình độ đều là tại đây vạn lý diễm không luân phía trên, đương nhiên là không thể nào bỏ trọng tùy nhẹ. Phi hành loại pháp bảo, nguyên vốn là khó được một kiện, huống chi hay vẫn là cựu giai đích phi hành pháp bảo. Vạn lý diễm không luân trên thực tế là có nhiều loại, có lớn lên giống như lúc đích bạch lý diễm không luân cùng thiên lý diễm không luân, theo thứ tự là ngũ giai cùng thất giai đích pháp bảo, tốc độ phi hành bên trên tự nhiên là không thể so sánh với Cái này cựu giai đích vạn lý diễm không luân không chỉ có là tốc độ phi hành cao tới 6000, phi hành thuật gian, ở giữa còn có hỏa tiêu diễm vân tí thần, là có thể chủ động hấp thu hỏa hệ pháp thuật đích tổn thương bắn ngược đi ra ngoài. Tuy nhiên là có một cái hạn mức cao nhất, nhưng đối với tại công năng tương đối thuần túy chỉ một đích phi hành loại pháp bảo mà nói, có thể có như vậy hạng nhất năng lực đã xem như coi như không tệ, thuộc về dạng hoa trên gấm rồi. Mặt khác, tại thượng cổ kiếm tiên bảo khố chính giữa thu hoạch được cái kia mấy ngụm cựu giai phi kiếm, cũng dựa vào không phải muốn tha rằng không muốn hợp đồng kiếm đạt đến trang bị điều kiện. Nếu như nguyện ý là có thể lúc này tự đổi lại cựu giai trên phi kiếm đi, trong tay một đôi cựu giai phi kiếm, trên người mấy dạng cựu giai pháp bảo, tại bị ngạn bên trong cũng không có mấy người là có thể có như vậy đích thân gia trang bị rồi. Bất quá cái kia 2 phần cựu giai phi kiếm đích thuộc tính tuy nhiên là tốt, nhưng lại cảm giác không bằng Bát giai đích chất phẩm tiên đồ, Minh Hà sử dụng đến thuật tay, thật là quái quá thay. Các loại đợi ta sau khi trở về tìm cách thử xem xem có thể hay không đem cái này đối với Bát giai đích kỳ phẩm, thăng cấp đến cựu giai, như vậy có lẽ là rất tốt đích lựa chọn. Diệp Vinh nhẹ giọng thì thào lấy, Bát giai phi kiếm thăng cựu giai. Thực sự không phải là không có cách nào làm được, không phải còn có cái tia dài mảnh ngọc thạch tại sao? Tuy nhiên thành công tỷ lệ thấp điểm, nhưng ít ra cũng là một cái biện pháp. Loại này tông môn phòng chế đích dưỡng phẩm, nói như vậy lại cao đều sẽ là so nguyên bản chính phẩm thấp một cái giai vị, không thể nào làm được đồng dạng đích cấp bậc. Nói thí dụ như Lịch Thủy Hàn đích dưỡng phẩm thất tu, nguyên bản chính là bảy khẩu cựu giai phi kiếm, trong tay hắn tối đa tựu là chỉ cái có thể làm được một bộ bát giai đích thất tu, tuyền không khả năng thăng cấp đến cựu giai. Còn có Nga Mi đích tự thanh song kiếm, thanh thành thiên đô, minh hà song kiếm Nguyên bản là thập giai, phòng chế ương phẩm tựu nhiều nhất là có thể tăng lên tới cửu giai. Bất quá cũng là có ngoại lệ, nói thí dụ như chân dài ngữ tỷ Đích Thái ớt Ngũ Yên La hôm nay tựu là đã biến thành cửu giai pháp bảo, cùng sư phụ nàng Nghiêm Hồng Mẫu cùng hồn nguyên tổ sư trong tay Đích giống như lúc Đích giai vị. Diệp Vinh luyện chế Đích Bách độc thất bảo, giống nhau là có thể cùng Lục Bảo lão tổ trong tay Đích giống như, hết thảy thăng giai đã đến cửu giai Đích mặt hàng. Những này pháp bảo cũng là có thể đã trở thành cùng giai Đích tồn tại, bất quá là lẫn nhau tầm đó thuộc tính hơi có sai biệt, thích hợp bất đồng Đích đám người sử dụng tối quen mà thôi. Về phân đến tuột cùng là như thế nào phân chia, nào có thể thăng cấp đến cao giai nhất, nào là chỉ có thể thăng cấp đến lần đẳng cấp cao, trong này đích môn đạo hắn là không, có cách nào mò được rõ sở, ai biết nào trò chơi nhân viên thiết kế là như thế nào bố trí đấy. Dù sao hắn chỉ cần là biết rõ, ương phẩm thiên đô, minh hỏa là có cơ hội tăng lên tới cựu giai phi kiếm tiểu tự là có thể, bất quá là ngày đó luyện kiếm đồng tử đích luyện khí thực lực không có cách nào làm được điểm ấy mà tôi. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, hắn trong lòng cũng là buông xuống lưỡng nan đích lựa chọn, không cần suy nghĩ nhiều hắn đều là biết rõ nếu như tổn thương cùng mà vượn nhất định là một mục sử dụng chất phẩm thiên đô, Minh Hà song kiếm tới tốt lắm. Cái này không chỉ có là thuộc tính cùng thanh thành đệ tử càng thêm đích tương khế, càng làm cho hắn sau này đã nhận được chính phẩm thiên đô, Minh Hà song kiếm về sau, hoàn toàn không cần lục lọi quy thuộc, trực tiếp tự là có thể tự thủ, như là điều kiện sử dụng nhiều ngày giống như bình thường. Phải biết rằng, thập giai phi kiếm thế nhưng mà cùng những thứ khác phi kiếm bất động, đã là sinh ra kiếm linh đích tồn tại. Cụ thể như thế nào? Bởi vì là từ trong chắc đến bây giờ, đều không có một gã người chơi đạt được qua thập giai phi kiếm mà nói không rõ ràng, nhưng ít ra là có thể biết Cái này thập giai phi kiếm chính giữa đích kiếm linh, lại để cho phi kiếm điều khiển bắt đầu không phải là cùng trước khi đơn thuần như vậy, mà là đã có một loại ăn ý độ đích bội dưỡng. Cùng với Diệp Vinh biến dị đích thanh thành luyện khí bí quyết đồng dạng, mỗi nhiều nắm tiên binh mỗi ngày, tựu là nhiều hơn một phần ăn ý độ, có thể tăng lên phi kiếm 1% đích lực lượng công kích, thẳng đến 15% mới thôi. Trong này đích ảo diệu cụ thể như thế nào, chỉ có là đợi đến lúc hắn chính thức nắm lấy thập giai phi kiếm nọ vậy thiên tài là tính tưởng. Đem sau này sử dụng hạng gì phi kiếm cân nhắc minh bạch về sau, Diệp Vinh tựu là không tại nhiều lo. Mà là nhận thức trong chú thật sự suy nghĩ ở đâu là có thể đạt được chuẩn cựu giai đạo thư đích nhất nơi tốt. Ta cũng không tin, liền một cái võ đang đều có thể xuất ra một bản bát giai đạo thư đến ban thưởng cho mặt khác tông môn đệ tử, chúng ta thành thành nếu không có chuẩn cựu giai đạo thư tồn tại. Nếu như huyền âm chân kinh không phải chuẩn cựu giai đạo thư lời mà nói, phương pháp tốt nhất tựu là theo tông môn chính giữa bắt tay vào làm, bất kể là hạng gì độ khó đích tông môn nhiệm vụ cũng là muốn tiếp xuống, dưới, tìm kiếm nghi cách đạt được chuẩn cựu giai đạo thư. Diệp Vinh nắm chặt nắm đấm, chém đinh chặn sắt nói, hiển nhiên đã là hạ quyết tâm. Không riêng chỉ là vì trang bị Trạm Thần Hồ Lâu kiệu sự tình mà thôi, chuẩn Cửu giai đạo thư đã là đồng nhất giống như Lịch đạo thư phân hại ra, tu tập về sau thường thường ủng có bất thường Lịch diễn sinh thần thông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chân giải ngữ tỉ tiểu là đã biết, thực lực của nàng mạnh mẽ như thế, có hơn phân nửa đều là tới từ ở nàng sở tu tập đích Thái Huyền Tiên chương. Cửu giai đạo thư, tại toàn bộ bỉ ngạn bên trong đều là phượng mao lân rắc đích tồn tại, có thể không tu tập đến thêm nữa. Là muốn xem cơ duyên, xem vật khí, không phải cố gắng có thể thành công co như là nghịch thủy hàn đều chưa hẳn có thể bảo chứng mình nhất định có thể tu tập đến nga mi cái kia cuốn cựu giai đạo thư. Nhưng chuẩn cựu giai đạo thư dù sao vẫn là mang theo một cái chuẩn chữ, tựu là có hơi có chút khác biệt, dựa vào Diệp Vinh Đích thực lực cùng tông môn địa vị, đem hết toàn lực vẫn có rất lớn hy vọng tập được đấy. Vì chạm thân hồ lô, vì thực lực của hắn bên trên Đích có thể tiếp tục phát triển, hắn đều là phải nghĩ biện pháp tìm được một bộ chuẩn cựu giai đạo thư, vô luận là muốn trả giá cái gì một cái giá lớn. Vừa mới quay lại núi Thanh Thành môn, chính mình phát ra ngoài Đích phi kiếm truyền thư tựu là đã đến, rơi vào trong tay của hắn. Chương 477, Trường Xuân Điện, Trường Xuân công chúa. Huyền âm chân kinh, Thiên Dâm giáo bí truyền, chuẩn cựu giai đại thư. Ha ha ha, yêu thi quốc thần cái này, lão quỷ quả nhiên hay là không chịu thua kém, không có ném đi hắn lớn như vậy đích thanh danh rảnh, cái này huyền âm chân kinh quả nhiên là chuẩn cựu giai đích đại thư, không để cho ta thất vọng rồi. Diệp Vinh vừa mới trở lại núi Thanh Thành môn, tựa là nhận được kinh kha thư yến hồi phục đích phi kiếm truyền thư ra, đem bên trên đích nội dung xem xét tiểu là mừng rỡ trong lòng. Kinh kha thư yến không hổ là cỡ lọ sở bệ tạ đều biết đích cường giả. Liên Trạm Tiên Phi đao cái đó và bí văn đều là tin tưởng, một bộ Huyền Âm Chân Kinh đích giai vị vẫn để lại không coi là bí mật gì, lúc này tiểu là hồi phục lại. Đương nhiên trò chơi công ty có hay không tại Ôn Trần Bệ Tạ bắt đầu về sau, lập tức đem Huyền Âm Chân Kinh sửa làm bắt giai đạo thư nói đúng là không được rồi. Về vấn đề thăng làm Cửu giai đạo tư, cái kia nghĩ đến là càng không khả năng, cái này toàn bộ bị ngạn cũng mới cơ bản Cửu giai đích đạo thư, Phượng Mao Lân giấc giống như bình thường. Hung chi luận đạo sách uy năng, diễn sinh thần thông. Huyền âm chân kinh cũng không có thể có cái gì xuất sắc địa phương, chủ yếu vẫn là phụ tu tập về sau tự hữu có bản lĩnh luyện chế huyền âm tụ thú phiên, cái này đặc điểm mà thôi. Phải biết rằng, mà ngay cả chân giải ngữ tỷ đích thái huyền thiên chương đồng dạng chuẩn cựu giai nói, tu tập đã đến ở chỗ sâu trong thậm chí là sẽ có diễn sinh cấm pháp xuất hiện. Tuy nhiên là bảng môn cấp bậc đích cấm pháp, nhưng cũng đã tương đương rất cao minh, không thấy cái này bị ngạn hơn trăm triệu người chơi bên trong, liền một cái sở đến cấm pháp cánh cửa đích mọi người là không có, một bộ sơ cấp cấm pháp đều có thể lại để cho sở hữu tất cả người chơi lăn lộn đầu dốc sức liệu mạng đi. Diệp Vinh trên tay đích một đôi nhạn phẩm tiên đồ, Minh Hả song kiếm, bị thêm vào đích hai lại thần cấm có thể miễn cưỡng tính toán là sơ cấp đích cấm pháp, nhưng lại cái không có tăng lên uy lực, Vĩnh Viễn cố định tại một cái mặt bên trên đấy, cái này tự nhiên là cùng thật tu tập đích sơ cấp cấm pháp có chỗ bất đồng. Đa Huyền Âm chân kinh tựu là chuẩn cửu giai đạo thư, cái kia trong lòng bên cạnh đích địa vị bài danh tựu là được lại tiến lên cái vài tên, phải đi đến tay về sau chạm thần phi đao tựu là có thể lập lại dùng tới mà huyền âm phiên cũng là có thể đã bắt đầu lựa chế. Hắn đem chính mình tu tập Huyền Âm Chân Kinh về sau đích Mỹ Hạo Tiễn cảnh trong lòng bên cạnh suy nghĩ một phen, lập tức đã cảm thấy tuyệt không thể tả, nước miếng chảy ròng. "Tiểu la cái này bộ Huyền Âm Chân Kinh, nên là từ đâu đi đạt được là cái đại nạn lên. Như vậy đích chuẩn cựu giai đạo thư, hoặc là tông môn thân truyền thụ, hoặc là tiểu la người chơi tự bằng thủ đoạn thu thập lên, cái này độ khó thật đúng là khó với lên trời rồi. Tựa như bị ngạn bên trong nổi danh nhất đích một bộ công chúng đạo thư hợp sa kỳ thư, từng người chơi cũng là có thể tiếp nhiệm vụ đi tìm manh mối, có cơ duyên đạt được cái này bộ hợp đường cắt người lưu truyền tới nay đích tuyệt thế đạo thư." Cái này hợp sa kỳ thư, không phải cửu giai đạo thư cũng phải là chuẩn cửu giai đạo thư kia mà bỏ đi bởi vì tên tuổi quá nhiều lại không có gì hạn chế, vẫn là những cái kia không có bái nhập tông môn đích người chơi chọn lựa đầu tiên mà ngay cả một ít tiểu môn tiểu phái đích tông môn đệ tử giống nhau là hoa đại thời gian đại tinh lực tại đây hợp sa kỳ thư bên trên. Bất quá cho tới nay, đều là chưa từng nghe qua có vị nào người chơi có cơ duyên đã nhận được hợp sa kỳ thư đấy. Tối đa cũng chỉ là được một cuốn tản trang, nếu vận khí không tốt không có quyển thứ nhất đích đạo thư, muốn tu luyện đều là không có khả năng. Cái này đạo thư thường thường là phân hơn 10 phần. Trong đó 2 3 phần khó khăn nhất được rất khó găm gót. Mà hợp sa kỳ thư càng phải như vậy, còn hết lần này tới lần khác là mở đầu một cuốn không thấy bóng dáng tròn nên nhiều người như vậy hoa tinh lực xuống dưới mà ngay cả tu tập đến một cái gia lông đích đều là rất ít. Diệp Vinh nếu như là muốn tu tập đã đến huyền âm chân kinh, đi đích cái này đầu chậm rãi sưu tập đích đường đi, hiển nhiên là không thể thực hiện được đấy. Đến một lần cái này huyền âm chân kinh là thiên âm giáo bí truyền, cũng không phải hợp sa kỳ thư cái loại này bất luận kẻ nào đều có thể đi chen vào một tay thử xem vận khí đại chúng đạo thư. Nói như thế nào cũng là ma đạo bên trong tên tuổi lớn nhất đích mấy bộ đạo thư một trong toàn bộ bị ngạn cũng tiêu mấy cái nở tở cơ năm dữ, ngoại trừ cốc thần cũng đều là tàn vốn không toàn đích. Thứ hai nếu là thật hoa mấy tháng thời gian, cũng sẽ cùng hắn đích ước nguyện ban đầu hoàn toàn trái lại, thủ tịch đại nhân cũng không phải những cái kia kỳ cánh lấy đụng phải đại vận có thể đạt được hợp sa năm sách đích người chơi, tại cạnh trên hoa phí nhiều như vậy thời gian hiển nhiên tính giá so cạo không đến. Chẳng lẽ thực là muốn đi tìm cốc thần phiền toái đi không được? Thiên âm giáo đích truyền thừa, đều là đoạn đích thất thất bát bát. Như Bạch Cốt chân nhân loại này đỉnh đầu đích huyền âm chân kinh mình cũng là không được đầy đủ, chỉ có Cốc Thần mới được là nắm giữ nguyên vẹn đích huyền âm chân kinh. Ma thủ tịch đại nhân đối với mình lưỡi rực rỡ liên hoa, hoa nói xảo ngữ có thể cái này yêu thi cốc thần cái đó và đại ma đầu cho thuyết phục, làm cho nhân gia ngoan ngoãn đưa lên huyền âm chân kinh cũng là không ôm kỳ vọng, cái đó và khả năng đại khái là cùng giệu một chân nhân đột nhiên chạy đến trước chân, hai tay đem thanh tác tử dính song kiếm dâng, trong miệng nói xong, ngươi là thiên hạ chính đạo hy vọng, san bằng ma đạo tiểu là dựa vào ngươi các loại không sai biệt lắm. Mà muốn cho cốc thần thu chính mình làm nô đệ truyền quang huyền âm chân kinh nha, Diệp Vinh còn không nỡ chính mình thành thành thủ tịch đệ tử đích thân phận. Một bộ huyền âm chân kinh, còn không đến mức lại để cho hắn bỏ ra hy sinh lớn như vậy. Cái này đầu con đường tử đều là không thể thực hiện được, tự nhiên là chỉ còn lại có cuối cùng vừa cùng Vương, cái kia chính là giết bộ bạo đạo thư. Tuy nói ngày đó vừa mới thoát khỏi đích gốc thần tử là như thế thuộc loại châu bò, tại đã không có đầy đủ liền âm phiên dưới tình huống, đều là có thể dễ dàng bóp chết chính mình, nếu không phải đủ kim con ve mấy cái đột nhiên đội tới, cái kia chính là diệt ma không thành bị ma phệ. Nói không chừng còn có thể trở thành huyền âm trên lá cờ đích một đạo chủ nguyên thần cũng không nhất định. Tuy nhiên huyền âm phiên từ trước đến nay đều là chỉ có thể đã luyện hóa được tinh quái nguyên thần, chưa bao giờ lấy đem tu sĩ nguyên thần luyện hóa tại cờ phuấn bên trên đích hành vi, nhưng cái khó người bảo lãnh gia cốc thần bị trưởng mi đạo nhân đã trấn áp nhiều năm như vậy, tâm lý biến thái nghiên cứu ra cái gì mới lạ chiêu số, vốn là muốn dùng để đối phó Nga Mi đệ tử tiểu La trước cầm mình khai đao làm thí nghiệm. Yêu thi sau này phàm là đã có người chơi cùng yêu thi cốc thần giáo thủ, có thể chứng kiến hắn và vợ đang ngồi giấy cầm tiêu thương hoa đích nguyên thần bị động ở cờ phuấn bên trên bị Triệu Hoán đi ra cho rằng giúp đỡ, mặt mũi này nhưng chỉ có ném đi được rồi. Những ngày người chơi Tửu Lã sẽ phát hiện, nguyên thừa lúc thành thành thủ tịch đệ tử nhất kiếm khô vinh từng là bị yêu thi cốc thần đánh chết một lần, liền nguyên thần đều là bị luyện quan tâm huyền âm trên lá cờ bên cạnh, thật sự là thảm đúng. Loại khả năng này tính không thể không phòng, một khi thực sự cái đó và sự tình xuất hiện, tuyệt đối là thể diện đều không có, sở hữu tất cả người chơi đều là biết rõ ngươi đã bị chết ở tại cốc thần tay trước đó lần thứ nhất đã qua. Tuy nói chết lên một lần, nhưng lần trước cái kia là vừa vặn thoát huấn, nguyên khí chưa khôi phục Nói không chừng chém giết một lần đi ra thực lực so với kia cái trang bị là mạnh hơn. Huống chi thời gian lâu như vậy, cũng là đầy đủ hắn luyện chế ra một lượng bộ đồ nguyên vẹn đích huyền âm phiên đi ra, thực lực này nhưng chỉ có vụt vụt vụt đích dâng đi lên. Diệp Vinh đương nhiên là tin tưởng, có huyền âm phiên nơi tay đích cốc thần, cũng không có huyền âm phiên đích cốc thần hoàn toàn là hai khái niệm, trên thực lực bên cạnh có chênh lệch cực lớn. Hết lần này tới lần khác cái đó và truyền thuyết cấp đích npg, vô luận là tăng lên đẳng cấp, tu luyện thần thông nói, hay vẫn là luyện chế bảo, cái này hiệu suất đều là số 1 đích nhanh. Trọn bộ 9981 mặt huyền âm viên, tuy nhiên luyện chế bắt đầu công trình to lớn, nhưng tại người ta cốc thần xem ra nói không chừng là cưới xe nhẹ đi đường quen, nháy mắt đích phu tửu là trở thành. Giám trêu chọc như vậy một vị ma đạo đại lão, tuy nói chỉ là trong lòng dạo qua một vòng ý nghĩ này, nhưng cũng đã là phi thường lớn mà rồi. Tâm thường người chơi, căn bản là sẽ không đem mạch suy nghĩ truyền tới cái phương hướng này ở bên trên đi, tựu giống với ai cũng biết Lý Anh Quỷ trên người toàn bộ là bảo, kém cỏi nhất đích cũng phải là cựu giai cấp bậc này lấy, nhưng lại có ai có lá gan đi đánh vị này tiểu sát tinh đích chủ ý. Có thể nói Hắn vì chuẩn cửu giai đạo thư huyền âm chân kinh, đã là triệt để bất cứ giá nào rồi. Nú rồi, ta cũng không tin đem yêu thi cốc thần giết đến tận cái mấy lần, vẫn không thể tuân ra huyền âm chân kinh đến. Hắn hung hăng kéo nắm đấm, trong nội tâm đã là hạ quyết tâm, muốn đi cái kia giết một bạo đạo thư đích đừng đi. Cốc thân lần trước vừa mới thoát khốn tựu là bị chém giết một lần, nhưng lại không có đem huyền âm chân kinh phát nổ đi ra, chỉ cái ném đi vài lần huyền âm dưới lá cờ đến. Nhưng chỉ cần là lần đầu tiên bạo huyền âm chân kinh, hoặc là không bạo, một khi phát nổ tất nhiên là toàn quấn nguyên vẹn, không phải là tàn quấn. Nếu như bị người chơi khác cấp đi đầu số, đã đến 2 hồi trở lại 3 hồi trở lại, cho dù tuôn ra huyền âm chân kinh tới cũng là đông một sách tây một cuốn đấy, cho dù giết đến tận cốc thần 10 lần đều chưa hẳn ngon gọt được đủ, không phù hợp Diệp Vinh trong nội tâm suy nghĩ. Dung của ta tông môn điểm cống hiến, xin Trần Thái chân sư huynh cùng mấy vị trưởng lão ra tay một lần, hẳn là không có vấn đề đấy. Còn có vị kia Thiên Tàn tử, nếu là cùng ta trở thành hảo hữu, mời phía dưới, tất nhiên sẽ không từ tuyệt, hắn thoát khốn mà ra tu vị tất nhiên phi tốc dâng lên, hẳn là sẽ không so một gã trưởng lão kém. Đến lúc đó còn muốn tử mời lên mấy người chỉ là không tin Trạm giết không được yêu thi cốc thần. Diệp Vinh vạch lên đầu ngón tay, tính toán trận đánh giết yêu thi cốc thần có thể vận dụng đến đích mạnh nhất chiến lực, thế, tất yếu cam đoan thành. Như vậy tính toán, chính mình thật đúng là không phải rất sợ yêu thi cốc thần kia mà, người cốc thần tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng ta cũng là có hậu trường đứng người, nột nói trầm ba, tuy nhiên so ra kém Namy, nhưng lôi ra đến cũng là có một nhóm người mã. Nếu có thể lại để cho chân dài ngự tỷ đem nàng sư tỷ Khương Tuyết quân lại là mời đến, cái kia lại càng không có vấn đề, cốc thần cho dù thực lực tăng trưởng đích mau nữa, cũng không thể nào đào thoát cánh mạng đi. Thuận tiện là giao du rộng khắp, cùng lở tở cờ đã thành lập nên hảo cảm độ chỗ tốt rồi, mấu chốt lúc đúng là khả năng giúp đỡ lên lại ấn. Vất quá hiện tại Dick Nan De, nhưng lại không biết gốc thần người này chạy đi nơi nào, ai biết hắn hướng cái đó tòa rừng sâu núi thẳm bên trong rở trôi, căn bản không có siêu thẩm. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Diệp Vinh vô vô cái hóc, giải quyết như thế nào đối phó yêu thi cốc thần Dick đội hình vấn đề, còn muốn cân nhắc như thế nào đem cái này linh ra hòa tìm ra. Xem ra cái này bộ liền âm chân kinh, hay vẫn là không có tốt như vậy đến tay đấy. Được rồi, Vốn là đi trước đem chính mình đích phi kiếm vấn đề cho giải quyết nói sau. Cự quyết, tính các cái này hai khẩu Cự giai phi kiếm tuy nhiên thuộc tính không thế nào cùng ta đi, hay vẫn là thần binh cũng không phải là tiên binh, nhưng Cự giai bay đến đích lực sát thương hay, vẫn là thật sự đích còn tại đó, thật đúng là làm cho lòng người động kia mà. Hắn nghĩ đến chính mình đích túi càn khôn trong cái này hai khẩu Cự giai tứ đại tên khắc chi hay, cùng với vậy đối với ứng phẩm đích bắt giai thiên đồ, minh hạ xong khắc, tiểu là đi nhanh đích hướng về chính mình đích tư nhân động phủ khô khốc trai đi đến chuẩn bị là đem cái kia khối giải mảnh ngọc thạch cho lấy đi ra. Mình có thể nhớ rõ tính tưởng, cái kia giải mảnh ngọc thạch là có đem phi khắp thăng cấp đích năng lực, mà ngay cả bát giai phi khắc đều là tại phạm chủ ở trong. Cái này không phải là nói, chính mình đích chất phẩm thiên đô, minh hạ cũng là có cơ hội thăng cấp, biến thành cựu giai bay đến sao? Tuy nói chất phẩm chung quy là chất phẩm đấy, nhưng cựu giai đích dưỡng phẩm chắc là so bát giai đích chất phẩm hiếu thắng giai nhiều lắm a. Chương 478, lưỡng lươi phi kiếm biến một ngụm đích thâm hộ tiền sinh ý. Quan tài ngọc thạch, mục tiêu vi bát giai phi kiếm lục Tăng giá thành sắc suất vi 15%. Diệp Vinh trong tay nằm một căn dài mảnh hình đích ngọc thạch, bên trên đầu đầu huyền văn vất lục, chính là chiếc kia đạt được dĩ nhiên bỏ niệm phong đích quan tài ngọc thạch. Bất quá lúc này nắm trong tay, đối với đồ rộn bát giai đích thiên đồ, Minh Hà song kiếm khoa tay múa chân cả buổi, đều là không dám hạ cái nải tay. Ngại nải đấy, này làm sao nói cũng là bát giai đích phi kiếm kia mà, hay là chuyên vị thanh thành đệ tử lượng thân chế tạo, nếu như hắn muốn qua tay bán ra rồi, tuyệt đối là có thể ở thanh thành trong hàng đệ tử bên cạnh bán đi một cái so tầm thường bát giai phi kiếm lật lên gấp đôi đích giá cả. Nếu một đôi phi kiếm cùng nhau bán ra, giá cả bên trên nhất định là sẽ càng thêm đắt đỏ. Lúc này mới 15% đích thành sắc suất, một khi thất bại cái kiếp nhưng chỉ có vốn gốc không quy, cho dù hắn hiện nay đã là tài đại khí thổ, thất giai, bát giai trang bị không lớn để ở trong mắt, cũng là chịu không nổi loại này tổn thất. Chớ nói chi là dùng lâu như vậy, cái này đối với đồ ròm phi kiếm đã là dùng ra cảm tình ra, cực kỳ thuận tay không muốn thay đổi, thay thế kia mà. Tỉnh táo, ngàn vạn là muốn tỉnh táo kia mà, ta cho dù đem một lưỡi phi kiếm thăng cấp đến cửu giai, vậy cũng là thiếu đi một khối quan tài ngọc thạch kia mà. Diệp Vinh trong nội tâm bình bình cực nhẹ, quan tài ngọc thạch tại đồ rộn thiên đô, minh hà phía trên dợi đến dợi đi lấy, cường tự kềm chế ở cái này cổ xúc động. Loại cảm giác này tựu cùng Kiểu Cụ trong trò chơi bên cạnh, nền bảo thạch thăng cấp trang bị giống như, mặc dù biết cử động này thất bại đích khả năng đạt đến 90%, vẫn là khống chế không nổi, trong nội tâm ngứa đích muốn đi nếm thử một phen, đợi đến lúc thăng cấp thất bại trang bị niền nát về sau, lại là đau nhức chửi mình tay tiện. Tâm thương 78 trụ cấp tinh quái, tôn gia thất giai phi kiếm đích tỉ lệ rơi đồ cũng ngay tại 1% tả hữu. Ngươi nếu vận khí không tốt một hơi giết đến tận 340 đầu đều chỉ gặp một đống tài liệu, cũng là rất có thể đích sự tình. Về phần trăm cấp đã ngoài đích đại quái, kỳ thật tương đối ứng đích xác suất cũng không có gia tăng lên bao nhiêu, bất quá là bắt giai phi kiếm cũng bạo, nhưng giảm xuống một cái cấp bậc thất giai phi kiếm tuân gia đích tỉ lệ lớn hơn rất nhiều. Chỉ là tầm thường người chơi, đừng nói như Diệp Vinh như vậy hệ so sánh bản thân cao hơn 340 cấp tinh quái đều có thể khiêu chiến một phen, coi như là chứng kiến chính mình cao hơn một lượng cấp đích quái vật, cơ bản cũng là quay đầu búp đi. Thậm chí là có những cái kia truy cầu ổn thỏa an toàn đích người chơi Ba năm người tạo thành đích một đội ngũ, đều là chỉ dám khiêu chiến cùng bản thân đẳng cấp tương tự đích quái vật. Mà giết quái tốc độ hiệu suất bên trên, những này người chơi tự nhiên lại là không thể nào so với hắn, lại là cùng với đồng bạn chữa lại, cho nên bắt giai phi kiếm tại trên thị trường bên cạnh đích giá trị kỳ thật muốn xa so Diệp Vinh trong mắt đến đích cao. Hắn là mình bắt giai phi kiếm thu hoạch quá nhiều, mới là mơ hồ sinh ra một loại cho dù đã thất bại tổn thất cũng không gì hơn cái này đích muốn. Nếu đổi thay người chơi khác, phải biết rằng thăng giai đích tỷ lệ thành công như thế thấp, một khi thất bại tiểu là đều hủy hoại, cơ bản đều sẽ là bỏ đi loại này ý niệm không dám đi làm loại này đánh bạc. Đi tìm luyện kiếm đồng tử hỏi một chút, cái này đối với phi kiếm thế nhưng mà thân thủ của hắn luyện chế đấy, lúc này hẳn là phát huy ba bao trách nhiệm đích thời điểm rồi. Nếu là dám bán sau phục vụ không tốt, khó coi, muốn cho hắn biết ta cái này thủ tịch đệ tử cũng không phải dễ chơi đấy, Định La phải đem hắn xếp vào sổ đen. Thanh Đế Minh, cao cấp vạn thành viên không đi đốc kiếm trì luyện chế phi kiếm, nhìn ngươi còn không đáng cửa. Diệp Vinh trong miệng đích nói mấy câu, đem quan tài ngọc thạch cùng đồ dọm tiên đồ, minh hạ xong kiếm đều là thu vào, hướng phía đốc kiếm trì phương hướng mà đi. Tư nhân động phủ cùng đốc kiếm trì đều là nằm ở hầm tú phong lên, là được đi đường tiến về trước cũng không quá đáng hơn 10 số đích sự tình. Diệp Vinh đã là thật lâu không có như vậy nhàn nhã ở tông môn chính giữa dùng đi dạo đích tư thái đi đường đã qua, hắn cái này thủ tịch đệ tử ngày bình thường cũng hơn phân nửa thời gian là không tại thanh thành bên trong, thường xuyên là tại bên ngoài đánh quấy đi chèn lẻ mèo, hoặc là thăm dò đạo phụ. Cũng may mỗi tháng đích trưởng lão hội nghị kiểm tra đánh giá bên trên, đều là hài lòng đã ngoài đích đánh giá, ít nhất là cho tới bây giờ còn không có xuất hiện nguy cơ. Nội môn đệ tử, thì ra là thiên khu đường trong hàng đệ tử bên cạnh cũng là không có phát sinh qua có người chơi hướng tông môn trách cứ hắn cái này thủ tịch đệ tử không lý trách nhiệm tình huống, đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra bên cảnh đấy, nói lý ra một cái số ít thiên khu đường đệ tử có lẽ là đã sơn cáo trạng nhiều lần cũng là rất có thể đấy. Bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng, hôm nay chủ cột đường đệ tử tăng trưởng đích tốc độ cũng không khoái, cho tới bây giờ thì ra là hơn 300 người, tiến vào nội đường thì ra là tông môn trận thi đấu nhỏ biểu hiện ưu dị người, nhất kiếm khô vinh với tư cách thiên khu đường thủ tịch tiến cử, hoặc là bị trưởng giáo trưởng lão các loại trực tiếp thăng chức tiến đến cùng với vi tông môn lập được đại công, cái này hơn 300 người trong đó, chỉ là trực tiếp một phần của Thanh Đế Minh đúng là tiếp cận một nửa nhân số, cái này là làm cho vô luận như thế nào đều không thể nào hình thành tiên khu đường đệ tử liên hợp lại đem chính mình vạch tội dưới đi tình hình phát sinh. Một nhà tông môn bên trong, chính thức tinh nhuệ đệ tử bị một nhà chính thức tổ chức chiếm đi một nửa, đây đã là tương đương kinh người tỷ lệ rồi. Nếu không có Thanh Thành thế lực giống như tăng thêm Thanh Đế Minh thành lập sớm nhất cùng với Nhất Kiếm Khô Vinh đích hiệu Triệu Nhân Tố, là tuyệt không có khả năng làm được một bước này đấy. Như thế hai hai lẫn nhau vi dựa vào Diệp Vinh thủ tịch đệ tử đích vị trí có thể nói là làm đích phòng thủ kiên cố, mặc dù là quanh năm không được tạp vụ, cũng là giao động không được, có kiên cố đích bảo đảm tại. Bất quá có rảnh thời điểm, những trưởng lão kia ban bố đích tông môn nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành mấy cái, tốt nhất còn muốn tìm những nhiệm vụ kia ban thượng ít đến thương cảm đấy. Trong lòng của hắn đều có tính toán, thủ tịch đệ tử vị trí không để cho có mất, đem phần lớn tông môn trưởng lão kéo đến cạnh mình đến là trọng yếu phi thường. Mà những trưởng lão này ban bố đích tông môn nhiệm vụ, nếu là nhiệm vụ ban thượng rẻ tiền, tức là thường thường sẽ xuất hiện ở ở cỡ hảo cảm độ đích ban thượng. Tối thiểu cũng là có thể làm cho mình tại những trưởng lão này trong trí nhớ điểm ấn tượng thêm đi một tí. Dù sao hắn cũng không phải ham một chút như vậy nhiệm vụ ban thưởng, cùng còn lại đích thanh thành đệ tử hoàn thành tông môn nhiệm vụ mục đích bất động, điểm xuất phát bất động, lựa chọn thời điểm tự nhiên thì ra là không giống với lúc trước. Nghĩ đến những cái kia trả giá cùng hồi báo kém xa đích tông môn nhiệm vụ, hẳn là không người hỏi thăm mới đúng, không có người cùng chứng mình tranh đoạt. Trải qua một tòa màu xanh sẫm thâm trầm sắc hệ đích kiến trúc thời điểm, bốn phía nhộn nhạo lấy đích không khí tựa hồ cũng là thơm mát đi một tí, nhịn không được thở sâu hút vài hơi. Ngẩng đầu nhìn lại, Cái này kiến trúc tầm đó ẩn ẩn là lộ ra một tia lục ý, như là có một cổ sinh cơ theo tổ mục chính giữa cắm rễ đi ra. Hắn bước chân thoáng dừng lại, đánh giá liếc, cái này tòa cung điện, hình như là Trường Xuân điện a. Cùng loại như vậy đích cung điện, tại núi Thanh Thành môn chính giữa tối thiểu là có thêm 3 40 tòa, đều là có tất cả chức tư tác dụng, có chuyên gia phụ trách. Như Long Vô Song lớn nhỏ cũng là Huyền Vũ điện đích phó điện chủ, tuy nói cũng không cái gì thực quyền, nhưng ít nhất là có cơ hội tiến nhập tông môn đích cao tầng trong đó, cùng bình thường người chơi cũng là đã phân biệt ra. Bằng không thì không có cái này chức tư. Ngươi coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, theo tông môn góc độ tới tham ngươi cùng bình thường đệ tử cũng không cái gì khác nhau, môn có đặc thù đãi ngộ tiểu khả năng không lớn hơn rồi. Ma Trường Xuân Điện Diệp Vinh có đặc thù ấn tượng đích môn nhân, tựu La Ngọc Sương Tuyết đúng là đảm nhiệm này điện đích phó điện chủ. Ngọc Sương Tuyết vì chuyện này, còn cố ý tìm hắn một lần, hy vọng Diệp Vinh là có thể ở trưởng lão hội nghị bên trên nói chuyện. Về sau hắn tự định giá mư phen, chính mình minh nội nhiều hạch tâm phần tử nhiều hơn như vậy một thân phận, đích thật là có nhiều giống như chỗ tốt, tựu La cùng Trần Thái Chân Sư huynh nhắc lên một lần, đương nhiên sẽ không nói Ngọc Sương Tuyết là mình cùng mà là nói vị này sư điệt theo hắn quan sát phẩm hạnh đoan chính, nhưng gánh trọng dụng. Quả nhiên, Ngọc Sương Tuyết Hậu tới đây cái bổ nhiệm tựu là thông qua rồi, tại trưởng lão hội nghị bên trên không có nhận lấy làm có dễ, thuận lợi đã trở thành Trường Xuân Điện phó điện chủ. Trường Xuân Điện ti trước luyện đan chế dược, Ngọc Sương Tuyết bản bất quá là phó điện chủ, cũng không thể đã nhận được chỗ tốt gì, bất quá là mua tháng có thể lấy không mấy trăm lượng bạc đích độc độc lập mà thôi. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc đích người chơi, cũng căn bản không có khả năng để ở trong lòng có chỗ coi trọng. Nhưng là không chịu nổi người ta sư phụ trị ủy của nha. Trường Xuân Điện điện chủ đúng là Ngọc Sương Tuyết đích sư phụ Ngô Nam Khinh, lần này nàng tiểu là so diệp vinh cái này thủ tịch đại nhân đều là nhiều hơn vài loại cao phẩm đan dược đích mua quyền lực, hơn nữa tại có thể mua sắm đan dược đích số lượng bên trên cũng là lật ra vài lần. Mặc dù nhiều là phẩm đích đan dược, cũng không có xuất hiện rất cao giai đấy, nhưng chủng loại công dụng nhưng lại đủ loại, trước khi là chưa bao giờ thấy qua. Tỷ như cái kia bát phẩm đan dược trừ độc ngọc thanh hoàn, tuy nhiên muốn chiếc khấu giá 80 lượng hoàng kim một khỏa, nhưng là có thể ở 10 giây ở trong tiếp xúc bát giai phía dưới độc vật chỗ tạo thành đích độc hệ trạng thái cùng tiếp tục tự thương cũng là ở một canh giờ ở trong độc hệ kháng tính gia tăng 30%, còn có bát phẩm đan dược cựu truyền tố tâm đan, chiết khấu giá 100 lượng hoàng kim một khóa, phục dụng về sau tánh mạng giá trị hàng đến một điểm, bất luận cái gì phương đều là không khiến cho khí huyết giá trị bay lên hoặc là hạ thấp, ở vào vô địch trạng thái, tiếp tục 60 giây. Loại này chủng công dụng cổ quái đích đan dược đều là thông qua ngọc xương tuyết đích quyền hạn, thời gian dần qua mua đi ra một ít, chạy vào thành đế minh trong. Đương nhiên số lượng cũng không tính quá nhiều, chính cô ta mỗi tháng có thể mua sắm đích số lượng cũng là có hạn chế chủ yếu hay là trùng phẩm đích đích đan dược mua sắm số lượng mới là đối với nàng thả hạn chế. Diệp Vinh cũng là theo Ngọc Sương Tuyết trong tay, thu mấy khỏa chính mình cho rằng dùng đến đích đan dược tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại đây Trường Xuân Điện trong phàm vi, ta đích khí huyết lại là tăng lên gấp đôi. Hắn cảm thấy cảnh vật chung quanh khác thường, đem chính mình đích thuộc tính giá trị xem xét quả nhiên là phát sinh biến hóa. Bất quá cái này Trường Xuân Điện là ở sơn môn bên trong, coi như là khí huyết giá trị lật ra gấp 10 lần cũng không có tác dụng, nột nói cho ba, lại không thể đem cái này hiệu quả dẫn tới bên ngoài đi. Nghĩ như vậy Bước chân không ngừng tiểu là theo Trưởng Xuân điện trước cửa trải qua, tiểu la vừa vận cửa điện mở rộng ra có một đoàn người theo bên trong đi ra. Hắn ánh mắt một ngắm, tiểu la thấy được một gã xinh đẹp nữ tử theo trong Trưởng Xuân điện đi ra, chỉ có thể là chắp tay ân cần thâm hỏi một câu. "Ngô sư tỷ." Vị này băng ngọc phụ dung, đôi mắt sáng xinh huy, chiếu sáng đích nữ tử, đúng là Ải Tẩu Chu Mai đệ tử Ngô Nam Kình, cũng là Trưởng Xuân điện đích điện chủ. Nguyên lai là nhất kiếm sư đệ, bước chân hừng hực là muốn đi đâu đâu này? "Sư đệ ta đang muốn đi đúc kiếm trì một chuyến." có chút về phi kiếm luyện chế bên trên đích vấn đề còn muốn hỏi luyện kiếm đồng tử. Diệp Vinh đơn giản cùng vị này ngu nam khinh sư tỷ nói chuyện với nhau hai câu tiểu là cáo tử, cùng đối phương từ trước đến nay là tới hướng không nhiều lắm, bỏ một lần tông môn nhiệm vụ bên ngoài cũng không có qua hợp tác kinh nghiệm, song phương chưa quen thuộc tiểu là không có lời nói có thể trò chuyện. Chương 479, lưỡng lươi phi kiếm biến một ngụm đích thâm hụt tiền suy nghĩ. Ngu nam khinh nhìn qua nhất kiếm khô vinh rời đi phương hướng, tinh xảo đích trên mặt bên cạnh có một tầng ánh sáng nhu hòa, trong hai tròng mắt khắc thường màu hiện lên. Cái này nhất kiếm khâu vinh sư đệ gần đây tu vị dâng lên đích cực nhanh, tiếp tục như vậy nói định dùng không được bao lâu có thể đuổi theo mấy người chúng ta làm sư huynh sư tỷ đấy, chẳng lẽ hắn thật sự là cùng Nga Mi Tam Vân Nhị Anh như vậy đích trời sinh có tố tuệ, có căn cơ đích tu sĩ hay sao? Nàng hôm nay là mặc một đầu tố sắc đích rộng phục bắt tay áo, hiện thị rõ phong vai yếu thể, chỉ là lộ tại bên ngoài đích một đoạn trắng non cái cổ, tựa là lại để cho người không khỏi là muốn hướng phía dưới tìm tòi đến tụ cùng. Lúc này 10 cái xanh nhạt ngón tay ngọc, đúng là vô ý thức đích nhẹ nhàng đung ra, hiện ra nàng trong lòng cũng là cũng không bình tĩnh. Hải Tẩu Chu Mai một hệ đích Thanh Thành trong hàng đệ tử bên cạnh, mặc kệ là chính bản thân hắn nhận lấy đấy, hay là hắn đệ tử đích đệ tử, đều là không có một cái nào chính thức xuất chúng đấy, có thể cùng nhất kiếm khô vinh so sánh với đấy. Chiếu vào cái này xu thế số dưới, tương lai đích Thanh Thành trưởng giáo chức chẳng phải là tiểu sẽ rơi xuống cái này nhất kiếm khô vinh trong tay đi. Được rồi, đa tưởng vũ dụng, linh cô để cho ta giúp nàng đi tìm một cây ngàn năm toái tâm hoa hồng kia mà, đoán chừng còn phải phải đi vân quý chương khí nhiều sinh chi địa mới có thể xuất hiện, chỉ có thể là chạy lên một chuyến đến rồi. Ngưu Nam khinh đem ánh mắt thu hồi, phân phó sau lưng chính mình đích hai cái đạo cô một câu, tựu là tay áo vung lên, ra núi thanh thành môn. "Đồng tử, ta cái này đối với phi kiếm muốn thăng đến tiểu giai, ngươi còn có xử lý." Diệp Vinh đi vào đốc kiếm trì thời điểm, vừa vặn không có thanh thành đệ tử đang chờ lấy luyện chế phi kiếm, vội vàng đi vào. Luyện kiếm đồng tử đúng là tại đem trước người một đống khoáng thạch tài liệu phân loại, đồng thời trong tay có một đoàn lũ ám lửa khói ở đằng kia nhảy lên, nhẹ nhàng một chuyến tựu là đem những này khoáng thạch cho tinh luyện một lần, chỉ để lại nhất thuần túy đích tinh mỏ, đem bên trong đích tạp chất toàn bộ khu trừ cũng không biết cái kia đoàn u ám lửa khói là cái gì thuộc tính, bất kể là lớn nhỏ cỡ nắm tay hay là bản bản như vậy một khối, tại đây đoàn lửa khói phía dưới đều là mấy tức thời gian hình thể tựu là rút nhỏ mấy lần. Cũng bất luận là kim tinh, vẫn là hỏa khoáng thạch, loại nào thuộc tính đều đồng dạng không ngăn cản được u ám hỏa diễm đích uy lực. Hắn ám tự suy đoán, cái này đoàn u ám lửa khói cho dù không cần đến tinh luyện khoáng thạch, đặt ở công kích giết địch bên trên, nghĩ đến hiệu quả cũng là thật tốt đấy. Luyện kiếm đồng tử đem ánh mắt có chút vừa nhấc, tại đồ giọng tiên độ, minh hạ bên trên quét một vòng, "Không, ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói rồi." Cái này đối với phi kiếm đã là ta luyện chế kiếp sống đích đỉnh phong chí làm, dung hội ta toàn bộ đích kỹ nghệ ở trong đó, như thế nào còn có thể có thể có chỗ để cao. Đây không phải là trước khi nha, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi lại là nhiều hơn cái kia tổn hại đích cựu giai phi kiếm nghiên cứu, nghĩ đến hẳn là luyện kiếm, kỹ nghệ tiến nhanh a. Hừ, cựu giai phi kiếm, nào có như ngươi nói vậy dễ dàng luyện thành, huống chi vẫn là phóng chế đích thiên đồ, Minh hạ, tại luyện chế độ khó bên trên nói không chính xác so với bình thường đích cựu giai phi kiếm còn luôn khó hơn mấy phần. Ngươi nếu có thể đem vài loại cựu giai tài liệu cho ta làm cho điều rồi, ta còn có năm thành đích năm chắc đem cái này đối với phi kiếm thăng cấp đến cựu giai. Kính xin đồng tử báo ra, là cái đó vài loại cựu giai luyện kiếm tài liệu. Diệp Vinh mừng rỡ trong lòng, chỉ cần là có khả năng là tốt rồi, cựu giai luyện kiếm tài liệu lại là chân quý, lại có thể nào cùng cựu giai đích đồ rộng thiên đô, minh hạ tương so sánh nhau. Dùng thân phận của hắn tăng thêm thanh đế minh đích sưu tầm, nghĩ đến sưu tập đầy đủ hết những này cựu giai luyện kiếm tài liệu hắn không phải là cái gì chuyện khó khăn. Nhưng theo luyện kiếm đồng tử mợ miệng, Báo ra đích đồng dạng đồng dạng luyện kiếm tài liệu, hắn đích sắc mặt tựu là trầm xuống. Cái này một đống tầm 10 dạng, vậy mà tất cả đều là cựu giai luyện kiếm tài liệu, hơn nữa chính mình cũng đều là không từng nghe nói qua cái chủng loại kia chủng loại. Lại nói tiếp, luyện kiếm tài liệu tại thị trường chính giữa đích giá trị tuy nhiên không tính rất cao, nhưng nhiều khi thực sự không phải là ngươi nguyện ý xuất tiền có thể mua được đấy. Tựa như hiện ở loại tình huống này, cái này hơn 10 chủng cựu giai luyện kiếm tài liệu, nói không chừng bị người chơi phát hiện đích đều là chỉ có vài loại, có chút là có tiền cũng mua không được đích hoang phạch chủng loại. Dù sao ai cũng không rõ ràng lắm. Cái này cựu giai luyện kiếm tài liệu bên trong, tổng cộng là phân làm bao nhiêu chủng? Hắn vào cái đích phu gấu trúc. Đây là chơi ta, nột nói chầm ba, cho dù rựa vào lấy thanh đế minh đích thế lực, cũng không thể nào tại trong thời gian ngắn đem những này luyện kiếm tài liệu thu thập đủ toàn bộ, nếu vượt qua 3 4 mượn đấy, ta còn lựa chọn cái gì? Đương nhiên là cựu giai đích tứ đại danh kiếm đúng rồi. Hắn hay là chưa từ bỏ ý định, lại là nhiều hỏi một câu, chẳng lẽ thật sự là không có mặt khác phương rồi hả? Không. Cái này cái đâu này? Diệp Vinh đem quan tài ngọc thạch một lấy, để ngang luyện kiếm đồng tử trước mặt. Muốn xem nhìn đối phương nói như thế nào. Hiếu Kỳ đặc biệt đích lực lượng, từ đâu tới đấy đấy. Luyện kiếm đồng tử nguyên gốc thực là biếng nhác đích đáp trả vấn đề, chú ý lực vẫn là tập trung ở trong tay mình đích hoang thạch tài liệu bên trên. Mà đợi đến lúc quan tài ngọc thạch vừa ra, hắn lại lảo thoáng một phát nhảy dựng lên, đem trong tay thứ đồ vật tất cả đều ném khai mở, như là bưng lấy thế gian chân quý nhất đích châu bảo giống như, trong nháy mắt đều là không chịu bỏ qua. Diệp Vinh bịa chuyện vài câu cái gì theo thượng cổ thiên tiên đích trong động phủ có được nói dối, lại để cho luyện kiếm đồng tử người này minh bạch đây là thiên tiên mới có thể làm được đích thủ đoạn. Ngươi tự là không muốn nghiên cứu cái kia sao hàng sai rồi, lãng phí đại gia đích thời gian, hay là trở lại chính đệ bên trên đến đây đi. Nếu có này mộc thạch, ngược lại là hoàn toàn chính xác có cơ hội đem bắt giai phi kiếm thăng cấp đến cự giai, bất quá trong này lực lượng chưa đủ, thất bại xác suất thế nhưng mà cực cao, ngươi xác định là muốn tiến hành. Nói nhảm, bằng không thì ta còn tới tìm ngươi làm cái gì? Diệp Vinh biểu đạt một phen chính mình đối với cự giai thiên đồ, minh hạ song kiếm đích hướng tới chi tỉnh, cùng với đối với luyện kiếm đồng tử tiền bối cái môn này, luyện kiếm kỹ nghệ đích tín nhiệm. Hy vọng là có thể bao nhiêu tăng lên thoáng một phát cái này thăng giai đích thành xác suất. Ta ngược lại là có một xử lý, bất quá không hiểu được ngươi có chịu hay không làm ra cái này hy sinh đến. Luyện kiếm đồng tử đem quan tài ngọc thạch trong tay lật qua lật lại đích vớt phảng tốt một hồi, cuối cùng là mở miệng nói ra. Hy sinh một lưới phi kiếm, đem lực lượng rót vào một cái khác lưới phi kiếm trong đó, nhưng dùng đem cái này thăng giai đích thành tỉ lệ sâu sắc tăng lên, ít nhất là có thể làm cho ngươi có rất lớn nắm chắc đạt được một ngụm cựu giai phi kiếm. Diệp Vinh đem cái này đề nghị nghe xong, trong nội tâm cựu là sướng sở. Cái kia chính mình vẫn không thể kết hợp kia mã, hiệu dụng đại giảm a. Bất quá nguyên vốn là cự huyết, tích lưu lượng lười phi kiếm làm là chủ yếu sử dụng đối tượng, nếu như còn có thể phối hợp bên trên cựu giai đích thiên đô hoặc là minh hạ trong đó đích một ngụm, ngược lại đích thật là có thể tăng cường chính mình không ít đích thực lực. Bách Điểu tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Nghĩ như vậy lấy, trong lòng của hắn tựu là kiên định xung dưới, cho dù chỉ có một ngụm cựu giai phi kiếm cũng là tốt, tổng so cự huyết, tích lưu lượng kiếm bên ngoài phối hợp lấy một ngụm bát giai phi kiếm đến đích hữu dụng. Bất quá cái này tương đối cao đích tỷ lệ thành công. Đồng tử ngươi là chỉ đích bao nhiêu? 6 thành. Nhìn xem luyện kiếm đồng tử giơ lên đích lục căn trắng nõn non như anh đồng đích ngón tay, trong lòng của hắn bên cạnhwidetilde là run lên. Hặc, lửa bố mày bốn. Mất đi ta hỏi một tiếng, nếu không còn tưởng rằng cái này thật lớn đích tỷ lệ thành công là chỉ đích 8 phần 9 thành kia mà, lại là chỉ có 6 thành cũng có thể khoa trương hạng như thế hả khẩu? Xem ra ngờ đỡ cỡ cũng là biết rõ độ mạnh rồi, đóng gói chính mình đấy. Luyện kiếm đồng tử tựa hồ là nhìn ra Diệp Vinh trong mắt bất mãn, không nhanh không chậm nói, ngươi chớ để xem cái này tỷ lệ thành công chỉ là 6 thành mà thôi phải biết rằng đây chính là cựu giai phi kiếm, nếu không có ta vốn chính là cái này đối với Đồ Giọng Tiên Đô, Minh Hà đích nguyên người lựa chế, là tuyệt đối không có cái này nắm chắc đấy. Ngươi rốt cuộc là có muốn hay không ta ra tay luyện chế thang giai? Luyện. Diệp Vinh không có đa tưởng, đều là đến trình độ này rồi, làm sao có đường rút lui. Nhìn xem Đồ Giọng Tiên Đô, Minh Hà song kiếm cùng với Quan Tài Ngọc Thạch đều là bị luyện kiếm đồng tử tu tới, sau đó lần lượt đầu nhập vào cái kia lò lửa lớn trong đó, tựa là không thấy bóng dáng, chỉ nghe tí tí ngọn lửa toán loạn đích thanh âm. Tuy nói cái này thăng giai khả năng chỉ có 6 thành 5 chắc, một khi thất bại cũng là vốn gốc không quy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đích bồi thường, nhưng luyện kiếm đồng tử vẫn là đã hướng hắn thu suất 3000 điểm đích tông môn điểm cống hiến cùng 5000 lượng hoàng kim. Cứu cái này, người ta còn nói là xem tại mối khách cũ đích trên mặt mối bên cạnh, đã là cho chiết khấu ưu đãi. Đối với cái này, hắn ngoại trừ là khổ cười một cái, cũng là không thể làm gì, ai gọi nhân gia là chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đâu rồi, thu phí tiểu lại như vậy thuộc loại trâu bò. Mà nếu như là lựa chọn đi tìm người chơi chính giữa đích luyện kiếm sư, Không nói có hay không luyện kiếm đồng tử cái này trình độ, hắn cũng lo lắng đem những lại vật chân quý bỏ vào người chơi khác trên tay đi giày vò. Các loại đợi kế tiếp qua tay, đối phương cũ nói là thang giai thất bại toàn bộ thanh lý rồi, làm sao ngươi biết là thật thất bại vẫn bị đối phương cho nuốt riêng đầy này? Cho nên tình nguyện là nhiều tốn ít tiền, vẫn là thỉnh luyện kiếm đồng tử ra tay, ít nhất cái này đồng tông môn đích nợ tự cỡ còn không đến mức mở ám chính mình đích phi kiếm. Lượng lơi phi kiếm trong lọ lựa bên cạnh truyện một vòng tiểu là đi ra biến một ngụm, còn góp đi vào một khối quan tài ngọc thạch cùng xa xỉ đích tông môn điểm công hiến. Điểm này Hoàng Kim vẫn còn là chuyện nhỏ. Như vậy lỗ vốn đích sự tình, ta hay là lần đầu làm cái mà, ngươi nếu dám cho ta thất bại, xem ta không lo chẳng lật tung ngươi cái này bếp lò. Diệp Vinh hai mắt chăm chú nhìn cái này luyện kiếm bếp lò, thật không thể chính mình có một đôi tấu thị mắt, bây giờ có thể đủ xem đến bên trong tình hình. Nếu trở thành, chính mình ba vũ khí lan trên vị trí bên cạnh cựu là có thể toàn bộ đưa nhập cựu giai phi kiếm, bực này trận chiến toàn bộ bị ngạn sợ là đều chưa hẳn có người có thể làm được. Hừ hừ, cái tiếng lịch thủy hàn cũng không quá đáng là một ngụm cựu giai đích thất tu mà thôi. Còn lại đích chỉ là một bộ bắt giai tất tu mà thôi. Đương nhiên nếu thất bại, cái kia chính là ý nghĩa tại đạt được thập giai đích thiên đồ, Minh Hà trước kia, cái này đối với thanh thành chí tôn phi kiếm mà ngay cả là đồ ròm đấy, cũng cùng hắn là triệt để cách biệt, không, có cơ sẽ có được rồi. Cũng không biết là vì sao, thiên đồ, Minh Hà xong kiếm tại thanh thành chính giữa cũng không có cởi mở luyện chế đồ ròm phi kiếm đích nhiệm vụ, lại để cho hắn là muốn chính mình đi từ đầu luyện chế khởi tới một đôi đều là không có xử lý. Giống người Giang Ngami, thanh tác tự dĩnh đích đồ ròm phi kiếm luyện chế nhiệm vụ tuy nhiên là khó có thể hoàn thành chút ít. Đối với xác nhận đệ tử thân phận cũng là có nghiêm khắc hạn chế, nhưng ít nhất là có người có thể đủ tiếp đến, không giống thanh thành như vậy. Diệp Vinh tin tưởng, liền hắn cái này thủ tịch đệ tử đều là không có nhận được luyện chế đồ giộng tiên đồ, minh hạ đích nhiệm vụ, mà các thanh thành đệ tử tiểu là càng không có cơ hội này, cùng là thập giai song kiếm, chẳng lẽ trong này vẫn có cái gì không muốn người biết đích phân chia hay sao? Chương 480, mới mẹ xuất hiện đích cựu giai tiên đồ. Có lẽ là bởi vì thăng cấp cựu giai phi kiếm đích quan hệ, cái này luyện kiếm bếp lò chính giữa thanh diễm kích động đích đặc biệt kịch liệt, luyện chế thời gian cũng là đặc biệt lâu dài. Diệp Vinh đều là đã mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nhanh một giờ, cũng không thấy có phi kiếm ra lò đích dấu hiệu, lúc này con mắt đều là sắp có chút ít đau nhức rồi, rước quát là buông tha cho loại này chăm chú nhìn đích cử động, lại đúc kiếm trong ao bên cạnh tản bộ đi lên. Lại nói tiếp, cái này đúc kiếm chỉ hắn tuy nhiên là đã tới nhiều lần, nhưng trên thực tế cũng không có cẩn thận quan sát qua. Trên không là một cây căn thô như cánh tay đích xích sắt, đen nhánh chi sắc, tản ra nồng hậu dậy đặc lợi hại đích kim tinh chi khí, nên bản thân cựu là cực kỳ đặc thù đích mộ kim loại thạch. Thêm thêm lại là tại đây đoạn luyện kiếm rèn chi địa chờ đợi nhiều năm như vậy, Không giây phút nào đều là tại hấp thu lửa cháy lô chính giữa phát ra ngũ kim chi khí, đoán chừng đều là đã sinh ra dị biến. Cái này tối thiểu là có mấy trăm căn nhiều đích xích sắt, chỉ là vì trói lại một cái hắc dương gỗ, hay vẫn là một cái chỉ có 1.33m, lớn nhỏ đích dương hỏm. Cái này dương hỏm bên trên có hai hàng phụ lục, một kim một ngân, như khoa đậu văn giống như, vốn lượng thay đổi, xem không hiểu trong đó đại biểu cho đích tứ tứ. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được, cái này chỉ, cái trong dương bên cạnh phát ra đích hung thần khí tức, chính mình chỉ là nhìn hai mắt Thiếu chút nữa tựu là tâm thần hỗn loạn, lâm vào tại trong đó. Hắn bảo cái đích phu gấu trúc. Cái gì đó? Như vậy Tà môn. Diệp Vinh lập tức tựu là minh bạch, cái này hắc dương gỗ trong đó, hẳn là đóng cửa lấy một kiện tà khí ngập trời đích ma vật. Rất có thể, chính là cái gì thanh thành tổ sư ra tay phong ấn tại tại đây, muốn mượn lấy ngũ kim chi khí thời gian dần qua mài đi mất cái này bên trên đích sát khí. Đương nhiên, đã ngoài hoàn toàn thủ tịch đại nhân mình náu bổ, tản mắt ra đi đích tư duy. Bất quá vô luận như thế nào, cái này hắc dương gỗ kể cả trong đó đích vật phẩm, đều tuyệt đối là sẽ không phạm vật. Vô luận nó chỗ phát ra đích khí tức ảnh hưởng hay, vẫn là bản thân đã bị như thế coi trọng đích thái độ, đều là đã chứng minh điều ấy. Tuy nhiên, lại là tà môn ma vật cũng cùng ta quan hệ không lớn, nhưng tiếc ta ma đạo bên kia không có gì bằng hữu, bằng không thì nói không chừng có thể nghe xong đi ra cái này hắc dương gỗ chính giữa là đồng cửa đích cái gì đó. Không câu lệ chính đạo còn là ma môn, đều sẽ là ban bố một ít độ khó cao đích tông môn nhiệm vụ, nhiệm vụ đối tượng đều là đối với phương. Cho nên đối với nhà mình tông môn chính giữa đích một ít cấm kỵ chi vật, nói không chừng là của mình đối đầu so tông môn đệ tử còn phải hiểu tính tường. Như Diệp Vinh Cửu là biết rõ, Hiên Viên Vương không động trong động phủ tiểu là trấn áp lấy chín, trước có Phật môn cao tăng đại đức đích Di Hải Thích cốt, là muốn luyện chế trở thành ma đạo số 1 đích bạch cốt xá lợi, có vô cùng ma uy. Bất quá đại khái là bởi vì mấy vị này Phật môn cao tăng đại đức trước người lực cũng là cao thâm đích quan hệ, đến nay còn không có toàn bộ luyện hóa, còn cùng đợi chính đạo đệ tử tiến đến đem cái này chín, trước có Di Hải cho giải quyết đi ra. Cái này nhất tông môn nhiệm vụ, là thuộc về cái loại nơi sở hữu tất cả chính đạo đệ tử đều có thể nhận được, vô luận ngươi là cái nào tông môn ấy. Tuần nữa sắp xếp đích vị lần cử cao. Một khi hoàn thành, chỉ cần cứu ra một cỗ Phật môn cao tăng đại đức Dịch Gi Hải ra, tựu là ban thưởng năm vạn tông môn điểm cống hiến cùng với thanh thành luyện khí bí quyết tầng mấy hạn mức cao nhất năm, cũng có một kiện cựu giai Phật bảo đưa lên. Hơn nữa, cái này ban thưởng là có thể điệp ra đấy, nói cách khác ngươi cứu ra hai cỗ, ba bộ Phật môn cao tăng đại đức Dịch Gi Hải lợi mà nói, cái này ban thưởng tựu là 2, 3. Bất quá ngẫm lại là muốn xâm nhập Yên Viên Vương người bậc này vật đích trong hang ổ bên cạnh đi hoàn thành nhiệm vụ này, Diệp Vinh tựu là trực tiếp buông tha cho Căn bản cũng không có bay lên qua tiếp được nhiệm vụ này đích chí niệm, thật sự độ khó quá mức một ít. Bộ đỉnh đầu xích sắt giam cầm lấy đích hắc dương gỗ bên ngoài, đúc kiếm trong ao thì ra là không có gì chỗ khác biệt rồi, thì ra là tứ phía trên vách tường bên cạnh có vô số đạo đích vết kiếm, đoán chừng là phi kiếm gia lọ về sau thử kiếm lưu lại ở dưới. Lại là chờ một giờ, rốt cục nghe được một tiếng như là sấm rền lăn mình quay cuồng đích kiếm minh, tại bếp lò chính giữa tiếp tục vang lên. Càng lại như có một đạo vật thể, tại bếp lò chính giữa bốn phía đi loạn, phát ra bành bành bành đích thanh âm đến. Luyện kiếm đồng tử đều là đứng lên. Mắt lộ ra vẻ khẩn trương, phi kiếm thành hay không, Tử La xem giờ khắc này rồi. Ngàn vạn là muốn không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, bốn. Diệp Vinh trong nội tâm ý niệm tán loạn, đem từng cái có thể nghĩ đến đích đạo tổ, bù tát đều là đọc một lần, cầu nguyện phù hộ. Một nén nhang thời gian về sau, bếp lò đinh đích một tiếng phá khai, có một đạo tia lôi dẫn tại trước mắt lóe lên, Tử La vẫn ra, nếu không phải là cái này, đúc kiếm ác ở bên trong cũng có cấm chế tại, cũng là muốn chứng minh đã bay đi ra ngoài. Tia quang ngưng mà không tiêu tan, trở thành. Luyện kiếm đồng tử hét lớn một tiếng, nghĩ đến trong lòng cũng là rất kích động. Tuy nhiên chỉ là thăng giai cựu giai phi kiếm còn có quan tại Ngọc Thạch đích trợ giúp, nhưng đối với hắn đích luyện kiếm, kỹ nghệ mà nói cũng là nhiều có đề cao, muốn sau này luyện chế cựu giai phi kiếm đích năm chắc tựu là càng lớn một ít. Diệp Vinh vừa nghe đến trợ thành cái này hai chữ, hai mắt đã là đỏ lên, vội vàng là Kim Thanh bản tay khổng lồ một trảo đem đạo này kia lôi dẫn kiếm quang trảo xuống dưới. Giới tại trong tay mình hay, vẫn là nhảy lên không lứt, sau một lúc lâu như là nhận ra chính mình cái chủ nhân ra, mới được là bình tĩnh lại. Nguyên lai thăng cấp chính là thiên đô kiếm. Minh Hà, cũng không phải ta không thích ngươi. Đây là hệ thống đại thần lựa chọn đích đấy. Theo bề ngoài bên trên nhìn lại, cái này khẩu cựu giai đích thiên đô cùng trước khi đích bát giai thiên đô kém cũng không phải quá lớn, đồng dạng là ngàn vạn lôi điện tụ tích lũy, vô số dòng điện tia lôi dẫn lao nhanh, kiếm quang chói mắt trong khoảng thời gian ngắn đều là lại để cho người thấy không rõ hắn hình thể, chậm rãi mới được là thu liễm. Đương nhiên, cái này bề ngoài như thế nào hắn cũng không phải quá mức quan tâm, mấu chốt là phi kiếm thuộc tính. Nếu thuộc tính có thể lật lên gấp 10 lần, cho dù phi kiếm bề ngoài trở thành một căn nhóm lửa côn gỗ hắn là có thể tiếp nhận, có một len sợi đích quan hệ. Thiên đô Đồ giỏng, Kiểu giai tiên minh, phản phất thập giai thiên đô kiếm mà chế, đã đến đạt phòng chế cực hạn, lực công kích 3000, 3950, tốc độ phi hành 2400, 3000, tốc độ công kích 2300, 2880. Yêu cầu sử dụng đẳng cấp 90 tám cấp, thanh thành luyện khí bí quyết 30 tầng đã ngoài, thanh thành kiếm quyết 30 tầng đã ngoài, vượt qua chính trăm vạn đức giá trị tiên kiếp, nhưng cùng minh hạ, đồ giỏng, kết hợp, tiếp tục mười tứ, lực sát thương gấp bội. Thanh thành luyện khí bí quyết tầng mấy hạn mức cao nhất 9, thanh thành kiếm quyết tầng mấy hạn mức cao nhất 9. Sở hữu tất cả thanh thành kiếm quyết uy lực gia tăng 50%, bổ sung bảng môn cấp cấm thiên đô thần cấm, mỗi 12 canh giờ có thể phát động một lần. Đem làm cái này khẩu cựu giai tiên đô đích thuộc tính rơi vào Diệp Vinh trong mắt thời điểm, Diệp Vinh nhịn không được vung quyền một kích, thuộc tính này quả nhiên là bá đạo. Đều là cựu giai phi kiếm đích cực huyết, tích lực tại thuộc tính bên trên thế, nhưng mà cùng cái này khẩu độ giổng thiên đều có chút chiến lực, càng đừng đề cập đối với thanh thành đệ tử đích áp dụng phương diện, cái kia tự nhiên là xa xa không kịp. So sánh với bát giai thiên đô Cái này khẩu thăng giai qua đi đích cựu giai đồ giỏng thiên cũng có thể nói toàn bộ phương diện tăng lên, liền bổ sung đích cấm đều là theo sơ cấp biến thành bản môn cấp. Đoán chừng đến thập giai chính phẩm nguyên bản thời điểm, tối thiểu rất đúng bổ sung đích chính tông cấp cấm, nói không chừng còn phải là huyền diệu cấp đích cũng có khả năng. Bất quá không nghĩ tới cựu giai đồ giỏng tiểu yêu cầu 30 tầng đích thanh thành luyện khí bí quyết cùng thanh thành kiếm quyết, cái kia thập giai chính phẩm không phải được song song 50 tầng đã ngoài mới được. Ta lần trước quyết định tại đây lượng trên cổ bên cạnh hạ đại lực khí, quả nhiên là không có sai đấy. Bằng không thì thiên ô, Minh Hà nơi tay nhưng lại trang bị không lên. Cái kia thật đúng là được khóc không ra nước mắt rồi. Mặt khác yêu cầu vượt qua 900 vạn đức giá trị thiên kiếp điểm ấy cũng là phù hợp, rốt cuộc muốn cầu đẳng cấp rất cao, cho dù đưa nhập không phải muốn tha rằng không muốn kiếm trong hộ, cũng không có trang bị đi lên. Cái này khẩu cự giai đích độ rộng thiên đô, lại lại yêu cầu 98 cấp đích sử dụng đẳng cấp, cho dù có không phải muốn tha rằng không muốn hợp đồng kiếm giảm đi 5 cấp, Dung Diệp Vinh hiện nay 87 cấp đích đẳng cấp, cũng hay, vẫn là kém lu cấp. Bất quá dù sao cư quyết, tích lưu lượng lười phi kiếm cũng muốn dùng đến không phải muốn tha rằng không muốn hợp đồng kiếm mới có thể giả bộ bị Trong lúc nhất thời cũng không có chỗ ngồi trống, chậm rãi đem đặng cấp tăng lên đi lên là được. Đáng tiếc nha đáng tiếc, nếu có thể có cựu giai đích thiên đô, minh hạ, loại này thuộc tính lại là song kiếm hợp bích, uy lực tiên lên là như thế nào kia người. Diệp Vinh trong nội tâm ai thán hai câu, biết rõ có thể có một nguồn tựu là không tệ rồi, hướng luyện kiếm đồng tử kính cẩn tạ ơn mới được là rời khỏi đúc kiếm trì. Cái này luyện kiếm đồng tử xem ra vẫn có chút buồn sự đấy, cùng hắn quan hệ là muốn làm tốt, nói không chừng chính mình sau này còn có muốn dùng đến người ta đích địa phương. Cựu giai đồ giởm thiên đô tạm thời là không có trang bị lên những thứ đại danh kiếm bên trong đích cái kia hai phần nhưng lại đã có thể trên thân, lúc này tụ lại đem ra. Đổi mới phi kiếm về sau, tụ lại ra núi thanh thành môn tụ lại xác định phương hướng, hướng phía Vân Quý bên kia mà đi. Yêu thi cốc thần đổi mới, rèn bỏ, về sau tiếp tục tại xuyên thuộc chi địa hoạt động đích khả năng không lớn, cái này yêu nhân là gan lại lại, đoán chừng tại khôi phục thực lực trước khi cũng không dám chạy đến Nga Mi mí mắt dưới đây đến. Mà Vân Quý bên kia, ma đạo đại lao không ít, lại là thuận tiện đã ẩn tàng hành tung, còn có thể thuận tiện săn giết tinh quái luyện chế huyền âm viên. Hắn suy nghĩ một vòng, Nếu Thích Cốc Thần xuất hiện tại Vân Quý bên kia phương hướng đích khả năng hay, vẫn là tối đa, vì vậy là phía trước tìm đòi. Chỉ cần có thể phát hiện Cốc Thần đích tung tích, dù là thông tri tông môn bên trong đích giúp đỡ, lại gọi là bên trên ngậm điệp bọn hắn, chỉ có thiên bảng cấp người chơi khác mới có thể ở đối phó Cốc Thần đích đang hành động phát huy tác dụng. Cái này luyện kiếm đồng tử xem ra vẫn có chút bận sự đấy, cùng hắn quan hệ là muốn làm tốt, nói không chừng chính mình sau này còn có muốn dùng đến người ta đích địa phương. Cựu giai đồ giởm thiên đô tạm thời là không có trang bị lên, nhưng tứ đại danh kiếm bên trong đích cái kia hai phần nhưng lại đã có thể trên thân.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 Vì vậy là phía trước tìm đòi, chỉ cần có thể phát hiện cốc thân đích tung tích, tự là thông tri tông môn bên trong đích giúp đỡ, lại gọi là bên trên ngọng điệp bọn hắn, chỉ có thiên bảng cấp người chơi khác mới có thể ở đối phó cốc thần đích đang hành động phát huy tác dụng. Chương 481, Cự huyết tích lưu mới vào Vân Quý. Diệp Vinh ngồi ở vạn lý diễm không luân biến thành hồng vân bên trong, đem cự huyết, tích lưu hai phần trang bị mới bị phi kiếm một chuyến, quan sát nổi lên thuộc tính, tuy không kịp cái kia khẩu vừa ra lò nhạn phẩm Cửu giai thiên đồ, nhưng ít ra cũng là Cửu giai phi kiếm rồi. Cự huyết, Cửu giai thần binh, tứ đại danh kiếm một tròng. Độn mã trầm trọng, lực có vật quân. Lực công kích 293000, tốc độ phi hành 225000, tốc độ công kích 242000, tiên tiên lực lượng 30, bổ sung bảng môn cấp cấm ngũ nhạc chân hình thần, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 90 2 cấp. Tích lư, cửu giai thần binh, tứ đại danh kiếm một chồng, bạch như đông tuyết, lợi nhược thu xương. Lực công kích 336000, tốc độ phi hành 222000, tốc độ công kích 22350, có thể tự động chữa trị phi kiếm tổn hại độ, bổ sung bảng môn cấp cấm thái âm lục thần. Yêu cầu sử dụng đẳng cấp 92 cấp. Cái này hai thanh phi kiếm đều là bổ sung lấy bảng môn cấp cấm, cái này có thể lại để cho lòng hắn đầu ngứa muốn tìm đối phương nếm thử một phen. Cấm thứ này, mình cả gốc cộng lông đều là không có tu luyện qua, trước khi thì ra là ỷ vào nhạn phẩm thiên đô, minh hạ song kiếm được chứng kiến sơ cấp cấm thần uy, đã là làm cho tâm thần người rung mạnh, để lại khắc cốt minh tâm ấn tượng. Lúc này là đổi lại bảng môn cấp cấm, hiển nhiên uy lực này cũng tăng phúc mấy lần, không phải theo biểu hiện ra nhìn lại đơn giản tăng lên một cấp mà thôi. Tại người chơi trong tay Bởi vì này chút ít tấm đều là có thể thông qua tu luyện tăng lên đẳng cấp, cho nên chỉ cần chịu tổn hao tâm tư xuống dưới, sơ cấp cấm cũng chưa chắc không thể cùng bảng môn cấp cấm một tranh giành cao tốc. Ta sơ cấp cấm là tiên tiên so ngươi yếu đi một bậc, nhưng nhiều trên việc tu luyện cái thập cấp 20 cấp luân đã thành a, làm theo uy lực sẽ không so ngươi kém. Nói sau cấm giai vị càng cao, tu luyện tới ở chỗ sâu trong độ khó cũng là tương ứng gia tăng, cái này sơ cấp cấm tự nhiên là tốt nhất tu luyện một loại rồi, cũng là sau này phần lớn người chơi chọn một con đường. Đương nhiên, bọn họ là bởi vì không có thu hoạch rất cao dài cấm nguyên nhân. Nhưng loại này trên phi kiếm bên cạnh bổ sung cấm tiểu là bất động, đều là cố định đẳng cấp, tự nhiên là cấm càng cao giai uy lực tiểu là càng cường. Nếu không có cái này, bổ sung cấm đều là cột đao thật dài, hắn lúc này đã là chuẩn bị hướng phía phía dưới trong rừng tùy tiện tìm mấy quái vật oanh đi lên, thí nghiệm một phen. Thiên đô, Minh Hàn nếu là có thể đều thăng cấp tiểu giai, uy lực tự nhiên là rất mạnh, bất quá cái này hai phần cự huyết, tích lư tuy hơi chút chênh lệch đi một tí, nhưng là có thể miễn cưỡng sử dụng rồi. Nếu để cho người chơi khác đã biết, rõ ràng còn có người đối với hai phần cự giai phi kiếm chọn 3 lấy 4. Đoán chừng đỏ mắt ánh mắt chính là người tại trên người hắn đâm ra ngàn vạn cái động, một người một miếng nước bọt đều là chết đối hắn. Diệp Vinh nội tâm cũng không có cho rằng cái này hai thanh phi kiếm sẽ làm bạn mình bao lâu, bất quá là một cái quá độ phẩm mà thôi, tựa là đem cử quyết, tích lư cắm trở về phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạc. Hắn híp mắt, đem bên người hồng vân trồng chất một đống, bày ra một cái thoải mái dễ chịu tạo hình. Nếu như không phải thần binh, ta còn có thể đa dụng một thời gian ngắn, tại trừ phi có thập giai phi kiếm cái loại nầy đỉnh giai phi kiếm xuất hiện trước khi là sẽ không động đổi vũ khí khác tâm tư. Đáng tiếc, các ngươi là thần binh. Cụu nhất định là hai cái lốp xe dự. Thần binh đối với sử dụng người chơi thân phận hảo không hạn chế, vô luận chính đạo huyền môn, vẫn là Phật môn, ma đạo cũng là có thể sử dụng. Đối với người chơi khác mà nói, dùng tới thần binh cũng là không có gì lớn, nhiều nhất là không có tiên binh như vậy thích tay, thuộc tính hơi chút kém một chút mà thôi. Nhưng đối với tại có theo biến dị thanh thành luyện khí quyết trong diễn sinh đi ra bí kiếm ánh chiếu thuật hắn mà nói, phải trang tiên binh thế nhưng kém 25% lực sát thương, cái này là rất lớn một cái khoảng cách. Cửu giai thượng phẩm cùng cửu giai hạ phẩm Hai thành phi kiếm tầm đó đơn thuần lực công kích chênh lệch cũng không quá đáng kỵ là một chút như vậy mà thôi. Từng tòa sơn lĩnh, dòng sông tại Diệp Vinh dưới chân bay qua, hắn hào không ngừng lại, trực tiếp hướng phía mình trước khi định ra chỗ mục đích mà đi. Hắn bên trong đi ngang qua mấy mảnh quái vật rèn cỏ khu vực, tốt đang phi hành đủ cao, cũng là không có bất kỳ loài chim bay tinh quái đụng phải đi lên, đoạn đường này coi như là tiến lên thuận bồm xuôi gió. Bất quá tại mấy giờ về sau, dù là bắt đầu phàn nàn hắn nhà mình tốc độ phi hành vẫn là không đủ nhanh rồi, nếu là có như ngam mỹ cái kia chiếc ngũ sắc thần châu đồng dạng thay đi bộ công cụ Đây còn không phải là trong khoảng khắc có thể chạy tới địa điểm. Đợi lúc chạy đi nhàm chán thời điểm, hắn dứt khoát quyết là đem Hồng Vân Phi hành độ cao giảm xuống dưới, giới xuống tầm thường người chơi bình thường phi hành độ cao. Quả nhiên, bởi như vậy bốn phía hiện lên kiếm quang tựu là nhiều hơn không ít, thỉnh thoảng đúng là theo bên cạnh mình đi xuyên qua một đạo. Đương nhiên đây là bởi vì Diệp Vinh thấp xuống tốc độ nguyên nhân, nếu không dùng vạn lý diễm không luân toàn lực thúc dục tốc độ, nói là nhanh như điện chớp cũng là hảo không đủ, những này người chơi đừng nói là theo bên cạnh hắn vượt qua, liền thân hình đều là gọ không thấy, chỉ có thể nhìn một đoàn hồng mang hiện lên mà thôi. Nếu là có bất hạnh chắn phi hành đường nhỏ người chơi, bị vạn lý diễm không luân va chạm đều là có khả năng ném đi tánh mạng hoặc là dưới chân phi kiếm bị hao tổn. Cho dù cái này vạn lý diễm không luân vẹn vẹn là phi hành loại bảo mà tôi, cũng không cái gì công kích thuộc tính, có thể nói như thế nào cũng là cựu giai bảo tính chất không giống tầm thường, lại phối hợp cái kia cao tới 6000 tốc độ phi hành, đánh bay mấy cái người chơi còn không phải chuyện dễ dàng. Có cao thủ người chơi tại người chơi dạy đặc khu vực tốc độ cao nhất ngữ kiếm trải qua, như thế mạnh mẽ đâm tới, kiếm quang uy thế trực tiếp là đem trước mặt một đầu tuyến người chơi cho chém giết đều rất bình thường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này, phiến người chơi bên trong thực lực đều nếu so với hắn yếu hơn rất nhiều. Hắn đương nhiên không thể nào là rỗi dành ẽ e rằng trò chuyện, thật muốn cảm thụ thoáng một phát bình thường người chơi ngự kiếm phi hành cảm giác, mà là hạ thấp độ cao quan sát trên mặt đất bên cạnh biến hóa. Vùng núi này nhan sắc biến hóa như thế đột đột, hắn đã tiến vào Vân Quý. Diệp Vinh đem mình dưới chân cái này tiến sơn mạch thu nhập trong mắt, mỗi khối chủ thành khu vực tầm đó đều là có thêm rất nhỏ phân chia khác nhau, đương nhiên nở đỡ cỡ là nhìn không ra, chỉ có người chơi mới có thể phát hiện. Chỗ đó cây rừng tựa hồ cũng làm màu sắc tươi đẹp hơn một chút. Không khí bên trong thủy khí cũng là càng thêm xú tú, trùng các loại mới có thể sinh sôi nảy nở ra, có nhiều như vậy vị sở trưởng trùng cổ chi thuật đại lão đỉnh cơ không sai cũng là bình thường. Lại nói tiếp, hắn vẫn là lần đầu tiến vào cái này Vân Quý chi địa, cho tới nay là không có đặt chân cái này mảnh thổ địa. Chủ yếu là hắn thân là thanh thành đệ tử, chủ yếu hoạt động khu vực tự nhiên là xuyên thủ một thôi, tăng thêm cá nhân lực phát triển phương hướng, tuy là có bách độc chân kinh nơi tay, nhưng trên thực tế đầu nhập tinh lực tâm huyết cũng không tính quá nhiều, cũng chưa bao giờ từng tu luyện trùng cổ chi thuật. Hai ngoại thế giới Hoặc là mà khắc tiên gia động phủ xuất hiện khá nhiều khu vực, mới được là hắn lưu lại bước chân tối đa địa phương. Cái này Vân Quý chi điệu tuy cũng là có đủ loại cơ duyên, tiền nhân còn sót lại bảo khố động phủ, nhưng là cùng hắn tu luyện phương hướng hoàn toàn bất đồng, những cái kia đi độc vật trùng cổ con đường kia từ người chơi, mới được là sẽ cam chi như gì, cả ngày tại phiến khu vực này bên trong quay trở ra. Mà khắc chính là trong chỗ này bên cạnh mấy cái bị phát hiện động phủ, thanh danh cũng không phải như thế nào văng rọi, truyền thừa lại xuống bảo vật tự nhiên cũng là bình thường, xa còn lâu mới có thể cùng hoàng đế lang hoặc là tử vân cùng khách quan. Tự nhiên không có đưa hắn chú ý lực hấp dẫn tới. Trên thực tế, ngoại trừ bản địa mấy gia tông môn đệ tử, từ bên ngoài người chơi tiến vào Vân Quý khu vực cũng không phải rất nhiều. Diệp Vinh theo như rơi xuống hư vân, đem vạn lý diễm không luân vừa thu lại, tại đây phiến bất quá mấy trăm mẫu bên trong cánh rừng nhỏ bên cạnh dạo qua một vòng, mạnh nhất một con quái vật cũng không quá đáng là 78 kim bối thiên trùng. Hắn tự tay một điểm, cư huyết, tích lư hai đạo kiếm quang tụ lại quét qua, đem tứ phía một đám chi trùng đều là chém thành hai nửa. Những này bất quá 50-60 cấp chi trùng, hắn liền danh tự đều là chẳng muốn cẩn thận nhịn. Một đạo kiếm quang đảo quawidetilde là thành phiến như mộc thành phiến ngã xuống, phát ra xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e, tiêu thảm thiết, bắn tung tóe ra mạng lớn màu xanh lá huyết dịch. Hắn ra tay là vì thăm dò một phen cái này Vân Quý Chi địa tinh quái, cùng mình trước khi chỗ đụng phải có gì khác nhau, mặt khác cũng là thuận tay quen thuộc hạ cử huyết, tích lư cái này 2 phần 9 giai phi kiếm sử dụng tỏi quen. Dùng rất lâu nhạn phẩm thiên đô, minh hạ thoáng cái cho thay đổi, tất nhiên là sẽ có một cái thích ứng quá trình. Phó Quân đều nói tiến vào Vân Quý Chi địa cần từng bước coi chừng, cho dù đụng với tại bên ngoài có thể đơn giản giải quyết tinh quái cũng không thể lơi trễ. Ta nhìn cũng không có gì khác nhau sao, tiểu la tử trạng buồn nôn một chút. Có vài đầu cách khá xa còn có thể sống lâu thêm một hơi chi chu, trong miệng tiểu la một đạo độc dịch phun ra đi qua, bị hắn bạch độc hàn quang chướng một cuốn đơn giản nuốt vào, thoáng qua tiểu la đem điểm ấy độc hệ cho đã luyện hóa được. Ngược lại là cái kia không biết kết liễu bao nhiêu tầng chú võng, dính tính 10 phần, kiếm quang vùng qua rõ ràng đều là cảm thấy một tia chệch chác. Tuy cái kia chuẩn bị chu ti vẫn là bị đơn giản chặt đứt, nhưng trong lòng của hắn vẫn là sững sờ, cái này trong tay thế nhưng mà cựu giai phi kiếm, đối diện với mấy cái này cấp thấp chi chu chỗ nhà chú võng, Rõ ràng đều sẽ là xuất hiện loại cảm giác này, đúng là đã chứng minh trong này khác thường. Đem một bên tiểu đệ tạm binh không sai biệt lắm thanh lý sạch sẽ rồi, hắn mới được là kiếm quang một chuyến, hướng phía Kim Bối Thiên Chu huynh tới. Làm cho này phiến trong rừng bên cạnh mạnh nhất một chỉ tinh quái, hi vọng là có chút muộn sự bỏ đi, nếu không mình thật đúng là lãng phí một cách vô ích lúc này. 3. Một chương Kim Sắt Chu vong tử không trung chậm lại, lại là đem hai đạo kiếm quang đều cho gắn vào bên trong, một đạo kiếm quang lạnh tấu xương mọi nơi chuyển động tựu là chui ra ngoài, một đạo kiếm quang trầm trọng như nhạt lại ở Chu vong bên trong dây dưa như vậy mới tức. Thật là khó quấn chú võng, khó trách Nguyên Giang Kim thuyền cũng muốn vận dụng vài loại chú ti mới có thể thành hàng, không phải nói bừa. Diệp Vinh nội tâm khẽ động, tựa là từ nơi này Kim Sắt Chu võng liên tưởng đến Đở Sưng bị ngạn tiền đồ một cái bảo tạng cùng với mạnh nhất chiếc thuyền hải kia, Nguyên Giang Kim thuyền. Chương 482, miệng tiện ngũ độc đệ tử. Bị ngạn đạt tới Thiên Miên linh trụ, rất hiếm thấy, trước mắt chi này Kim Bối Thiên Chu hiển nhiên chưa đạt đến yêu cầu kia. Bất quá coi như bình thường linh trụ, phun ra hình thành kia võng cũng có thể dệt thành cẩm nang bảo đại, thu các loại độc trùng độc cổ. Đế sư Quảng Thành tử lưu lại Kim thuyền. Bản thân sức nặng tiểu là có mấy trăm ngàn cân, thêm vào nguyên dương thủy nhãn bên trong, lại thụ lấy địa phế nguyên tử ảnh hưởng, coi như thiên tiên nhất lưu nhân vật, xâm nhập vào trong cũng khó có thể lấy đi được. Nguyên dương đoạt bảo mấu chốt là có thể đủ đem kim truyền kéo kéo lên thiên nhiên linh châu trên người, ở bị nạn có hai người là có được loại này linh châu, theo thứ tự là đại phương chân nhân thần đà ớt hưu thê tử Hàn tiên tử, cùng với cùng thần Trịnh điên tiên. Hai vị nờ tở cơ này trong tay có đầy đủ năm vạn động kim châu, có thể chấp hành nhiệm vụ này, bất quá muốn từ hai người này mượn đến kim châu, là không có khả năng thực hiện. Nguyên trang bên trong thuyền đắm bảo tàng, bị nạn người chơi mười có 10 người thì chín người biết, lại không có cấm chế che giấu, ai cũng có thể thử một lần. Đến hiện tại, tối thiểu có mấy vạn người tánh mạng chết ở trong đó, nhưng cái gì cũng không lấy được, hiển nhiên dùng cách khác là cũng có khả năng làm được. Diệp Vinh cũng vì chi này kim bối thiên chu chu vong đặc biệt cứng cỏi, mới nhớ tới chuyện này. Bất quá cũng chỉ là tưởng tượng tôi, cũng không thực sự đầu nhập vào, hắn hiểu rõ nguyên trang kim truyền thế nhưng độ khó không kém gì mấy đại bảo tàng, thuần túy là để trưng bày, nếu ai có cử động, tin tức trước tiên sẽ truyền khắp đại giang nam bắc. Lúc đó sẽ có vô số người chờ chạy tới. Căn bản là không thể bí mật tiến hành, nếu không phải có đối kháng mấy nhà thậm chí mấy chục bang phái thực lực, mới có thể đem lại đa số chỗ tốt thu vào trong tay. Cũng vì nguyên nhân này, mấy cái siêu cấp bang phái cũng không có giống như trên đem tâm tư tốn hao ở Nguyên Giang truyền Đam Bảo tàng. Có lẽ tất cả mọi người đều đợi một phương thế lực có được thiên nhiên linh chu tiến hành cái này hành động, bọn hắn ở một bên nhìn chồm ngáp ngé, xin chia một trận canh. Hắn từ đầu cố tình tham dò Vân Quý Chi địa độc trùng lợi hại. Đợi đến lúc phát hiện đầu kia kim bối thiên chu là chu vãng ngoại có chút khó chơi ra cũng không còn mặt khác sở trường, kiếm quang lập tức biến hóa. Trầm trọng kiếm quang vung dậy, như một tòa núi cao, cử trọng lực hình, đem kim bối thiên chu lệnh đến các các tiêu gạo, sau lưng viễn kim khối cũng chợt hiện, có mấy địa phương bị long xuống. Sương lạnh lăng liệt kiếm quang tùy ý sử, nhẹ nhõm tiêu xái, chiêu chiêu kiếm lộ như linh dương treo rắc giống như tự tại, đem kim bối thiên chu từng chi chặt đứt. Không đến 80 cấp kim bối thiên chu, ở Diệp Vinh không chút lưu thủ toàn lực công kích, tự nhiên không chống đỡ được bao lâu. Thảm thiết tiếng kêu, một La so đã bị một kiếm chém nát cuối cùng một tầng chu võng, đem kim bối thiên chu huynh thành từng mảnh. Ngoá, chẳng lẽ ở đây tinh quái đều keo kiệt như vậy? Đem trên mặt đất một cái độc nang, một đoàn kim ti nhặt lên, khẽ nhếch miệng, nhét vào kim liên vật ở dưới, sau đó thúc dục vạn lý diễm không luân tiếp tục hướng về phía trước. Lúc trước một đoạn thời gian, ở vô tận lâm hải tản sát giả La chiến tựa loại này tinh quái, tỷ lệ rơi đồ cực cao, để cho hắn mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, bị ngạn tất cả quái vật đều có tỷ lệ rơi đồ rất cao. Cái này độc năng luyện chế một chút là có thể biến thành một kiện ngũ giai độc hệ pháp bảo, hoặc bán ra cho chủ thành bên trong tương nhân, cũng kiếm được không tệ. Mà cái kia kim đi, coi như không tệ tài liệu, vào tay tạo tượng có thể biến thành các loại cẩm nang bảo đại. Những cái kia có thể dung nạp độc trùng độc cổ bảo đại, có thể chứa phi châm chấm nang, phòng chế đặc thù lĩnh vực cầm đại. Những cái này đều là tạo tượng có thể chế tạo phương hướng, chính là muốn xem chức nghiệp đẳng cấp cùng với trong tay cách điều chế rồi. Loại này tạo tượng sinh hoạt chức nghiệp nhân tài, ở sơ kỳ còn không có nhiều người coi trọng, đến lúc này lại có rất nhiều bang phái đại lực mời chào đối tượng còn có rất cao đãi ngộ điều kiện. Nếu có thêm chức nghiệp đặc thù chi nhánh, như trước mắt được hoàn nguyên nhất chủng cổ bảo đại phương diện tạo tượng, vậy thì càng làm người truy phụng, dù sao một chiếc bảo đại bên trong cũng có thể dung nạp bao nhiêu độc trùng độc cổ rất nhiều phương diện quyết định một gã chủ tu chủng cổ chi thuật người chơi thực lực cao thấp. Vũ Linh Nha đầu kia hình như sinh hoạt chức nghiệp cũng là tạo tượng thì phải. Diệp Vinh khẽ miệng nhếch lên, cô nàng kia ở gia nhập Thanh Đế Minh sau, cùng những vị kia nữ thành viên hôn thành một đoàn, cùng nhau đánh quái làm nhiệm vụ. Mà Vũ Hầu mộ di tích bản vẽ sưu tập phương diện, nàng cũng không quen. Lần trước nghe nói đã có cuối cùng một tờ tin tức, không biết hiện tại ra sao. Sáp Nhận Vân Quý chi địa bình thường tinh quái, đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp sau, đương nhiên không cần như vậy từng bước ở mặt đất giết tới. Loại này hoang vu địa phương, đi thật xa mới có một chỗ quái vật rệm có địa điểm, hơn nữa đẳng cấp cứ thấp, căn bản không đáng giá lưu lại, đương nhiên phóng nhanh bay qua. Mã Yêu Thi cốc thần nếu thật sự núp ở khu vực này bên trong, nhất định sẽ tàn sát tinh quái luyện chế huyền âm phiên, tuyệt đối không thể ở chỗ này tiêu tốn mấy năm cũng không thể luyện chế ra một mặt đất giai huyền âm phiên địa phương, nhất định là ở thâm sơn mật lâm. Cho nên hắn phi hành độ cao cũng không tăng, mà chỉ bay tà tà cách mặt đất mấy chướng, ở độ cao này rượi vào huỳnh quang chi đồng có thể thấy rõ trên mặt đất tình hình, chuẩn xác nắm giữ những biến hóa, một khi tiến vào cao cấp quái vật rèn bỏ khu thì sẽ hạ xuống. Vèo, vèo, vèo. Vài đạo kiếm quang lóe lên, theo bên cạnh hắn sượt qua, mang theo một hồi cuồn phong. Diệp Vinh vừa thúc dục vạn lý diễm không luân thì đụng phải cảnh này, lông mày dựng ngược lên. Bởi vì phi hành kiếm quang nếu mạnh hơn đối phương quá nhiều, trên đường người chơi rất có thể trực tiếp bị lãnh chết. Điều này cũng tạo thành bộ phận người chơi sẽỷ vào thực lực cường hơn người khác, cố ý làm loại này động tác nguy hiểm để kinh sợ đối phương, đồng thời cũng biểu hiện mình kiếm thuật một loại thủ đoạn. Vai đạo kiếm quang bên trên đều có chút thái sắc rực rỡ thi tuyền du động, lộ ra ngũ sát pha tạm, là ngũ độc nhất mạch đặc biệt chế thức phi kiếm. Bởi vì ngũ độc đệ tử không dùng phi kiếm tăng trưởng, chủ yếu dùng độc trùng độc cổ khắc địch, hoặc luyện chế ra bách độc thất bảo, cho nên một bộ phận đều sẽ luyện chế ra chế thức phi kiếm, mà không phải sử dụng uy lực cường đại phi kiếm. Dù sao bình thường cũng không dùng đến lại không thể lựa chọn tiện nghi lợi ích thực tế đạo pháp có tăng cường chế thức phi kiếm, tạo thành ngũ độc đệ tử 10 người thì có 6 người kiếm quang giống nhau. Những điều này là Vũ Linh nói cho hắn biết, cho nên mới vừa liếc đã phân biệt ra, nếu không hắn mới không rảnh để ý tới ngũ độc giáo đệ tử tỏi quen. Xem tên đòn này, còn học đòi người ta mua bách lý diễm công luận. Liệu bị chỉ biết náo động, lãng phí mấy trăm lượng hoàng kim, còn không bằng mua một thanh không tệ phi kiếm, tối thiểu so cái này gần gà pháp bảo tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Những kẻ này phải ngã rồi, mới chịu sửa a. Mấy tên ngũ độc đệ tử bay qua sau cũng không lập tức ly khai ngược lại kiếm quang một chuyến quay trở về, ở Diệp Vinh Hồng văn phủ cẩn chậm rãi phi hành, như đang chờ phía sau đồng bạn. Mẹ nó chứ. Dám đem Vạn Lý Diễm Không Luân coi là Bạch Lý Diễm Không Luân, còn nói ta là Liễu Bị nữa chứ. Vạn Lý Diễm Không Luân, Thiên Lý Diễm Không Luân cùng với Bạch Lý Diễm Không Luân, ngoại hình quả thật có chút tương tự, Liễu Bị người chơi đoán nhầm cũng là bình thường. Nhưng mấy tên ngũ độc đệ tử này lại to mồm, còn lấy một bộ từng trại giọng điệu bình luận, khó tránh khỏi để cho người khác nghe được không biết nên khóc hay nên cười. Bởi vì phi hành loại pháp bảo hiếm thấy quan hệ Bạch Lý Diễm không luân cùng Thiên Lý Diễm không luân giá cả so với cùng giai pháp bảo đều muốn mắt hơn một ít, hơn nữa tốc độ cũng không so cùng giai phi kiếm có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí còn kém hơn. Cho nên nói ngoại trừ vạn Lý Diễm không luân ra, Diễm không luân một loạt là gần gà pháp bảo thuyết pháp, cũng không sai. Nhưng lại nói, tuy giá so với Bạch Lý Diễm không luân, Thiên Lý Diễm không luân đều không cao, nhưng ngươi ở mỹ nữ trước mặt ném ra một chi Diễm không luân mời nàng đồng hành lại so với ngồi ở kiếm quang còn có mặt mũi hơn. Tối thiểu tốc độ hình thành đoàn kia hồng vân trước không luận tốc độ như thế nào, chỉ dựa vào bề ngoài đã không tầm thường. Ngồi ở Hồng Vân bên trong thoải mái dễ chịu, cũng không phải chịu gió lạnh tấu xương xâm nhập, tuyệt đối là tán gái một đại lợi khí. Cái gì kiếm quang nhìn thì lãng mạn, nhưng thực tế quá trình tuyệt đối để cho người ta hô to lừa đảo. Mấy tên ngũ độc đệ tử này lại bình luận như vậy, bất quá chỉ là muốn thể hiện mình thị rắc cùng với một tên lưu bị người chơi có tiền mua được thật tốt diễm không luân pháp bảo genet. Chỉ có thể đem Bạch Ly diễm không luân đả kích không đáng một đồng, bọn hắn nội tâm mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Chó nha, thực cho ta là hiền lãnh thích nói gì thì nói sao? không biết từ đâu chạy tới mấy tên ngũ độc đệ tử đều có thể ở ta đầu giẫm một ca. Diệp Vinh đương nhiên có thể thúc dục vạn lý diễm công luân, đem những tên này bỏ xa không cần để ý tới bọn hắn. Nhưng hắn không muốn như vậy, chẳng lẽ thừa nhận mình mềm yếu, nội tâm nội khí không xuất ra được. Một đoàn huyền thải vân hà mãnh liệt tản ra, thoảng một phát dịu như vân yên bình thường lan ra trong trượng, đem mấy tên ngũ độc đệ tử tất cả bao trùm, đưa bọn hắn vây ở bên trong. Chương 483, chém giết từng người tiến vào thâm sơn. Diệp Vinh trên tay pháp bảo không thiếu, nhưng vừa công vừa thủ bách độc hàn quang trướng hiện tại là thích hợp nhất. Bởi vì công kích của nó khá yếu, nhưng dù sao cũng là phạm vi lớn pháp bảo, ở hành hạ thời điểm là chọn lựa đầu tiên. Hôm nay chỉ là bắt giại pháp bảo, toàn lực thúc dục phạm vi rất rộng, đương nhiên hiệu quả tự nhiên bị suy yếu tới cực điểm. Đợi đến kỳu giai sau, thoán một phát bao phủ hơn 10 giặm phạm vi hắn không vấn đề gì. Mấy tên ngũ độc đệ tử đường đi bị ngăn cản, không kịp phản ứng, căn bản không ngờ kẻ mà bọn hắn trước đó một mực chế nhạo lưu bị người chơi lại thừa lúc này công kích. Không ổn, là bách độc hàn côn chứng. Rốt cuộc vẫn là ngũ độc đệ tử, cũng có tư cách nhận được luyện chế bách độc thất bảo luyện chế nhiệm vụ. Đối với Bách độc Hàn Quang Trướng cũng không xa lạ, rất nhanh đã có người chơi nhận ra. Bất quá điểm ấy nhận thức, đối với bọn hắn trước mặt tình hình cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn bị dọa sợ. Bởi vì vì bọn họ tin tưởng Bách độc Hàn Quang Trướng thủ tính, nhìn Huyền Thái Vân Hà sáng bóng, sợ là giai vị đã rất cao, toàn bộ ngũ độc không có mấy người luyện chế đến loại tình trạng này. Xoạt. Hiện tại mới nhận ra, muộn rồi. Diệp Vinh cảm thụ được Bách độc Hàn Quang Trướng lọt vào công kích lực độ, phát giác mấy tên này lực công kích thấp đến đáng thương, xem ra trong tay phần lớn là ngũ giai phi khắc pháp bảo tổn thương chỉ số co như mặc kệ bọn hắn liên thủ loành hơn chục phút, cũng chưa chắc phá được bách độc hàn quan trưởng. Yếu ớt như vậy đối thủ, làm cho hắn mất đi đùa bỡn tâm tư, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngón tay một điểm, thì có hai đạo kiếm quang bắn ra, đem bốn tên ngũ độc đệ tử chém thành hai, trong mắt bọn họ vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc khó hiểu cùng hoảng sợ thần sắc, tựa hồ chưa hiểu mình từ lúc nào gặp phải công kích. Chỉ có một gã ngũ độc đệ tử phản ứng nhanh hơn chút, thân hình lóe lên, từ kiếm quang của hắn tránh thoát. "Ồ, ngươi là ai? Ta là ngũ độc thượng đàn đệ tử, nếu ngươi giết ta, thì ngươi ở Nam Cương nửa bước khó đi." Tiên duy Ngũ độc đệ tử trên mặt vẻ kinh hoàng hiện lên, bất quá vẫn hung hăng nói, tựa hồ đối với mình cái gì ngũ độc thượng đàn đệ tử thân phận tràn ngập tự tin. Cái gì mà thượng đàn, với hạ đàn, vừa rồi chính ngươi chửi ta hung nhất còn gì? Diệp Vinh hai đạo kiếm quang một lần hành động, tạt hữu một cuốn đệ cho cuối cùng một gã ngũ độc đệ tử bay về trọng sinh điểm. Bất quá người này trước khi chết, vẫn còn hô to, ngươi chờ đấy, tam sư huynh ngay ở phía sau, hắn sẽ thay chúng ta báo thù. Đem mấy tên lô mạng ngũ độc đệ tử giải quyết xong, mới đem Bách độc hàn quang trưởng tu về, tiếp tục bay đi. Theo người nọ trong lời đến xem. Hắn tựa hồ là cái gì thượng đàn đệ tử, rất có thể cùng Thanh Thành Thiên Khu Đường đệ tử đồng dạng, một cái đặc thủ tông môn thân phận. Dung hắn khẩu khí, tựa hồ Ngũ Độc giáo ở phiến khu vực này thế lực không nhỏ. Rất nhanh phân tích, hắn trong đầu cơ bản cho ra kết luận. Bất quá vẫn theo phương hướng cũ, bảo trì loại này độ cao phi hành, cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Đường Đường Thanh Thành thủ tịch, nếu bị một tên Ngũ Độc đệ tử dọa sợ mà cải biến lộ tuyến, cái kia cũng quá mất thể diện. Dù sao Ngũ Độc bên trong, cũng không có cái gì cao thủ có thể uy hiếp được mình, cũng không cần quá lo lắng. Xem ra mình ở Nam Cương chi địa, thanh danh vẫn không đủ lớn a, vẫn không có người nhận ra. Diệp Vinh vừa đi, vừa nghĩ tới chuyện này. Xuyên thuộc chi địa, nhất kiếm khô vinh không cần nói mọi người cũng biết, tối thiểu dọc đường có non nửa người nhận ra hắn. Mà càng gần thành thành phương hướng, tỷ lệ này lại càng cao, có rất nhiều người biết nhất kiếm khô vinh tên tuổi. Bất quá đến Nam Cương, xem ra thanh danh là không dùng được, mới tới Nam Cương chi địa, đã được cảm thụ một hồi. Mấy tên ngũ độc đệ tử chỉ là Diệp Vinh trên đường gặp phải một cái tiểu sự việc, rất nhanh bị hắn quăng sau đầu. Trên người hắn còn có rất nhiều nhiệm vụ gánh nặng, không chỉ tìm kiếm yêu thi cốt thần, còn phải tìm Bách độc Hàn Quang chướng cùng với Huyền Bất Châu thăng cấp cửu giai con đường. Bất quá hắn đã quên, tiện tay chém giết năm tên ngũ độc đệ tử ở phiến khu vực này đã nhấc lên một hồi ba động. Ngũ độc giáo thuần túy dùng tông môn đệ tử đến thành lập ba phái, ngay cả danh tự cũng cùng tông môn giống nhau. Thanh Đế Minh bang phái thành viên tông môn đệ tử hoàn toàn không thể so sánh được, bọn hắn 98% thành viên là ngũ độc đệ tử. Cái gọi là thượng đàn đệ tử, thực sự không phải là tông môn bên trong thân phận, mà là ngũ độc giáo bang phái phân ra cao cấp thành viên. Tiên kia Ngũ Độc đệ tử vốn là muốn giự vào thân phận của mình, Lam Diệp Vinh cố kỵ không giết hắn, không nghĩ tới người ta là từ xuyên thuộc chi địa đến, căn bản không hiểu thượng đàn đệ tử hàm nghĩa, nơi nào cho hắn mặt mũi. Tiên kia cuối cùng chết Ngũ Độc đệ tử, tuy tu vị thực lực cũng không phải hàng đầu, nhưng vì bản thân là một gã thất cấp tạo tượng, đã có thể chế tạo ra dung nạp 1188 đầu độc trùng độc trung bảo đại, ở Nam Cương thuộc về đỉnh cấp tiêu chuẩn, cho nên mới được Ngũ Độc giáo coi trọng, thăng chức thành thượng đàn đệ tử. Hắn vừa chết xong, để cho ở phụ cận Ngũ Độc giáo Tam sư huynh nội tâm giận dữ, cho rằng mình mặt mũi bị phá ở phía sau liệu mạng đuổi theo, Ma Ngũ độc giáo ở bên trong, đồng dạng phái ra đội giết đội ngũ, truy tìm Diệp Vinh tung tích. Không nhận ra Diệp Vinh, đang thẳng tiến vào một đạo thương mang sân mạch. Vô luận là Huyền Bắc Châu hay là Bách độc hàn quan chứng, thăng cấp lên cửu giai tài liệu cũng không tính, nhưng lại cần một khỏa đẳng cấp cao yêu hồn gia nhập vào, mới có thể làm cho nó có chính thức cửu giai pháp bảo linh tính, vẫn phải tự mình ra tay a. Thở dài một tiếng, cũng không biết trong bang mình liệt ra tờ giấy bên trên tài liệu thu thập thế nào. Huyền Bắc Châu thăng cấp cửu giai cần thiết tài liệu, ban đầu cùng thuộc sơn kiếm minh giao dịch thời điểm, đều là nghiền ép qua Hiện tại nghĩ lại cũng thấy may mà lúc trước đưa ra yêu cầu. Cũng là thủ sơn kiếm minh gia nghiệp lớn, mới có thể gom góp toàn bộ, mà nhìn hiện nay dùng thành đế minh thực lực chỉ mới gom bách độc hàn quang chứng cần thiết tài liệu đều đã tốn sức tâm tư, 2 ngày trước cũng còn thiếu cuối cùng mấy thứ. Mà cần đánh vào bách độc thất bảo đẳng cấp cao yêu hồn, lại phải từ vừa mới giết tinh quái rút ra, vượt quá một nén nhang thời gian sau sẽ mất đi trong đó hiệu quả, cho nên phải tự thân hành động. Bách độc chân kinh bên trên, liệt ra mỗi một kiện pháp bảo thăng cấp đến cửu giai thời điểm thích hợp đánh vào vài loại yêu hồn, cùng với sinh ra thiên hướng phương hướng nào thuộc tính Không còn cách nào à, ở phương diện này vẫn là nghe theo Lục Bảo Lao tổ vị này chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến tốt hơn. Nếu theo cảm giác của mình, luyện chế ra hai cái tứ bất tượng cổ quái pháp bảo vậy thì thảm rồi, nói như thế nào đoạn đường này tăng lên cũng hoa phí hết của ta không ít tâm tư nhà. Bạch Độc chân kinh nói, nếu thật sự tìm không được vài loại đẳng cấp cao yêu hồn, tùy tiện chảo một chi cấp tương tự tinh quái nguyên thần luyện hóa sau đầu nhập cũng có thể thực hiện. Bất quá cuối cùng luyện thành pháp bảo sẽ có thuộc tính thì như thế nào cũng đừng đoán, người chơi chỉ có thể trông chờ vào mình hưng phúc tề thiên rồi. Luyện chế pháp bảo có phong hiểm thăng cấp lộ tuyến không lường được. Có lẽ ngươi vận khí tốt, thuộc tính tương xứng, cuối cùng thành hình Cửu giai Bạch độc thất bảo thuộc tính kỳ tốt cũng có khả năng, đương nhiên lớn nhất khả năng là thuộc tính tương chủng, làm cho Cửu giai pháp bảo thuộc tính so với bát giai không thăng lên được bao nhiêu, càng có khả năng ở trang bị xuất hiện mặt trái tác dụng. Tình hình như vậy, tự nhiên Diệp Vinh không muốn gặp phải, mà Bạch độc chân kinh thuật ra vài loại đẳng cấp cao tinh quái, cơ hồ đều ở Nam Cương chi địa qua lại, có vài loại là ở Bạch Man Sơn phụ cận. Hắn tuy còn không đến mức trực tiếp lên Bạch Man Sơn săn giết tinh quái góp nhặt yêu hồn, liền luyện chế hai quyển pháp bảo Do như vậy nam cương bên trong còn lại đại sơn, hắn cũng có. Đây cũng là vì sao gần kề rựi vào một cái hư vô mở bị suy đoán, cho rằng cốc thần có nhất định khả năng lúc này chạy đến đây môn nhân. Cho dù không thể tìm được yêu thi cốc thần, hắn chỉ cần có thể đem Huyền Bắc Châu cùng Bách độc Hàn quang chướng lên cửu giai, cũng không đến nỗi chịu thiệt. Hoa, thật dài thật thu một tàn, thật sự là hung hắn a. Diệp Vinh sau lưng một gốc cổ thụ bên cạnh, đột ngột có một cảnh cây lượn lên, hướng về hắn cốc hoa vị trí đánh úp lại. Kiếm quang chém gấp, một châu loạn chém lung tung, đem gốc này cảnh chém thành 17 18 đoạn. Chết đệ không núp nhích được mới dừng tay lại. Hít mạnh một hơi, trên sống lưng còn có một tia cảm giác bồi hồi, thật lâu chưa lui xuống. Nếu mình phản ứng chậm một nhịp, để cho góc này cảnh tập kích thành công, là cỡ nào cao minh, hắn đã có thể tưởng tượng ra tại đây tòa âm u ở mức sân mạnh, chủ quan một chút là mất mạng. Đã có lần này tao ngộ, tiến lên thời điểm lại cẩn thận hơn nhiều, bất luận cái gì khả nghi đồ vật đều kiếm quang một trào loạn chém sau, mới cẩn thận tiến lên. Bất quá hắn một hơi tiến vào trong dặm, vẫn không nhìn thấy bao nhiêu đại quái, ngẫu nhiên giết vài đầu tiếp cận cấp tinh quái cùng yêu cầu của mình còn kém một đoạn. Hơn nữa cùng Huyền Bắc Châu cùng Bách Độc Hàn Quang Trướng cùng hợp. Ở Phò Dụn đã điều tra qua, rõ ràng nói chỗ này là Nam Cương chi địa hung hiểm nhất, đại quái rất nhiều địa phương ở trong. Ngay lúc hắn phàn nàn Phò Dụn tin tức không chính xác thời điểm, đột nhiên có nhiều lục sắc uyên vân cuộn lên, xem phương hướng hẳn ở hơn 10 dặm một ngọn núi phía sau. Chương 484: Gặp phải yêu nhân. Diệp Vinh ở nhìn thấy bay lên lục sắc uyên vân sau, sững sờ một lúc mới phản ứng lại, đây là độc hệ tinh quái nhà ra nội đan, phun ra nuốt vào đan khí tạo thành dị tượng. Bất quá nhìn nồng đậm lục sắc uyên vân cùng với tương đối rõ ràng chấn động, Hiển nhiên là có người ở bên kia đang cùng chi này độc hệ tinh quái giao chiến. Nghĩ ngợi một hồi, quyết định chạy lên một chuyến, gần như vậy rồi, không khéo là đối với ta hữu dụng vài loại độc hệ tinh quái một trong, không chừng còn có thể miễn phí tu một khóa tương xứng yêu hồn nha. Chú ý như vậy, hắn cẩn thận từng tí một che giấu thân hình, hướng phía lục sắc yên vân bay lên phương hướng mà đi. Vài phút sau, qua trước mặt chân một núi, đem tình hình thu vào trong mắt. Một đầu trên đầu mọc lên một đôi sừng nhỏ thanh bích giao long, dài gần trăm trượng, thân hình quay cuồng thì có tầng tầng lục vân vờn quanh thân. Thân thể va chạm thì có khối khối lớn ngàn cân núi đá rơi xuống, rầm rầm lộ mạnh. Mà Thanh Bích giao long không trùng, còn có một khỏa lục sắc nội đan, bất quá lớn cơ nắm tay, nhưng lại tản ra so với nó thân hình khủng lồ khủng bố uy áp, làm người ta không thở nổi. Lục sắc trên nội đan bên cạnh, có một mảnh dài hẹp hắc sát tế đến, mà hắn có thấy được lục sắc uyên vân là trong lúc này đang hình thành. Trên nội đan bên cạnh là từng đợt từng đợt độc tố công kích, hướng phía trước hai đối thủ tấn kích, Ngọc độc huynh thiên giống như bắn ra, đem mặt đất tự vặn, bốn phía cây tối toàn bộ ăn mòn thành hắc sát tự vặn. 128 cấp Bích diễm giao long Dựa vào, loại này khó giải quyết đại quái coi như ta cũng chưa chắc có thể chống đỡ, hai người này mạnh mẽ nha." Diệp Vinh dùng vọng khí chi thuật dò xét trong tràng tinh quái cơ bản tin tức, kinh ngạc nói: "Hai tên người chơi lại có thể cùng bích diễm giao long chiến ngang tay, loại này thực lực ở thiên bảng bên trong đều thuộc về bất phàm, hẳn là nổi danh nhân vật mới phải, nhưng hắn quan sát cả buổi vẫn không nhận ra. Ở đâu ra mạnh mẽ hung hãn như vậy ra hỏa, trong tay còn có cựu giai bảo vật. Trong đó một gã người chơi, xem thủ đoạn công kích phần lớn là có trùng trùng bay ra thì có thể phán định người nọ là một gã ngũ độc đệ tử." Hắn nhìn kỹ Cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá ở Thiên bảng nghĩ nửa ngày đều không có một chút ấn tượng đành buông tha cho, hẳn là ở nơi nào ngẫu nhiên gặp qua. Người này ngũ độc đệ tử thực lực cũng chỉ có thể xem như bình thường, miễn cưỡng tiếp cận Thiên bảng cường giả cấp bậc cũng không đáng đầu nhập quá nhiều chú ý lực. Diệp Vinh chính thức chú ý là còn lại người chơi, trên người là một kiện bình thường Tô Bố Ma Y thân hình khôi mô bưu hạn trắng hán, không có bất kỳ cái gì biểu lộ thân phận đành dấu. Càng thêm cùng bố, là hắn khuôn mặt quả thực có thể dùng miệng khổng lồ răng nanh, khẩu như cương toản, khẩu như hết buồn, cơ răng giống như lục, răng bài tiền đồng. Thiệp răng giống như chọc vào đinh, diệp tu như chọc vào mũi tên tiêu gần màu xanh tay vân vân, yêu quái từ ngữ đến miêu tả. Co như giữ tợn nhất người trong ma đạo, cũng không có một nhà sẽ đem hình tượng của mình làm thành bộ dáng này. Yêu tộc người chơi. Diệp Vinh Nghi hoặc cũng không lâu, lập tức một cái ý niệm lóe lên. Đúng rồi, là yêu tộc người chơi. Ngoại trừ yêu tộc người chơi ra còn ai có được như vậy hình tượng, cái này rõ ràng là còn chưa biến hóa hoàn toàn hình người yêu tộc, bộ phận hắn vốn là huyết mạch dấu hiệu. Hắn sao lại đến nhân tộc địa bàn? Chỉ có một người hay còn những người khác. Thuộc về loại nào huyết mạch? cùng ngũ độc giáo quan hệ gì sao? Các loại nghi vấn cứ hiện lên, thật sự là quá mức rung động, hoàn toàn vượt ra suy đoán của hắn. Nhân tộc địa bàn, đến nay còn không có xuất hiện yêu tộc người chơi bóng dáng, phò dùn tuy thường xuyên có người nói mình đụng phải yêu tộc người chơi, nhưng cũng không có xác thực, nói miệng không có bằng chứng. Ai cũng biết, nhân yêu hai tộc cách nhau quá xa, không thể đơn giản vượt qua. Người này yêu tộc người chơi nếu như ngẫu nhiên có cơ hội một mình xuất hiện ở nhân tộc địa bàn vậy thì không sao, nếu như có khả năng khác, thì biểu thị kế tiếp bị ngạn sẽ nên đón long trời lỡ đất biến hóa, chưa từng có chứng kiến. Dù sao, nhân yêu hai tộc đại chiến là một cái đại sự kiện, so với chính tả hai đạo đại chiến còn trọng yếu hơn. Bất quá Diệp Vinh xem ra người này yêu tộc người chơi rựượi vào kỳ ngộ khả năng lớn hơn, trước mắt trò chơi công ty không có khả năng bắt đầu mở ra nhân yêu hai tộc đại chiến, còn quá sớm mà ngay cả một ít nội danh pháp bảo cũng chưa có một kiện rơi vào tay người chơi đây. Người này thực lực quả thật là cứng hãn, giơ tay nhấc chân đều có đáng sợ lực sát thương hung lệ khí tức 10 phần, cùng nhân tộc người chơi thủ đoạn công kích hoàn toàn bất động, một người đem bích diễm giao long thế công chia sẻ hơn phân nữa. Hắn đối với trong chảng yêu tộc người chơi thực lực tiến hành phân tích, trước mặt biểu lộ ra có thể xếp thiên bảng năm 10 trình độ. Vì thiên bảng chủ yếu nhắm vào nhân tộc người chơi, yêu tộc người chơi bên trong ngoại trừ cấp cao mấy người ra, đám người còn lại đều không có trong danh sách. Không phải không đủ tư cách, mà ngay cả Cựu Vũ Lâu đối với thực lực bọn hắn cũng rõ, không thể làm ra kỹ càng ước định. Hừ hừ, đem đoạn này chiến đấu bán cho Cựu Vũ Lâu, tiểu gì cũng kiếm được vạn lượng hoàng kim a bán tin tức tình báo, vẫn là kiếm tiền dễ dàng nhất. Diệp Vinh mở ra quay phim công năng, đem trong chảng chiến đấu tất cả đều quay hết, không chỉ bán cho Cựu Vũ Lâu Yêu tộc cường giả quá trình chiến đấu hắn cho tới giờ chưa từng chứng kiến qua. Quay xong giữ lại sau này chậm rãi nghiên cứu, nếu đụng phải yêu tộc cường giả cũng không đến nỗi trợ tay không kịp. Yêu tộc đại hán trong tay chỉ có một kiện binh khí, là một thanh hình thủ kỳ lạ đính ba bộ dáng, trừ đó ra không còn gì khác. Xem ra yêu tộc chi địa tài nguyên rất ít, đại đa số yêu tộc người chơi đều chỉ dựa vào nhục thể chi lực cùng thiên phú thần thông để chiến đấu, mới đưa đến huyết mạch đối với bọn hắn phi thường hữu dụng. Đây đủ cường đại huyết mạch, tuy quyết định một ga yêu tộc người chơi có khả năng lấy được thành tựu hạn mức cao nhất. Giáng sinh thời điểm Có cường đại huyết mạch người chơi, ở sơ kỳ phát triển thời điểm tự nhiên chiếm được rất lớn ưu thế. Đương nhiên, bình thường huyết mạch yêu tộc người chơi cũng có thể thông qua mặt khác thủ đoạn thoát thai hoàn cốt, khiến cho huyết mạch thăng cấp, như Diệp Vinh Kim Quý thủy phủ bên trong, thì có đặc thủ kiến trúc khiến cho yêu tộc người chơi có được lôi bằng huyết mạch. Người này yêu tộc đại hán trong tay đinh ba tương đương lợi hại, huy động thì có linh huy chớp động, như chín quả sáng chói lượn tinh. Cái kia độc vân chứng thí, tại hắn đinh ba vung lên đều nhau nhau tứ tán, giống như đụng phải khất tinh. Ma Bích diễm giao long thân thể to lớn, Độc vài người này yêu tộc cường giả sau so thì không thể phát huy ra tác dụng của nó, cường hàn yêu tộc thân thể đủ chống cự lại nó. Ở yêu tộc đại hán chủ công, ngũ độc đệ tử ở bên hiệp trợ, chọn vẹn đánh hơn 2 giờ, cuối cùng đem Bích Diễm Giao Long hộ thân độc vân một lần hành động ngăn cản, khiến nó không thể lại ngưng tụ ra. Đồng thời Đinh Ba hung hăng một kích đánh vào lục sắc nội đan bên cạnh, Bích Diễm Giao Long thân thể kịch liệt chấn động, một phát nổ ra một nguồn huyết tinh. Chương 485: Thất sát tử mâu kiếm. Bích Diễm Giao Long bị trọng thương, quay đầu bỏ chạy nhưng không đem quanh thân độc vụ lục vân thu về hết, mà vẫn để lộ ra một ít Tình hình này, giúp cho Diệp Vinh đuổi theo đầu này Bích Diễm Giao Long không gặp chút khó khăn nào. Đại khái đi hơn 10 dặm, cảm giác khoảng cách giữa ngũ độc đệ tử cùng yêu tộc người chơi đã đủ an toàn, hắn không bị bọn hắn nhìn ra chỗ khác thượng, mới quyết đoán ra tay, hai đạo kiếm quang nhắm ngay Bích Diễm Giao Long một trào luật kích. Hai gia hỏa kia chắc là bị chúng độc rất nặng, nhất thời không thể đuổi theo. Nhưng vẫn nên tốc chiến tốc thắng, nếu không vừa phải đối phó đầu này Bích Diễm Giao Long, lại vừa phải đối mặt với hai người kia, thì dù có ba đầu sáu tay cũng không chịu nổi. Nội tâm đối với tên kia yêu tộc người chơi kiêng kỵ rất nặng. Chỉ dựa vào nhục thể mà có thể cùng bích diễm giao long cường hãn thân thể chống đỡ, ít nhất cũng phải cỡ thất giai phi kiếm cứng rắn. Phi kiếm bay lên, hai thanh phi kiếm bổ sung thêm bảng môn cấp cấm pháp cùng phát động, ngũ nhạc chân hình thần cùng thái âm lục thần cùng sử ra, đầy trời cự thành núi, âm nhận binh qua vọt lên, phạm vi trăm trượng bên trong phảng phất như long trời lở đất. Lấy Diệp Vinh làm trung tâm, cấm pháp sát thương phạm vi lập tức lan ra xung quanh, từ không trung đến mặt đất khắp nơi đều âm lôi nổ vang, mậu thổ cùng nện, cây cối đất đá đều biến thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Bất quá bảng môn cấp cấm pháp, đối với chân khí giá trị tiêu hao cũng thật sự khủng bố. Lập tức đã thấy đấy, nuốt vội mấy khoảng đan dược sau mới bổ sung về. Bích Diễm Giao Lang phản ứng cũng không chậm, ở bị thương tình huống vận bố trí hơn 10 tầng lục vân phòng ngự, biểu hiện như vậy hoàn toàn thể hiện cấp bậc cùng thân phận của nó. Bất quá hai đại bảng môn cấp cấm pháp thay nhau ven kích, lục vân phòng ngự tầng tầng bị phá, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ là bảng môn cấp cấm pháp mở đầu tùy ý một kích, mà tạo thành sát thương phá hư so với hắn toàn lực một kiếm cao hơn mấy lần. Không chung hai đại cấm pháp diễn hóa công kích, lại có biến hóa, ngũ nhạc chân hình thân hư không ngừng thành một tòa cuốn khúc thủy phong, cao hơn ngàn trượng. Vồn Khúc Thúy Phong cũng có trăm ngàn cần chi lực, gao thiết mang theo kịch liệt tiếng ma sát hướng Bích Diễm Giao Long hung hăng quanh lên, nhìn xu thế là muốn đem nó trực tiếp nghẹn thành tử vụt. Mà bên kia Thái Âm Lục Thần rốt cục đã bắt đầu chuyển động, âm hỏa rít gào, từng đoàn từng đoàn lục sắc thê thảm lôi hỏa như thiêu thân lao vào lựa giống như thẳng hướng Bích Diễm Giao Long, hướng cơ thể nó chui vào. Hai đại bàng môn cấp cấm pháp cùng nhau phát động, coi như hoàn hảo trạng thái 128 cấp tinh quái cũng chịu không được, huống chi còn có thương thế trên người Bích Diễm Giao Long. Đợi hơn 2 tiếng diệp vinh không phải là uẩn vi. Yêu tộc cường giả cùng tên kia ngũ độc đệ tử tất cả thủ đoạn đều ra hết, mang đến tổn thương cũng tương đương khủng bố. Đủ loại nhân tố thêm vào, Bích Diễm Giao Long ở cứng rắn ngạnh hai đại cấm pháp một lúc sau, tại chỗ rơi xuống đất. Giao Long thân hình bên trên có mấy cái thật sâu miệng vết thương, huyết tình không ngừng chảy ra, không dừng lại được. Sương có chuẩn bị Di Vĩnh, tại thời khắc này đem bách độc hàn quang trướng thả ra, một đoàn huyền thải vân hà ở trên đầu nó vờn quanh, thu yêu hồn vẫn có một cái đặc biệt trình tự quá trình. Mấy đạo bí quyết từ trong tay hắn đánh ra, nhanh chóng nhập vào huyền thải vân hà bên trong, chỉ thấy nó có dỗi liên hồi. Có một đạo kỳ quang từ đó bắn ra, chiếu vào bích diễm giao long thân thể. Đạo này kỳ quang tại bích diễm giao long thân thể chiếu một cái lập tức trở về, thì nhìn thấy thân thể dùng mắt thường có thể thấy cực nhanh tốc độ khô quắt lại, tựa hồ một thân huyết nhục tinh khí trong nháy mắt biến mất không thấy, chỉ còn lại một lớp da cùng bộ khung xương. Mà lúc này, đạo kia kỳ quang như một chi đại thủ, từ bích diễm giao long trên người lôi ra một chi thu nhỏ ngàn lần mini giao long thân hình, trông rất sống động. Chỉ có điều nhìn như một điểm sát thương cũng không có, cũng không lộ vẻ dữ tợn hung hãn, như thế nào cũng không nhìn không ra lúc còn sống phong thái càng giống là một tiểu đảng yêu sủng vật. Đầu mini big diễm giao long là hắn cần thiết yêu hồn, trở thành hình thái vẫn không thành thật dương nhanh múa vút hướng hắn chững mắt, bất quá ở kỳ quang thúc dục, thuận thế tiến nhập vào huyễn thải vân hà. Như một khối băng tinh ném vào nước sôi, thoáng chốc cả mặt nước đều sôi trào lên, từng ngụ ngực, từ ngực đại lượng vật khí, đồng thời nương theo đại lượng nguyên vụ. Vốn báo chí nhỏ nhất hình thái bạch độc hàn quang chướng, như không bị khống chế bắt đầu bành trướng lên, một cú không hiểu khoảng cách từ huyễn thải vân hà bừng lên, từ nhỏ cỡ bàn tay dần dần tăng đến mấy trượng phạm vi. Đem đẳng cấp cao yêu hồn thù vào pháp bảo quá trình coi như chấm dứt chỉ chờ trở về tài liệu thu thập đủ thì có thể đem Bách độc hàn quang chứng thử thăng cấp đến Cửu giai. Bách độc hàn quang chứng dù sao cũng có chút thanh danh, ở Cửu giai pháp bảo bên trong cũng xem như tư phẩm. Đợi đem nó cùng Huyền Bất Châu đều thăng lên Cửu giai sau, thì có thể cân nhắc đi kim quỷ thủy phủ thu phục thêm một đầu trấn phủ linh thú a. Mặc dù lâu nay không có quan tâm đến kim quỷ thủy phủ, nhưng không có nghĩa là bỏ qua Diệp Vinh đã đổ nhập rất nhiều tâm huyết vào nó, hao tốn không biết bao nhiêu khí lực mới có thể từ miểu miểu thanh ý lấy được. Vất quá khi hiểu được thủy phủ nội tình sau, Phát giác những cái kia trấn phủ linh thú cũng không phải mình có thể đối kháng, thậm chí còn có vượt qua ba lựa tiên kiếp loại này nghịch thiên linh thú tồn tại, mới tạm thời dập tắt tâm tư. Hiện tại thực lực tăng trưởng, cái này ý niệm trong đầu tự nhiên bắt đầu hiện lên, mạnh nhất xếp thứ nhất mấy vị kia không đối phó được, xếp thứ hai đầu trấn phủ linh thú lại có thể thử khiêu chiến một phen. Thu phục được một đầu trấn phủ linh thú, đối với Kim Quy thủy phủ khống chế khu vực mới nhiều thêm một khối, trước chỉ là nhỏ nhất một khối, trong đó có nhiều như vậy đặc thù kiến trúc, để cho hắn phi thường tò mò, Kim Quy thủy phủ khu vực khác có hay không còn cất giấu chân quý hơn bảo vật? mà khắc cũng có thể kích hoạt thêm thủy phủ cấm pháp, hiệp trợ bên trên thủy tinh cùng chế tạo ra càn kiên, cố phòng tiến. Thăng cấp hy vọng khá lớn hai kiện phòng ngự bảo, để hắn đối với chuyện này tin tưởng tăng nhiều. Yêu hồn chỉ là bích diễm giao long bộ sung cống hiến, bản thân nó vẫn bạo ra một đống phi kiếm, nhặt lên đếm thì có 12 thanh phi kiếm, đều là tế nhược du ti, hắc quang như điện. Hắn hiện tại lục mậu thần chiếu thuật coi như có chút thành tựu, dám định không được phi kiếm pháp bảo đã không còn mấy, nếu thật sự dám định không ra thì càng tốt, không phải nói rõ 12 thanh cửu giai phi kiếm sao? Thất sát tử mâu kiếm, thất giai ma binh Dùng điệu tâm sát khí rèn luyện mũi kiếm mà thành, lực công kích, yêu cầu đẳng cấp 68, cùng sở hữu 108 thanh phi kiếm đầy đủ. Ngoá, ngoá, ngoá. Một bộ phi kiếm lại còn có 108 thanh, quá biến thái. Khó trách phi kiếm thuộc tính thấp như vậy, hoàn toàn là số lượng thủ thắng xáo lộ, không bố như thế số lượng đầy đủ sau uy lực tuyệt đối còn mạnh hơn cựu giai phi kiếm. Diệp Vinh nhìn trong tay một đống tất sát tử mẫu kiếm lần người, lúc trước còn nói bích diễm giao long thật là khó được hảo phóng tinh quái, bạo ra nhiều như vậy phi kiếm. Nguyên lai like là một bộ phi kiếm thắng 1 năm 10 đều không được. Muốn gom đến bao giờ? Tuy chỉ một thanh thất sát sát tử mâu kiếm cũng có thể sử dụng, nhưng dựa vào nó thu tính, ở tất giai hàng ngũ đều thuộc về hạ phẩm, sử dụng căn bản không có ý nghĩa. Chỉ khi gom đủ 108 thanh mới có được ngụy thập giai phi kiếm hiệu quả. Lo nghĩ một hồi, quyết định đem thất sát sát tử mâu kiếm thu lại, lông mày sầu tư, nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao cũng là ma binh, cho dù gom đủ mình cũng không dùng được, đem về giao bán vẫn hơn. Thu thập bích diễm giao long sau, phân biệt một phát phương hướng, chuẩn bị tiếp tục hướng sơn mạch trôi sâu mà đi. Nhưng lại nghe thấy tiếng kiếm quang xuyên thẳng qua. Sau đó là một thanh âm vang lên. Huyết mạch của ta ký hiệu là tại vị trí này đã đoạn cảm ứng, chẳng lẽ Bích Diễm Giao Long Thương Thế quá mạnh, chết rồi sao? La Yêu tộc cường giả thanh âm thu cùng trầm thấp, khẩu khí bên trong mang theo chút bực bội. Huyết mạch ký hiệu vô cớ gián đoạn, hoặc Bích Diễm Giao Long chạy thoát khỏi ngàn dặm phạm vi, hoặc đã chết rồi. Khả năng đầu tiên là không thể, khả năng sau là có người đi ngang qua nhặt được tiện nghi, điều này đối với bọn hắn mà nói đều là đại tổn thất, tương đương mất công bận rộn 2 giờ. Như vậy đẳng cấp cao tinh quái, bình thường muốn đụng phải một chi là đản, lại thích hợp săn giết cũng không phải dễ dàng. Nếu không những cái kia cao cấp tinh quái điểm này sinh mới quý hiếm như vậy. Có người. Ngũ độc đệ tử ánh mắt nhìn lướt qua, đúng lúc thấy được chưa rời đi Diệp Vinh, trong mắt sáng ngời. Người này vừa vặn xuất hiện ở đây hiển nhiên là cùng Bích Diễm Dao Lang có quan hệ rất lớn, hơn nữa y phục và phục sức nhìn qua, hình như cùng mình muốn truy kích tên kia từ bên ngoài đến người chơi rất tương tự, có lẽ là cùng một người. Tiên Hôi Lạc tận đang muốn mở miệng hét lớn, đột nhiên nội tâm hiện lên một cái mơ hồ ấn tượng, người này tựa hồ trước kia đã gặp nhau ở nơi nào. Đúng rồi, ở Đà Giang Thủy vực lần kia, vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ chạy tới đó. Đánh lên giết ta đúng là người này. Tiểu tử, mau chịu chết đi. Chương 486, lại đến tiến đưa bảo đồng từ sao? Thu mới hận cũ đồng loạt hiện lên, Tiên Hôi Lạc Tân Chỉ cảm thấy trước mặt khuôn mặt kia lộ vẻ đặc biệt đáng giận, vừa ra tay đã vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, trên người mấy túi độc trùng độc cổ đều ném ra hết, kim tinh chấp động sợ là cũng phải hơn 1000, ông ông bay loạn. Trong này hỗn tạp kim tăng cổ, kim tiến ngô công, kim chu vân vân, đều thuần một sắc hoàng kim, hỗn lại với nhau. Đồng thời trên đầu một mảnh lục vân tích góp từng tí một, một chi xanh mơn mởn thủ trưởng lao ra, hướng phía Diệp Vinh đè xuống. Mẹ nó chứ. Người này cũng đem Huyền Bách Châu luyện thành nguyên thần thứ 2 rồi, xem pháp bảo giai vị tối thiểu cũng bắt giai bộ dạng. Diệp Vinh kiếm quang lóe lên vài cái, để chi kia lục sắc thủ trưởng vài cái đều thất bại, chuyện này pháp bảo cùng mình Huyền Bách Châu có chính thành tương tự. Bất quá người này ngũ độc đệ tử bởi vì tu luyện tâm pháp quan hệ, Huyền Bách Châu thăng giai lộ tuyến cùng hắn khác nhau, là chính thống lục bảo lão tổ con đường tử Huyền Bách Châu, chạm lục chi sắc hóa thành vài mâu phabi, âm phong chợt chợt. Cái này cầm nã thủ trưởng lớn nhất giỏi về hồ hế pháp bảo phi kiếm, cưỡng đoạt người khác vũ khí hộ cụ, hiển nhiên tu luyện ma đạo loại này pháp thuật. Không giống Diệp Vinh là giả Diệp Thiên Thiên thủ, sử gia còn có một tầng kim sắc Phật quang xen lẫn ở trong. Đến lúc này, Diệp Vinh cũng đã nhớ kẻ này, nội khí trùng thiên ngũ độc đệ tử thân phận, là thật lâu trước kia ở Đả Giang Thủy vực bị mình chém giết người kia. Đối phương ở Đả Giang lớn nhất đại buột bá Lina tiếp một cái nhiệm vụ. Có cái này ấn tượng, người này với tư cách bị hắn giết cái thứ nhất ma đạo người chơi, tuân gia không ít thứ tốt, đối với ngay lúc đó Diệp Vinh trợ giúp không nhỏ. Suy nghĩ cẩn thận, hắn cuối cùng đã lý giải người này vì sao đối với mình có lớn như vậy nội khí, vừa lên đã ra tay o thủ. Dịnh dùng Bách độc thất bảo bắt nạt ta sao? Vậy thì đến so xem, xem ai Huyền Bắc Châu uy lực lớn hơn. Diệp Vinh quanh thân đồng dạng một mảnh lục vân tán ra, đem Huyền Bắc Châu thúc dục tới cực điểm, đồng thời Kim Thanh đại thủ hung hăng vung ra, cùng lục sắc thủ trưởng đụng vào nhau vang một tiếng trầm đục. Tiên Hôi Lạc Tấn sững sờ lúc trước ngũ độc giáo bang truyền tới tin tức nói, người này có được Bách độc thất bảo bên trong Bách độc hàn quan chưởng, nhưng lúc này lại nhiều hơn một kiện Huyền Bắc Châu. Từ bên ngoài đến người chơi, không phải là nam cương có tư cách nhận được Bách độc thất bảo luyện chế nhiệm vụ mấy nhà tông môn đệ tử. Có thể một lần lấy ra hai kiện bách độc thất bảo hơn nữa cũng đều luyện chế đến tương đối cao trình độ, để cho người ta rất khó nghi thông suốt. Nếu như một kiện đẳng cấp cao bách độc thất bảo, có thể nói là mua đến hoặc đánh chết người chơi khác sau lấy được chiến lợi phẩm, nhưng một phát lấy ra hai kiện đặc biệt là Huyền Bách Châu ngay cả Yên Hôi Lạc tận trong trí nhớ không có mấy cái nam cương người chơi luyện đến bắt giai pháp bảo tiêu chuẩn, lộ vẻ cực kỳ trớ mắt. Ngoại nhân có được bách độc thất bảo, bởi vì không hiểu thang giai cần thiết tài liệu cũng không có thang giai năng lực đến tay thời điểm ấy giai là vĩnh viễn ngưng ở giai vị này. Tiên Hôi Lạc tận nghĩ mã thế nào cũng không thể tưởng được. Diệp Vinh dĩ nhiên sớm từ Bạch Man Sơn đại sư huynh trên người lấy được một bản nguyên vẹn Bạch độc chân kinh, muốn luyện chế kiện nào cũng không có vấn đề gì. Bạch độc chân kinh lưu truyền số lượng rất ít, đến nay không đến 10 bản, Yên Hôi Lạc Tấn tự nhiên không thể đem mạch suy nghĩ hướng kia. Hai người sử dụng đồng dạng pháp bảo nội tâm dĩ nhiên là có phần cao thấp tâm tư, cũng không sử dụng những thứ khác pháp bảo hai đại thủ ở không trung nặng sanh sanh nhau, phát ra từng tiếng rung trời trầm đục. Đối với Yên Hôi Lạc Tấn mà nói, Huyền Bắt Châu đã là hắn mạnh nhất thủ đoạn, nếu còn không địch lại dùng mặt khác thủ đoạn cũng không còn ý nghĩa. Nhưng đối với Diệp Vinh mà nói, cũng không chỉ có như thế. Hắn thuần túy muốn xem xem mình giá đường luyện chế ra Huyền Bắc Châu, cùng người ta chính quy phiên bản khác biệt cỡ nào, phải chăng còn có quyết điểm. Như vậy tiếp tục, lại là ta chịu thiệt, người này cầm ná thuật nhất định so với ta tu luyện tinh tâm hơn nhiều. Hắn cảm thụ được Kim Thanh đại thủ truyền về thiên quân cự lực, nếu không phải ỷ vào chân khí hùng hậu tăng thêm giảm bớt lực tay, sớm đã chống đỡ không nổi. Dù sao hắn giả diệp thiên thiên thủ chỉ là Phật môn kiếm quyết diễn sinh ra uy lực nhất định không thể cùng yên hôi lạc tận loại này chuyên môn tu luyện cầm ná pháp thuật, rất có thể đã tu luyện đến tầng cao nhất. Hơn nữa Huyền Bắc Châu rốt cuộc là ma đạo pháp bảo, Đối phương sử dụng so với hắn tự nhiên hơn nhiều, một chút ưu thế cũng không thấy, nhưng lúc này giống nhau pháp bảo đối bính đang rất căng thẳng. Mặc dù Diệp Vinh đem Kim Thanh đại thủ chơi ra hoa dạng nhưng nó vẫn là một chi kim thanh đại thủ, không thể biến thành hai cái. Hắn vốn mạnh, đem đối thủ lục sắc thủ trưởng đánh văng lại, nhưng cổ này phản chấn lực đạo để cho chính mình bay hơn mấy trượng, khí huyết một hồi hỗn loạn. Nhìn thoáng qua bên cạnh yêu tộc người chơi, nội tâm thì thào, người ta dù sao cũng ở Cẩm Na pháp hạ cấp vụ, muốn triệt để đánh bại hắn, thật sự quá mức xem thường đối thủ. Bất quá ai nói ta chỉ có Huyền Bắc Châu một loại thủ đoạn. Già Diệp Thiên Thiên thủ bình thường chỉ dùng để thu nhặt chiến lợi phẩm mà thôi. Diệp Vinh đương nhiên không lốc cùng đối phương nói cái gì công bằng tin thua, người ta chỉ dùng Huyền Bắc Châu, mình cũng không sử dụng mặt khác thủ đoạn. Đối diện còn có một tên càng mạnh hơn yêu tộc người chơi, nếu không thể dùng sét đánh lôi đình thủ đoạn giải quyết một tên, bị hai người giáp công thì khổ. Mà bên kia Yên Hôi là Tuấn, lúc này đang dương dương tự đắc, dù sao mình cũng chiếm thượng phong. Chiếu dạng này, đoán chừng thêm một lúc nữa, tiểu tử kia chỉ có bị đánh không. Bất quá muốn đánh chết hắn, không mất 1 2 giờ không được, Huyền Bắc Châu phòng ngự năng lực quá cứng hãn phải đem hắn đan dược đều tiêu hao hết mới được. Tiên Hôi Lạc Tuấn trong đầu đang nghĩ lung tung thời điểm, khóe mắt đột nhiên thấy hai đạo kiếm quang lóe lên, phóng thẳng lên trời. Hắn vô ý thức chém ra hai thanh lấp loé bích diễm phi xoang lên đón, chuẩn bị đem hai đạo kiếm quang kia ngăn lại. Đinh, đinh. Chợt nghe hai tiếng thanh thúy va chạm, hai thanh bích diễm phi xoa bị trực tiếp đánh bay, hai đạo kiếm quang thế công không giảm tiếp tục quanh đến. Đến lúc này, hắn mới có chút sợ hãi cảm giác, cái này quỷ kiếm, tựa hồ có chút lợi hại. Tiên Hôi, coi chừng. Tiên Hôi Lạc Tuấn chỉ nghe được bên tai truyền đến đồng bạn tiếng hô. Sau đó là binh binh bằng bằng một hồi nổ mạnh, đầy trời quang thải ở trên thân thể phát nổ, còn không kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm, trước khi chết cuối cùng ý niệm là của ta Huyền Bắc Châu cũng không có thể ngăn trở kiếm quang công kích. À, người này thật đúng là chủ quan, Huyền Bắc Châu thả ra lục vân phòng ngự như thế bạc nhược, cũng không rót vào chân khí giá trị bổ sung. Diệp Vinh cũng không nghĩ tới, mình đột nhiên một kích lại thuận lợi như vậy, Tiên Hôi Lạc tận không kịp kêu một tiếng, đã treo rồi. Hàn nối Vương không ngờ rằng, mình đang chiếm ưu thế thế công lại có như thế đột ngột biến hóa, cũng là đối với Huyền Bắc Châu quá mức tự tin cho rằng dú bị công kích cũng có thể dựa vào Huyền Bắc Châu thoát được một kiếp. Không nghĩ tới hắn dùng cự quyết, tích lư phối hợp phát huy, ở Lục Vân bên trên lập tức đánh ra mấy trụ kích, trực tiếp để cho Huyền Bắc Châu độ phòng ngự giảm về 0. Nhẹ nhõm giải quyết người này xong, hắn mới đưa mắt nhìn sang yêu tộc người chơi, người này mới là đại địch thủ so với người nọ khó đối phó hơn nhiều. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Vốn bày ra yếu thế, lại đột nhiên bộc phát, dùng cương hoành công kích trực tiếp miểu sát tiên hồi là tấn, ngươi là ta chứng kiến qua nhân tộc người chơi bên trong mạnh nhất một người. Yêu tộc Đại Hán tuy cảm thấy kiếm quang khắc thượng, nhưng lại không kịp cứu viện chỉ có thể nhìn yên hôi lạc tận hóa thành ánh quang, Diệp Vinh liếc mắt, thủ đoạn tâm cơ gì chứ, chỉ là mình cảm thấy không thú vị, muốn chơi đùa Huyền Bắc Châu một chút mà thôi. Lần trước đụng phải tên kia ngũ độc đệ tử, bạo ra đồng dạng tài liệu, để ta có được một thanh phi kiếm. Hiện tại lại mang đến một gã yêu tộc cương giả, không thể nói là muốn để Lạc yêu phiên thăng lên nhất giai chứ, nhắm lên yêu tộc người chơi mới dịch. Hắn tay áo bên trong một mặt tiểu phiên kỳ đang lắc lư, đúng là từ Thượng Tiên Nam Tề công thủ đồ cựu nan đạo trưởng nhận được đặc thù phát triển loại pháp bảo Lạc yêu phiên, cần phải giết chết yêu tộc người chơi mới có thể đạt được đặc thù phát triển giá trị thăng lên cao giai. Thiên Tiên tự tay luyện chế chí bảo, hắn là quen mắt vô cùng, muốn phát huy nó tác dụng. Bất quá thông qua săn giết tinh quái luyện hóa nguyên thần để thăng lạc yêu phiên giai vị, không chỉ hiệu suất cực kém, thường thường mấy trăm chi tinh quái mới có thể để thuộc tính lên một ít, hơn nữa còn có cao giai hạn mức, đến thất giai bảo rốt cuộc không thể tăng lên tiếp. Mà nhân tộc địa bàn yêu tộc người chơi cơ hội không có, muốn làm chém yêu sứ giả cũng không được. Xuất phát từ nguyên nhân này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ tăng cường lạc yêu phiên giai vị hành động. Quả nhiên là tiễn đưa bảo đồng tử, người tốt ta, đem người này dẫn tới ta trước mặt. Thực lực cường đại như thế, hàn huyết mạch cũng bất phàm, có thể làm cho Lạc Yêu Phiên sâu sắc tiến bộ một lần. Diệp Vinh trong mắt lựa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm yêu tộc cường giả, dùng dò xét chân phẩm ánh mắt nhìn qua. Yêu tộc đại hãn ở loại này kỳ quái ánh mắt soi mói, chỉ cảm thấy nổi da gà, lui về phía sau một bước. Yêu thần điện thất thần tướng một trong, Thông Thiên đại thánh, Thỉnh giáo các hạ tính danh. Chương 487, Hảo một đầu chư yêu. Vạn yêu điện, thất thần tướng, Thông Thiên đại thánh. Diệp Vinh lẩm nhẩm mấy cái danh tự này, nội tâm lộ bộ một phát, không nghĩ tới người này lại là Vạn yêu điện thành viên. Từ tên tuổi đến xem hẳn là địa vị không thấp. Đã đắc tội thuộc sơn kiếm minh mấy vị bộ chủ nội tâm hắn do dự không thôi, nếu đem người này chém chết, ngay cả Vạn yêu điện cũng thành địch nhân. Vạn yêu điện ở thế gia bảng điểm tích lũy, chỉ kém thuộc sơn kiếm minh một ít mà thôi, giống nhau là trên phạm vi lớn vượt lên mặt phía sau ba phái. Nó cùng xếp hạng thứ 3 bang phái trên lệnh, gấp hai lần, căn bản không cùng một cấp bậc. Trong đầu ý niệm hiện lên, Diệp Vinh đột nhiên cười cười, nếu là có Lạc yêu phiên trong tay, sau này tiểu gì cũng phải chém giết yêu tộc người chơi, huống chi nhân yêu hai tộc vốn bị thiết lập thành cựa, chém giết lẫn nhau là chuyện bình thường. Về phần bạn yêu điện thế lại, dù sao cũng ở Bắc cực chi địa, cho dù đắc tội nó, cũng không thể trả thù mình a. Thanh thành nhất kiếm cô vinh. Nhất kiếm cô vinh. Có kiếm thần danh xưng thanh thành thủ tịch đệ tử. Thông thiên đại thánh con mắt sáng ngời, trên người chiến ý tăng vọt có một cỗ hùng lệ khí tức sinh ra. Kiếm thần. Khô khủng. Quá khen, quá khen. Dù Diệp Vinh ra mặt không tệ, nghe được danh hiệu như vậy cũng không thể tùy tiện nhận, cũng không biết danh hiệu như thế nào truyền đến yêu tộc bên kia đi. Có thể cùng ngươi nhân tộc cường giả một trận chiến, chính là của ta tâm nguyện. Thông thiên đại thánh quát to một tiếng, Trong tay Đinh Ba tựu hóa thành một đạo lưu quang quanh đến, như điện quang phi thiểm. Diệp Vinh không dám chủ quan, ngón tay một điểm hai đạo kiếm quang nên đón, chiến khí ngất trời. Thông Thiên Đại Thánh yêu tộc cường giả tuy trước hắn chưa từng nghe qua, cũng không ở thiên bảng xếp hạng, nhưng không thể vì nảy điểm mà sinh ra kinh thị. Hắn tin tưởng, có thiên bảng thực lực lại không thể leo lên thiên bảng yêu tộc cường giả số lượng không ít, không thể dùng điểm ấy cân nhắc một người thực lực. Đương nhiên, nếu như dưới tình huống như vậy còn có thể trèo lên thiên bảng, tuyệt đối là yêu tộc bên trong siêu cấp cường giả, như ngày đó xếp thứ 2 vạn yêu điện điện chủ Lệ Tiên. Tổng cộng không đến 10 người yêu tộc cường giả leo lên thiên bảng, vạn yêu điện đã chiếm 4 người, có thể thấy được nhà này bang phái tại yêu tộc địa vị, so thủ sơn kiếm minh trong nhân tộc càng thêm siêu nhiên. Bỏ qua điện chủ Lệ Tiên, còn có 2 vị doanh điện chủ Diệt Độ Hưng Liên, Tinh Dạ Vô Thương cùng với thân phận không rõ Hắc Hạ Dục Vương, đều là trên bảng xếp cạnh nhau. Lúc trước hắn cũng đối với vài tên yêu tộc cường giả tư liệu tìm hiểu rất kỹ, như Lệ Tiên bản thể là một chi cự viên, có được huyết sắc tinh kim viên huyết mạch, ở viên loại nhất tộc cũng là cao cấp huyết mạch. Mà Tinh Dạ Vô Thương bản thể bất quá là một đầu thanh xã, nhưng lại có được một kia ứng long huyết mạch. Tột độ giờ ư thời gian dần dần mở ra mới là thực lực của tăng. Vệ phân hắc hạ dục vương tắc là thượng cổ tí thú, huyết mạch cao quý, thuộc về vận đạo tốt nhất yêu tộc người chơi. Trong bốn người này, chỉ có Diệp Độ Hồng liên lai lịch thần bí nhất, hắn bản thể, huyết mạch toàn bộ không người ngoài biết, nhưng dù như thế có thể trèo lên thiên bảng xếp hạng, có thể thấy được kỳ thật thực lực rất mạnh mẽ. Những tài liệu này, Diệp Vinh trong đầu bất quá chợt lóe lên. Mà cùng vị này thông thiên đại thánh giao thủ, thì cảm thấy khắp nơi không được tự nhiên, như thế nào cũng không quen. Tuy nói quan sát hồi lâu đối phương phương thức chiến đấu, nhưng chỉ có tự mình thực chiến một phen sau, mới phát hiện ở vào như vậy thế công phía dưới là cỡ nào nguy hiểm. Không riêng gì cái kia hàn quang lạnh thấu xương a bá, tay chân tứ chi, cái gì cũng có thể trở thành vũ khí, đề phòng rất khó khăn. Cũng may vị này Thông Thiên Đại Thánh tựa hầu ngoại trừ căn này đính ba binh khí, trên người cũng không có những thứ khác phá bảo, chỉ có hai khối cốt giáp ở hai bên đùi vai treo xuống, che lại bộ phận thân thể, đây mới để cho Diệp Vinh không đến mức rơi vào hạ phòng. Yêu tộc thân thể cường hãn, quả nhiên không phải suy nhưu, thay đổi nhân tộc người chơi nếu như không cần cái gì phòng ngự bảo cùng ta giao thủ. Lúc này ít nhất cũng bị chém vết 3 lần. Thông Thiên Đại Thánh lại như không có việc gì bình thường, chỉ nhỏ ra hai cục máu mà thôi, nhìn hắn càng ngày càng hưng phấn biểu lộ, cũng không phải cái gì thường thế nghiêm trọng. Diệp Vinh ở bỏ ra Huyền Bất Châu bị một quyền hai chân 303 triệt để đánh cho không thở được, Tật Tật giờ thời gian dần thích ứng cái này phương thức chiến đấu. Hắn phát hiện, tuy Thông Thiên Đại Thánh thân thể cường hãn, cùng vũ giai kiếm quang đối nghịch vẫn không biểu hiện, chỉ cần là đem kiếm quang một cuốn, có thể bảo vệ bản thân, căn bản không cần luôn cuống né tránh, Tật Tật đối phương so tốc độ phản ứng mà có cự quyết khuyết phụ dẫn tới 20 điểm lực lượng thuộc tính, để cho hắn cùng Thông Thiên Đại Thánh cứng đối cứng đối, cũng không ăn quá nhiều thiệt thòi. Ít nhất hắn kiếm quang đi một cái nhu chứa bí quyết, lệch lạc vùng, dù có thể tở tở giờ ư Đinh 3 bên trên truyền đến lực đạo đánh tan hơn phân nửa, một lần nữa nhét vào trong lòng thủ trưởng của mình. Dựa vào một đôi cự giai phi kiếm lợi hại, dần dần chiếm lại thượng phong, tìm cơ hội đem Đinh 3 đẩy ra, kiếm quang hung hăng vây lên, như muốn đem cường tráng thân hình nện thành mảnh vụn. "Giống!" Thông Thiên Đại Thánh hét lên điên cuồng, thân thể lăng không chướng đại một vòng, từng khối vững chắc cơ bắp căng lên. Hạ Mổn tiểu một mảnh kim vũ phun ra, thì một đám vũ khí tràn ngập ra, chỉ nghe nghe thấy kim thiết thanh âm lẫn nhau ma sát va chạm, còn có bén nhọn ngũ kim chi lực ở trong đó kích động. Huyết mạch thuật. Thấy mình kiếm quang lâm vào phiến kim xương mù bên trong, lạnh xanh đem tốc độ giảm chậm lại, phát ra tiếng cỏ sát chói tai, nội tâm khẽ động. Cái này kim sắc vũ khí, 10 phần 89 phần là thông thiên đại thánh thiên phú huyết mạch thuật, tợ tợ giờ ứ huyết mạch bên trong mã sinh. Đẳng cấp càng cao huyết mạch càng thuần túy, thiên phú thuật uy lực tiểu càng phát ra cường hãn. Bình thường một gã yêu tộc người chơi, sở hữu phú huyết mạch thuật sẽ không vượt qua 3 cái thậm chí chỉ có một. Tại sơ kỳ tự nhiên không bằng nhân tộc người chơi thủ đoạn phong phú, nhưng đến hậu kỳ uy lực tăng tiến lên, cường đại thiên phú huyết mạch thuật chính là trở thành giống như cấm pháp tồn tại, tương đương đáng sợ. Thông thiên đại thánh cái này phiến kiếm vụ, còn có tác dụng gì hay không hắn không biết, nhưng từ từ giờ trước mắt đã có thể nhìn ra, có thể đối với bất luận cái gì ngũ kim phi kiếm có rất mạnh hấp thụ lực, chậm lại tốc độ của nó. Hơn nữa trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại kim sa, đối với phi kiếm có thật lớn khắc chế lực lượng, hắn lúc này đối với tâm thần tương liên kiếm quang truyền tới cảm giác cũng không quá tốt. Không phải đâu gia thanh này tích lực như thế nào cũng là cựu giai phi kiếm, A, cũng không phải là cái gì pháo hôi phi kiếm, cũng cảm giác thấy xuất hiện tổn hại, đây là cỡ nào biến thái tình huống? Diệp Vinh nội tâm chửi lầm lên, cho tới giờ không có gặp phải qua như thế quỷ dị tình hình, cái gì thất giai phi kiếm, bắt giai phi kiếm bị tụ trọng kích xuất hiện tổn hại độ cũng bình thường, đây chính là cựu giai phi kiếm muốn. Tợ tử giờ ư lẽ thường mà nói, coi như là cùng thập giai phi kiếm đụng nhau, cũng không xuất hiện tổn hại độ, chỉ cần đối phương phi kiếm không có phương diện này đặc thù thuộc tính. Nhưng ở kim vụ bên trong, bất quá là dây lát, cũng đã truyền đến loại này dấu hiệu. Hệ thống nhắc nhở, tích lũy kiếm tổn hại độ 1%. Đột ngột nhắc nhở thông báo lúc, để cho hắn chấn động mạnh, quả thật là như thế, này Thiên Phú huyết mạch thuật quả nhiên không thể coi thường. Hắn một đạo kiếm quang bị khống trụ, chỉ có thể dùng còn lại một đạo kiếm quang đến ứng phó Thông Thiên đại thánh công kích, loại này thời điểm một lần hành động đem Hỏa thú vân hoàn bên trong bảy kiện hỏa hệ bảo ném ra. Thi nhìn thấy đầy trời ánh lửa sông ra ngoài, muốn đem cái này phiến kim sắc vũ khí tách ra. Đây trời hỏa quang, tự nhiên là kiện kia cựu giai bảo bính hỏa xích liên xích, mỗi một lần sông tới đều khiến cho kim sắc vũ khí một hồi lắc lư, tán đi một ít. Lâu dài Đúng là có cơ hội là đem mình phi kiếm tứ ra, phá tan tiên phú huyết mạch thuật. A. Thông Thiên đại thánh trên mặt biến đổi, nguyên vốn là răng bại đồng bạn trên mặt lại nhiều thêm một đôi tai to, cùng với một chi trùng tiên mũi trư. Mẹ nó chứ. Người này là một đầu trừ yêu diệp vinh trưng mắt. Cái này bản thể dáng sinh là trư, khó trách đối phương chết sống không chịu hiện nguyên hình. Trừ yêu hình tượng vừa hiện, thì giúp kim sắc vũ khí kiên quyết không ít, mặc cho bảy kiện hỏa hệ bạo luân phiên trùng kích cũng lù lù bất động. Thông Thiên đại thánh im lặng, chỉ là trên tay công kích càng thêm hung lệ, xem ra bị bộ hiện hình trừ yêu, nội tâm khó chịu vô cùng. Hệ thống nhắc nhở, tích lũy kiếm tổn hại độ 2%. Diệp Vinh nội tâm trầm xuống, chiếu theo tốc độ này, tích lũy phi kiếm sát thương càng ngày càng thấp, đến lúc tổn hại độ vượt qua hạn mức cao nhất sau, sẽ trực tiếp không thể sử dụng, lúc đó là hắn thất bại thời điểm. Ha ha, ta cái này kim vụ có vạn thiên huyền kim sa ở trong đó, dưới thập giai phi kiếm pháp bảo đều bị mài mòn, xem xem ngươi phi kiếm còn có thể chống đỡ bao lâu. Thông Thiên đại thánh đắc ý cười to, hiển nhiên năm chắc tháng lợi trong tay. Diệp Vinh dứt khoát hóa đại tự tại Hữu Vô Hình kiếm khí cũng trang bị lên, ở nhạn phẩm thiên đô không thể trang bị dưới tình huống. Đạo này kiếm khí lực sát thương là mình trong tay cường đại nhất, nhưng muốn dựa vào nó, văn phá kiếm vụ vẫn có chút không đủ. Dù sao hắn hóa đại tự tại Hữu vô hình kiếm khí thực sự không phải dùng lực sát thương tăng trưởng kiếm khí, như vậy vận dụng căn bản không thể làm ra nó thể hiện ra tốt nhất hiệu quả, hắn quả thật cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem hết thảy thủ đoạn đều lấy ra. Ồ, oh. Diệp Vinh ánh mắt ở tích lư quét qua, lại phát hiện chỉ có 1% tổn hại độ. Là ta hoa mắt, hay là hệ thống xuất hiện bug? Đợi đến lúc xác nhận tin tức này sau, ánh mắt của hắn tiu ngừng lưu ở thanh phi kiếm này một đạo thổ tính. Chương 488: Thang giai lạc yêu phiền. Tích lực, cựu giai thần binh có thể tự động chữa trị phi kiếm tổn hại độ. Diệp Vinh trước kia đối với cái này thuộc tính căn bản không để trong mắt, cho là một cái gân gà thuộc tính. Loại này thuộc tính xuất hiện ở cựu giai phi kiếm, không nói cựu giai phi kiếm xuất hiện tổn hại độ tỉ lệ thấp cỡ nào, cho dù tự động chữa trị cũng không quá đáng tiết kiệm chút hoàng kim cùng tông môn độ cống hiến mà thôi, cùng thay thế xuống cựu giai phi kiếm hạng nhất thuộc tính mà nói cả hai hiện nhân không thể so sánh. Nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là tự động chữa trị phi kiếm tổn hại độ lại như thế thần tốc. Trong thời gian ngắn tiểu đem 1% tổn hại độ chữa trị, nếu có thể như vậy, hiện tại tình trạng này ngược lại là một cái khó được quý giá tin tức. Quả thật như thế, cái gì huyễn kim sa mài mòn mất 1% phi kiếm tổn hại độ thời gian, tích lư cũng có thể chữa trị lại, tiếp tục như vậy chẳng khác gì tổn hại độ vĩnh viễn sẽ không tăng lên. Hắn quan sát một lát, cuối cùng xác nhận điểm này, nội tâm đại định. Trừ phi là những cái kiêng nghịch tiên thập giai phi kiếm, như Tử Thanh song kiếm, Thiên Đô minh hà, mới có khả năng mỗi một kích đều tạo thành tổn hại độ để cho tích lưu ngay cả tự động chữa trị thời gian đều không kịp, mới có thể đánh gãy thanh này phi kiếm, cái kia thủ đoạn ngược lại không đáng sợ hãi. Thiên phú huyết mạch thuật cũng không thể vô cùng vô tận, luôn luôn đến cuối cùng thời điểm. Như vậy chống đỡ thêm một lúc, là mình có thể phản kích, xem không còn kim sắc vũ khí thông thiên đại thánh lấy cái gì để ngăn cản mình. Tự định giá thỏa đáng, Diệp Vinh nội tâm tạng đã lớn buông xuống, bất quá trong tay thế công không có trì hoãn, nhanh chóng phát động tiến công. Đã có ứng phó xử lý, cũng không cần đem điểm này lập tức bại lộ ra, làm cho đối phương cho rằng thắng chắc rồi, chẳng phải là rất tốt. Đến lúc đó cho dù thông thiên đại thánh phát hiện không ổn muốn cải biến phương thức, thúc dục những thứ khác thần thông thủ đoạn cũng không có cơ hội. Đồng thời, hắn tay áo trong cái kia mặt tiểu phiên kỳ đã rơi xuống tay, tùy thời xuất động. Hiện tại chém giết yêu tộc người chơi, vì nhân yêu hai tộc đại chiến màn che còn không vặn trận, cho nên cũng không có chỗ tốt gì, mới để cho Bắc Hải phủ cận số ít yêu tộc người chơi không đụng phải nhân tộc người chơi đại lực truy kích và tiêu diệt nguyên nhân. Nhất yêu hai tộc một khi bắt đầu giết chết đối phương nhất tộc người chơi, thì có thể tại nhà mình tông môn nhận được ban thưởng thậm chí thượng cổ thiên tiên còn sót lại kỳ chân chí bảo co như không có tông môn người trời cũng có thể thông qua những cách khác, đạt được phần thưởng này, đến lúc đó muốn hòa bình ở chung cũng không có khả năng. Bất quá những người khác không toàn lực đối giết yêu tộc, cũng không có nghĩa là hắn cũng vậy, Lạc Yêu Phiên thăng giai đều trồng cậy vào những cái này yêu tộc người chơi. Cửu Nan đạo trưởng lưu lại di ngôn bên trong, đem Lạc Yêu Phiên tạ như thế châu bỏ, quả thực là nhân tộc kình thiên chi trụ bình thường, trông cậy vào nó đối kháng yêu tộc, để cho nội tâm của hắn cũng ngưng ngẫy. Ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng. Thông Thiên đại thánh tin tưởng tràn đầy, nắm chắc thắng lợi trong tay, đến nghi kỵ trùng trùng liên tiếp có có thể lựa chọn, lại đến huyết mạch chi lực khốc liệt, thiên phú thuật tán đi, cái này một loạt quá trình mình chỉ cần kiên trì lập tức có thể đạt được thắng lợi. Thanh kiếm như thu xương như đông tuyết phi kiếm, lại ở viên kim sa mài mòn trụ vững tròn vẹn 30 phút, kiếm quang vẫn chẳng rỡ, không thấy có chống đỡ không nổi dấu hiệu, để cho hắn lần đầu tiên đối với thiên phú của mình huyết mạch thuận sinh ra hoài nghi. Không thể nào, cho dù là cửu giai phi kiếm, cũng bị thiên phú thuật làm cho hư hao a. Ha. Thông thiên đại thánh điên cuồng hô to, hiện tại Bắc cực chi địa thời điểm cùng yêu tộc cường giả đỏ sức, cửu giai yêu binh ở kim sắc vũ khí bên trong đều không có ngoại lệ. Mới để cho hắn có xung tốc tí tưởng. Chẳng lẽ nhất kiếm khô vinh trong tay chính là thập giai phi kiếm sao? Không có khả năng. Thông Thiên đại thánh lắc đầu, chối bỏ mình cái này suy đoán, đâu có thể nào có người chơi tại lúc này có được thập giai phi kiếm. Hung chi nếu thật là thập giai phi kiếm, cái kia biểu hiện ra uy lực cũng quá kém cỏi, sớm một kiếm đem mình chém chết mới phải, còn lệm về cho tới bây giờ làm gì? Nói cách khác, chỉ là một thanh cựu giai phi kiếm, hết lần này tới lần khác chống đỡ thiên phú của mình huyết mạch thuật. Kinh ngạc, kinh ngạc, vô pháp tin tưởng. Đủ loại cảm xúc phức tạp xuất hiện ở Thông Thiên Đại Thánh trên mặt, một lần trở về chiến đấu tích lũy kiếm quang đại tác, cùng một đạo kiếm quang khác, cùng với hóa đại tự tại hư vô ảnh kiếm khí cùng đẩy trời hưng mang, để cho Thông Thiên Đại Thánh liên tục chật vật. Diệp Vinh Nội tâm sướng chuẩn bị kỹ càng, chờ nãy giờ cũng vì lúc này, làm sao bỏ qua được. Trước tiên dung hợp tất cả thủ đoạn công kích, bắn ra kinh khủng nhất công kích, uy thế mạnh mẽ nhất từ đầu trận chiến đến, đến giờ, thậm chí lăng không trận trận oanh lôi thanh âm. Xíu. Du du. Đây trời hưng mang che lớp, hai đạo kiếm quang xảo diệu vượt qua đi mà, thẳng đến Thông Thiên Đại Thánh thân thể Hai khối cốt giác bị hắn điều khiển kiếm quang tại đồng nhất địa phương vây mấy cái, lập tức ở cảnh trên xuất hiện một cái tiểu động, cốt vụn bay loạn, sau đó vây tại trên người. Cương Thịnh trở lại thân thể, bị cửu giai phi kiếm chính diện đánh kích, cũng không thể thừa nhận nổi. Hắn tay áo hất lên, đồng thời có một mặt tiểu phiên kỳ bay ra, dần dần to ra. Phiên kỳ chủ nguyên thần, là một chi uy phong lẫm lẫm hòa tiêu, lúc này trực tiếp vọt xuống tới, lộ ra chính thức hình thể. Toàn thân đều là liệt họa tích lũy, để cho bốn phía nhiệt độ lập tức tăng lên, ở trọng sinh bạch quang sáng lên trước đó, hướng thông thiên đại thánh thân thể chui vào. Bá Sáng chói bạch quang đem mặt này Lạc Ưu Phiên triệt để bao lại, chói mắt bạch quang loá xạ, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nếu không con mắt đều cảm thấy đau nhức. Đợi lúc hào quang lui tàn, thì chứng kiến mặt này Lạc Ưu Phiên bên cạnh hình tượng cùng trước kia hoàn toàn bất động, có một chi phấn điêu đáng yêu tiếu trêu nhảy choi, choi, trông rất sống động. Thứ chim mập mạp chân vẫn đang không ngừng huy động, hồm hộp chạy trốn. Thành công. Diệp Vinh vội vàng hướng phiên kỳ thuộc tính nhìn lại, đánh chết yếu tố người chơi rốt cuộc có thể giúp Lạc Ưu Phiên xuất hiện bao nhiêu biến hóa. Lạc Ưu Phiên, thượng cổ kỳ chân, đặc thù phát triển loại bảo, trước mắt lục giai pháp bảo. Lự kiếm tốc độ 550, khí huyết 2000, tân kim thần lỗi 3, bổ sung kỹ năng phi thiên thần trừ biến hóa, có thể làm cho mình biến thành thần trư, biến thân lúc khí huyết giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 5000, có thể cùng bình thường sử dụng nhân tộc trạng thái sải phi kiếm pháp bảo, duy trì 30 phút. Tác khảo. Biến thành phi thiên thần trư, cái này kỹ năng cũng lấy được. Vừa nghĩ tới mình có khả năng biến thành tiên kỳ cái kia phấn điêu đáng ưu tiểu trư bộ dáng, nội tâm của hắn run lên, quyết định buông tha sử dụng kỹ năng này, ngay cả đếm thử một chút cũng không. Biến thân duy trì nửa giờ, muốn thoát loại trạng thái này cũng không được chỉ có thể kiên trì chúng nữa, ta cũng không muốn biến thành loại này sủng vật chứ, coi như không nhìn thấy cái này kỹ năng. Bất quá đợi đến lúc hắn đem hoàn toàn mới Lạc yêu phiên thuộc tính nhìn kỹ sau, nội tâm vẫn ngăn không được vui vẻ, quả nhiên phải giết yêu tộc người chơi đặc biệt là loại này huyết mạch thuộc loại trâu bò cường đại, không chỉ thăng lên nhất giai, hơn nữa còn lấy được không ít đặc thù phát triển giá trị. Tiên Tiêu Thông Thiên Đại Thánh bản thể tuy khó nhìn, nhưng vốn có huyết mạch lại cường đại, là thiên bổng thần chư hậu duệ huyết mạch. Thứ nhất tu luyện, không cần như yêu tộc người chơi như vậy suy nghĩ thay đổi, thay thế đồng tộc bên trong càng cường đại hơn huyết mạch để cho mình thực lực tăng cường. Thông Thiên Đại Thánh chỉ cần trung thực tu luyện, đem một tia huyết mạch chi lực phát huy càng cường đại hơn, trở nên càng thêm hùng hậu là được, Thiên Bổng Thần Máu chi huyết mạch đã là chu tộc mạnh nhất hệ thống, không thể vượt qua. Ma Lạc Diêu Phiên vừa mới một cuốn, đã thu vào một tia Thiên Bổng Thần chi huyết mạch, tuy chỉ là không đáng nói một tia, nhưng đối với Lạc Diêu Phiên phẩm chất tăng lên lại rất trọng yếu. Càng chém giết cường đại yêu tộc người chơi, có khả năng đạt được đặc thù phát triển giá trị càng nhiều, thang giai cũng nhanh hơn. Dưới mắt mặt này Lạc Diêu Phiên trạng thái, cùng bình thường lục giai pháp bảo so sánh quả thực là một cái dị số. Trong tình huống bình thường tuyệt không có cường đại như vậy lục giai pháp bảo, coi như không cân nhắc cái kia để cho hắn khó có thể tiếp nhận phi thiên thần trừ biến thân, chỉ là những thứ khác thuộc tính cũng đã rất khiến người ta tâm động. Đây mới là lục giai a, nếu tiếp tục tăng lên thì sẽ như thế nào? Hừ hừ, nếu có thể một hơi giết 10 cái 8 cái yêu tộc cường giả thì quá tốt, đoán chừng Lạc Yêu Phiên một phát tụ lên tới bắt giai thậm chí cựu giai cũng là có khả năng. Diệp Vinh đem Lạc Yêu Phiên thu hồi, đột nhiên phát hiện cái này pháp bảo thuộc tính cùng huyền âm phiên khá giống, bất quá một cái là luyện hóa yêu tộc người chơi nguyên thần, một cái là luyện hóa tinh quái nguyên thần. Tài liệu bất đồng mà thôi. Lạc Diêu Phiên giai vị tăng lên, hắn có thể biết đến thượng cổ kỳ chân tin tức cũng nhiều hơn, lúc trước hắn đi lấy được cái này phát triển loại đặc thù pháp bảo, nhưng trên thực tế đối với hắn hiểu biết tương đương có hạn. Lạc Diêu Phiên cũng có trưởng thành thập giai khả năng, đương nhiên con đường này cần chém giết yêu tộc người chơi số lượng chính là tương đương khủng bố con số mới được. Đương nhiên vì đem thượng cổ kỳ chân uy lực đều bày ra, hắn đã quyết định làm một gã chém yêu sứ giả, tin tưởng sau này nhân yêu hai tộc đại chiến thời điểm, loại cơ hội này tuyệt đối sẽ không thiếu. Sắt, sắt, sắt, hoặc là không luyện. Nếu đã luyện phải luyện đến mức nhất, xem ta giết đến thập giai pháp bảo. Diệp Vinh hai mắt đỏ bừng, đã đem tất cả yếu tố người chơi thành rằng hắn bồi dưỡng Lạc Ưu Phiên trên đường chất dinh dưỡng. Chương 489, Lục Bảo lão tổ buồn bực đánh hắn một vạy. Một mảnh bao lam ở Mị Tuyết Địa bên trong, khói xuyên băng bên trong một đạo bạch quang lóe lên, một cái thân hình xuất hiện. Thông Thiên đại thánh một lần nữa ngưng tụ thân hình, trên mặt còn có chút tái nhợt, nhìn trông có vẻ tinh lực còn không hoàn toàn khôi phục lại. Hắn nguyên vốn thông qua được cực kỳ che giấu thủ đoạn, tốn hao thật lớn mới từ Bắc Cực chi địa đi vào nhân tộc địa bàn. Hiện tại chết lần thứ nhất dĩ nhiên lại trở về Bắc Cực chi địa trọng sinh điểm. Đáng giận. Nhất Kiếm Khô Vinh không nghĩ tới thực lực hung hãn như vậy, xem ra không thể xem thường thiên bảng trước kia nhân tộc cường giả. Thông Thiên Đại Thánh nắm chặt nắm đấm, đem một khối xuyên băng đánh nát. Hắn như vậy trở về, vốn nhiệm vụ không thể tiếp tục nữa, tổn thất to lớn quá thực khó có thể tính toán. Coi như Vạn Ưu Điện sẽ không lại tốn hao tài nguyên ở trên người hắn, hắn tiến đến nhân tộc địa bàn, dùng hắn thất thần tưởng thân phận đều không có tiêu hao được rất tốt như thế rộng lượng tài liệu. Từng người tiến về nhân tộc địa bàn sơ loạn, đều là vạn yêu điện thông qua kịch liệt cạnh tranh thảo luận mới được, tuyệt đối không có ai liên tục đi 2 lần đạo lý. Muốn lần nữa tiến về nhân tộc địa bàn, hắn tối thiểu là được 3 tháng sau truyền tỉnh. Đi lên phía trước hai bước, Thông Thiên đại thánh đột nhiên biến sắc, đem cá nhân thuộc tính mặt bản mở ra, hai mắt chừng chừng, trên mặt ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống một phẩm, sở tu hạng nhất kỹ năng giảm xuống hai tầng, mình chết thay long lân tại trên thân thể, đều không có được miễn loại này tử vong trừng phạt. Thông Thiên đại thánh với tư cách thiên bồng thần chư hậu duyệt huyết mạch, thân thể huyết mạch tự nhiên không tổn khiết, cần thời gian dần qua tu luyện đem huyết thống trở nên càng thêm thuần khiết, cùng tổ tiên của mình tương tự. Mỗi lần tăng lên một phẩm, đều không biết tổn thất bao nhiêu tâm huyết trong đó, căn bản không phải đơn thuần dùng thời gian đến luận được. Từng có yêu tộc cường giả vì một quả có thể chết xuất huyết mạch nhất phẩm linh đan, khai ra 30 vạn lượng hoàng kim giá cả đều không thu mua được, thì có thể nhìn ra mức hay. Ngoại trừ nghịch thiên linh đan ra, là vượt qua thiên kiếp, đẳng cấp qua 50 cấp như vậy cửa khẩu, mới có thể tăng lên nhất phẩm huyết mạch độ tinh khiết. Thông thiên đại thánh nguyên vốn là lục phẩm thiên bồng thần chư huyết mạch, lại biến về ngũ phẩm, không biết là tới năm nào tháng nào mới có thể trở về. Lần này giật mình tuyệt đại đa số đều là vì lý do này. Ngược lại sở tu kỹ năng một phát đánh rất hai tầng, cũng không phải cái gì quá khủng khiếp sự tình, cũng không phải thiên phú huyết mạch thuận, là sở tu luyện hiếm thấy yêu tộc, chỉ cần dùng một ít thời gian thì ra có thể tu luyện về. Nhất Kiếm Khô Vinh, ta cùng ngươi. Thế? Không. Lượng, lập. Tiếng gầm gừ ở xuyên băng bên trong truyền ra ngoài, tràn ngập vô cùng tức giận, đem mảng lớn tuyết động đều chấn vỡ rơi xuống, tại bác cực chi địa thật lâu bồi hồi. Nam cương, Thâm Sơn Mật Lâm. Diệp Vinh đương nhiên không biết. Lạc Diêu Phiên để trò Thông Thiên Đại Thánh tạo thành như thế nghiêm trọng tử vong trừng phạt. Bất quá hắn mơ hồ có thể đoán được, mình tuyệt đối là cùng đối phương kết thủ, mà không phải loại này có thể đơn giản hóa giải kỉu hận. Đương nhiên hắn chỉ là cân nhắc đến Lạc Diêu Phiên mặt ngoài nhằm vào yêu tộc người chơi tử vong trừng phạt cùng với treo sau trở lại yêu tộc trọng sinh điểm, hai điểm này đến cân nhắc, ngược lại không nghĩ tới còn có huyết mạch ảnh hưởng. Hắn lúc này trực tiếp đi về phía trước, thấy tinh quái tiện tay kiếm quang vung ra. Lạc Diêu Phiên thăng giai, phát triển tốc độ vượt ra khỏi dự liệu, để cho tâm tình của hắn không tệ co như đến nơi này vẫn chưa tìm được thích hợp huyền bắt châu đẳng cấp cao tinh quái yêu hồn, cũng không để cho loại tâm tình này xuất hiện biến hóa, dù sao cái này vốn tỉ lệ rất nhỏ. Ở đây cũng không phải vô tận lâm hải bên trong, tùy tiện đi vài bước đều hơn trăm cấp đại quái, tầng tầng lớp lớp, tại đây phần lớn thời gian là dùng quần cư dưới trăm cấp quái vật làm chủ. Mà thích hợp huyền bắt châu đẳng cấp cao yêu hồn, vốn là cũng chính như vậy ba năm loại, phạm vi cực kỳ hẹp, có thể một phát đụng phải mới là vận khí bạo tăng, thuộc về tiểu xác suất sự kiện. Về phần lớn nhất mục đích tìm kiếm yêu thi cốt thần, lúc này đã sớm là bị hắn quăng sau đầu, quên hết Dù sao Mên Ngông Nam Cương muốn tìm ra một người, hoàn toàn là so với mỏ kim đáy bể còn khó khăn hơn địa phương. Hùng chi bị nạn phù hợp luyện chế huyền âm phiên địa phương cũng không phải chỉ có nơi này một chỗ, không chừng người ta cốc thần căn bản ạ không tới nơi này, ra biển đi hải ngoại thế giới cũng có khả năng. Ồ, cái này tinh quái có chút ý tứ, lại bạo ra một bản cổ thuật đạo thư. Đem trước mặt một chi độc hệ tinh quái chém giết, kiếm quang một cuốn thuận tiện đem quyển đạo thư thu về. Ngũ giai đạo thư cũng không phải cái gì cao thâm cổ thuật kinh điển, đi lại nhiều loại độc cổ luyện chế phương cùng cần có tài liệu. Diệp Vinh chỉ nhìn để cho lòng hiếu kỳ của mình thỏa mãn sau, đem quyển cổ thuật đạo thư ném vào kim liên vật dưới, cũng không quá coi trọng. Trước kia bởi vì chưa bao giờ thấy qua loại này đạo thư thôi, thực sự không phải đối với cổ thuật cảm thấy hứng thú. Tìm thêm 2 ngày, nếu như vẫn không có thu hoạch thì trở về, đi vô tận lâm hải đánh quái còn sướng hơn. Thuận tay đem trước mặt một ổ ngũ hoa chi chu cuốn vào kiếm quang diện sát, nội tâm âm thầm tính toán. Ở chỗ này đánh quái vô luận kinh nghiệm hay chiến lợi phẩm phương diện, đều không kịp vô tận lâm hải cùng giá la chiến tướng lấy được. Đương nhiên, đây là hắn bản thân thực lực tăng thêm phát hiện sót giả la chiến tướng đặc biệt chỗ tốt. Nếu không đổi người chơi khác tiến vào Vô Tận Lâm Hải, Tuyệt sẽ không có như vậy thu hoạch. Tới Nam Cương Chi Địa có mục đích khác, nếu tìm được manh mối thì không nói, cái gì đầu mối đều không có hắn tự nhiên không thể đem thời gian hao phí ở đây. Huyền Bắc Châu thăng cấp cự giai pháp bảo cố nhiên trọng yếu, vừa vặn còn có một thanh nhạn phẩm cự giai thiên đô phi kiếm chờ mình tăng lên đẳng cấp bỏ đi trang bị, đồng dạng trọng yếu. Nếu muốn ở loại địa phương này, lẻ lẻ đánh quái đem đẳng cấp tăng lên, thật không biết dùng mất bao nhiêu thời gian, đoán chừng 1 tháng đều không đủ. Wen, Wen, Wen, cứ như vậy đi hơn 10 trận phía trước đột nhiên truyền đến trận trận nổ mạnh, thân thể sụp đổ giống như. Diệp Vinh nội tâm hiếu kỳ, ngự kiếm đi qua, nội tâm còn đang suy nghĩ, tốt nhất là có một yếu tộc cường giả chờ ta chấm giết, làm cho Lạc yêu phiên trong một ngày thăng liền hai giai, hừ hừ. Sự tình hướng đi, đương nhiên không có khả năng cùng hắn ý ý rằng kia, quả thật là có người đang giao thủ, chuẩn xác mà nói là một người một quái. Tiên kia toàn thân cao thấp đều là một bộ lục sắc áo choàng, đỉnh đầu là đoàn lục vân đều nhanh bao lại mấy chục mâu lớn nhỏ ra hỏa, hẳn là lục bảo lão tổ. Hắn cao thấp đánh giá vài lần, Đợi đến lúc tiên kia trong tay có kình thiên lục sắc thủ trưởng chém ra thời điểm, mới sát nhận xuống. Thật sự là Lục Bảo lão tổ. Ma đạo bên trong giáo tổ cấp nhân vật, tuy thực lực thực sự không phải cao cấp nhất, nhưng hung danh lớn nhất đích nhân vật một trong. Nghe nói Nga Mi có chém giết Lục Bảo lão tổ tông môn nhân vụ, nhiệm vụ ban thưởng phong phú từng để cho không ít Nga Mi đệ tử đều mất đi lý trí, hướng Bạch Mansơn phát động công kích, hoặc ở bên ngoài mai phục kích vị này Lục Bảo lão tổ. Đương nhiên kết quả quá rõ ràng, hết thảy bị vị kia hung tàn Lục Bảo lão tổ giết sạch. Mà cùng Lục Bảo lão tổ chiến đấu đầu kia kinh quái, là một đầu thật dài. Ta Tô, thân hình quả thực đạt đến cấp độ giao long, từ đầu tới đuôi gia tăng tuyệt đối có hơn 1 ngàn trượng. Đầu kia giao long há mồm là một quả nội đan phun ra, bên trên bao bọc một tầng hàn xương lam mang, cực kỳ lợi hại, bị chiếu xạ đến địa phương là một tầng băng xương đông kết. Ngay cả Lục Bảo lão tổ lớn như vậy lão đại, đều không dám đón đỡ đầu này giao long nội đan công kích, tả hữu né tránh. Thật sự trốn tránh không được, mới dùng huyền bắc châu đỡ một kích, bên cạnh Lục Vân một hồi mãnh liệt lắc lư. Đầu này giao long thật là lợi hại, so với ta vừa giết chết Bích Diễm giao long tối thiểu cao hơn 2 cấp. Đây chính là Lục Bảo lão tổ tự tay luyện chế pháp bảo, độ phong ngự không phải ta trong tay bắt giai huyền bắt châu có thể so sánh, rõ ràng một kích lại xuất hiện loại trình độ này năng lực. Diệp Vinh không dám dùng vọng khí thuật điều tra trong chẳng hai vị kia đẳng cấp tin tức, sợ bị bọn hắn cảm ứng được, đem mình cuốn vào. Hai vị này bất luận là ai, tiện tay một ngón đều có thể đem mình đánh thành thịt vụn, trêu chọc không được. Hai bên đại chiến gần 1 giờ, giao long trên người có thể, vài đạo vết máu thân sâu, bất quá đối với nó ngàn trượng thân hình bất quá là vết thương nhỏ. Về phân Lục Bảo lão tổ, đoán chừng ngoại trừ lãng phí mất một ít chân khí giá trị ra, một chút tổn thương cũng không có. Nghiên Súc, đến ta Bạch Man Sơn làm linh thú là phúc phận của ngươi, có tin hay không ta đem ngươi luyện hóa? Lục Bào lao tổ đánh lâu không ăn thua, nội tâm tức giận, ưu thét dài một tiếng, thì có mấy vạn điểm kim tinh theo hắn tay áo bay ra ngoài. Đây chính là mấy vạn chi là bạch độc kim tầng cổ, là hắn giữ nhà bổn sự, một khi bị vây vào trong lập tức cũng chỉ còn một đống mảnh cốt. Hừ. Đầu kia khủng lô giao long cũng không ý kỵ hừ lạnh một tiếng, đem từng ngụm đan khí phun lên nội đan bên cạnh, là mang một tầng tầng đập ra, sợ đã có trăm trượng sâu cạn, hiển nhiên cũng có ứng phó thủ đoạn đánh, tốt nhất đánh cho lưỡng bại câu thương mới tốt. Nếu không ta cái này người xem có thể không hài lòng. Diệp Vinh trong mắt dị sắc liên tục, ở Lục Bảo lão tổ nhìn chằm chằm, nội tâm kinh hoàng. Nếu đợi chút nữa Lục Bảo lão tổ bị trọng thương, mình có nên đi lên đập hắn một vậy, chém hắn một cái chăng? Ý nghĩ này chỉ là nội tâm lo nghĩ, cũng làm cho người ta kích động, bàn tay đều có chút run rứt. Đây chính là Lục Bảo lão tổ, muốn nhặt loại này đẳng cấp nợ cỡ tiện nghi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 490, lưỡng bại câu thương. Đầu này hàn dao ở Nam Cương chi địa cũng là một cái dị số cũng không dính một tia độc tính, ngược lại sinh trưởng ở một tòa ngàn trượng Hàn Đàm, hấp thu một khối mấy tấn nặng vạn năm huyền băng, ở mấy trăm năm tu vị phi top tăng lên, ở toàn bộ nam cương đều thuộc về mạnh nhất tinh quái một trong. Trạm Lam âm Hà Nội đan giờ phút này là toàn lực thúc dục, uy lực phát huy đến mạnh nhất, có một tia hắc sát khí chui ra, ở bên ngoài cơ thể bẩy ra một tầng một tầng âm hàn khí đông. Đây là nó ở ngàn trượng Hàn Đàm dưới đáy, phát hiện một cái thủy nhãn liên thông địa phế âm sát chi huyệt, quanh năm tháng giải rút ra luyện hóa, cũng đã có được nhất định uy năng. Ma Lục Bảo lão tổ trong tay kim quang đại thị mơ hồ có thể thấy được trong đó có một mặt phiến kỳ hình dạng, vô số kim tinh từ đó phun ra, quả thực cùng sợ tạ cự giáp đại chiến đấu mâu hạng trong bụng liên tục không ngừng lao ra tiểu phi cơ tương tự. Oa, pháp bảo này là Bách độc tu la phiên sao? Diệp Vinh con mắt mở to, nhìn không chuyển mắt đem một màn này thu vào trong mắt, trong miệng thì thào. Bách độc tu la phiên ở Bách độc thất bảo, từ trước đến nay là ít nhất vi người chơi luyện chế một loại, bởi vì các phương diện thuộc tính đều bình thường, công không được thủ cũng không, muốn lực sát thương mạnh tự nhiên luyện chế ra Bách độc chu tiên kiếm, muốn phòng ngự vững chắc tự nhiên chọn Huyền Bất Châu. Bất quá thất giai sau bách độc tu la phiền, là sẽ thêm vào một cái thuộc tính mới, có thể đem bách độc kim tẩm cổ đưa vào. Từ loại nào góc độ mà nói, bách độc tu la phiền thật ra là chuyên môn dùng để an trí bách độc kim tẩm cổ một kiện pháp bảo, có thể đưa nhập số lượng so với cái gì trùng cổ bảo đại cao hơn gấp 10 lần, trên người cũng không cần lãng phí chân quý pháp bảo lan vị trí để đặt bảo đại. Hơn nữa bách độc tu la phiền còn chiếu cố chữa bệnh, chỉ cần bị thương bách độc kim tẩm cổ trở lại phiền kỳ trong, khí huyết đều có thể rất nhanh hồi phục. Cổ động, để cho bách độc kim tẩm cổ như lâm vào cuồng nhiệt giống như, lực công kích tăng cường. Kim giáp, để bạch độc kim tẩm cổ lớp da nhiều ra một tầng cơ quan, tăng cường lực phòng ngự. Có thể nói, chỉ có phối hợp bạch độc tu la phiên sau, bạch độc kim tẩm cổ mới có cái kia làm cho người ta nghe mà sợ hãi, khiếp đảm biến sắc đáng sợ lực sát thương, trở thành chính thức đại sát khí. Mấy vạn bạch độc kim tẩm cổ bị kim quang chiếu lên, thân hình tựa hổ bành chỗ ra, phía sau tiếp trước đánh lên hàn giao bên ngoài cơ thể tầng tầng âm hàn khí đông. Tuy bị đan khí một phun, những cái này bạch độc kim tẩm cổ đao thương bất nhập thân thể đều là một tầng hàn xương, động tác trì hoãn, nhưng vẫn nhắm ngay âm hàn khí đông mãnh liệt lao vào. Nhất thời Trong tràng xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è e để cho người gie răng tiếng vang, như có người dùng một cái cửa lớn dùng sức cửa âm hàn khí đông. Diệp Vinh đem nội tâm tính toán nhỏ kia nhanh chóng xóa bỏ, ánh mắt ở Lục Bảo lão tổ cùng Hàn Dao hai bên thân thể thay phiên chuyển động, chứng kiến như trời mưa bình thường rơi xuống bách độc kim tầng cổ. Nội tâm ngược lại vi Lục Bảo lão tổ kẻ này phá ra chi tử đau lòng, 10 chi, 50 chi, 100 chi, 300 chi. Ba mẹ nó, không đếm nữa, tối thiểu có 5600 chi bách độc kim tầng cổ, cái này là bao nhiêu hoàng kim a? Hắn thấy rõ ràng Lục Bảo lão tổ không hổ là độc cổ phương diện đại sư nhân vật, ở phương diện này tốn hao công phu rất nhiều, thế ra bạch độc kim tầm cổ mỗi hạng nhất cấp đều trên 70 cấp, thậm chí có một ba vượt quá 80 cấp. Mà hôm nay bị ngạn, có bản lĩnh luyện chế ra bạch độc kim tầm cổ người chơi, tính toán đều vẫn chưa đủ năm ngón, cho nên trên thị trường cơ hồ là nhìn không thấy bạch độc kim tầm cổ bán ra lưu động. Người ta hoặc giữ lại sử dụng, hoặc bán cho nhà mình bang phái thành viên, khả năng không lớn bán ra ngoài. Nhưng theo mấy phần báo giá cùng hiện hữu bình thường kim tầm cổ giá cả thị hiện, là có thể đại khái suy đoán ra Bình thường Bách độc kim tầm cổ đều ở 60 cấp tạp hữu, tối thiểu phải 800 lượng hoàng kim một chi, đẳng cấp mỗi lần tăng thăng thập cấp, giá cả đều có thể tăng năm thành. Nói cách khác vừa mới hao tổn mất mấy trăm chi Bách độc kim tầm cổ, tương đương mất đi 7, 8 chục vạn lượng hoàng kim. Tuy cái này hao tổn đều là lục bảo lão tổ đồ vật, nhưng hắn vẫn đau lòng, vị nào sợ trưởng chủng cẩu người chơi đều sẽ không đem Bách độc kim tầm cổ như vậy sử dụng, thật sự quá xa xỉ. Tuy nói Bách độc kim tầm cổ số lượng thêm vào, đối mặt địch nhân thời điểm đồng loạt thả ra, chen chúc lên một trầu điên cuồng gặm đích thần sắc bén vô cùng. Rất ít người có thể ngăn cản như vậy thế công, bất quá đối với người chơi mà nói mỗi một chi bách độc kim tẩm cổ đều là hao tốn tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng đến, không dễ dàng nha. Có thể tích góp từng tí một mấy trăm chi, đã là người chơi khó khăn nhất, không biết bao nhiêu khí lực mới được. Bình thường người chơi sử dụng đều là tư cách đặc thù thủ đoạn, thời khắc mấu chốt thả ra giải quyết đối thủ, không thể dùng ở lẫn nhau chiến đấu bên trong, cho dù mỗi lần chi hao tổn 3 năm chi, vẫn là tổn thất không nhỏ. Cũng chỉ có Lục Bảo lão tổ, kinh tế bách độc kim tẩm cổ là phải dùng vạn đến tính toán, mới có thể làm ra như vậy hành vi. Diệp Vinh đau lòng, cũng đối với dạng này thủ bút hâm mộ và phần, bất quá mình muốn làm đến trình độ này tuyệt không có khả năng. Lục Bảo lão tổ là hệ thống thiết lập, mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy Bách độc kim tẩm cổ, người chơi bất kể đem luyện cổ kỹ năng thăng cấp đến bao nhiêu tầng, dùng bao nhiêu nguyên liệu, đào tạo Bách độc kim tẩm cổ tốc độ đều không thể nhanh như vậy. Giờ phút này hai bên giằng co, mỗi một khắc đều có mấy trăm chỉ Bách độc kim tẩm cổ rơi xuống, bị âm hàn khí đông trực tiếp đông lạnh thành một khối băng. Bất quá Lục Bảo lão tổ tựa hồ không thèm để ý điểm ấy tổn thất, trong tay lại có hai đạo bích lục kiếm quang bay ra. Vòng quanh hàn dao trên thân thể nhanh chóng vũ trạm, lần lượt công kích. Hàn dao đối mặt công kích như vậy, chỉ có thể đem nội đan phun ra đan khí phạm vi thu nhỏ lại, một ít không trọng yếu thân thể bộ vị đều bạo lộ ra, mặc cho công kích. Dù sao dùng nó ngàn trượng thân hình đến luật, coi như bị hoành mất mạng lớn, cũng chỉ là da thịt vết thương nhỏ. Một bên là ma đạo đại lão, một bên là siêu cấp đại quái, hai phe lúc này đấu rất kịch liệt, tùy tiện phát ra một điểm dư âm, đều là đất đá, che trời cổ thụ nổ thành mảnh vụn, nan dặm ở trong tinh qué đều nhao nhao chạy trốn tứ phía, không dám dừng lại ở đây. Lúc Bào lão tổ tuy chiếm cứ một điểm ưu thế, Nhưng Hàn Dao với tư cách tinh quái khí huyết chân khí lại chiếm cứ thật lớn như thế, huống chi nói như thế nào cũng đã vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp tinh quái, ta cũng không tin chỉ có một chút thủ đoạn như vậy, khẳng định vẫn ẩn giấu thần thông chưa dùng. Một trận chiến này kéo dài gần 1 giờ, nhưng cán cân vân chương nghiêng về bên nào? Diệp Vinh tự nhiên hy vọng hai bên lưỡng bại câu thương, tốt nhất đều hấp hối chờ mình đi lên một kiếm một đao đập mạng. Cho nên nội tâm vẫn vì Hàn Dao cổ vũ cả buổi, hy vọng nó không chịu thua kém đại phát thần uy đem lục bảo lão tổ đánh bay. Nếu lưỡng bại câu thương không được, Hàn Dao ngươi cũng nên tiểu vũ trụ đột phá. Đem Lục Bảo lão tổ đánh cho bản thân bất bại, sống sợ chết sợ cũng được, gã ngàn vạn không cần cho ta lưu lại màn núi. Nội tâm của hắn lo được lo mất, thật sự sau lưng tính toán loại này đẳng cấp nợ cờ áp lực quá lớn, nếu gọi không tốt, ngược lại đem mình hãm vào. Phải biết rằng Lục Bảo lão tổ thực lực vẫn ẩn ẩn cao hơn cả Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương, mình khi đối mặt thượng Hỏa Dương thời điểm còn bị thoải mái giết, một điểm phản kháng dư lực đều không có. Tuy gần đây thực lực tiến bộ không ít, nhưng nội tâm vẫn thấy lực lượng chưa đủ, lo sợ bất an. Nhìn đâu này Hàn Dao cùng Lục Bảo lão tổ đẳng cấp không sai bị lắm nhưng hắn vẫn quyết định em lục bảo lão tổ một bạm mà không phải là hàn giao, tự nhiên là có tính toán của mình. Nâng cấp cùng giai vị tinh quái, không cân nhắc vận khí nhân tố tình huống, bạo ra vật phẩm tính chất đều không kém bao nhiêu, ở một cái chụp hành. Maner the cơ bạo ra trang bị thì hoàn toàn phải xem ở vị này nở tở cơ bản thân gia sản có phong phú hay không, nếu bản thân là kẻ nghèo kiết xác, rất có thể đẳng cấp dù cao, cuối cùng lại cho ngươi lưu lạc dưới phi kiếm công trường. Như Nga Mi mấy cái kia tiểu bối, tuy đẳng cấp đều bình thường, nhưng nhiều cái trên người đều mang thập giai phi kiếm pháp bảo. Nếu thật sự có thể chém giết cũng có nhất định tỷ lệ mấy thứ kia bảo ra. Chỉ có điều Nga Mi thanh thế quá lớn, thêm vào mấy tiểu bối kia đều là tâm ngoan thủ lạt cường hành nhân vật, cùng loại nghĩ cách người chơi tình nguyện đánh mặt khác nở trợ cờ chú ý, cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Ai cũng biết, như Lý Anh Quỳnh mấy tên, trên người đều có trưởng mi lão đạo lưu lại thiên tiên thần lực, có cái nơi sinh tử nguy cơ có thể phát động, trực tiếp truyền tống về nhà mình độ phụ. Loại này phạm quy thủ đoạn đều dùng ra, ngươi làm gì được? Ngược lại người được xưng là hình người di động bảo khố Hàn Tiết tử, tuy tu vị so mấy cái Nga Mi tiểu bối không biết cường bao nhiêu, bởi vì không có tông môn che chở, ngược lại dẫn tới không ít người chơi ngắc ngẻ, thậm chí có mấy gia bang phái đều đánh chú ý lên nàng. Vị này Hàn Tiên tử thế nhưng kế thừa phụ thân đại minh chân nhân Hàn Tiêu toàn bộ pháp bảo, thân gia pháp bảo không dưới 3-4 trăm kiện, trong đó non nửa là thượng cổ, tiền cổ kỳ trân, thiên phú bí bảo loại này cấp bậc, làm sao mà không động tâm được. Bất quá cho tới bây giờ, kế hoạch này vẫn chỉ bạn ở trên giấy, không thể chính thức đối với vị này Hàn Tiên tử áp dụng hành động. Dù sao những cái kia chính đạo người chơi, vẫn phải cố kỵ mình tông môn phản ứng, không thể quá mức không kiêng nể gì. Chương 491: Một đường truy tung lòng đất thông đạo. Phong Lôi kích động, nổ đùng rung trời, đợi đến lúc bình phục lại về sau Diệp Vinh xa hơn trong trạng xem xét, phát hiện hai bên đều là rất chất vấn. Vô luận cái kia ngàn trượng hàn dao, hay vẫn là Lục Bảo lão tổ, cũng đã xem như có được bị ngăn chính giữa quan trọng đích cường hành thực lực, tự nhiên sẽ không cùng người chơi như vậy giao thủ tầm đó thường thường là một cái đối mặt mấy tức thời gian cũng có thể phân ra thắng bại, khả năng không lớn kéo trở thành đánh lâu dài. Hơn nữa trong tay bọn họ thường thường là có thêm ẩn dấu đích bảo vệ tánh mạng thủ đoạn muốn nói lần này đánh nhau chết sống chính giữa ném đi cái mạng, hắn là không tin đấy. Cái kiếm ngàn trượng hàn dao, lúc này sớm mất lúc trước đích bướng bình trùng thiên khí thế, trên người không biết bao nhiêu cái miệng vết thương, máu tươi là cùng nước sông giống như bình thường phun bừng lên, đem dưới đáy một mảnh thổ địa đều là nhuộm thành màu đỏ. Ma Mà Lục Bào lão tổ, tuy nói là ma đạo một phương giáo tổ, nhưng trước khi cũng là có vài phần cao nhân đích bộ dáng tại, nhưng lúc này trên người màu xanh lá áo choàng thiên sang vết khổng, sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, hiển nhiên cũng tổn thương đích không nhẹ. Lục Bào Ta sau này chứng kiến ngươi chăm em vợ tử nhất định là gặp một cái giết một cái, nhìn ngươi cái này giáo tổ trở thành người cô đơn còn thế nào uy phong. Thiên Văn Hàn Dao phát ra đích đâm Hàn Ngôn Lệ, thân thể một cuốn rõ ràng tiểu là mang theo một đạo độn quang nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới cái này đầu cá trạch bị thụ thương thế nặng như vậy, còn có như vậy đích trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, thật sự là không thể coi thường. Diệp Vinh trong lòng giận mình, nghĩ đến chính mình lúc trước hay vẫn là cân nhắc qua đánh cái này đầu Hàn Dao mượn côn đích nghĩ cách, lập lại tiểu bị ghẻ cái này niệm tưởng. Hàn Dao tuy nhiên là thuận lợi đảo thoát Nhưng vốn là ngàn trượng đích thân hình lại là rúc vào chỉ có một nửa lớn nhỏ, cũng không biết còn lại đích huyết nhục là như thế nào không thấy đâu, dùng thủ đoạn gì. Lúc Bao Lao tổ mà tâm trầm, nhìn thấy như thế độn quang biết rõ chính mình truy cầu không lên, chỉ có thể là quay người lí khai. Hắn cùng cái này đầu ngàn trượng hàn dao đánh nhau chết sống cái này rất nhiều năm, lẫn nhau ở giữa thủ đoạn đều là rất quen thuộc, cũng sẽ không làm vô vị đích cử động đến một. Cái này đột pháp là hàn dao tại đã vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp về sau, chỗ mở ra đích thiên phú đột pháp, không chỉ có là thông hành nhiều loại chướng ngại tâm đó không trở ngại, Càng là tại đây tốc độ bay bên trên có chỗ độc đáo. Tuy nhiên tiếp tục thời gian có hạn, nhưng dựa vào Lục Bảo lão tổ chính mình đích tốc độ phi hành, là tuyệt khó đuổi theo. Tại hắn nghĩ đến, trong thiên hạ có thể đuổi theo cái này độn quang đích cũng không quá đáng giải giác mấy cùng độn pháp mà thôi, như cái kia Bạch Mi thần tăng đích tâm quang đột phá, Nga Mi đích thái ớt linh quang đột phá, cử lạc chân nhân đích phích lực chân quang đột phá cùng với bảng môn thất tinh đột phá. Bất quá Lục Bảo lão tổ đối với cái này mấy cùng độn pháp đều là vô duyên đạt được, tự nhiên cũng là không thể nào đuổi theo chạy trốn đích ngàn trượng hàn giao. Chính là vì vậy nguyên nhân Hắn tuy nhiên trên thực lực bên cạnh còn hơn ngàn trưởng hàn giao một bậc, mấy lần đánh nhau nhưng đều là không có thể cầm xuống đối phương. Lúc này, Lục Bảo lão tổ cũng là bị thương không nhẹ, vội vã trở về điều dưỡng thương thế, đương nhiên là sẽ không ở cái địa phương này làm nhiều dừng lại. Truy hay vẫn là không truy? Diệp Vinh ánh mắt biến ảo, thật lâu mới được là đã quyết định quyết định, xem Lục Bảo lão tổ đích tốc độ, rõ ràng đều là cùng ta không sai biệt lắm, nhất định là thương thế không nhẹ, cùng đi lên xem một chút cho dù tình huống không ổn cũng có cơ hội đào thoát. Loại này cơ hội tốt, nhưng là khó được gặp trước đó lần thứ nhất. Nếu cứ như vậy bỏ lỡ, liền hệ thống đại thần đều là sẽ không bỏ qua ta. Chung quy là đấy lòng trục lợi đích tiểu nhân chiếm được thượng phong, nghĩ đến Lục Bảo lão tổ trên người đích vài kiện cự giai pháp bảo tổng số vạn bội độc kim tầng cổ, trong lòng của hắn cũng là lựa nóng, thúc dục vạn lý diễm không luân đuổi theo. Lục Bảo lão tổ mặc dù trọng thương, bất quá hung uy vẫn còn tại, hắn cũng chỉ là thúc dục hồng vân đi theo phía sau, cũng không có thật sự lập sắp tốc truy kích đi lên. Huống chi, dùng hắn cái này vạn lý diễm không luân đích tốc độ phi hành, muốn đuổi tới Lục Bảo lão tổ đằng trước, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trước sau hai bên Rick tốc độ, nhưng thật ra là không có kém bao nhiêu. Như thế nào còn không nhả ngụm máu tươi, khống chế bất trụ kiếm quang té rất xuống dưới, đến thương thế tăng thêm, bệnh dậy thì vòng các loại, ta nhất định là sẽ cho ngươi thừa lúc cái phong quang hậu táng, để báo đáp ngươi đích tiến đưa báo tri ân. Hắn đi theo phía sau, trong nội tâm vẽ vòng tròn chát tiểu nhân không biết là nguyên rủa phía trước đích lục bảo lao tổ bao nhiêu lần, chỉ hi vọng loại này tràng cảnh có thể xuất hiện, lại để cho chính mình nhặt được cái tiện nghi. Cái đó và tình huống cũng không phải hoàn toàn là thiên phương giả xiểm. Tháng trước diễn đàn bên trên nhiệt nóng nghị đích một việc, tự là có một gã bất quá hơn 40 cấp đích lưu bị người chơi, trùng hợp gặp được một vị Phật môn đại đức cùng hai cái chu phượng bộ dáng tinh quái đánh nhau chết sống, cuối cùng nhất là song song trọng thương, vị kia Phật môn đại đức càng là không có bao lâu tiểu Lã viên tịch tại tại chỗ. Tuy nhiên không phải người chơi ra tay đánh chết, cái này điểm kinh nghiệm EXP r cũng là cùng tên kia lưu bị người chơi không quan hệ, nhưng Phật môn đầu chọc tại tọa hóa về sau hay, vẫn là để lại không ít thứ tốt, một kiện thập phẩm đích áo cà sa, một khối cựu giai mọ pháp bảo, một bộ bát giai đích Phật môn điển tịch tất cả đều là đã rơi vào vị kia người may mắn trong tay. Đối mặt cái đó và sự tình, mọi người ngoại trừ là hâm mộ ghen ghét hận bên ngoài, chỉ có thể là oán trách nhà mình vận khí không tốt rồi, còn có thể nói bên trên cái gì. Vạn ly diễm không luân biến thành đích hồng vân quá mức chói mắt, Diệp Vinh đã là tận lực lại để cho tụ lại lên mây phía, vân hà, tản ra không ít, chỉ là có thể làm cho mình dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, tựu đủ. Mặc dù nhưng cái dạng này thân thể không thoải mái rất nhiều, nhưng cũng là thiếu thêm vài phần bị Lục Bảo lão tổ đích khả năng. Cái này một truy tự là đuổi theo ra hơn ngàn dặm. Lúc trước hắn hay vẫn là tại chính mình toàn lực đuổi theo về sau phấn mà ra tay còn cái gì niết bước truy tung chờ cơ hội trong hai cái chần chờ bất định, nhưng thời gian dần qua tựu là phát hiện không đúng. Cái phương hướng này, giống như thực sự không phải là trở về Bạch Man Sơn đích lộ, nột nói chờ ba. Thân chịu trọng thương, xem lục bảo lão tổ cái này một họa, vẽ, gấp vội vàng bộ dáng, rồi lại không đi hướng về chính mình hang ổ trở về, không hiểu được còn nữa có cái gì sự tình cần yếu. Bất quá hắn đã không phải trở về Bạch Man Sơn, hắn cũng không cần vội va suất thủ trước khi là cân nhắc đã đến một khi Lục Bảo lão tổ trở lại Bạch Man Sơn trong cho dù thật sự chỉ còn lại có một hơi yếu đối rồi, cũng là cùng hắn không có vấn đề gì, mới được là tâm tư chợt cao chợt thấp, do dự. Đúng rồi, ta nhớ rõ Lục Bảo lão tổ người này vô cùng nhất tâm tính đa nghi, liền môn hạ của chính mình đích mấy cái đại đệ tử đều là không tin được, rất nhiều nghi kỵ, thậm chí hơi có hoài nghi tiểu đi gia thủ đã giết tròn nên bọn họ hạ nhiều cái đệ tử đều là mang khắp thượng tâm tư. Cho nên Lục Bảo lão tổ đối với nhà mình môn nhân cũng là cũng lo lắng, xem bộ dạng như vậy Chẳng lẽ là chuẩn bị tìm yên lặng mà trốn bản thân đi chữa thương đi không được? Cái này suy đoán dưới đáy lòng phản nếu bản về chứng nhận hai lần, tuyệt đối có 7, 8 phần đích có thể tỉnh, tâm tư lại là lung lay mà bắt đầu. Vốn là tại thấy được ngàn trượng Hàn Dao rọi đi thời điểm đích đột phá, hắn tiểu là minh bạch cái đó và đẳng cấp tinh quái đều là có thêm ẩn dấu đích thần thông tại, càng không nói đến tại đạo pháp bên trên càng thêm tinh thông đích nở trợ cỡ cho dù lục bảo lão tổ thật sự là thương thế đã thương nặng đột điểm, cũng là khả năng không lớn bị chính mình cho đánh chết, làm theo là có thể chạy thoát đi ra ngoài nhưng cái này muốn tại bên ngoài điều dưỡng thương thế nói đúng là không được rồi, một khi ngồi xuống điều tức nhập thần về sau, tựa là không có phòng bị chi lực. Tại hoang dã chỗ lại không giống tại Bạch Man Sơn ở bên trong, có cùng cùng sơn môn cấm chế, nhất định đích thật là có nhất định thành công khả năng. Tuy nhiên tình hình kinh tế không có chém giết lục bảo lão tổ đích tông môn nhiệm vụ, nhưng như vậy một gã ma đầu bị ta giết chết, không biết sau khi trở về có thể được mấy thứ gì đó bất thường, nếu có thể đem cái kia chiếc bích trâm châu cho ta thì tốt rồi. Chém giết lục bảo lão tổ cái đó và sóng lớn đạo đại lão Không chỉ là trên người hắn có khả năng tuân ra đến đích trang bị, chỉ là một cử động kia đối với Diệp Vinh cái này chính đạo đệ tử mà nói, có thể thu được rất nhiều hồi báo. huống hồ Diệp Vinh lại là có thành thành thủ tịch đệ tử đích thân vật tại, tự nhiên là có thể đem công lao này phát huy đã đến lớn nhất, không ngờ lo lắng như bình thường đệ tử như vậy bởi vì trước đó trên người cũng không có nhận cái này nhất tông môn nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có thể được giải giắc đích ban thưởng. Cái kia trưởng giáo trên đại đích bản quay bên trong đối binh vật phẩm ở bên trong, hắn vô cùng nhất đủ du đích tự nhiên là đứng hàng chót nhất cái kia chiếc bích trâm châu. Bích trâm châu, thông hành địa mạch Ngàn Trượng Bích Hải đều bị tùy tơm. Bức này đẳng cấp cao phù không hạng, hắn bay kiếm một lần dĩ nhiên là là một mục đích nhớ động ở trong nội tâm, chỉ là 180 vạn tông môn điểm cống hiến đích hồi đoán điều kiện lại để cho hắn tiểu là đem toàn bộ thời gian đều là hoa tại làm nhiệm vụ tích góp từng tí một tông môn điểm cống hiến bên trên, cũng không phải một năm nửa năm đích thời gian có thể đạt thành đấy. Nói lên thời lúc, muốn thật sự là có thể đem Lục Bảo lão tổ cái này còn chưa bao giờ động ở người chơi trong tay một lần đích ma đạo đại lao am toán bên trên một bà, tuy nhiên khả năng không lớn thắng một phát đem Bích Trầm Châu phần thưởng xuống nhưng cũng là non nửa đến tay. Đoán Trừng làm theo sát thương ba năm lần, đẳng cấp tương tự đích ma đạo yêu nhân, cái này trước đẳng cấp cao phủ không hạm tiểu là có thể rơi vào trong tay mình rồi. Nghĩ đến điểm này, lòng hắn đầu càng là tiêm nhiệt nóng vài phần, truy tung tầm đó càng là coi chừng, sợ ngay tại lúc này lại để cho Lục Bảo lão tổ phát hiện đi theo phía sau đích một chỉ, cái, lòng mang quỷ kế lòng tràn đầy tư tâm tính toán con voi đích con kiến nhỏ. Tại một mảnh loạn thạch trùng điệp chính giữa vòng qua vòng lại cả buổi, Diệp Vinh xem Trừng đều là đã ly khai vừa rồi cái kia phiến địa phương tốt mấy ngàn dặm rồi. Lục Bảo lão tổ mới được là rơi xuống thân hình, hóa thành một đoàn lục vân theo một cái âm u trong huyệt động vọt lên đi bảo. Chẳng lẽ cái này lão ma còn ở lại chỗ này cùng hoang vắng mà trách mở độ phủ? Diệp Vinh nhìn lướt qua, cái địa phương này cùng loại đích âm u địa huyệt không dưới mấy ngàn cái, nếu như không phải hắn một đường cùng đích gắt giao đấy, thấy rõ Lục Bảo lão tổ từ nơi này xung xuống, dưới, cho dù biết rõ cái này phiến địa phương khác thượng, cũng không có khả năng từng bước từng bước điệu huyết đích loại bò tới. Đem vạn lý diễm không luân thu hồi về sau, hắn cũng không có vội vã xông vào địa huyệt trong đó, dù sao Lục Bảo lão tổ đã vọt lên đi vào. Muốn thừa trong này tiểu là đối phương bình thường bố trí xuống đích một cái che giấu đạo phủ, sẽ không sót rụt ly khai. Nghĩ đến sau khi đi vào rất có thể muốn gặp phải một hồi kinh thiên đại chiến, đối phó chính là một cái cùng chính mình sư phụ phục ma chân nhân khương thứ đẳng cấp đều không kém là bao nhiêu đích cường hoành nhân vật, trong lòng tiểu là nhảy đích nhanh chóng. Đem trên tay thủ đoạn kiểm kê sửa sang lại từ một phen, mới được là một đầu vọt vào địa huyệt trong đó, tiểu đi đi thẳng về phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí ở địa huyệt chính giữa đi ra vài dặm chi địa về sau, hắn mới được làm phát hiện cái này thông đạo thực sự không phải là trực tiếp về phía trước mà là có thêm rất lớn đích độ dốc hướng phía dưới, hướng về lòng đất phát hiện mà đi. Hơn nữa cũng không giống chính mình trong tưởng tượng cái kia dạng cấm chế trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn là theo chưa có người mở đích đồng dạng, thuần túy tự nhiên. Diệp Vĩnh Trị, cái, cho là Lục Bảo lão tổ lo lắng quá nhiều kiến thức ngược lại sẽ đưa tới những người khác đích nhìn trộm, cái đó và chưa ra công đích điệu huyết liệt đích thật là không có bất luận kẻ nào chú ý, cũng không có đa tượng. Nhìn thấy điệu huyết thông đạo kéo dài, rực rỡ là ngự khởi kiếm quang, hướng về ở chỗ sâu trong vọt lên số dưới. Chương 492, Địa tâm nham thạch nóng chảy hỏa hệ tinh quái. Mười dặm. Năm mươi dặm. Trăm dặm. Diệp Vinh càng là tiến lên, càng là cảm thấy cái này địa huyệt liên kết đích thông đạo có cổ quái lại là sâu không thấy đáy, hơn nữa có cổ nóng rực khí tức chuyển ra. Hắn đây đều là đã tiến nhập địa huyệt chính giữa dài như vậy một đoạn, đều là không có thể gặp được cuối cùng, tự nhiên cũng là không có thể gặp được lục bào lao tổ đích thân ảnh, cũng may lối rẽ không nhiều lắm nếu không đều là lúc này đều là nhanh là đường. D. C. L. M. M. Lục bào lao nhân không biết trốn đến nơi nào, lại là liền một điểm tiế Thu nữa cái này thông đạo quả thực là cùng không đáy giống như bình thường chẳng lẽ thật sự là muốn một hơi liền đến điệu tâm hay sao? Hắn Tạ Hữu đánh giá liếc, đột nhiên là đem kiếm quang vừa thu lại, dừng bước. Ánh mắt rơi vào hai bên đích trên vách tường bên cạnh, cùng chi dê đích ngăm đen một mảnh bất động, lúc này là đã chuyển đổi trở thành một mảnh đích đỏ thấm chứa khí chính giữa hay, vẫn là tràn ngập một cỗ lưu hình đích hư vị. Thò tay đi qua vừa sờ, nghe đích thoáng một phátwidetilde là rụt tay về, trong miệng tê xích một tiếng. Cái này thông đạo với đá, dĩ nhiên là một mảnh cứng nóng, cuồn cuộn nóng lên, trên tay hắn chỉ là sờ đụng một cái chỉ là rụt trở về. Cái này độ ấm đoán chừng cũng là muốn có 80 90 độ rồi chẳng lẽ phía dưới là có lò lửa lớn tại đốt, nấu, no. lấy sao?" Diệp Vinh thuận miệng nói thầm vài tiếng, động dung ngừng tạm dừng, trên mặt sững sờ, hắn trong óc chính giữa là đã hiện lên một đạo linh quang nhớ tới liên tiếp đích sự tình đến. Điệu hỏa lô. Điệu hỏa lô. Cái này thông đạo một mượt xuống, chẳng lẽ là đã đụng phải điệu hỏa? Hắn một hồi liên tưởng, nếu thật là như thế, cái này không khí chính giữa đích mũi lưu mình nói, dần dần lên cao đích độ ấm, đều là đã có giải kính. Chỉ là khó hiểu đích một điểm. Lục Bảo lão tổ thu trọng thương tới chỗ như thế đến hoạt động dưỡng thương thế làm gì vậy? Tại đây vắng vẻ là vắng vẻ kia mà, nhưng phía dưới nhất định là càng thêm cực nóng đích địa phương, chẳng lẽ còn đối với thương thế của hắn có trợ giúp? Do dự một hồi, hắn cắn răng một cái vẫn là ngự kiếm hướng phía dưới phóng đi, đều là đã đến tại đây như lập cũng phản hồi, cũng là quá mất mặt rồi. Hắn thủ tịch đại nhân xuất động, ở đâu có tay không mà về đích đạo lý, cho dù âm không đến Lục Bảo lão tổ hắn cũng muốn từ nơi này điệu huyết dưới đáy vơ vét trở về mấy thứ thứ đồ vật cũng không tin có thể bị Lục Bảo lão tổ coi trọng đích che giấu địa phương, là một điểm bảo vật đều không có. Lại đi về hướng rơi xuống mấy trăm dặm, Diệp Vinh đã là cảm thấy quanh thân nóng hổi, có luôn cuống đích nhiệt khí hướng chính mình vọt tới. Chỉ có thể là đem Bách độc hàn quang chướng căng ra, âm hàn chi khí tản ra thật ra khiến loại này gian nan đích cảm giác thư trì hoãn rất nhiều, nhưng dùng chống xuống dưới. Truyền qua cái này không ngạn, hắn kiếm quang dōng nhiên chỉ trệ, trong nội tâm kinh hoàng thiếu chút nữa tiểu là vọt tới phía trước đi từng cái. Dưới đáy lại là một vũng nham thạch nóng chảy hỏa tinh ngai loạn, phù phù, một tảng đá mất đi vào dây lát. Trong lát kỷụ là không thấy, nghĩ đến là bị dung thành nước. Đứng ở nơi này hộ dung nam đích trên không, tuy nhiên hay, vẫn là cách mấy cm, nhưng vẫn là cảm thấy một cổ một cổ đích ngọn lửa tại chính mình dưới đáy thêm hôn nếu không phải là có bách độc hàn quang chướng cách người mình che chở, lúc này đoán chừng đã là trở thành heo sữa quay, vẫn là cái loại kia 10 phần 9. Ta đi. Chẳng lẽ Lục Bảo lão ma là vọt tới cái này dung nam đấy ngọn nguồn đi xuống, bóng bóng cái này dung nam tắm còn đối với thương thế khôi phục có lợi không thành. Dù La Diệp Vinh kiến thức rộng rãi, nhìn thấy như thế tình hình vẫn là giật mình đích há khẩu không trả lời được. Bốn phía hơi đánh giá, đều biết cái lối đi đều là thông hướng, cái này Phiến Dung Nam nghĩ đến tựu là vừa rồi bên trên Thông Đạo Đích có vài lối rẽ rồi, nhưng cuối cùng nhất cũng đều là thông hướng lấy Dung Nam hồ đấy. Mà Lục Bảo lão tổ lúc này tung tích đều không có, lớn nhất đích khả năng dĩ nhiên là phải đi Dung Nam bên trong, tổng không có khả năng tới nơi này quấn một vòng chính là vì đem Diệp Vinh vứt bỏ, lại là rời đi rồi. Không nói Lục Bảo lão tổ phải chăng phát hiện chính mình, Dung vị này lão ma đích tỉnh tỉnh, cho dù phát hiện cũng không có khả năng dùng như vậy thủ đoạn, quyết định hội sẽ quay người muốn một phát chào chết chính mình. Nếu truy tung người của hắn là thành danh cao nhân hắn khẳng định còn có thể ban khoan một hai, nhưng một cái đối với Lục Bảo lão tổ mà nói vô danh không họ đích thành thành đệ tử, ở đâu còn để ý như vậy cẩn thận. Dưới mắt bảy ở trước mắt hắn đích chỉ có hai con đường, hoặc là dẹp đường hồi phủ hoặc là tựu là một đầu đạo đi đến cuối, tiếp tục đi tới, hướng lấy dung nham dãy hồ hạ phong đi, thế muốn đem Lục Bảo lão tổ tìm được mới được là bỏ qua. Không có đa tượng, hắn hữu là lựa chọn phía sau một con đường, đem bách độc hàn quang trướng phòng ngự chi lực thúc dục đã đến cực hạn, lại là đem hai đạo cựu giai kiếm quang bảo vệ thân thể, tựu là xíu. U -u. Địch thoáng một phát hướng lấy dung nham bên trong ngảy xuống. Vừa vào nham thạch nóng chảy, Từ La cảm giác quanh thân nóng như lửa đốt, chốc, đạo bảo cái gì đấy, đều là cảm giác muốn thiêu đốt mà bắt đầu giống như bình thường. Mà tứ phía nhìn lại, đều là đỏ sậm một mảnh, cũng không biết hướng ở đâu tiến lên mới được là chính xác phương hướng. Trong lòng nhất động, Từ La nhắm hướng phía dung nham ngẫy hồ một đầu đâm xuống, không quan tâm mặt khác phương hướng rồi. Cự quyết tích lư hai phần cựu giai địch phi kiếm, tuy nhiên là đem chúng quanh địch nham thạch nóng chảy triệt để ngăn cách tại bên ngoài, không đến mức lại để cho Diệp Vinh thân thể bị nung chín. Nhưng là vẻ này vô cùng vô tận đích nhiệt lượng nhưng lại ngăn cản không nổi, như trước thẩm tấu tiến đến. Cũng may là Bạch Độc Hàn Quang chướng miễn cưỡng xem như đã có một bộ phận đích băng hệ là tính, luyện chế đích thời điểm là trộn lẫn vào vạn năm hàn thiết đúng lúc này phát ra đích hàn khí không phải đã thương người nhưng lại dùng để lại để cho chính mình tự bảo vệ mình. Bất quá dù sao không phải chân chính đích băng hệ pháp bảo, hạ nhiệt độ ngự hỏa phương diện đích tác dụng không phải quá mức rõ ràng, tuy nhiên không đến mức lại để cho hắn biến thành heo sữa quay, nhưng thụ chút ít da thịt nỗi khổ nhưng lại khó tránh không được. Trong chốc lát công phu tiểu là tuyệt đối đôi môi khổ giáo, rất khó chịu. Nếu ta có tu tập cái gì băng hệ đạo pháp tiểu Lạc tốt rồi, cho dù uy lực không lớn, lúc này cũng có thể cho rằng một cái tủ lạnh điều hòa đích tác dụng, không đến mức như vậy BI. Hay. Lặn xuống phiến sắt thuốc, hắn cuối cùng là nhớ tới chính mình đích Cửu Giệu Nhật Luân Đại Pháp chống ngưng đích mặt trời đỏ tại lần trước đối mặt hỏa nha thời điểm biểu hiện tiểu Lạc thật tốt, này tiểu cái này lòng đất dung nham nói không chừng cũng là hội, sẽ có hiệu quả. Dù sao cái này mặt trời đỏ là bắt chước mặt trời chi tinh chố ngưng kết, trời sinh tiểu Lạc có hấp thụ thiên hạ hỏa diễm đích natính. Quả nhiên Sáu đoàn mặt trời đỏ vừa ra tựu là có mảng lớn đích đích dung nham chảy vào trong đó, bên người độ ấm cũng là thấp xuống một ít, tuy nhiên hay, vẫn là nóng bức, nhưng ít ra không có phong này cùng nhiều hơn nữa đại phiền thứ, chính là muốn ngủ tặng cụ phần đích cảm thụ. Diệp Vinh càng là thao túng sáu đoàn mặt trời đỏ, thay phiên hấp thụ nham thạch nóng chảy mở đường, lại để cho chính mình đích tiến lên đường xá đều là dễ dàng không ít. Coi như hắn là cho rằng có thể an an ổn ổn đích hạ thành đã đến dưới đáy thời điểm, đột nhiên là cảm thấy bên cạnh nham thạch nóng chảy chính giữa một hồi chấn động, đều biết đầu hình thể không nhỏ đích sinh vật du tới bất quá cũng không có tới công kích chính mình. Hắn nhất định hít một hơi hơi lạnh, chính mình thực lực hôm nay tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy chính giữa đều là từng bước kinh tâm, thực lực hơi kém một chút đích người chơi sợ là căn bản không có lá gan xuống, vừa tiến vào trong đó còn không bị cái này nham thạch nóng chảy lập sắt thuốc cho dung rồi. Không nghĩ tới lại là có tinh quái có thể tự nhiên sinh hoạt tại đây, không câu nệ cái này tinh quái đích thực lực như thế nào, tại loại hoàn cảnh này chính giữa cho dù thực lực bình thường, cũng là có thể lật ra vài lần, cho người chơi tạo thành tiền toái rất lớn. Chúng chỉ có bản lĩnh tại đây cùng ác liệt trong hoàn cảnh sinh hoạt đích như cá gấp nước, nghĩ như thế nào cũng biết không thể nào là bình thường quái vật. Nghĩ đến điểm này, hắn lặn xuống tốc độ càng là nhanh hơn, sợ la đụng phải cái gì cực phú tính công kích đích quái vật, đem cái mạng nhỏ của mình nét vào tại đây. Chết trước đó lần thứ nhất liệt là không tốt, không phải là bị cái gì cường đại đạo pháp giết chết, không có đặc tù tử vòng trừng phạt, dựa vào hộ mệnh kết kệ chú tiểu là không có việc gì. Nhưng đều là đã truy đến nơi này, nếu là không công mà lui, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích chính mình rất nhiều đích thời gian. Tùng Chi lúc trước nhớ tới Bích Trầm Châu đích sự tình, lại để cho trong lòng mình cũng là có vài phần vọng tưởng. Chém giết lục bảo lão tổ, tối thiểu cũng là mấy chục vạn đích tông môn điểm cống hiến ban thượng, thực nếu như vậy thừa lúc mấy lần trước, Hối Đoái Bích Trầm Châu cần thiết đích 180 vạn tông môn điểm cống hiến cũng thực sự không phải là xa không thể chạm. Phải biết rằng, cao như vậy giai phủ không hạm sợ là cả Thanh Thành tông môn chính giữa đều là chỉ có một món đồ như vậy, nếu để cho người đoạn phía trước bên cạnh cho Hối Đoái đi rồi, thật sự là muốn khóc cũng không kịp. Tuy nhiên hắn không tin có người có thể so với chính mình nhanh hơn đích gom góp 180 vạn tông môn điểm công hiến, nhưng là không thể không phòng loại khả năng này. Từ khi là ở Dịch Đỉnh, dịch trấn hai huynh đệ trên tay gặp được Vô Thiên Thập Địa Hí Ma thần toa, lại là tại lần trước theo Tử Vân cung trở về đích trên đường nói bóng nói gió đích đánh cô một chút cái này con thuyền hạm đích tố tính, lại để cho hắn dập tắt như trước đích đẳng cấp cao thuyền hạm mộng tưởng lại là hiện lên đi lên. Vô Thiên Thập Địa Hí Ma thần toa đích thuộc tính như thế biến thái, cái này Bích Trầm Châu cho dù phải kém hơn một chút, cũng là đã cực kỳ cường hãn. Đoán chừng sẽ không so với bình thường đích thập giai pháp bảo đến đích kém, ta có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Đã có Bích Trầm Châu đích của Vũ, tốc độ của hắn mơ hồ lại là nhanh hơn hai phần, mang theo tí tí đích dung nham ngự sóng. Hắn một lòng chạy đi, không có có tâm tư đi trêu chọc cái này dung nham chính giữa tinh quái, cũng không có nghĩa là những này tinh quái sẽ cảm kích đích đem hắn phóng tới. Lại la lặn xuống vài dặm, lúc này bên cạnh đột nhiên là một hồi lắc lư, xuất hiện một chỉ cái, tướng mạo có phần giống như voi lớn đích hỏa hệ tinh quái, toàn thân cao thấp đều là do nhất thuần túy đích lửa khói tạo thành. Theo màu sắc bên trên đến xem cũng đã không phải là phàm hỏa, ẩn ẩn có kim quang lộ ra. Nhìn thấy Diệp Vinh đúng là theo hắn bên cạnh trải qua, lại là giơ lên để tiểu tử dẫm xuống dưới, mang theo một cổ dung nham vật phẩm. Chỉ là một chỉ, cái, chân tiểu là cùng một căn cột nhà không sai biệt lắm phẩm chất, cái này dám mạnh đoán chừng là lực có vạn quân, kinh thiên động địa, hắn nào dám đón đỡ, đã nhận lấy một cái này, vội vàng là xoay người tránh hứng ra. Đây cũng không phải là tại bên ngoài, cho dù hộ thân đích bách độc hàn quang trướng hoặc kiếm quang xuất hiện cái gì cơ rõ, còn có bổ cứu đích cơ hội. Tại loại hoàn cảnh này, chính giữa đoán chừng lập tức tiêu tiêm tan thành mấy khối, không, có thứ hai khả năng. Nghĩ đến điểm này, hắn giằn xuống cùng cái này chỉ, cái, hỏa tượng đi lên đỏ sức một phen đích xúc động, đưa tay bắn ra một ngụm thất giai phi kiếm chuẩn bị đã trì trệ nó một hồi. Không nghĩ tới cái này, đầu hỏa tượng chỉ là dùng đầu húc một cái, cái này khẩu thất giai phi kiếm vẫn không có thể phát huy tác dụng, tiểu la bị chảng thành mấy đoạn, trở thành triệt để không có tác dụng đâu sát vụn. Ngoá. Nay làm sao nói cũng là thất giai đích phi kiếm kia mà, không đến mức như vậy yếu đối a. Hay, vẫn là vừa vận ta văng ra đích cái này khẩu, là thấp kém sản phẩm đến đấy, không có thể thông qua được năm kiểm đích tam vô sản phẩm. Diệp Vinh sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa phải đi rủi rủi mắt con ngươi, không thể tin được chính mình chứng kiến đích một màn. Chương 493, thái hỏa độc diễm hộ chủ phi kiếm. Ngoá, này làm sao nói cũng là thất giai đích phi kiếm kia mà, không đến mức như vậy yếu đối a? Hay vẫn là vừa vận ta văng ra đích cái này khẩu, là thấp kém sản phẩm đến đấy, không có thể thông qua được năm kiểm đích tam vô sản phẩm. Diệp Vinh sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa phải đi rủi rủi mắt con ngươi, không thể tin được chính mình chứng kiến đích một màn. Cái này khẩu Thất giai phi kiếm hay là hắn tiến vào Nam Cương lâu về sau, theo một đầu tình quái trên người có được thu hoạch một trong, lúc này lại là báo hỏng hy sinh thân mình rồi. Tuy nhiên một ngụm Thất giai phi kiếm với hắn mà nói tính toán không được cái gì, nhưng hiện nay chủ lưu người chơi chính giữa rất nhiều người cũng còn là ngay cả Thất giai phi kiếm đều trang bị không lên, cầu ra ra cáo mãi mãn mục đích bốn phía tổ đội đánh quái, thì ra là vi tử một ngụm Thất giai phi kiếm mà thôi. Có bên trên như vậy một ngụm phi kiếm cũng là miễn cưỡng có thể chống lại một tên cao thủ kia mà, đương nhiên phụ chỉ tại một cái phạm vi nhỏ tầm đó. Cái này đầu hỏa tượng lại là một đầu chàng thành vài đoạn, cái này nếu đâm vào trên người mình, cái kia vẫn còn được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, ở đâu là sẽ cùng nó dây dưa lãng phí thời gian, lúc này tụ lại phát động hư linh độn thuận hướng về tầm hơn 10 trượng dưới đây tránh một lần, tụ lại tránh được cái này trích hỏa tượng. Đương nhiên trước khi đi, không có quên dùng vọng khí thuật tại nó trên người điều tra một lần, tra được cơ bản tin tức. Mạo Nhật hỏa tượng, truyền thuyết cấp, 140 tầng cấp. Ta đi. Rõ ràng tùy tiện đánh lên một đầu hỏa hệ tinh quái tiểu là cái đó và đẳng cấp đích đại quái, nơi này rất là không đơn giản. Hắn nhìn xem cái này, đầu mãnh nhật hỏa tượng đích đẳng cấp cùng giai vị, trong nội tâm một trận hoảng sợ, tốt tại chính mình quả quyết ly khai đích nhanh chóng, nếu không chậm một nhịp bị nó cuốn lên, đoán chừng tiểu là chết tại chỗ này dung nham chính giữa. 148 cấp đích truyền thuyết cấp tinh quái, hay vẫn là chiếm cứ như thế ưu thế đích sơn nhà, coi như mình trang bị lên độ giọm cũ giai thiên đồ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người ta, nếu là có thập giai thiên đồ, minh hẳn nơi tay còn không sai biệt lắm. Nghĩ đến phía trước theo chính mình bên cạnh trải qua cái kia chút ít hỏa hệ tinh quái, có rất lớn khả năng cũng là không sai biệt lắm đẳng cấp, trong lòng của hắn hô to chính mình vận may. Khó trách Lục Bảo lão tổ dám đem tại đây đã coi như là chữa thương đích bảo địa, cũng không cần bố trí cái gì phòng ngự cấm chế, có cái này dung nham cùng hỏa hệ tinh quái tại, tựu là đủ để đem tuyệt đại đa số đích người ngăn cách tại bên ngoài. Dựa vào hư linh độn thuật bỏ qua mạo nhật hỏa tượng về sau, Diệp Vinh càng là coi chừng, lại đi qua hơn 10 phút đồng hồ hắn lại là cảm thấy dưới chân trống rỗng, tựu là theo dung nham chính giữa chui đi ra. Tại dung nham dưới hồ bên cạnh, lại là một cái cự đại đích lòng đất trống, liếc nhìn qua tới đều là giống như chết đích yên tĩnh, không thấy một điểm sinh cơ. Ta lại là chạy tới phía dưới lòng đất nha, lục bảo lao mà thật sự là hảo thủ đoạn, rõ ràng có thể phát hiện như vậy một chỗ nơi tốt. Diệp Vinh đem bốn phía hoàn cảnh hơi đánh giá, chứng kiến phía dưới lòng đất là vô số cực lớn vô cùng đích bậc khí, nói là chiếm diện tích trăm mẫu ngàn mẫu đều là bình thường, quả thực tựu là cùng một tòa thành trì giống như bình thường lớn nhỏ, trong đó bao vây lấy một đoàn hoặc tím đậm, hoặc thương cho, hoặc nhạt kim, hoặc năm màu đích thái hỏa độc diễm tại không ngừng tiêu đốt. Cái này thái hỏa độc diễm Là là cực đoan nhất đích một loại hỏa diễm, cái gì Thái Dương chân hỏa, tinh thần chân hỏa tại nó trước mặt đều là lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn quá mức, trở nên không lớn đáng sợ khởi thời lúc, đây chính là thật sự đích đích diệt thế chi diễm. Bộ phận ma đạo cử đảng đều là ẩn giấu một tay cùng chính đạo ngọc thạch câu phân đích thủ đoạn, chính là muốn đã dẫn phát thái hỏa độc diễm, tạo thành toàn bộ thế gian đích sụp đổ. Hắn hôm nay chỗ đã bị đích kích thích cũng là đủ nhiều rồi, nhìn thấy cái này thái hỏa độc diễm cũng là không có có bao nhiêu ngạc nhiên, dù sao tối đa cũng chỉ là chết một lần mà thôi. Nếu có thể đem thái hỏa độc diễm thu tới Tuyệt đối là so thiên hạ bất luận một loại nào hỏa diễm còn muốn tới đích bá đạo. Ta đích cửu rượu nhật luân đại pháp có thể tu luyện đi ra Thái Dương chân hỏa có cái gì hiếm quý đấy, có thể sử dụng một đoàn thái hỏa độc diễm đi đả thương địch thủ mới được là uy phong." Nột nói trầm ba. Quay mắt về phía cái này, nguyên một đám khủng lô đích bạch khí, trong miệng hắn lẩm bẩm nói vài câu, tựu là buông tha cho loại này tồn tại trong góc chính giữa đích đi, hướng về địa phương khác lệch đi qua. Cái đó và địa phương nguy hiểm, đồng dạng cũng là rất có thể sinh ra thiên điệu bạo vật nha, hắn bước lên lớn như vậy đích phong hiểm, có thể không thể bỏ qua rồi. Mà khác Lục Bảo lão tổ cũng hẳn là đi tới cái chỗ này, cũng là muốn tranh thủ tìm được. Tại đây phía dưới lòng đất ngựa kiếm, trong nội tâm áp lực đích thật là khả lớn, sợ mình một cái không cẩn thận đánh lên này chút ít bạo khí, tựu là tuyệt đối thập tử vô sinh. Tuy nhiên tinh tường dùng chính mình đích ngự kiếm bản sự, tuyệt đối không có vụ trên đường phi hành bay lệch ra, một đầu đánh lên bạo khí đích khả năng, nhưng trong nội tâm luôn lo sợ bất an lấy. Mỗi đến một cái bạo khí trước mặt, hắn đều là dừng lại một hồi, bốn phía dò xét bên trên một vòng, ý đồ phát hiện một mấy thứ gì đó bảo vật. Cái đó và địa phương rất có thể trước khi cũng là đã tới một ít tu vị thông thiên triệt địa đích đại năng, dù sao có thể đã tìm được thái hỏa độc diễm đích địa phương cũng là không có có vài chỗ, lúc này để lại bảo vật cũng là có khả năng. Hoặc là có thể tại thái hỏa độc diễm đích thiêu đốt, rèn sinh ra đến đích mỏ kim loại vật, cũng nhất định là cường đại nhất đích tài liệu lợi khí. Đương nhiên, có như là thập giai phi kiếm đều không thể nào tại thái hỏa độc diễm đích thiêu đốt hạ kiên trì bao lâu, cái này cái gọi là rèn đốt là chỉ cách một cái bá khí, rất xa ảnh hưởng. Tức đã là như thế, nếu là đem một ngụm bát giai đích phi kiếm ném đi xuống dưới, cho dù cách một khoảng cách Dùng không được bao lâu tiểu lão hội sẽ hòa tan ra. Thay đổi nhiều cái bọn khí đều là không thu hoạch được gì, ngay tại Diệp Vinh trong nội tâm có này bực bội chuẩn bị buông tha cho đích thời điểm, nhưng lại mơ hồ thấy được một bóng người. Cái đó và địa phương tại sao là sẽ có người? Hoặc là tọa hóa không sai đích tiền bối cao nhân, nếu như là tại ta phía trước vào lục bảo lão tổ. Hắn không có đa tưởng, cứ là nghĩ tới cái này hai cái khả năng, mà lục bảo lão tổ đích khả năng càng lớn hơn một chút. Đợi đến lúc hơi chút đã đến gần một ít, dựa vào hình quang chi đồng chứng kiến cực kỳ tinh tường đích hắn quả nhiên là phát hiện Vị này đúng là hư không ngồi xuống điều tức đích bóng người chính là bị trọng thương đích lục bảo lão tổ. Lục Bảo lão tổ hai mắt đóng lại, trên mặt không có một tia đích huyết sắc, nhưng lại có một tia đích vô hình nhiệt khí từ dưới bên cạnh đích bọt khí chính giữa truyền lại đi lên, rót vào trong cơ thể của hắn. Diệp Vinh tuy nhiên cách được thật xa, nhưng cũng là có thể cảm giác được, tựa hồ là cảm thấy những loại vô hình nhiệt khí tiến vào, Lục Bảo lão tổ đích thương thế là ở chậm rãi khôi phục lấy. Rõ ràng còn có cái này hữu quỷ dị đích chữa thương thủ đoạn, cái này lão ma thật đúng là đi rất cao minh. Không biết Lục Bảo lão tổ là tu tập đích cái gì đại pháp lại là có thể mượn nhờ thái hỏa độc diễm đích lực lượng, đến hồi phục thương thế của mình. Tuy nhiên chỉ là mượn như vậy một kia, nhưng cũng tương đương đích rất giỏi, ít nhất hắn là không có nghe đã từng nói qua cái nào nở tở cở có bổn sự như vậy. Những này truyền thuyết cấp đích nở tở cở chí lực tiểu là bất phàm, chỉ cần là có thể trường kỳ bất tử, phát triển đích tốc độ tiểu là nhanh, rõ ràng liền loại thủ đoạn này đều là khai mở phát ra tới công người chơi là ở tiến bộ, nhưng những này nở tở cở cũng là phía trước bên cạnh làm chờ đấy. Hắn nghĩ tới điểm ấy, tiểu lam minh bạch tuy nhiên hiện nay người chơi thực lực đều là tại thần tốc tiến bộ trong đó. Nhưng muốn cùng những cái kia đỉnh cấp đích nở tở cỡ bình khởi bình tọa, nhưng lại có thêm rất quãng đường dài. Đây vẫn chỉ là truyền thuyết cấp đích nở tở cỡ, không hiểu được thần thoại cấp đích nở tở cỡ lại là sẽ có như thế nào đích biểu hiện từng cái. Người chơi có khả năng nhìn thấy đích nở tở cỡ, truyền thuyết cấp đã là cao nhất, mà ngay cả mấy cái đã vượt qua ba lựa tiên kiếp sắp phi thăng đích đại lao, đều chưa hoàn toàn bộ là thần thoại cấp, cái này không chỉ là đẳng cấp bên trên đích nhân tố. Nghe nói Nga Mi đích lý anh quỷ, tuân theo thiên địa sát kiếp mà thành, nàng đích giai vị tự là tại truyền thuyết cấp cùng thần thoại cấp tầm đó lắc lư. Nói cách khác, Đợi đến lúc cái tên sát tinh này phát triển lên, Tiểu Lạc một gã thần thoại cấp đích NLR, thực lực tự nhiên là tương đương cùng bố. Lần này tâm tư tại Diệp Vinh trong đầu bên cạnh một chuyến, chỉ là như vậy trong tích tắc đích thời gian mà thôi, đối với trong chảng này thứ đích tình thế cũng là có quyết đoán. Đưa tay nhất chỉ, Tiểu Lạc hai đạo kiếm quang quét tới, hướng phía Lục Bảo lão tổ trên đầu hung hăng vánh xuống, thế muốn đem hắn một lần hành động chém thành hai đoạn. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, Tiểu Lạc có trăm đạo cực độc thải hà giáp thành đích kiếm quang theo Lục Bảo lão tổ trên người hế lên, đem Diệp Vinh đích hai đạo kiếm quang đều là ngăn cản trở về. Bên trên truyền tới đích lực lượng, lại là lại để cho hắn liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa liền trong tay phi kiếm đều là đắn đo bất trụ. Cũng may cái này trăm đạo cực độc thải hà kiếm quang chỉ là che chở Lục Bảo lão tổ quanh thân mà thôi, cũng không truy kích giết địch, mới được là lại để cho hắn đã có điều chỉnh thở đích chỗ trống, nếu không trực tiếp là bị chém giết đều là rất có thể. Bạch độc chu tiên kiếm, Diệp Vinh tốt ra cái này khẩu hộ chủ phi kiếm đích danh tự, cái này Bạch độc thất bảo bên trong cầm đấu đích bảo vật lại là sắc bén như thế, còn có thể lục bảo lão tổ nhập định chữa thương đích thời điểm tự động hộ chủ. Cự quyết tích lưu lượng lượi phi kiếm Tuy nhiên tại Cửu giai bên trong cũng không tính được xuất sắc, nhưng dù sao cũng là Cửu giai phi kiếm. Lúc này hai phần phi kiếm hợp lực, lại là bị một ngụm phi kiếm cho nhẹ nhõm đánh lui, hay vẫn là không hề có lực hoàn thủ đích cái đó và tình huống, tự nhiên là lại để cho trong lòng của hắn rất là đích kinh ngạc. Bạch độc chu tiên kiếm lại là cường đại, tại Bạch độc thất bảo bên trong cũng là hạng giữa bầy gà, cũng là Cửu giai phi kiếm, không thể nào như thế đích như là rõ ràng. Cái này rõ ràng tiểu là thập giai phi kiếm đích Bạch độc chu tiên kiếm, ở đâu là Cửu giai đích? Diệp Vinh nghẹn ngào hô, khẩu khí bên trong tràn đầy không thể tin. Bách độc chân kinh bên trên, rõ ràng đích ghi lại Bách độc chu tiên kiếm đích luyện chế phương pháp, nhưng là cao nhất cũng chỉ đi tới cựu giai phi kiếm tới, cùng Bách độc thất bảo chính giữa đích còn lại 6 kiện cũng không có gì bất đồng. Cũng chính bởi vì như thế, tuy nhiên Bách độc chu tiên kiếm đích thuộc tính viễn siêu tầm thường, hắn trong lòng cũng là một mực không có sinh ra hồ muốn đi luyện chế đích ý niệm. Dù sao trên tay hắn lại là không thiếu phù hợp phi kiếm, thậm chí Bách độc chu tiên kiếm luyện chế ra tới cũng là một. Ma binh, hắn cũng không thể tự nhiên sử dụng. Nhưng hôm nay lại là biết được Bách độc chu tiên kiếm có thể thăng làm tập giai, cái này lại là bất đồng hoàn toàn là hai khái niệm, thập giai phi kiếm cùng cửu giai phi kiếm đích khác biệt, quả thực là cửu giai phi kiếm cùng bát giai phi kiếm khác nhau đó gấp 10 lần đã ngoài, mắt nhìn ở dưới cái này, Khẩu Bách độc chu tiên kiếm lại là có thể ở không người điều khiển dưới tình huống bên cạnh, tự động hộ chủ, đem cự quyết tích lư hai phần cửu giai phi kiếm nhẹ nhõm đánh lui tựu là đã biết. Nếu như sớm biết như vậy Bách độc chu tiên kiếm là có thập giai phi kiếm tiềm lực, hắn tự nhiên là sẽ không mặc kệ không hỏi, sớm đúng là tìm cách luyện chế nó. Cự quyết tích lư hai đạo kiếm quang không ngừng biến hóa phương vị góc độ, nhưng là mỗi lần đều là bị cái kia trong đạo cực độc thải hà cho đánh lui đã không có biện pháp gì. Chưa xong con tiếp. Chương 494, một kích cuối cùng lục bảo thăng thiên. Diệp Vinh chưa từng liệu qua, một ngụm không người điều khiển đích phi kiếm cũng có thể làm đến trình độ này, quả thực là cùng có người điều khiển không có gì khác nhau, thực thật sự sinh ra linh tính đi ra. Hắn gần đây tự dự phi kiếm kỹ nghệ xuất chúng, nhưng giờ phút này lại là cực quyết, tích lư hai phần cửu giai phi kiếm đều xuất hiện, đều là không có thể làm gì được cái này do trăm đạo cực độc thải hạ ngưng tụ mà thành đích kiếm quang thử vận. Trong này ngay cả là có thập giai bạch độc chu tiên kiếm uy lực vô cùng. Giai vị bên trên vượt lên đầu nhất giai môn nhân, nhưng nếu như không phải đạo này kiếm quang linh động khó lường, tựa là đi theo một gã nhất thao tác lão đạo đích người chơi trong tay giống như, hắn tuyệt đối là có thể có không chỉ một cái biện pháp công phá đạo này phương hướng. Có thể hết lần này tới lần khác cái này khẩu bách độc chu tiên kiếm lại là cực kỳ bảo thủ, đánh lui tiến công về sau cũng là cũng không truy kích, lại để cho hắn muốn dùng một lưỡi phi kiếm vốn là dẫn dắt rời đi nó, lại này đây một cái khác lưỡi phi kiếm tiến công đích nghị cách đều là không có cách nào thực hiện. Cũng may ta cái này hai lưỡi phi kiếm đều là cũ giai đấy. Mà cái này Bách độc chu tiên kiếm cũng hẳn là nhìn về phía trên không có chuẩn bị tổn hại phi kiếm đích đặc biệt tu tính, nếu không nhiều như vậy kiếm quang đánh xuống, lúc này đều là rất có thể đã xuất hiện tổn hại. Bỉ ngạn bên trong nhất nha nghiêm hiểm lại để cho người nghiến răng nghiến lợi đích thủ đoạn, thực sự không phải là những cái kia bổ sung hiệu quả quỷ dị đích ma đạo pháp thuật, cái gì tinh thần hỗn loạn, khí huyết chân khí hạn mức cao nhất hạ thấp hoặc là hành vi tầm đó mất một tất vong phương hướng các loại, mà là có được có thể trực tiếp phá hủy phi kiếm pháp bảo đích đỉnh giai phi kiếm. Một trận đại chiến xuống, nếu trong tay phi kiếm cho trực tiếp chém thành hai đoạn hoặc là pháp bảo bị hủy, hay vẫn là cái loại nảy chữa trị không được trực tiếp báo hỏng cái chủng loại kia, đoán chừng những cái kia người chơi đều là chỉ có ở bên kia ôm bà bối của mình ở đằng kia tiêu khóc, đa số khổ đích đẳng cấp cao phi kiếm, nột nói chờ ba. Đa số khổ đích đẳng cấp cao pháp bảo, nột nói chờ ba. Cũng may thập giai phi kiếm bên trong đã có được loại này thuộc tính đích phi kiếm cũng là cũng ít khi thấy, ít nhất trước mắt đích cái này khẩu bách độc chu tiên kiếm tiểu là chưa từng có được, lại để cho hắn yên tâm không ít. Nếu vừa quay đầu lại, tự quyết, tích lư hai phần cựu giai phi kiếm cho trực tiếp đả đoạn, trên người hắn tuy nhiên là có dự bị phi kiếm tại bất quá trên thực lực bên cạnh nhất định là muốn giảm xuống rất nhiều, càng thêm không làm gì được người này Lục Bảo lão tổ. Nghĩ như vậy tận thủ đoạn, tại Bách Độc Chu tiên kiếm kiếm quang dày dưa mấy khắc, đều là không có cách nào đột phá tầng này, phòng ngự đích Diệp Vinh cuối cùng là bực bội mà bắt đầu. Hắn hướng phía mọi nơi đánh giá một phen, cái kia từng đoàn từng đoàn màu sắc khác nhau đích thái hỏa độc diễm tuy nói là an ổn đích đứng ở bọn khí trong đó, nhưng không ai biết rõ rất nhỏ đích thoáng một phát độc vào, Cửu La hội sẽ dẫn phát long trời lỡ đất đích biến hóa, chỉ cần có một đoàn thái hỏa độc diễm phun phát ra rồi, Cửu La hội sẽ dẫn phát những thứ khác. Phản ứng dây chuyền phía dưới đừng nói Lục Bảo lão tổ chữa thương chính giữa chỉ là chỉ có rượi vào lấy một ngụm bạch độc trùng. Tiên kiếm tại tự động hộ thân, tính toán vị này ma đầu vẫn là thành tỉnh trong đó, cũng là chưa hẳn có thể đạo thoát lần này yếu khó. Kích thích thái hỏa độc diễm, thiêu Lục Bảo lão tổ cái hài cốt cứng cọn. Không thành. Thực nếu như vậy làm, Lục Bảo lão tổ cố nhiên là cái chết không thể chết lại, nhưng ta cái này đại thanh niên tốt đồng dạng là muốn đáp đi vào, đồng dạng là không có cách nào từ đó chạy trốn đi ra. Diệp Vinh trong nội tâm rất rõ ràng, đừng nói là dựa vào hai phần cựu giai phi kiếm hộ thân, Tăng thêm mấy thứ bắt giai phòng ngự pháp bảo, coi như là Bách độc hàn quang chướng cùng Huyền tận châu cái này hai kiện thành công lên tới cự giai, hắn làm theo là không, có có lòng tin làm được điểm ấy. Đây chính là liền phần sơn trừ hải, đốt núi nấu biển, đều là dễ dàng đích thái hỏa độc diễm, nếu là maxix, dây chuyền, bộ phát liên lụy khá hơn rồi, càng là có khả năng tạo thành thật lớn đích minan, trừ phi là có cùng loại hương vân bảo cái loại này thuần túy phòng ngự tính đích thập giai pháp bảo, mới được là có khả năng tại loại tình huống đó hạ nhiều chống hạ một lát. Có thể giết lục bào lão tổ đương nhiên là chuyện tốt một tiện. Nhưng nếu là đem mình đều chôn cùng đi vào, giống như là không có cách nào đạt được trên người hắn tuân ra đến đích những vật kia, huống chi thái hỏa độc diễm nếu là chạy ra khỏi địa phế, lòng đất, lang chẳng ra, riêng này một đầu tiểu tử là đầy trời đích tội họa, không biết được muốn khấu trừ mấy trăm vạn đích công đức giá trị, một cái không tốt điểm này thu hoạch liền tổn thất đích số lẻ đều là đền bù không lên. Nghĩ đến cái kia thất linh tu sĩ tiên tán tử cũng là bởi vì hù dọa một đầu thái cổ viêm long, tạo thành vô số xanh linh đồ thán, ngay tiếp theo tiểu là phạt mấy trăm vạn đích công đức giá trị, biến tướng tại tông môn chính giữa khốn đốn bất yên, nếu không phải mình đích hỗ trợ Nói không chừng lúc này hay, vẫn là ở đẳng kia không có tiên lý đích trong hoàn cảnh bên cạnh đây này. Nghĩ đến điểm này, hắn lúc này là đánh cho dùng mình một cái, buông tha cho dẫn xuất thái hỏa độc diễm chết cháy lục bảo lão tổ đích kế hoạch. Vất quá là hù dọa một đầu thái cổ viêm long, cái này liên quan quan hệ có thể so với chính mình dẫn phát thái hỏa độc diễm nhẹ hơn rất nhiều, người phía trước đều muốn gặp phải như vậy đích trừng phạt, chính mình còn không chính mình bị khấu trừ trở thành phụ công đức giá trị, một lần hành động bị đuổi ra tông môn không nói, nói không chừng còn muốn lập tức hợp với vượt qua hai lần đích phụ công đức giá trị thiên kiếp. Bởi vì phụ công đức giá trị khó được, Cho nên 10 vạn phụ công đức giá trị, 100 vạn phụ công đức giá trị chính là muốn phân biệt độ một lần tiên kiếp, không thể so với chính công đức giá trị tiên kiếp trăm vạn, ngàn vạn đích yêu cầu. Nếu thật là loại kết cục này, bị đuổi ra thanh thành tức đoạt trên người cùng tông môn có quan hệ đích đạo pháp về sau, thực lực đại dạng phía dưới đối mặt song kiếp kết hợp tất nhiên là không có cách nào vượt qua, lại là độ kiếp thất bại về sau so đích hệ thống trừng phạt, thực lực tăng cái không chỉ là giảm xuống 5 thành nha. Mặc dù trong lòng của hắn đối với treo rồi, xong, lục bảo lao tổ lại là lựa nóng, cũng là sẽ không mạo hiểm, cái này phong hiểm Thu nhập cùng phong hiểm không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng muốn hắn như vậy buông tha cho cũng là không thể nào, nhập định chưa thương, chỉ có một ngụm bạch độc chu tiên kiếm hộ thể, tình hình như vậy sợ là Chu Sát Lục Bảo lão tổ tốt nhất công vụ, một khi bỏ qua tiểu tử là không biết muốn tới khi nào đi. Nếu như dựa theo bình thường đích phát triển, người chơi tốc độ tiến bộ đến xem, tối thiểu là muốn tầm năng 3 tháng về sau mới có thể có người chơi tổ chức cùng Lục Bảo lão tổ có chính diện một trận chiến đích thực lực, còn chỉ là có lực đánh một trận mà thôi, coi như là nghiêng một nhà tổ chức sở hữu tất cả, đều chưa hẳn có thể cầm xuống Lục Bảo lão tổ. Muốn truy sát cái này cấp bập đích nở trợ cờ đại lao, chỉ cần là tại đặc biệt đích hoàn cảnh phía dưới, bị vô số người chơi dùng chiến thuật biển người vây lên không có cách nào thuận lợi chạy trốn, lại là do đại lượng cao thủ ở bên đánh lén, mới được là có thể thực hiện. DKLM. Lại hồi ngươi thị ra là cái tự vận, ta cũng không tin thật có thể lật trời đi. Diệp Vinh tại cư quyết, tích lư hai đạo kiếm qua ngoài, lại là đem tha hóa đại tự tại hựu vô hình kiếm khí đều là đầu nhập vào chiến đấu trong đó, còn lại rất nhiều pháp bảo, sáu đoàn mặt trời đỏ cũng là toàn bộ thúc bắt đầu chuyển động, theo lấy bốn phương tám hướng vây tới. Như thế trên thế, đã là đã dùng hết hắn toàn bộ đích thủ đoạn, coi như là đối với thiên bảng đoạn trước đích cường giả về sau, đều chưa hẳn có như vậy rất nghiêm túc thời điểm. Hơn nữa, coi như là thiên bảng trước 20 cái kia chút ít cường giả, hắn cũng tự tin chống lại sẽ không thay đổi thành hiện tại như vậy một bộ dáng, dù thế nào dạng, cố gắng đích thủ đoạn, giống như là giọt nước chảy vào biển cả, tích không dậy nổi nửa điểm đích gợn sóng đến. Nhìn về phía trên là uy danh hiển hách, nhưng tại dưới kiếm quang của Bạch Độc Chu tiên kiếm, bất quá ngang trời một cuốn tiểu là đưa hắn vài kiện hỏa hệ pháp bảo toàn bộ đích đụng phải đi ra ngoài ngoại trừ bính hỏa xích lân xích còn có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, còn lại đích đúng là nửa điểm tác dụng đều không. Mà sáu đoàn mặt trời đỏ cũng là bị cái kia trăm đạo cực độc thải hà tản ra, nhẹ nhàng đúng là quét mở đi ra. Như thế, hắn chỉ có thể là tận lực tránh được chính diện tiếp xúc, muốn dựa vào những thủ đoạn này giúp đỡ chính mình đích lượng lươi phi kiếm lôi kéo đi ra không gian. Trang diện này bên trên đích thế cục nhìn xem tựu là có chút thú vị rồi, không giống như là Diệp Vinh đang tại toàn lực ra tay vây công Bách độc chu tiên kiếm, ngược lại là như tại đùa lấy nó chơi trốn tìm, không có một cái nào là dám tại cùng nó chính diện chống đỡ đấy. Đã đến cái này công phu, hắn cũng cuối cùng là rõ ràng thập giai phi kiếm đích hung bố, quả nhiên là một kiếm nơi tay, vô khả phi mỹ. Cuối cùng đánh cược một lần, nếu không thành lập tức quay đầu rời đi, tránh khỏi đem mình cũng hãm đã rơi vào tại đây. Hắn nhìn thấy Lục Bảo lão tổ tuy nhiên là ngoài thân nhận lấy công kích, nhưng chữa thương công tác cũng là không có dừng lại, sắc mặt cũng là càng ngày càng tốt. Hiển nhiên là tại trong khoảng thời gian này trong đó, thông qua thời gian dần qua hấp thu thái hỏa độc diễm phát ra đích tí tí năng lượng, đã là đem thương thế khôi phục hơn phân nữa. Chiếu vào cái này xu thế, Dù không được bao lâu, Lục Bảo lão tổ đoán chừng chính là muốn tỉnh lại, đến lúc đó đừng nói treo rồi, xong, người ta làm rơi đổ, đoán chừng trước tiên chính là muốn nhắm nháp một phen bị ngàn vạn bạch độc kim tẩm cổ phệ thân rốt cuộc là tư vị gì. Bảy kiện hỏa hệ pháp bảo bị toàn lực thúc dục, từng vòng đỏ ứng xích mang phát ra đã đến lớn nhất, cự giai đích bính hỏa xích lân xích tự nhiên là dễ thấy nhất, nhưng mặc dù là nó cũng là một kích này chính giữa đích che lớp mà thôi. Bên trong ẩn giấu tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, kiếm khí ẩn mà không phát, coi lại thành tơ nện một căn, lặng lặng bất động. Mà sáu đoàn mặt trời đỏ càng là đã ngưng tụ lại với nhau. Thời gian dần trôi qua một chỉ, cái Tam tốc kim O đích hư ảnh xuất hiện, cái kia dựng rực đích nhiệt độ cao như là liền không khí cũng là muốn tiêu đốt lên, Tam tốc kim ô dưới lòng bàn chân giẫm phải đích thỉnh lỉnh tựu là tiểu đoàn đích thái dương chân hỏa. Loại này chủng, trọng, đích thủ đoạn đều chỉ là vì phía sau đích chính thức một kích. Cự quyết, tích lưu lượng lười phi kiếm bên trên đích trung cấp cấm pháp đều là đã thúc dục, hắn giờ phút này tựu là trồng cậy vào cái này cấm pháp chi lực có thể dung chuyển bạch độc chu tiên kiếm, dù sao nói như thế nào đây cũng là hai đạo trung cấp đích cấm pháp, điệp cộng lại uy lực chi pháp lệnh chính hắn cũng là muốn kinh hãi. Chúng chi còn có phía trước rất nhiều đích phụ trợ yểm hộ, coi như là thập giai phi kiếm đều làm theo là muốn chia sẻ ra nhất định được tinh lực đi chiêu cố. Nếu là bỗng nhiên rồi, những này cần tiêu đồng dạng là có thể ở trước tiên chuyển hóa làm sát chiêu, đem lục bảo lao tổ hình thành cạn. Wen, Wen, Wen, ta đi. Tựa hồ là quang ảnh hiệu quả mở đích quá tốt rồi, lúc này lại là liền màng thai đều chấn đã thông, xem ra quang náo tính năng quá tốt cũng không là một chuyện tốt kia mà. Trước mắt long trời lỡ đất đích công kích quanh đi lên về sau, Diệp Vinh cũng là đã không có cách nào tại làm xảy ra điều gì thao tác cái biến. Nổ vang đích tiếng nổ mạnh cùng trùng thiên đích đội mù lại để cho hết thảy động tác đều là biến thành phí công. Đợi đến lúc đội mù thoáng tiêu tán đi một tí, theo quang nao chính giữa truyền tới đích âm thanh cũng là thối lui, hắn rốt cục thấy được bách độc chu tiên kiếm bị hai đại cấm pháp có chút đích đẩy ra như vậy một đường nhỏ cái hở, sau đó tựu là kiếm quang chượt vào trong đó tình hình. A, chết rồi, quả thật là chết rồi. Hai đạo kiếm quang theo lục bảo lão tổ thân thể bên trên sẽ qua, giơ bảo hào thoáng một phát tựu là chém thành bốn năm khối, có một đạo bích lục đích quang đoàn phóng đi, không đợi đến nó hướng bên trên chạy thuộc mạng. Tiểu Lạc có một mặt cờ phướng rơi xuống đem nó gắn vào bên trong, giây lát, chốc lát Tiểu Lạc cho đã luyện hóa được, đúng là Lục Bảo lão tổ đích nguyên thần. Chưa xong con tiếp. Chương 495, kiểm kê khen thưởng. Diệp Vinh rất xác nhận là hay nhất cuối cùng một kích chuẩn bị, đương nhiên sẽ không không phòng bị Lục Bảo lão tổ nguyên thần bỏ chạy điểm ấy. Nếu là gần bị hủy thân thể, mà bị nguyên thần chạy trốn, này chém giết bắc trái tối đa chỉ là chỉ có răng, thần khôi diệt 1 phần 3. Hắn đã sớm bị Tốt Lạc yêu phiến đón đầu nhất tráo, một nghĩ quả là nổi lên kỳ liễu, một chút chắc hẳn tương kỳ sát diện. Đương nhiên, này cũng cùng dịch bảo lao thư trước thị xử với nhập định chữa thương ở giữa co liên quan, bằng không bình thường tình huống như hắn nhân vật như vậy gần là muốn muốn nguyên thần chạy trốn, trong thiên hạ một có mấy người nhân là có thể nghiệp cầm giết. Rốt cuộc đem dịch bảo lao thư chém giết, diệp vinh trên người trực tiếp là thằng cấp bạch quang chấp động, tại chỗ thằng nhất cấp. 200 linh bắt cấp thuyền truyền thuyết cấp nở cờ cờ, dịch bảo lao thư bực này cấp thật đúng là do người.